Chương 220, gián quán cao nhân. Ta cùng Diêm Hải Minh đơn giản thương lượng một chút, chúng ta thuận đường phố một cái đông một cái tây, gặp bán rắn nhà hàng liền đi vào. Còn đi vào làm thế nào, nên tìm ai, tất cả đều không có ý lòng, chỉ có thể nhìn Lâm Tràng phát huy. Như thế vừa đi mới phát hiện, thịt rắn mua bán hẳn là bản địa đặc sắc, nhà hàng một nhà gặp một nhà. Ta từ nhà thứ nhất bắt đầu, cùng đặt vào giá đỡ, trên kệ treo phơi bằng bằng cùng gián già gián, còn có mấy người tại sâu nướng. Phục vụ viên nhìn thấy ta nhiệt tình đi đến nên, những này nhà hàng cũng không lớn, bên trong nhiều lắm là 3 4 cái bàn, tràn ngập không nói ra được mùi thơm ta xem một chút giá cả biểu, thịt rắn cũng không rẻ, ta không có khả năng ăn nhiều, đằng sau còn có một cặp tiệm ăn phải vào. Thật muốn tại cái này ăn no, người đồng đều tiêu phí làm sao cũng phải 100 đi lên, ta đơn giản điểm một cái đồ vật, sau khi ăn xong bỏ tiền đều đau lòng, thái tế khách, bữa cơm này xem như ăn không, không nhìn ra có cái gì nhân vật đặc biệt. Ta đi ra đại môn, lại khi đến một nhà. Hai quán cơm liên tiếp, vừa rồi nhà kia nhà hàng lao bản nương nhìn ta lại tiến vào nhà tiếp theo, sắc mặt khó coi. Ta giãy thai phát nhiệt, nhưng là vì đại cục, vẫn là kiên trì đi vào. Cứ như vậy, ta liên tiếp ăn bốn nhà tật lực điểm rẻ nhất đồ vật, cứ như vậy cũng tiêu xài hơn 100, cái gì cũng không có phát hiện. Không biết khinh nguyệt cùng Diêm Hải Minh hai người có không có kết quả. Con đường này đi không sai biệt lắm, lúc này ta nhìn thấy góc rẽ còn có vợ con hiệu ăn, muôn đầu không lớn, bẩn thỉu. Cùng một cái lao nương muôn ngay tại giặt quần áo, rồi đầy đất nước bẩn. Đến giờ cơm, cái khác quán cơm nhỏ nhiều ít còn có mấy cái khách nhân, tiệm này là một cái thực khách đều không có. Ta chính muốn rời khỏi, suy nghĩ một chút vẫn là vào xem một chút đi, phía trước 180 bãi đều bái. Không kém cái này khẽ run dậy. Ta đi tới cửa. Lão nương môn đem quần áo méo méo nhìn ta, "Ăn cơm a?" Cái này không nói nhảm sao, ta đến tiệm cơm không ăn cơm chẳng lẽ tìm người giặt quần áo đến? Nơi này có cố giặt quần áo tinh vị, nước núi tử. Ta câu mày nói, có mở hay không lửa? Lão nương môn vui vẻ ra mặt, vén lên rèm, "Khai hỏa." Cái kia ai, Tuệ Nhi a, khách tới rồi. Ta đi đến tiệm ăn bên trong, trong phòng 73 bà lớn, kia sáng đặc biệt tẩm đạm. Lúc đầu ta tinh thần rất tốt, vừa tiến tới, mỹ mắt mê man muốn ngủ. Bếp sao hừ hồ nấu lấy thứ gì, trong phòng tràn đầy một cô u thuốc đông y hương, tăng thêm hoàn cảnh ta ngáp một cái tiếp ngáp một cái. Tiểu Cương có thể biến thành dạng này cũng coi như đến cảnh giới. Tới cái 18, 19 tuổi đại cô nương, khả năng chính là để cho Tuệ Nhi phục vụ viên, "Comment menu cho ta nhìn, ngươi ăn cái gì?" Ta còn không có ăn no, cũng không có tinh thần đi tìm nhà tiếp theo, nghĩ thầm ngay tại cái này ăn an tâm được, sau đó tìm một chỗ đi ngủ, vậy được không được. Ta điểm rẻ nhất thịt rắn phần món ăn, lại đến chén canh, Tuệ Nhi cầm thực đơn đi xuống. "Ta mê man, thực sự gánh không được." Dựa vào ghế ngủ gật, đang ngủ bị người đánh thức, ta vội vàng xoa lau khỏe miệng nước bọn, nhìn thấy đồ vật đã dâng đủ. Ta từ đũa trong lòng rút ra đang muốn ăn. Đột nhiên phát hiện không hợp lý, bên trên bữa ăn người không phải vừa rồi tuổi nhi, mà là một người trung niên, xuyên toàn thân áo trắng, treo tập dê, tựa như là bếp sau nấu cơm. Khách nhân, ngươi nếm thử, ngươi là tiểu điểm hôm nay khách hàng đầu tiên, ta cho ngươi tăng thêm một đạo bữa ăn, đây là sương rắn nấu canh. Hắn chỉ vào một cái bắt nói. Ta bưng lên đến, còn không có uống, đã nghe đến sông vào mùi dị hương, bụng ngủ cục vang. Toàn bộ canh hiện lên kim hòa sắc, tăng thêm điểm hành thái. Tô mì bên trên nhàn nhạt nhẹ nhàng một tầng ta bản thân liền là nấu cơm, nhìn thấy mỹ vị như vậy, tiết hầu rung động. Ta nhẹ nhẹ uống một ngụm một cú mũi thương từ hàm trên bay tán loạn đến gốc lưới, lại đến cổ họng, trực tiếp thuận cuống họng bay đến trong bụng. Ta chóng mặt bối rối chưa tiêu, lại thêm như thế thuần hậu dính người giáng canh, cả người tại vô ý thức bên trong tựa hồ bay lên, nhẹ nhàng đã xuất thân thể, ở chân trời nau ju. Ta buông xuống bát, giơ ngón tay cái lên, tuyệt. Đầu bếp kia toát mồ hôi, ta hỏi hắn, vị đại ca này xương hôi như thế nào? Đầu bếp kia họ Chu, nói tại cái này làm hơn 10 năm, chuyên môn xử lý thịt rắn, vừa rồi xương rắn canh là nhà hắn tổ truyền bí chế. Ta nghĩ họ hỏi, ta nhìn đến đây nhiều như vậy rắn nhà hàng, giống như mở dạng này tiệm cơm cần nhất định tư chưa ta. Chu đầu bếp nói cho ta, xử lý rắn nhà hàng tương đương phi phức, đầu tiên cần phải có hợp pháp cung hóa con đường. Cũng có thể cung cấp hợp pháp cung hóa chứng minh, đồng thời, còn cần làm động vật hoang dã kinh doanh giấy phép, thủ tục nhiều. Nhưng là bản địa mở rắn nhà hàng có truyền thống, tạo thành nhất định hệ thống, thủ tục so bên ngoài đơn giản nhiều. Nơi này lưng tựa Liên Hoa Sơn, Liên Hoa Sơn từ xưa liền có xạ thần thuyết, hiện tại dựa vào núi lại đóng rất nhiều trại săn nuôi, rắn không những ở bản địa bán ra, còn xa tiêu nơi khác. Cái này đều dựa vào xà thần nương nương phù hộ. Nói tới xà nương nương, hắn vô cùng thành kính. Vốn là cái lao cá trung niên đại thúc, biểu lộ nghiêm túc lên, trong miệng muồm không có bất kỳ cái gì khinh nhờn ý tứ. Ta chợt phát hiện một chi tiết, vị này chu đầu bếp tay phải giống như thiếu đi mấy tiết ngón tay. Ta biết cái này không lẽ phép, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, "Ngón tay của ngươi?" Chu đầu bếp thoải mái đem hai tay lộ ra đến cho ta nhìn, hắn 10 cái ngón tay có thật nhiều tiết ngón tay cũng không có. "Đây là." Ta giật mình không nhỏ. Chu đầu bếp nói, "Ta rất sớm đã vào chuyến này, trước kia ở phía sau xử lý dọn dán, có rất nhiều có độc dán." Tỷ Như Mai rửa hoa, trăm bước ngược lại, lúc ấy dược vật theo không kịp, cũng không có tiền đầm cái gì hế thanh, mặc dù có chút thổ biện pháp, nhưng đối với kịch độc rắn vẫn là không có dùng. Mỗi lần bị rắn cắn, chỉ có thể dùng thảm thiết nhất biện pháp, dùng dao phay đem thụ thương đốt ngón tay chẳng rơi, liền thành hiện tại quỷ bộ dáng. Hắn nói nhẹ nhóm tự tại, không chút nào cảm thấy thẹn thùng, loại này chuyện trò vui vẻ khí độ để cho người ta bội phục. Chúng ta càng đảm càng ăn ý chu đầu bếp nói cho ta, hắn đã từng chết qua một lần, sau đó vơi mở tay phải ngón tay cái cho ta nhìn. Tại hắn ngón cái trên bụng có hai cái lỗ nhỏ, để cho ta sờ sờ. Nón cái bụng to sáp, giống như thần kinh đã chết. Chu đầu bếp nói cho ta, đây là hắn lúc tuổi còn trẻ lên núi. Vị tiểu nhãn tính gian cắn, lúc ấy liền liền huy động đao bổ tuổi chặt ngón tay khí lực cũng bị mất, mắt nhìn thấy liền muốn treo, lúc này tới một người đem hắn cứu được. Người này chính là hắn hiện tại nàng dâu. Hắn xông bên ngoài hô một tiếng, lao bà tử, đường tẩy, tiến đến cùng khách nhân làm nhãm tán gấu Nguyên lai bên ngoài giật quần áo vậy Lao nương nhóm liền là lao bà của hắn. Nữ nhân ở bên ngoài xào phơi đồ bên trên phơi quần áo, vén lên rèm tiến đến, hướng ta cười cười, "Khách nhân cảm thấy vị đạo thế nào?" Ta cảm thán, "Nhà các ngươi trình độ này" hẳn là vào thành đến thành phố lớn đi mở, khẳng định sinh nghĩ đặc biệt nóng nảy, ở đây có tải. Nữ nhân tính cách đặc biệt tốt, mời mở chân thành, cười khanh khách, chúng ta liền chung coi nhà của mình, trông coi đời đời kiếp kiếp đại sơn, cũng là không đi. Vừa rồi Chu đại ca nói tẩu tử ngươi cứu hắn mệnh, ngươi sẽ còn trị độ dẫn. Ta hỏi. Nữ nhân nói, "Này, kia cũng là năm xưa chuyện, ngươi đừng nghe đại ca ngươi nói hoa. Không có khoa trương như vậy. Tại người ngủ ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết làm sao cùng dẫn liên hệ, ba tuổi bé con đều có thể cùng dẫn làm bằng hữu." Lúc này, ta nhìn thấy nữ tay của người trên có hình xăm bất quá 5 tháng quá lâu, nhan sắc lui rất nhiều. Nghĩ thầm nữ nhân này cũng là có cố sử người. Chúng ta càng trò chuyện càng náo hổ. Cặp vợ chồng thế mà để Tuệ Nhi cùng một chỗ rời cái ghế quanh bàn mà ngồi, lại thêm mấy món ngon, cầm rượu, mọi người vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn. Nữ nhân hỏi ta, ngươi một cái người xứ khác làm sao tới chúng ta thị trấn, là do kìa. Ta cảm thấy hai người này nhân phẩm đặc biệt tốt, đặc biệt chân thành, ta tâm niệm vừa động, cũng không muốn giấu giếm cái gì, trực tiếp liền nói, chúng ta tới nơi này muốn bái sẽ trong truyền thuyết giả nương nương, nhưng đầu tiên muốn tìm tới một cái gọi Hồng Nga nữ nhân. Đột nhiên Trên bàn cơm bầu không khí lạnh xuống, rõ ràng có thể cảm giác được cặp vợ chồng thái độ đối với ta phát sinh biến hóa, có chút băng lánh. Chúng ta nơi này không có gì hơn a, ta cũng chưa nghe nói qua người này." Nữ Nhân nói. Chu đầu bếp cười lạnh, "Ta gặp qua không ít các ngươi dạng này sứ khách, muốn đánh sàn nương nương chủ ý ta nói cho các ngươi biết, xà nương nương là chúng ta sơn thần, là chúng ta hương thân hương lý phù hộ chi thần, các ngươi đừng nghĩ có ý đồ với nàng, nếu không ta cái thứ nhất liền không khách khí." Tuệ Nhi, tính toán bao nhiêu tiền, một phân không thể thiếu, để vị khách nhân này ra ngoài mặt mẹ mắt mẹ." Tuệ Nhi thật không khí, đem đầy bản tiền cơm tính ra đến. Liên bọn hắn năm đều tính tới trên đầu ta. Ta không có hai lời, nên bao nhiêu tiền giao bao nhiêu tiền, ta đã nắm chắc, liền xông hai người này thái độ, bọn hắn nhất định biết cái gì. Không vội cái này nhất thời, ta trả tiền ra cửa, cho Khinh Nguyệt cùng Diêm Hải Minh đi điện thoại, hỏi bọn hắn tiến triển tình huống. Hai người đều không có phát hiện gì, ta nói ta vừa rồi gặp được một cái quăn ăn, có chút cổ quái, để cho bọn họ tới. Ta tại bên đường chờ lấy. Rất nhanh hai người bọn họ liền đến. Ta đem đại khái tình huống nói một lần, Khinh Nguyệt nghĩ nghĩ nói, bọn hắn đáng ra chú ý đối dạng này người, chúng ta đầu tiên muốn chân thành, đem chuyện phát sinh đều nói cho bọn hắn. Ta cùng hắn chờ đợi, Diêm Hải Minh về trước đi, đem xe mở đến nơi đây, mục đích là đem nghĩa thuốc mang tới, để Tiệm cơm hai người này nhìn một cái bệnh nhân, đánh trương tình tạm bài. Xe rất nhanh ra, ta đem Tiệm cơm tình huống cùng nghĩa thầm nói. Nghĩa thầm nói, hai người này khẳng định không phải người bình thường, ta đi tìm bọn họ đảm. Chúng ta tới đến nhỏ hiệu ăn cổng, nữ nhân kia chính từ bên trong ra bưng nước bẩn ngược lại, nhìn thấy ta, thái độ âm lãnh, các ngươi tới làm gì? Đại muội tử, tới dùng cơm được hay không? Nghĩa thầm nói. Nữ nhân nhìn nàng một cái, thái độ hòa hoãn một chút, đàm cái khác không thể trả lời, An Cương ta hoan vào đi. Chúng ta tiến hiệu ăn, nữ nhân cầm qua menu đưa qua, muốn ăn cái gì? Nghĩa Thẩm đứng tại cửa ra vào không có tiến, đột nhiên làm ra một động tác, nàng phù phụ một tiếng quỷ trên mặt đất. Chúng ta giật nảy cả mình, ai cũng không ngờ tới nàng sẽ làm như vậy. Nghĩa Thẩm trùng điệp dập đầu một cái, đối với nữ nhân nói, đại muội tử, xin mau cứu nam nhân của ta. Chương 221, sàn nương nương truyền thuyết. Nghĩa Thẩm lần này quỳ, trong phòng tất cả mọi người ngây dại. Nữ nhân vội vàng đi qua, muốn dịu nàng, người cái này là thế nào lại nói, tỷ muội, ngươi đây không phải gây chúng ta sao? Nghĩa Thẩm chưa tức giận Giống như là mọc trên mặt đất, đối nữ nhân phanh phanh dập đầu hai cái. Nữ nhân đỡ không dậy nổi nàng, hô nhà mình nam nhân để hắn ra. Chu đầu bếp ngay tại bếp sau bận rộn, nghe được thanh âm đi tới, nhìn thấy mặt ta sắc rất kém cỏi, ngươi còn tới làm gì? Đừng để ý tới hắn, trước tiên đem đại tỷ nương đỡ. Nữ nhân nói. Cặp vợ chồng tới đỡ nghĩa thẩm, nghĩa thẩm lúc này mới đứng lên, nàng khóc nói, "Đại muội tử, ta cũng không nói thêm cái gì, các ngươi cùng ta ra đến xem ta ra lao đầu, liền nhìn một chút, xem hết các ngươi nếu là cảm thấy không có ý nghĩa, không muốn cứu. Chúng ta không có hai lời xoay người đi, từ đây không đến làm phiền các ngươi." Chu đầu bếp cùng nữ nhân lướt nhau, Chu đầu bếp thở dài, người quỷ đội quỷ, chúng ta còn có thể làm sao, vậy liền xem một chút đi. Chúng ta đi ra nhỏ hiệu ăn, Nghĩa Thẩm đem sau cửa xe mở ra. Làm dấu tay xin mời. Chu đầu bếp cùng nữ nhân do dự một chút, tiến xe, Nghĩa Thẩm đi theo vào. Chỉ có ba người bọn họ, Nghĩa Thẩm đang cho bọn hắn nhìn nghĩa thúc tình huống, những người khác yên lặng ở bên ngoài trong coi. Ba người ở phía sau thời gian ngẩn ngơ thời gian liền không ngắn, đại khái hai hơn 10 phút sau. Từ trong xe ra, nữ nhân xem chúng ta, thở dài, mọi người tất cả vào đi, ta chính là các ngươi tìm hường à. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, vẫn là khinh nguyệt chú ý cao, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc tìm được nàng. Hồng Nga cùng Chu đầu bếp đem chúng ta để vào nhà bên trong, nói cho phục vụ viên tuệ nhi đóng cửa đóng cửa, hôm nay không tiếp đại khách nhân. Trong tiệm cơm chúng ta vây quanh cái bàn ngồi xuống, Hồng Nga nói, các người tình huống ta cũng biết, còn nhớ rõ mười mấy năm trước, ta vẫn là cô nương thời điểm, những đạo sĩ kia lên núi tìm xà nương nương. Ta đủ kiểu khuyên can, nói cho bọn hắn tự gánh lấy hậu quả. Vừa vẫn rất tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, bọn hắn vẫn là lên núi, kết quả chết tự thương tổn thương. Ta là thủ hộ nương nương, không sợ nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Ta có thể cùng Sả Nương Nương Thông Linh. Thủ hộ giả là xà Nương Nương tự mình truyền ra, một cái tiếp một cái truyền đời, hiện tại ta là duy nhất thủ hộ giả. Nghĩa thầm khóc, Hồng Nga muội muội, ngươi tranh thủ thời gian cùng xà Nương Nương thương lượng một chút, bỏ qua nam nhân ta đi, hắn gặp nhiều như vậy tội, biết sai. Hồng Nga có chút thất thần, lốc ngồi ở chỗ đó không nói gì, thời gian thật dài mới nói, ta đã có đem 10 năm gần đây không có xà Nương Nương tin tức. Cái này vừa nói, mọi người đang ngồi người đều đem mày nhăn lại đến, khi Nguyệt hỏi, đây là ý gì? Ngươi không cách nào cùng nàng Thông Linh. Hồng Nga nói, Ta tông linh năng lực vẫn còn, nhưng là ta tìm không thấy Sả Nương Nương. Đánh cái so sánh, ta hướng mỗ phát xạ tín hiệu, trước kia mỗi lần đều có thể đạt được bên kia chuyển đến tín hiệu phản hồi, thế nhưng là nhất 10 năm gần đây, ta mỗi lần phát ra tín hiệu đều đã chìm đáy biển, bên kia không có bất kỳ cái gì hồi phục. Chẳng lẽ xà Nương Nương đã Một chữ cuối cùng ta không nói, chết rồi. Hồng Nga có chút hoạn, không sẽ, xà Nương Nương làm sao lại chết? Nàng là xạ tinh à năm, mắt nhìn thấy liền muốn đột phá thành rồng, đặng cao như vậy, làm sao lại chết đâu? Nàng nhất định là đang bế quan, khổ tâm tu hành, không thể gặp khách. Nàng bế quan này có thể bế bao lâu thời gian?" Nghĩa thầm hỏi. "Hồng Nga lúc đầu không biết, tuổi thọ của nàng đã ngàn năm kế, tùy tiện bế bế quan chỉ sợ cũng muốn mấy chục năm. Ta không phải không giúp các ngươi, mà là không có cách nào giúp. Thứ nhất, thủ thương hán tử kêu hắn rơi xuống loại kết cục này, không sợ các ngươi sinh khí, chính là tự tìm, ai bảo hắn đắc tội xà nương nương. Thứ hai, liền ta cũng không tìm tới xà nương nương, hoàn toàn không biết nàng thế nào, còn thế nào giúp? Các ngươi vẫn là trở về đi." Nghĩa Thẩm buồn bã cười một tiếng, ta lần này đến chính là ôm lòng quyết muốn chết, bất kể như thế nào, ta đều muốn tìm tới nương nương chỉ cần có thể cứu nam nhân ta, dù là một mạng đổi một mạng ta cũng nguyện ý. Lời này để toàn trường người không không động dung. Đại muội tử, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay, khẳng định sẽ thơm tặng ngươi." Nghĩa thầm nói. Hồng Nga có chút không cao hứng, "Ta muốn muốn phát tài sớm liền phát, làm gì trông coi như thế một quán ăn nhỏ. Ta là xà Nương Nương tuyển gia thủ hộ giả, cả đời vận mệnh đã đã quyết, ta muốn thủ hộ lao nhân ra nàng an toàn." Nghĩa thầm khóc nói, "Kia ta nói sai được hay không? Đại muội tử, cầu van ngươi, ngươi, giúp chúng ta một tay đi. Chỉ phải cố gắng, dù là không có kết quả gì tốt, cũng nhận." Hồng Nga nhìn xem chúng ta, thở dài, Ta, ta thử một chút đi. Năm đó ta khuyên can bọn hắn không muốn lên núi, bọn hắn khăng khăng không nghe, ta liền có dự cảm, chuyện này cuối cùng còn sẽ rơi xuống trên người của ta. Hơn 10 năm, nhân quả cuối cùng cũng có báo, ta liền đến cho chuyện này vẽ lên cái dấu chấm tròn đi. Nghe xong nàng nói như vậy, chúng ta đều cao hứng trở lại, sự tình lảo đảo cuối cùng đi về phía trước một bước, để cho người ta thở vào một hơi. Khinh Nguyệt hỏi Hưng A, "Sá Nương nương đến cùng là lai like lợi gì?" Hưng Nga để Chu Đầu Bếp đến đằng sau đi lấy đồ vật, thời gian không dài Chu Đầu Bếp trở về, cầm trong tay một phần tư liệu bản. Mở ra sau khi, bên trong kẹp lấy một chút cũ kỹ tư liệu. Đại bộ phận là cắt từ báo, cũng có từ không biết tên thư tịch bên trên kéo xuống đến giao diện. Hồng Nga lật ra một tờ, đưa cho chúng ta nhìn. Đây là một trường đặc biệt cũ kỹ ảnh đen trắng, phi thường mơ hồ, tràng cảnh là một tòa miếu nhỏ, phía trước là điện thờ, thờ phụ một tôn thần, trên mặt đất có một chút giếng cổ, bên giếng rũ cụp lấy cổng cảnh xiên xích, một mực kéo dài tiến trong giếng. Đây là cái gì?" Khinh Nguyệt hỏi. Hồng Nga chỉ vào đồ, nói cho chúng ta biết, theo như truyền thuyết sả nương nương sớm nhất là một đầu tiểu giao long, sinh ở đường Triều năm đầu, cách nay ngàn năm có thừa. Khi đó Đường Vương Trinh Cao Ly đi đến đây, Bị đại sơn áp nước ngăn lại, bởi vì thời tiết quá ác liệt, quân đội dừng lại sững sốt trước vào không được một bước. Trong trận có đại vư sư, xem bói sau nói cho Đường Vương, trong sông có cái sắp có thành tiểu giao long. Muốn thành tạo hóa muốn thôn phệ thiên người, nó nhìn kỹ chúng ta binh sĩ. Đường Vương khí cười, nói ta là chân long thiên tử, thiên hạ duy nhất rồng, một cái nho nhỏ dao, thế mà gậy bản tính đến trên đầu ta. Đường Vương để vư sư cách làm. Hắn tự mình xuất thủ, đem đầu này tiểu dao long bắt lấy, cũng ngay tại chỗ thâm sơn dựng lên một giếng sâu, xiển lấy tiểu giao, đem nó khóa tại trong giếng tiểu da đặc biệt khuất hỏi đường Vương ta lúc nào mới có thể ra đi đường vương tại bên giếng dựng lên một cây cổ sát tử nói cho nó biết lúc nào có sắc nợ hoa ngươi chừng nào thì liền có thể ra đương nhiên những này là truyền thuyết đến cùng phải hay không chuyện thật ai cũng không biết nghe ngayiền bất quá đây là liên quan tới sả nương nương sớm nhất xuất xứ duy thuyết pháp ngàn năm trôi qua năm đó tiểu da đã tu hành thành tinh có thể ở trong mơ hóa thành nhân hình cũng báo mộng chúng sinh đến giải phóng trước nơi này Hươngỏa cực kỳườngịnh còn chuyên môn tu sảnươngương yếu về sau thương Hải tăngể bàiứ mê tín phá bất cũ lại gặp được màu đỏ thủy chiều, miếu nhỏ nhiều lần tiêu hủy, xà Nương Nương từ đây không lại hiện linh nhân gian. Hồng Nga nói, xà Nương Nương sẽ còn định kỳ tìm kiếm thủ hộ giả, làm nàng ở nhân gian người phát luôn, loại này người phát luôn đều là nữ nhân. Ta là trước mắt duy nhất một cái. Ta có thể cùng Sả tộc thông linh, năm đó Lao công ta gặp được giáng cán, chính là như thế cứu được. Đại muội tử, ngươi có không có cách nào một lần nữa liên lạc đến xà Nương Nương? Nghĩa thầm hỏi. Hồng Nga nghĩ nghĩ, thở dài, ta có nhiều năm không có đi cùng Sả nương, nương liên lạc. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình, xem ra đây cũng là kết số. Cả người trước tiên đem trong xe hán tử khiêng ra đến, "Theo ta đi, buổi tối hôm nay ta muốn lên đàn, cùng xà Nương Nương Thông Linh." Chu đầu bếp lo lắng nói, "Hồng Nga." Hồng Nga khoát khoát tay, "Lão công, đây là kiếp số, cũng là bởi vì quả, trốn không thoát, không có việc gì." Dựa theo nàng dặn dò, chúng ta trở lại trong xe, đem nửa thuốc khiêng ra đến, đến nhà bọn hắn hậu viện một phòng khách bên trong. Hồng Nga nhà phía trước là hiệu ăn, đằng sau có cái tiểu viện tử, ba gian phòng. Bọn hắn cũng không ở chỗ này, còn có mặt khác phòng ở, cái này ba gian phòng có một gian là phòng ngủ khách phòng, một gian là nhà kho, còn có một gian khóa lại môn. Chúng ta đem dĩa thuốc mang lên trong phòng khách. Mọi người cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, không còn nói giả nương nương sự tình. Hồng Nga cùng Chu đầu bếp hai người này chính là thực sự, xem xét chính là người Đông Bắc, chân thành cởi mở, có cái gì thì nói cái đó. Chúng ta trò chuyện phi thường vui vẻ, chuyện gì đều trò chuyện. Cho tới vị quan hệ cũng liền tốt. Đến ban đêm, cặp vợ chồng chuẩn bị một bàn dạ hiến, sau khi ăn cơm xong sắc trời đêm đến đến, màn đêm buông xuống. Hồng Nga để Tuệ Nhi cùng Chu đầu bếp buổi tiếp chúng ta, nàng đi tắm thay quần áo. Chúng ta đợi đại khái 1 giờ, nghe phía sau hoàn bội lên keng, lập tức rèm liêu một cái, Hồng Nga đi đến Đám người xem xét liền sử sốt, con mắt chăm chú rơi ở trên người nàng, khó mà chuyển dời ánh mắt. Hồng Nga đổi một bộ dân tộc thiểu số quần áo, quanh thân màu đen, chậm dãi chườm bảo. Vẫn là một kiện không có tay áo, loa ra hai tay, có thể thấy rõ ràng, một đầu mang theo hoa văn trường xà hình xăm, từ mưu bàn tay của nàng thuận cánh tay một mớ gốn lượn đến nơi bả vai, yêu mị quỷ quyệt, cực kỳ rung động lòng người. Trên đầu nàng treo rất nhiều đồ trang sức, mỗi một kiện đều hiện lên hình rắn, hoặc lớn hoặc đỏ. Hồng Nga xuyên bình thường quần áo lúc, chính là phụ nữ trung niên, không có chút nào tư sắc lão nữ Nhưng nàng bây giờ trải qua sau khi tắm, lại đổi như thế một bộ quần áo quả thực vô mị dị thường, quá con nữ nhân viên, ta cùng Diêm Hải Minh thấy cổ họng thẳng giọng. Liên Liên Chu đầu bếp con mắt cũng nhìn thẳng, thì thào nói: "Nàng, dâu, là người sao?" Hồng Nga nói: "Lão công, người đi giúp một chút bọn hắn, đem thụ thương hắn tử mang lên tầng thất, một hồi ta phải làm pháp thông linh." Chúng ta đáp ứng một tiếng, nhanh đi trong một phòng khác nhấc thuốc, trải qua Hồng Nga thời điểm, ta nghe được trên người nàng sung doanh nhàn nhạt thực vật hương, nghe nóng khiến người muốn ngược lại. Chương 222: Thông linh. Dựa theo Hồng Nga phân phó, chúng ta đem đĩa thuốc khiêng ra đến, Hồng Nga cầm chìa khóa mở ra kia phiến treo trọng toàn gian phòng. Đi vào. Gian phòng phi thường độc đáo, bố trí thành phong cách tiểu nhật, vào cửa là đầu nhỏ hành lang, bên trong là một gian phòng, ốc, nền tảng cũng không có thiếp tại mặt đất, phía dưới dùng nỗn ngang lộn xộn một cách đem cả phòng nâng lên nửa mét, hai đạo cửa gỗ con bế, tối như mực. Hồng Nga mở ra cửa gỗ, bên trong lộ ra một cố lâu không có người ở lại ư vị. Nàng đi chân đất trước đi vào, không bao lâu, giấy lên đèn, chào hỏi chúng ta cởi giày cùng một chỗ tiến đến. Chúng ta dâm lên trên bậc thang đi, đem giày ở lại bên ngoài, trong phòng phủ lên cùng loại tạ tạ mì đồ vật, chống giống. Dựa vào đầu tường đặt vào một đài địa tờ. Từ phía góc tường đặt vào kiểu cũ ngọn đèn, đã nhóm lửa. Xuên đấu qua giấy lụa, lóe lên ánh sáng dịu dịu, tứ phía ánh đèn chiếu rọi cùng một chỗ, cả phòng lộ ra khí tức thần bí. Điện thờ đặt vào một bức tượng thần. Có chừng cao một thước, xuyến trang phục màu vàng, mang theo cùng loại tây tạng phong cách mũ ra, trên mặt bôi bột màu trắng, trắng bệnh trắng bệnh, hai con mắt lại đỏ tỏa sáng. Phong cách phi thường cùng bố, để cho người ta không dám đối mặt. Hồng Nga chỉ vào tượng thần nói, đây chính là xà Nương Nương ở nhân gian hóa thân. Ta cùng nghĩa thẩm nhìn nhau, nàng nhất định cùng ta có đồng dạng nghi hoặc, nghĩa thúc từng tại trong mộng gặp qua Sả Nương Nương. Theo hắn miêu tả là cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng trước mắt này cái tượng thần người không ra người quỷ không ra quỷ, ai gặp đều có thể giật mình, lấy ở đâu mỹ cảm. Khả năng Sả Nương Nương có mấy người ở giữa hóa thân đi, sự tình càng thêm quỷ dị không hiểu, đã không thể dùng lẽ thường đi độ chi. Hồng Nga để chúng ta đem nghĩa thuốc phóng tới điện thờ trước, sau đó để chúng ta cùng một chỗ quỳ xuống cho Sả Nương Nương dập đầu, nhất định phải thành kính. Một mực trầm mặt Khinh Nguyệt bỗng nhiên nói, các ngươi lập đi, ta chờ ở bên ngoài. Hồng Nga có chút không cao hứng, liếc mắt đi xem hắn. Khinh nói, ta tự có sư thừa. Bên trên lệ trời địa, quỳ xuống sư phụ, cái khác dị thần tha thứ không khuất phục đầu gối. Hồng Nga nhìn hắn chằm chằm, Khinh Nguyệt cũng tại nhìn lại nàng. Hồng Nga gật gật đầu, ngươi không nghĩ quỷ, ta cũng không thể miễn có ngươi, xin ra ngoài. Khinh Nguyệt đi tới cửa bên ngoài, hắn cũng không hề rời đi, chỉ là không tại tiến đến, ở bên ngoài xem chúng ta. Trong phòng mấy người đi theo Hồng Nga quỳ xuống, đối xạ nương nương tượng thần dập đầu lạy ba cái. Hồng Nga quỳ trên mặt đất, đầu gối đương chân đi, đến điện thờ trước nhặt lên ba cây giải hương nhóm lửa, cắm ở lư bên trong. Nàng chắp tay trước ngực, có chút rủi xuống mắt, đối tượng thần lặng lấy cái gì, phi thường thành kính. Thời gian không dài, nàng mở to mắt, nhẹ nhàng nói, xà Nương Nương tuy là thần rắn, có thể so sánh người đều từ bi, trước giải phóng chúng ta nơi này ra thiên hai, mưa to gió lớn, có một đội thợ săn bị nốt trong núi là đường. Làm sao chạy không thoát đi?" Ngay tại cùng đường mặt lộ thời điểm, nhìn thấy xa xa bầu trời phong vân xoay trọn, một đầu thứ màu trắng đang hướng phía phía đông nam tiến lên. Bọn hắn cảm giác được cái gì, đi theo kia bạch đồ vật đi, rốt cục đi ra thâm sơn, đạt được giải cứu. Lúc này bầu trời một con cự xà xuyên qua tầng mây mà đi, thế mới biết là Sả Nương Nương hiển linh, tới cứu mọi người. Những này thợ săn bên trong liền có ra ra của ta. Không có Sa Nương Nương liền không có ta hôm nay. Sa Nương Nương phù hộ bản địa Bạch Tính sự tình liên tục không ngừng, chúng ta liền nhận nàng là duy nhất thần. Nói nói, Hồng Nga động tình cảm, lau lau khỏe mắt, đối tượng thần trùng điệp dập đầu lệ ba cái. Nàng đứng lên đối với chúng ta nói, "Một hồi ta muốn nếm thử thông linh xả nương nương." Các ngươi chớ có lên tiếng. Chu đầu bếp đi vào điện thờ bên cạnh, ngồi khoanh chân trên mặt đất, nghiêm nhiên hộ pháp, hắn cầm lấy trên bàn một viên linh đang, nhẹ nhàng lay động. Tiếng chuông thanh thủy, chậm chậm điện thờ đầu múa. Nàng rất dân tộc phạm, tăng thêm dáng người tha, cực kỳ đẹp đẽ. Chỉ là trong mật thất không khí ngột ngạt, trận trận hương hỏa sương mù mờ mịt, khí tức thần bí rất đậm. Chúng ta không nói gì, Khinh Nguyệt cũng ở ngoài cửa tụ tinh hội thần nhìn xem. Chu Đầu Bếp Đông Đưa Linh đang, Hồng Nga Khiêu Vũ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nàng Vũ đạo càng lúc càng nhanh, trong phòng mê vụ càng lúc dần dần dày lên, ngoài cửa Khinh Nguyệt đột nhiên hít một hơi lạnh. Trong phòng lúc đầu không có thanh âm nào khác, hắn cái này hít một hơi, lộ ra rất đặc biệt, ta lòng không được nhìn hắn. túc, nhìn ta nhẹ tay, ra hiệu không cần nói. Hồng Nga Khiêu thời điểm, một mực đưa lưng về phía chúng ta, nhẹ nhẹ xoay người qua. Cái này quay người lại đem chúng ta đều giật mình. Gian phòng bên trong duy nhất không có tu hành kinh lịch chính là Diêm Hải Minh, hắn kinh hãi cũng lớn nhất, lúc đầu ngồi. Giật mình phía dưới thế mà hướng về sau quằn xuống đất, muốn gọi không dám gọi, quay người muốn chạy, bị Nghĩa Thẩm kéo lại. Nghĩa Thẩm nghiêm nghị nhìn xem hắn, không cho hắn luận động, Diêm Hải Minh dọa đến run lẩy bẩy, trốn ở Nghĩa Thẩm sau lưng. Cũng khó trách hắn như thế sợ, hồng nga thay đổi hoàn toàn bộ dáng, con mắt nổi lên tất cả đều là tròng mắt, đầu lưỡi phun ra dài giả dài, giống như là quỷ thắc cổ. Cả người giống như tiến vào một loại vô ý thức trạng thái, nương theo lấy tiếng trùng. Một bên máy móc thức khiêu vũ một bên lay động đầu. Đầu lưỡi cùng con mắt theo nàng đầu lắc lư không chết động, bộ dáng kia nhìn qua thật đúng là giống một con rắn. Chúng ta ai cũng không dám nói chuyện, coi như sợ hãi cũng phải gắng ngựa, nhìn xem nàng vũ đạo. Ngày một trận, đông nhiên trong mật thất vang lên lạnh rung thanh âm, giống như có đồ vật gì nhẹ nhàng ma sát mặt đất, bốn góc đèn đuốc lúc sáng lúc tối, từ phía trên tường chiếu ra rất nhiều quỷ dị cái bóng. Lúc này, một cái thứ gì chiếu ở trên tường, nghĩa thẩm đụng phải ta một chút, ra hiệu đi xem. Ta nhìn thoáng qua dọa đến toàn thân lông tơ đấy. Trên tường cái bóng lại là đầu rắn, mà lại là rắn hổ mang. Nó bản tôn không biết ở đâu. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là cái bóng. Bóng rắn không ngừng lăn lư, làm lấy các loại tư thái, hoặc là công kích hoặc là đỉnh trệ hoặc là bỏ. Gian phòng bên trong vang lên trận trận tiếng ma sát, nghe được người tê cả ra đầu. Đèn đuốc yếu ớt, trên tường dần dần xuất hiện một cái khác cái bóng, kia là xà nương nương tượng thần ném đi lên. Cái bóng là màu đen, chiếu ra khía cạnh, nhìn sang tựa hồ so tượng thần tốt đã thấy nhiều, thật sự giống một cái tuổi trẻ thiếu nữ, tại cô đang ngồi, tựa hồ canh gác cái gì. Dán cái bóng dần dần bò lên trên tượng thần cái bóng, cuốn tại tượng thần trên đầu, hợp thành một thể. Hung Nga Vũ đạo chậm lại, lại nhảy trong chốc lát, toàn thân như nhún ra nhào tới trước một cái không có dấu hiệu nào bên trong năm giáp trên mặt đất, không lúc đích. Chúng ta còn không có kịp phản ứng, yên lặng trở lấy, coi là đây là nàng vũ đạo một bộ phận, chờ dây lát phát hiện không đúng, chu đầu bếp tranh thủ thời gian buông xuống linh đang, chạy tới đem Hồng Nga đỡ dậy. Hồng Nga nhắm chặt hai mắt, mặt trắng như tờ giấy, tóc đính vào trên trán. Chu đầu bếp không có chủ ý, khóc lay động, Hồng Nga ngơi thế nào, làm sao vậy, tranh thủ thời gian cứ gọi xe cứu thương. Đừng nhúc nhích nàng. Ngoài cửa khinh ngửa nói, hắn đi đến, ngón tay đặt ở Hồng Nga dưới mũi mặt thăm dò hơi thở, nàng đây là mệt nhọc quá độ, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Khinh Nguyệt khí chàng liền để hắn siêu quần bật tụy, chu đầu bếp thấy hắn nói kiên định như vậy, liền có chủ tâm cốt, ôm hồng nga đến góc tường nghỉ ngơi, không ngừng lau trên đầu mồ hôi lạnh. Khinh Nguyệt nhìn xem trên tường bóng đen xuất thần, ánh mắt của chúng ta cũng rơi vào phía trên kia, sàn nương nương tượng thần hình chiếu, phía trên chiếm cứ một đầu rắn hổ mang cái bóng, nhất quái chính là rắn hổ mang miệng bên trong ngầm một vật. Bởi vì là cái bóng, chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dạng, đại khái một chỉ dài, hiện lên hình trụ tròn, không biết là thứ đồ gì. Lúc này một chiếc đèn chợt chợtung trợ dung giật tắt, trên tường cái bóng trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục bình thường một mặt tường, cái gì cũng bị mất. Hồng Nga tỉnh, thở phào một hơi. Mở mắt ra nhìn xem chúng ta, biểu lộ phức tạp, muốn khóc lại khóc không được, phi thường sợ hãi, giống như là bất lực tiểu nữ hải đến hoàn cảnh lạ lẫm. Chu đầu bếp ôm thật chặt nàng, "Hồng Nga ngươi thế nào?" Hồng Nga từ dưới đất bỏ dậy, bờ môi run rẩy, đi vào điện tờ trước, ngơ ngác nhìn phía trên tượng thần, bỗng như khóc, "Sả Nương Nương." "Nàng, nàng không phải Sả Nương Nương." Đến cùng thế nào? Chúng ta vội vã hỏi. Hồng Nga khóc nói, "Ta gặp được Sả Nương Nương, thế nhưng là, nàng, nàng thay đổi, trở nên ta cũng không nhận ra." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Hồng Nga nói đến, nàng mỗi lần thông linh đều sẽ đến trong ngộng cảnh nhìn thấy xà Nương Nương hóa thân, Sà Nương Nương sẽ nói cho nàng muốn phát sinh cái gì tai họa, hẳn là như thế nào phòng ngừa, lúc nào sẽ có thời tiết xấu làm sao lần tránh vân vân. Trước kia làm xà Nương Nương thủ hộ giả là Phi Thường Phong Quang sự đình, tương đương với 10 giặm 8 thôn tiên cô, là xà Nương Nương nhân gian người phát hôn. Nhưng từ khi đời trước thủ hộ giả xảy ra chuyện về sau, tình huống liền thay đổi. Hồng Nga đời trước thủ hộ giả, vừa lúc gặp được trọng đại biến đổi, gặp phải thập niên 60 màu đỏ thủy triều, nàng làm phong kiến mê tín hình bị phê phán, đại hội phê tiểu hội phê, mang theo thiết bị tử phun, khí tức dạ phố. Mang ngũ cao độ dầu trải âm dương đầu, bị cha tấn gần chết, tại một ngày đêm mưa, sấm sét vang rộ bên trong, nữ nhân này từ trên lầu đánh nát cửa sổ, nhảy ra ngoài cái chết. Nghe nói nàng cuối cùng hô một câu, "Sả Nương Nương, ngươi vì cái gì không cứu ta?" Từ lúc nàng chết về sau, bên trong gian cách rất nhiều năm, Sả Nương Nương không tiếp tục tìm thủ hộ giả, mãi cho đến đầu thập niên 90 mới có Hồng Nga. Hồng Nga cùng Sả Nương Nương giao thông rất ít, thông linh số lần có hạ, theo thời đại phát triển, Nương Nương hiện thân cũng càng ngày càng ít, hận hận cảm giác được Sả hẳn là tại tu luyện, lại đối người ở giữa mất nhìn, không nghĩ lại tham dự vào Hồng Trần sự tình. Chuyên tâm đột phá cảnh giới. Đã cách nhiều năm, nếu như không có hôm nay cơ duyên, Hồng Nga dự định phụ đuổi mình thông linh bà sự, không còn câu thông sàn nương, nương, sợ quấy rầy nàng tu hành. Tối nay Hồng Nga phá lệ, rốt cục nhìn thấy Sàn Nương Nương, từ biệt nhiều năm một lần nữa nhìn thấy, làm nàng cực kỳ chấn kinh chính là, xà Nương Nương thay đổi, biến đến mức dị thường đáng sợ. Chương 223, thập thiếu đồng tử. Hồng Nga nói cho chúng ta biết, vừa rồi thông linh thời điểm, nàng cảm ứng được Sàn Nương Nương ẩn thân địa phương, tiến động quật một mực đi vào trong, không biết đi bao xa, nàng rốt cục Nương Nương. Trong linh cảnh giới tiếp xúc xà nương nương, nhìn thấy cũng không phải là xà nương nương rắn nguyên thân, mà là xà nương nương hóa thành hình người hình tượng. Hung Nga tại động cột chỗ sâu nhìn thấy xạ nương nương, cùng nàng trong trí nhớ cái kia hơi có chút vũ mị thiện lương từ bi hình tượng hoàn toàn khác biệt, xà nương nương trở nên đặc biệt tà ác. Nàng toàn thân hiện ra một lớp màu nâu xanh, nhất là gương mặt kia cơ hồ không có huyết sắc, con mắt hẹp dài. Ta nói câu đại bất kính, thật giống là một con rắn độc chiếm cứ trong bóng đêm." Hung Na nói. "Chúng ta hai mặt gì nhau, khi ngươi hỏi, trước kia xạ nương nương không phải như vậy. Trước kia nàng nhưng từ bi." Mỗi lần ta thông linh đi nàng đều kéo lấy tay của ta mời đến tảng đá trong phòng hỏi hàn han cần đặc biệt từ bi đặc biệt thì lương hiện tại hoàn toàn chính là biến thành người khác Hồ Nga nói nói động tình cảm xóa thu hút nước mắt Ngươi có thể xác định ngươi vừa mới nhìn đến chính là nàng khinh mệt lại hỏi Hồ Nga khóc càng khóc càng lợi hại là xá nương nương, ta có thể cảm giác được nàng thay đổi hoàn toàn biến lạ lâm cùng ta ác nàng thế nào sao thời gian dài như vậy không có đi xem nàng làm sao biến thành cái dạng này là ta không tốt đều là lỗi của ta ta hẳn là thường xuyên đi chiếu có nàng vừa rồiươi thông linh thời điểm cùng nàng có hay không trực tiếp tiếp xúc, không hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nghĩa Thẩm nhịn không được hỏi. Hồng Nga lắc đầu, nhìn nàng biến thành cái dạng này, ta dọa không dám tới gần, thông linh lúc ta dự cảm sẽ đặc biệt mạnh, ta có thể cảm giác được nếu như ta quá khứ sẽ có rất lớn nguy hiểm. Sa Nương nương hội. Lục thân không nhận, ta không dám. Nghĩa Thẩm nhìn xem nằm tại tạ tạ mỹ bên trên nghĩa thúc, chán nản ngồi dưới đất, Buồn từ đó đến, ta mệnh làm sao khổ như vậy, lúc đầu coi là tìm tới Sa Nương nương, tốt dễ thương lượng liền, có hy vọng, ai biết sự tình lại biến thành dạng này. Cha hắn a, muốn đi, thừa hai mẹ con chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a?" Nàng khóc lên, nước mắt rừng đều ngăn không được. Khinh Nguyệt khoát khoát tay, "Được rồi, đừng khóc, bây giờ không phải là không có hy vọng." Nghĩa Thẩm ngừng lại cái tiếng đau buồn, nhìn hắn. Khinh Nguyệt nói, xà Nương Nương phát sinh ngoài ý muốn, ở đây khóc không giải quyết được vấn đề, chúng ta nhất định phải tìm tới nàng." Hồng Nga ngươi lo lắng Sả Nương Nương hiện trạng, Nghĩa Thẩm vi tức thúc, thúc tình huống lo lắng, mục tiêu của chúng ta là đồng dạng, đều là tìm tới Sả Nương Nương, sau đó tìm hiểu ngành. Ta bất tại, Thời Thông đạo pháp, biết đến điển tịch bí ẩn cũng nhiều ít, có lẽ có thể trợ giúp đến Sả Nương Nương cũng chưa biết chừng. Hồng Nga nhìn hắn, Tiểu Họa Tử, ngươi thật có thể đến giúp Sả Nương Nương sao?" Khinh Nguyệt nói, "Thử một chút xem sao." Khắp thiên hạ không bài trừ có khắc cao nhân có thể giải quyết, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, trước mắt duy nhất có thể cứu vớt Sả Nương Nương người, chỉ sợ chỉ có ta." Chu đầu bếp ở bên cạnh nói, "Ngươi còn trẻ như vậy, ngươi sẽ cái gì à? Vì sao giống giặc nói có thể cứu Sả Nương Nương?" Khinh Nguyệt đối Hồng Na nói, "Ngươi không phải sẽ thông linh sao, ngươi đến toàn diện ta." Không đợi Hồng Nga nói chuyện, Khinh phối hợp áo xuống. Trời nóng, hắn bên ngoài chỉ mặc một kiện rất có Trung Quốc phong thể áo, xuống về sau lộ ra cực kỳ khỏe đẹp cân đối nửa người trên khinh nguyệt nhất định thường xuyên kia thân, vóc người đẹp không tưởng nổi, cơ hồ không có một khối thịt thừa, không có một khối dư thừa mỡ, mà lại không phải tên cơ bắp, dáng người có lỗi có lõm linh lung chập trùng, tám khối cơ bụng thêm nhân ngư tuyến trói mù mắt người. Hấp dẫn nhất chúng ta ánh mắt là hắn nửa người trên từ hai tay đến trước ngực, lại đến phía sau lưng, văn đẩy to to nhỏ nhỏ hoa sen. Dáng dấp yêu điệu, hương xa cao vút. Cả người khí độ bởi vì hoa sen hình xăm, đột nhiên lại tăng lên một cảnh giới. Hùng nga con mắt mở to. Nàng ngồi xổm ở nhẹ mặt trắng trước, rối ra đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn trên da hoa sen, nàng run rẩy nói, "Ngươi, ngươi là thập thiếu đồng tử." Ta lòng hiếu kỳ đi lên, ở bên cạnh hỏi, "Có ý tứ gì?" Khinh Nguyệt cùng Hồng Nga đều không có phản ứng ta, Khinh Nguyệt đối Hồng Nga nói, "Ngươi thông linh đi thử một chút." Hồng Nga có chút nhắm mắt, đầu ngón tay còn chạm đến lấy Khinh Nguyệt trên cánh tay hoa sen, cấp tốc tiến vào một loại nào đó nhập định trạng thái. Chúng ta không dám lên tiếng nói chuyện, cùng một chỗ yên lặng nhìn xem. Chờ giây lát, Hồng Nga bỗng nhiên mở mắt ra, "Tiêu phà." Rút lui một bước, sắc mặt tái nhợt, thông đến rồi." Ngươi nói ta có không có tư cách đi cứu xã Nương Nương." Khinh Nguyệt nói. Hồng Nga không nói gì, rủ xuống tầm mắt, hơn nửa ngày nói, "Ta mang các người đi." Ta vô khinh nguyệt trần trụi bà bay, người chuyện ra sao?" Khinh Nguyệt một nháy mắt giống điện giật, trở về co rúm lại, khẩu khí có chút không khách khí, đường đụng, ta không thích người khác đụng ta." Ta lúng túng đưa tay, hờ hớp mở hở không thôi. Khinh Nguyệt đem áo ngoài mặc lên, đã như vậy, càng sớm càng tốt, vội sáng ngày mai chúng ta xuất phát lên núi. Hồng Nga không nói chuyện, giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi đề nhìn xem vết tượng có thể là hồi tưởng đến vừa rồi hiện ra sản nương nương cùng rắn cái bóng, như có điều suy nghĩ. Hắn hỏi ta: "Tề Tường, ngươi có nhớ hay không trên tường bóng rắn, có phải là miệng bên trong còn ngậm một vật?" Ta còn không có từ vừa rồi xấu hổ bên trong ra, hắn đến không sao, ta hở hơ mở miệng nói: "Là, là cái hình trụ tròn đồ vật, không biết là thứ đồ gì." Khinh Nguyệt gật gật đầu: "Các vị sớm nghỉ ngơi một chút đi, buổi sáng ngày mai lên núi, một mình hắn phối hợp đi trước." Ta cùng Diêm Hải Minh dơ lên nghĩa thúc đến trong viện khách phòng, nghĩa thẩm đi chiếu cố. Ta cùng Diêm Hải Minh trở lại nhà khách nghỉ ngơi. Ta từ đầu đến cuối nghĩ một sự kiện không rõ Khinh Nguyệt đến cùng là Lai Lệ gì? Ta hưng thu với hắn đã lớn hơn cả sàn nương nương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai đang ngủ thật ngon, bị Diêm Hải Minh kêu lên, lau lau lông lúng mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, Hồng Nga cặp vợ chồng đã đến dưới lầu, đang cùng nghĩa thẩm nói gì đó. Ta mau dậy đơn giản rửa mặt một phen, cùng Diêm Hải Minh xuống lầu dưới, tất cả mọi người đến. Hồng Nga nói trong nhà không kịp khai hỏa, mang bọn ta đến chợ sáng đơn giản ăn chút gì. Chúng ta lái xe, ra khỏi thành trấn, hướng trên núi xuất phát. Đường núi gập càng không ngừng sóc này, nhắc tới cũng kỳ, núi khu càng gần, nghĩa thúc vợ im mà dần dần có phản ứng. Băng gạc hạ hắn, phát ra trận trận cùng loại thanh âm rên rỉ, thân thể cũng luống lẽo. Hồng Nga đi vào buồng sau xe, nhẹ nhàng nắm tay đặt ở nghĩa đốc trên trán, trầm thấp ngậm tụm, nghĩa đốc tình huống dần dần ổn định lại. Hồng Nga nói, hắn loại tình huống này đúng là đến từ Sà Nương Nương pháp chú, hắn hẳn là cảm ứng được Sà Nương Nương tồn tại, Sà Nương Nương liền trong núi. Hồng Nga chỉ đường, lộ tuyến cùng nghĩa đốc trong bút ký lưu lại đầu kia lên núi mật đạo giống nhau như lúc. Xem ra không có chúng ta. Diêm Hải Minh kia thuật lái xe cũng không tệ lắm, tăng thêm con đường này coi như bằng phẳng, chúng ta vui vẻ đụng chút đi đã hơn nửa ngày, rốt cục đi vào kia khe núi bên ngoài lại hướng bên trong xe liền không lái vào, có bao nhiêu chỗ chập trùng núi lồi, núi thâm lâm mật, xe đi đến nơi đây, đã đến cực hạn. Chúng ta xuống xe, ta cùng Diêm Hải Minh dơ lên nghĩa đốc cáng cứu thương. Những người khác có bọc hành lý, chỉ có Khinh Nguyệt cái gì cũng không có cầm, hai cánh tay cắm túi quần theo ở phía sau. Ai bảo hắn có năng lực? Chúng ta một đoàn người tại Hồng Nga dẫn đầu dưới, treo đèo lội suối đi vào trong. Thật sự là đường xa không nhẹ gánh, giơ lên nghĩa thuốc như thế cái người sống sờ sờ. Chân giống như là giọt chì. May mắn còn có Chu Đầu biết tại, ba người chúng ta luân phiên ngược lại, Khinh nhìn ở trong mắt cũng không giúp đỡ. Ta đang suy nghĩ cái vấn đề Nếu như Giải Linh hoặc là Giải Nam Hoa tới, bọn hắn có thể hay không giúp chúng ta cùng một chỗ nhấc ảnh. Đi gần 2 giờ, rốt cục đi vào một mảnh khe núi, nơi này chim hót hoa nở, đầy mắt sinh lục, rừng cây nồm ẩm, kia nước nhỏ thuận dòng sông nhỏ trôi. Quả thực tựa như là trung thổ thế giới hổ bích gia viên. May mắn nơi này không có khai phát thành du lịch khu, hiếm người đến, bằng không còn không biết có thể trả đạp thành bộ dáng gì. Hồng Na mang theo chúng ta từ khe núi đường nhỏ đi vào, một đường đi vào trong, trên mặt đất cỏ dại rất cao. Trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt, nhạt cỏ cây hương, càng chạy càng sâu. Trung quanh đại sơn san sát, xuất hiện đạo đạo vết núi, chúng ta giống như là đi tại nhất tuyến thiên bên trong, địa thế cũng xâm nghiêm. Chính đi tới khinh nguyệt bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào phía trước, các người nhìn. Cách đó không xa là một mảnh đất trống, trên mặt đất lộ ra to lớn hài cốt, giống như bày biện ra phức tạp hoa văn đồ. Chúng ta buông xuống nhất túc, bò lên trên một tảng đá lớn, từ trên xuống dưới nhìn. Trên đất hài cốt hẳn là trận pháp, đường kinh có trường 6 7m, trình viên hình, bên trong đốt đông một khối tây một khối, nhìn qua có điểm giống thái cực cá. Mảnh này trận pháp hẳn là 5 tháng lâu, ngoại trừ đốt bộ vị Địa phương khác cỏ dại sinh trưởng tốt, tạo thành cực kỳ thần bí ý tưởng. Ta bỗng nhiên minh bạch, đối Khinh Nguyệt nói, nơi này hẳn là mười mấy năm trước, những đạo sĩ kia cách làm lưu lại, không nghĩ tới một mực giữ lại đến bây giờ. Khinh Nguyệt quan sát một chút nói, cái này trận gọi Bái Nguyệt trận. Có tác dụng gì? Ta hỏi. Bái Nguyệt trận là đạo gia bên trong chuyên môn tham viếng linh vật trận pháp, tỉ như tinh quái, cường thi vân vân. Trận này thông linh, một khi mở ra, có thể hướng tinh quái biểu đạt ra kinh ý xem ra những đạo sĩ này cũng không phải là hạ người lỗ mãng, bọn hắn nguyên ý chính là tiên lễ hậu binh. Khinh nói, thế nhưng là khi đó Giả Nương Nương cũng không lĩnh tỉnh. Ta nói, Khinh Nguyệt Từ trên tảng đá nhảy đi xuống, đi vào trong trận pháp đi một vòng, Đối Hồng Nga nói, xà Nương Nương cho ẩn thân đi như thế nào?" Hồng Nga do dự một chút, chỉ chỉ đông nam phương hướng một đầu đường nhỏ, "Ta chỉ biết là đại khái phương hướng, cụ thể ở đâu không được rõ lắm." Khinh Nguyệt đối với chúng ta nói, "Các ngươi không nên động, ngốc tại chỗ, ta trước đi xem một chút." Nói xong hắn cũng không quay đầu, một người trực tiếp đi hướng đầu kia đường nhỏ. Chương 224, Đường Vương Hảo. Chúng ta những người này ngoại trừ Hồng Nga bên ngoài, đều là người bình thường, ta kỳ thật cũng không có năng lực gì, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đám người xem khinh nguyệt một người đi, đều không có có dị nghị, cùng nhau chờ. Cái này nhất đặng thời gian dài, mặt trời đều nhanh xuống núi, Nghĩa Thẩm thực sự chờ không được, muốn để Hồng Nga dẫn đường vào xem. Hồng Nga nhìn xem biểu, cũng có chút lo lắng, đồng ý. Nghĩa Thẩm cùng Hồng Nga thương lượng một chút, để Diêm Hải Minh cùng Chu đầu bếp nhìn xem Nghĩa thúc, ta bồi tiếp các nàng đi vào. Ba người chúng ta thuật đường nhỏ đi vào trong, thế núi càng thêm hiểm trở, tứ phía núi cao. Đường nhỏ gồ ghề nhấp đô, vách núi ngăn chờ ánh nắng, mở, bốn phía yên tĩnh mắng. Ngẫu nhiên có thể nghe được trong cỏ côn trùng kêu vang. Chính đi tới, Hồng Nga bỗng nhiên dừng lại. Chỉ chỉ phía trước, chúng ta nhìn thấy tại một khối đá lớn phía dưới, có người theo thạch mà nằm, si ngốc ngốc ngốc, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Hắn con lại ở trong bóng tối, Trung quanh bùi cỏ lại rậm dạp, thấy không rõ là ai. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đi qua, cái này mới nhìn rõ ràng, chúng ta ba người đưa mắt nhìn nhau, người này lại là Khinh Nguyệt. Khinh Nguyệt choáng váng đồng dạng, tựa ở trên tảng đá, ánh mắt mưng lệ, nhìn chằm chằm trước mặt không khí chất nhìn. Chúng ta đến trước mắt, hắn vẫn ơ ý mà không có chút nào phát giác. Miệng thầm ngồi sổng xuống, xuống, dùng tay tại trước mắt của hắn lắc lắc, nhẹ nói, "Khinh Nguyệt, Khinh, nguyệt. khinh nguyệt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta xem một chút gặp gềnh núi lượn đường nhỏ, nối thẳng khe núi sâu nhất địa phương, nơi đó hắc ám vô cùng, sinh ra một đại đoàn sương ngủ, phi thường thần bí. Khinh Nguyệt tại thời gian lâu như vậy bên trong hẳn là tiến vào, mà lại từng có một phen tinh linh, vì cái gì lúc trở ra liền biến thành cái dạng này? Hắn nhìn thấy Sả Nương nâng sao? Ta vô vô gương mặt của hắn, nâng lên một cái tay của hắn cánh tay. Khinh Nguyệt đối với người khác sờ thân thể của hắn đặc biệt mất cảm, hiện tại ta nâng lên cánh tay của hắn, sờ hắn trên da hoa sen, hắn thế mà đều không phản ứng chút nào, vẫn như cũ si ngốc nhìn chằm phía trước nhìn. Nghiệp Thẩm quyết định nhanh, trước dẫn hắn ra ngoài. Ông Na nhìn xem trời, sắp trời đã tối, đêm nay trong núi qua đêm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ta ngồi xuống xuống, đem khinh nguyệt lưng tại sau lưng, ba người chúng ta từ đường nhỏ bên trong đi ra đi. Vừa đến bên ngoài, Diêm Hải Minh cùng Chu Đầu Bếp bu lại, nhìn thấy này tấm tình cảnh cũng cực kỳ dân mình, đoán không ra khinh nguyệt đến cùng là thế nào. Trên núi sát trời đen rất nhanh, chúng ta tìm tới trong khe núi một chỗ tránh gió, mở ra bọc hành lý, chống lên hai cái lều dã ngoại. Còn mang theo rất ăn nhiều, đơn giản ăn uống một vài thứ, lúc đầu nghĩ đút cho khinh nguyệt ăn, nhưng hắn trạng thái căn bản không có cách nào câu thông, miệng ngậm quá chặt chẽ, lại ra đều không chảy ra mà lại hắn còn có nhất quái một điểm, từ đầu đến cuối mở to mắt, liền mí mắt đều rất nháy, chính là nhìn chằm chằm hư vô phía trước nhìn, mặt không biểu tình, giống đeo một bộ mặt nạ. Ta không khỏi lo lắng, nếu như hắn một mực là cái dạng này, ta làm sao cùng Mã Đan Long giao phó? Mã Đan Long nếu là biết đồ đệ duy nhất biến thành dạng này, có thể hay không nổi điên. Đơn giản ăn xong, trên núi bắt đầu chuyển lạnh, nhất thời không có ý đi ngủ, chúng ta tốt năm tốt 3 tại dưới ánh trăng nói chuyện phiếm. Mặc dù mọi việc gấp thân, lại không có đầu mối, gấp cũng không gấp được, vậy không bằng hưởng thụ lập tức thời gian. Đại khái hơn 9 giờ, mọi người tiến vào lều vải đi ngủ. Ta một ngày này thật sự là mệt đến cực liệt, dù có tâm sự vẫn là mê man ngủ mất. Ngủ đến nửa đêm, đông nhiên bị rối loạn tương bừng bừng tỉnh, xoa xoa mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Khinh Nguyệt thế mà tỉnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong lều vải ra ngoài. Ta mặc dù đuối rối 10 phần, vẫn là cắn răng ngồi xuống, đơn giản choàng bộ y phục, đi theo ra lều trại. Khinh Nguyệt chắp tay sau lưng đứng ở dưới ánh trăng, trung quanh dãy núi tối tăm rậm rạp, cái này một mảnh đất trống thì ánh trăng như nước, hiện ra dị dạng màu trắng. Khinh giống như đang trầm tư. Cau mày, mặt có thần sắc lo lắng. Ta cẩn thận từng từng tí đi qua. Nhẹ nói, ngươi không sao chứ? Khi Kình Nguyệt giật lại mình, quay đầu thấy là ta, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói một câu không giải thích được, ta cảm nhận được một chút rất vật kỳ quái. Ta không nghĩ ra, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Kình Nguyệt nói, ta tìm được xà nương nương ẩn thân ở quật, cũng tiến vào, bất quá không có đi vào qua xa, cũng không có thấy xà nương nương hành tích, nhưng là ta lại cảm nhận được một vài thứ. Cảm nhận được cái gì? Ta hỏi. Một loại rất kỳ quái khí tràng. Kình Nguyệt nói, tại động quật chỗ sâu phun trào, là xà nương nương. Ta hỏi. Kình Nguyệt đầu, không phải gián khí. Ta có thể cảm giác được Sa Nương Nương cùng loại này kỳ quái khí chàng dung hợp lại cùng nhau. Có lẽ, đây chính là Hồng Nga nói tới, xà Nương Nương biến tà ác nguyên nhân. Ta nghe được không hiểu rõ lắm, nghĩ nghĩ nói, chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, biểu hiện của ngươi rất khác thường. Khinh Nguyệt gật gật đầu, ta cảm nhận được cỗ này khí chàng, cảm giác không tốt lắm, liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Khí chàng rất quái lạ. Ta vừa âm mà không tự chủ nhập định, tại định cảnh bên trong suy nghĩ nó chỗ dọc theo người ra ngoài đủ loại ý tưởng, phi thường kỳ diệu. Ta có chút minh bạch, Sa Nương Nương đang làm gì? Ồ, nàng đang làm gì? Ta hỏi. Sa Nương Nương dù sao cũng là tinh quái, nàng một mực tại tìm cơ hội đột phá cảnh giới biến hóa mà đi, nhưng từ đầu đến cuối không có tiến triển. Loại này kỳ quái khí chẳng sau khi xuất hiện, nàng nhất định tại mượn nhờ tu hành, sợ đã tẩu hỏa nhập ma. Ta giật mình không nhỏ, Sa Nương Nương xấu đi. Vậy chúng ta chẳng phải là càng không có cơ hội trị liệu nhất đốc? Như thế thời cuộc, liền ta cũng nhìn không đấu, nhìn kỹ hăng nói đi. Hắn nói, "Chúng ta đang nói, đột nhiên cách đó không xa trên núi phát ra một tiếng kéo dài hào âm thanh, thanh âm yếu ớt, trong núi tiếng vọng. Làng lưu rất hảo." Phía sau có âm thanh truyền đến, ta quay đầu nhìn. Trong liều vài đi ngủ mấy người toàn đều tỉnh dậy, đều đi ra, nói chuyện chính là Hồng Nga. Ngươi biết cái số này âm thanh? Khinh Nguyệt hỏi. Mọi người thấy Khinh Nguyệt đều thở vào một hơi, nghĩa thẩm hỏi hắn không sao. Khinh Nguyệt gật gật đầu không nói thêm gì, hỏi Hồng Nga có biết hay không hào âm thanh là chuyện gì xảy ra. Hồng Nga mặt hướng Thâm Sơn hào tiếng vang lên chỗ, có chút thất thần. Nhưng trong chốc lát, hào âm thanh dần dần mất đi, không vang lên nữa. Có chuyện không có cùng các người nói. Nàng nói ra, tại Hầu Sơn có một chỗ liên quan tới xả nương nương gì thế cổ. Chúng ta nhìn nàng. Hồng Nga nói, còn nhớ rõ ta cho các ngươi nhìn phần tài liệu kia sao? có một ngôi miếu cổ, bên trong có một cái giếng cổ. Theo như truyền thuyết, Sa Nương Nương bản tôn liền bị Đường Vương dùng xiển xích khóa tại trong giếng. Nơi đó ta đã rất nhiều năm không có đi qua. Thập niên 60 về sau liền hoàn phế, nhưng là bên trong quy củ cũng cấm kỵ ta đều biết. Nàng Dương một chút nói, một khi giếng cổ có dị động, trong miếu thờ phụng một tôn Đường Vương hành quân ngưu rất hảo, liền sẽ vang lên. Theo ta được biết, cái số này âm thanh đã mấy trăm năm không có vang lên. Diêm Hải Minh vỏ đầu nghi hoặc, mình văn sao? Vẫn là có người thổi. Khinh ngật cười, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ sự tình, khẳng định là có người thổi lên. Hồng Nga, ngươi biết tòa miếu cổ kia ở đâu đi?" Hồng Nga gật gật đầu, sắc mặt sầu lo, "Sả Nương Nương có phải là muốn đi rồi? Nếu như nàng hóa rồng mà đi, cứ đi như thế, ta sẽ phi thường lo lắng, nàng bây giờ trở nên đặc biệt lạ lẫm, thật muốn biến thành rồng, có thể hay không?" Nàng phía sau không nói, chúng ta đã đoán được, xà Nương Nương thật muốn biến thành một đầu rắc long, thật có khả năng làm hại trong thôn, sợ không được an bình. Hồng Nga là Sả Nương Nương thủ hộ giả. Đối với rắn sùng bái đã sâu tận xương tủy, so với Sả Nương Nương bị gặp ngoài ý muốn, càng làm cho nàng đau lòng chính là Sả Nương Nương biến thành ác độ vận. Thật giống như ngươi liều mạng đi theo đạo sư, lãnh tụ, ngươi vì hắn nỗ lực cả đời tín ngưỡng, nhưng kết quả là người này trở nên tà ác, lục thân không nhận, việc ác bất tận. Ngươi thất vọng không đơn thuần là người này, càng là đối với mình sâu tận xương tủy tín ngưỡng chất vấn, loại này nghi hoặc đủ để phá vỡ một người tinh thần. Khinh Nguyệt cảm giác được có một loại rất thần bí rất kỳ quái khí chẳng ngay tại ảnh hưởng xa nương nương. Chúng ta thương lượng đến thương lượng đi, cả kiện sự tình quỷ dị không hiểu, căn bản không thể nào phỏng, hiện tại chỉ có thể ngày mai đến tòa kia vứt bỏ miếu cổ đi xem một chút, có lẽ có thể phát hiện một chút manh mối. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Chúng ta xuất phát, nghĩa thúc nằm ở nơi đó cần cần người chiếu cố, nghĩa thẩm cùng Diêm Hải Minh lưu lại. "Ta, Khinh Nguyệt cùng Hồng Nga cặp vợ chồng đến tòa miếu cổ kia đi." Hồng Nga mở đường, chúng ta ra khỏi núi Tung Lũng, thuận đường núi gập ghềnh tiến lên, sơn lâm dần dần mật. Ở đây leo núi tương đương tốn sức, cơ hồ đều không có hiện thành con đường, quay quanh tại bùi cây cùng nham thạch mặt ngoài mọc đầy màu xanh lá cây đậm cỏ xỉ rêu, phi thường trượ̣t. Có địa phương không biết từ chỗ nào hoành ra một cái những cây, trắng kiện như cây rồng, sợ từng đầu hòa với cái khắc càng nhỏ hơn tự vật. Chúng ta bốn người luận đi đường núi không có nhúc nhác. Hồng Nga cặp vợ chồng chính là người sống trên núi, hành tẩu như bay, Khinh Nguyệt càng là cao thủ thể thuật, ta mặc dù kém có nhất, tốt xấu luyện qua thiên cương đả bộ, đi theo cổ học lương cường luyện qua thể năng, đi đường núi cũng không đáng kể. Giữa chúng ta cũng không nói chuyện phiếm nói chuyện, chính là vội vàng đi đường, vượt qua mấy đầu núi lồi. Dưng càng ngày càng mật, Hồng Nga bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào phía dưới nói, chính là kia. Chúng ta đẩy ra nhánh cây xem tiếp đi, xa xa phía dưới, trong rừng lộ ra kiến trúc một góc. Mái cong đấu cũng đúng là một ngôi miếu cổ, bất quá quy mô cũng không lớn, lẻ loi trơ trọi tại núi rừng bên trong. Hồng Nga mở đường, chúng ta theo ở phía sau. Thuận dưới sơn đạo Hạnh, đi một đoạn, rốt cục thấy được ngôi miếu này. Miếu nhỏ không lớn, tọa lạc tại sơn lâm không trong đất, khắp nơi trên đất lá rụng, cổng còn dựng thẳng hai cái chờ lớn nhân vật pho tượng, tối tăm rậm rạp rất có cổ ý, không biết điều chính là ai. Cửa miếu mở rộng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy có tượng thần cùng bàn thờ, bốn phía tĩnh mịch tí mắng. Bầu không khí trầm tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Chương 225: Pháp Hải cùng Bạch Tổ Trinh. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước miếu, Chu Đầu Bếp làm chủ thế, ra hiệu chúng ta lui ra phía sau, hắn tới trước một bước đến cửa miếu, đi đến nhìn một chút. Chúng ta ở phía sau. Nhìn thấy thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, giống như là nhìn thấy cái gì. Chúng ta mau chóng tới, Hồng Nga nhẹ nhàng hỏi hắn làm sao vậy, chu đầu bếp đi đến chỉ chỉ. Trong miếu diện tích không lớn, tới gần cổng địa phương thế mà ngồi hai người, hai cái này đều là người sống sơ sở, chính mắt mờ trừng trừng xem chúng ta. Hai người tạo hình rất quái lạ, một thanh tiểu cũ ghế bành bên cạnh là bồ đoàn đệm, trong đó tuổi trẻ điểm ngồi tại trên ghế bành, còn có cái một mặt dê rừng hũ tờ đừng trông có vẻ ra ngồi tại bồ đoàn bên trên. Bọn hắn một cao một thấp, đều thần sắc căm trầm, nhìn chằm chúng ta nhìn. Hồng Nga đi vào trong miếu, nhìn xem ngồi tại bồ đoàn bên trên lão nhân, ta bên ngươi Lão nhân trọm dâu dê đều trắng, mặt mũi nhăn nhó, bộ mặt hẹp dài, biểu lộ đặc biệt tâm trầm trồ. Hắn gật gật đầu, "Hồng Nga, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến muộn như vậy, 12 năm, ta cùng Khinh Nguyệt đi vào." Khinh Nguyệt thấp giọng hỏi, "Đây là ai?" Hồng Nga chăm chú nhìn lão nhân, trầm rãi nói ra, "Hắn liền là năm đó 13 cái đạo sĩ bên trong duy nhất người sống sót." "A, chúng ta giật nảy cả mình." Ta trên giới rõ xét lão nhân này, nhìn thấy nửa người dưới của hắn, hít một hơi lạnh. Lão nhân này đầu gối trở xuống đã không có, hai cái đùi chùy lủi, hắn dùng một loại rất phương thức quỷ dị quần tại bồ đoàn bên trên, hai tay chống đất. Hà Nội hắn ở chỗ này chờ 10 năm, một cái không có hai chân người là thế nào tại Hoang Sơn giá linh sống sót. Hồng Nga đối lão nhân nói, năm đó ta khuyên can các người lên núi, trong đêm tới người đi vào nhà ta vi tử, đem hai chân của ta hai tay trói lại, người kia chính là người đi. Lao đạo sĩ sở lấy trắng bệnh dâu ria, nhân quả báo ứng quả nhiên khó chịu, thiên đạo không quen. Lúc ấy trói ngươi thời điểm, ta liền ẩn ẩn cảm giác được không ổn. Quả nhiên nhất ẩm nhất chắc đều có trời báo, ta hai cái đuổi cũng bị mất. Người còn tốt, nhưng kia 12 người liền mệnh đều ném đi. Hồng Nga nói. Khinh Nguyệt hỏi, đêm qua lưu giác hảo là người thổi lên? Lão đạo sĩ nhìn xem bên cạnh trên ghế bảy người trẻ tuổi, là đồ đệ của ta tuổi. Người trẻ tuổi đứng lên, hắn trang phục vờm mà cùng khinh nguyệt giống nhau đến mấy phần, đều là Trung Quốc phong áo gai, dáng người thon dài, Ngọc Thụ Lâm Phong, chỉ thấy tướng mạo thần sắc quá hung ác nham hiểm, để cho người ta không thoải mái. Hắn ôm quyền, tại Hạ Trần Siêu, đi theo ân sư thiết toán tử vào lúc này chờ đợi 12 năm. 12 năm vì một luân hồi, như hôm nay tượng biến đổi lớn, yêu xà ngoa ngoe muốn động, muốn hóa hình thành rồng, phá phong mà đi, thiên hạ kiếp nạn sắp tới, bất đắc bên trong thổi lên đường vương hảo, dẫn các vị tới đây gặp nhau, cùng bản đại kế Ta không nhẹ không nặng nói, gián biến rồng liền biến thôi, có nghiêm trọng như vậy sao?" Trần Siêu nhìn ta, nói, "Con rắn này tu luyện đã đi lệnh, đã là yêu rắn, nếu để cho nó đột phá cảnh giới, hóa rồng đại thành, là yêu lòng, thương phong làm mưa không đáng kể, chẳng có thể có thể thiên hạ biến đổi lớn, yêu nghiệt nhân gian, từ đây chiến sự nổ ra, tứ phương quấy lửa, ước vạn đầu người rơi xuống đất. Chúng ta người tu hành, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, bây giờ lửa xém lông mày, hy vọng mọi người buông xuống thành kiến, chân thành hợp tác." Khi nghe hỏi, "Làm sao ngươi biết nó muốn đột phá cảnh giới?" Trần Siêu tham sư phụ một chút tiết bát tử, lão đạo sĩ thở dài, bọn hắn là Hồng Nga linh đến, Hồng Nga là cận thân người, đoạn không thể tiếp xúc cá nhân, ngươi cứ việc nói thẳng cho bọn hắn nghe đi. Trần Siêu mang bọn ta đi đến đi hai bước, tòa miếu nhỏ này cách cục cùng chúng ta tại tư liệu bản bên trên nhìn thấy không sai biệt lắm. Trong miếu phi thường đơn sơ, dựa vào tường là bản tờ địa thờ, phía trên tờ phụ một tôn rách dưới tổ thần, nho sinh cách đắn mặc, trong tay còn bưng lấy sách, nếu như đối với nơi này không hiểu rõ, căn bản là đoán không ra là ai. Tôn thần này giống chính là Đường Vương Lý Thế Dân. Miếu nhỏ nhiều lần tiêu hủy, Hiện tại cái này cách cục là đầu thập niên 80 dựng lên đến, cách nay hơn 30 năm, tựa thần sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Phía trên tất cả đều là mạng nghệ. Bàn thờ trước mặt trên mặt đất, mở một nguồn giếng cổ. Miệng giếng này giếng xuôi theo là dùng bạch lý thạch xây thành, khắc lấy phức tạp mà cổ quái hoa văn, tại bên cạnh giếng rũ cụp lấy một đầu thật to xiên xích. Xiên xích một đầu được tại bên cạnh giếng một cây cổ sắt tự bên trên, bên kia rũi tại trong giếng, không biết bao sâu. Chúng ta tới đến bên cạnh giếng, đi đến nhìn xem, trong giếng tản mát ra cổ cổ hàn khí, tối tâm không thấy đáy. Khinh nguyệt ghé giếng, hai hướng xuống nghe, Sau đó ra hiệu chúng ta tới nghe. Ta học tư thế của hắn cẩn thận đi nghe. Tựa hồ, giống như, có thể nghe được tại cực sâu cực sâu địa phương, ẩn ẩn có tiếng nước chảy, không biết có phải hay không thật có thanh âm này, vẫn là tâm ta lý tác dụng. Lão đạo thiết toán tử trong đất, vạch lên bồ đoàn tới, nói ra, mấy ngày nay trong đêm, ta thủ miếu thời điểm, đều có thể nghe được xuống giếng sóng cả tiếng vang, ào ào, yêu khí lan tràn ra. Con rắn này nguyên thân dưới đáy giếng cực kỳ không mãn phận, nó tựa cảm giác nộ ra được thời cơ. Ta nghi ngờ nói, đạo trưởng, ta không biết rõ, cái này nguyên thân cùng xả tinh ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Con rắn kia tinh không phải tại trong núi sâu tu hành sao? Thiết toán tử nhìn ta, "Tiểu hòa tử, ngươi lông mày thanh mục lãng, hai đầu lông mày lại ngừng tụ sổ tư, nhìn qua là có lớn kinh lịch người, nhưng đạo hạnh quá thấp, ngươi có ý tứ?" Ta có chút xấu hổ. "Mau nói, đạo trưởng, chúng ta đều không phải người xấu, cũng là cơ duyên lại tới đây." Ta làm tự giới thiệu, lại đem nghĩa thuốc sự tình đơn giản nói một lần. Thiết toán tử gật gật đầu, "Chuyện của hắn ta đều biết, cũng là bởi vì hắn, chúng ta năm đó mới có thể tới chỗ này, có loại loại kết nạp. Hiện tại các ngươi lại bởi vì hắn mà đến, đây chính là duyên phận." Thiết toán tỉ mỉ mảnh giảng giải, Trên thế giới này ngoại trừ nhân chi bên ngoài, còn có một loại trí tuệ tồn tại, thế tục quản chúng nó gọi yêu tinh. Vốn là động vật xuất thân, lại bởi vì đủ loại cơ duyên có thể cảm ngộ thiên địa sinh cơ biến hóa, có khả năng bắt đầu ở trong tự nhiên tu luyện. Có một loại động vật đặc biệt dễ dàng thành tinh, tỉ như rắn mèo trồn hồ ly vân vân, bởi vì vì chúng nó linh cảm đặc biệt mạnh. Cái này linh cảm không phải họa sĩ tác ra sáng tác cái kia linh cảm, mà là đối với thế gian linh cảm nội lực, cái gọi là thông linh. Tựa như điệu chấn đêm trước, chó cùng chim liền có thể trước có phản ứng, bọn chúng sinh đặc thủ có thể để bọn chúng sớm cảm giác được đại nạn. Sự tình có khác thường tất là yêu, yêu cái từ này bản thân không có khen chê nghĩa, chỉ là đối khác hẳn với bình thường trạng thái một loại định nghĩa. Yêu vật tu hành, nhân loại người tu hành không biết cũng không hỏi, Thiết Toán Tử nói cho chúng ta biết, từ xưa kết giao yêu vật là tu hành giới tối kỵ, nghiêm trọng đến thiên hạ người tu hành có thể cùng thảo phạt chi, đây chính là năm đó vì cái gì pháp hại nhất định phải đưa Bạch Tố Trinh vào chỗ chết. Bạch Tố Trinh là yêu vật, biến hóa nhập nhân gian cái này thì thôi, thế mà còn đang hồng trần phố xá sơn mút bên trong hiện nguyên hình yêu mị người ở giữa, không, có nàng hứa tiên cũng không thể chết, khởi tử hoàn sinh, kia là nói sau, tối thiểu nhất phía trước các nhân nàng là gião. Liên quan tới yêu vật như thế nào tu hành, nhân loại tu hành giới giữ kín như bưng, kết giao đều không cho kết giao, chớ nói chi là nghiên cứu. Đối với ta vừa rồi vấn đề, Thiết Toán tử cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Hắn chỉ có thể như thế nói cho chúng ta biết, xuống giếng khóa lại chính là xà tinh nguyên thân, cũng là nguyên thần, nó hiện tại đạo hạnh sớm đã có thể thoát ly nguyên thân, biến hóa mặt khác tu hành, nhưng là có một đầu, nếu như muốn cảnh giới đại thành hóa rồng mà đi, nhất định phải nguyên thân quý nhất. Chính là nói bây giờ trong núi Sả Nương Lương, nghĩ thành rồng, nhất định phải để vây ở trong giếng bị khóa lại nguyên thần sông ra giếng cổ. Đây là phi thường bước then chốt, có thể nói vì một bước này, yêu vật thậm chí có thể không tiếc bất kỳ giá nào cùng nhân quả. Huyết tẩy nhân gian đều có thể. Thiết toán tử mang theo đồ đệ Trần Siêu, ở đây thủ hộ 12 năm. Mãi cho đến trước mấy ngày, bỗng nhiên xuống giếng xuất hiện dị hưởng, dòng nước chảy xiết, yêu vật thế khí trùng tiên, thiết toán tử bấm ngón tay tính toán. Vớ ơi mà cái gì đều coi không ra, thiên tượng độn ở trong hỗn độn, đây là phong vân đột biến, thiên hạ kiếp nạn dấu hiệu a. Hắn tranh thủ thời gian tuổi lên đường vương hảo, một tiếng này hảo cũng truyền không được bao xa, chỉ có thể bằng cơ duyên tập hợp người trong đồng đạo. Chúng ta liền đến. Ta cười Ta nói các vị cao nhân, vị này lao đạo trưởng, các người đều quá lo lắng. Làm sao? Thiết toán tử nhìn ta. Nhớ ký đường Vương năm đó khóa giao long thời điểm, dựng lên cái này cây cổ sắt tử. Ta vô vô bên cạnh cây cột, rõ ràng nói rất rõ ràng, cây cột sắt nở hoa, giao long mới có thể ra nước. Cây cột sắt làm sao có thể nở hoa đâu? Thiết toán tử híp mắt nhìn ta, ngươi cho rằng cột sắt không mở được hoa? Ta ngơ ngẩn, làm sao có thể? Hồng Nga thở dài, ở bên cạnh nói, ta nghe đời trước thủ hộ giả nói qua, cái này cây cột sắt đã từng nở qua hoa. A, ta giật nảy cả mình. Ông ta nói, kia là Thanh Triều Cản Long ra thời điểm, nơi đó một vị chi huyện tới qua trong miếu, lúc đương thời người nói với hắn trong giếng khóa lại một con dao long, hắn cực kỳ hiếu kỳ, lẽ vào bên cạnh giếng nhìn. Lúc ấy vị đại lão này giả xuyên quan bảo. mang theo mũ quan, hắn sợ túi đầu nhìn giếng, mũ rơi vào trong giếng, liền hái xuống, thuận tay treo ở cái này cây cột bên trên. Nói đến đây, nàng sợ lên cây cột sắt, ánh mắt của chúng ta rơi vào trên cây cột. Thanh Triều quan viên gọi là đỉnh đái hoa linh, mũ một treo lên, tương đương với nội hoa. Lúc ấy giao long nhìn thấy cây cột nọ hoa, lập tức có phản ứng, nước giếng khuấy động, thiên tượng biến hóa. Cho cái kia đại lao ra dọa đến a, tranh thủ thời gian hái được ngũ chạy, dị tượng dần dần yên tĩnh. Hung Nga nói, một mực trừng mặc Chu đầu bếp bỗng nhiên nói ra, các ngươi nói tới nói lui, còn không phải một trong đó tâm tư nghĩ sao, xà nương nương xấu đi. Trần Siêu khỏe miệng toát ra, một mặt liễm ai, ngu dân khi nó là nương nương, chúng ta nhưng không có, vậy chỉ bất quá là một đầu giao tinh mà thôi. Sư phụ ta hai chân chính là để nó làm gãy, ta mười hai cái sư thúc toàn bộ táng thân trong động. Các ngươi còn lấy nó làm nương nương cung cấp. Ngươi miệng. Chu đầu bếp giống lớn một tiếng. Ở đây tất cả mọi người sử sốt, Chu đầu bếp tính tình đủ lớn. Hắn cũng không nhìn một chút mắng người là ai. Trần Siêu cùng thiết toán tử kia xem xét chính là cao nhân, thu thập ngươi cái nhỏ láo bách tính còn không phải dư xài Chu đầu bếp không phải không biết điểm này, hắn y nguyên có can đảm bảo vệ Sả Nương Nương, có đủ can đảm. Trần Siêu cũng hỏa, cực kỳ gắng sức kiềm chế mình, ngu dân. Chu đầu bếp nhìn xem lão bà của mình, run rẩy nói, "Hồng Nga ngươi nói cho bọn hắn, Sả Nương Nương là tốt nương nương, là phù hộ chúng ta nơi này thần, là vĩnh viễn nương nương." Hồng Nga đau thương mà nhìn xem trợ phu, "Lão ta phía trước đêm thông linh ngươi cũng nhìn thấy, ta gặp được Sả Nương Nương, nó thay đổi, nó không còn là trước Ngươi tỉnh lộ đi. Chương 226, đấu Sả tinh. Chu Đầu Bếp biểu lộ cực kỳ thống khổ, cơ hồ muốn khóc lên, thông linh sự tỉnh ta biết, có phải hay không chúng ta hiểu lầm rồi. Sả Nương Nương sẽ không thay đổi xấu, ta không tin. Hồng Nga không nghĩ tới trượng phu của mình có thể như vậy, nàng ôn nhu nói, lão công, ta chính là xà Nương Nương thủ hộ giả, nàng biến thành cái dạng gì ta sẽ không biết sao, nàng thật thay đổi. Chu Đầu Bếp khoát quắc tay, đặc biệt thống khổ, có thể nhìn ra đối Sả Nương Nương sủng bái chính là hắn cả đời tính ngưỡng. Hắn rời khỏi miếu miệm, chắp tay trước ngực, đối tất cả chúng ta xá một cái, sau đó nói, ta trở về. Hắn nhìn cũng không nhìn Hồng Nga, xoay người rời đi. Hồng Nga muốn đuổi theo ra ngoài, Khinh Nguyệt giữ chặt cánh tay của nàng, "Được rồi, để Chu đại ca một người tỉnh táo một chút đi." Hắn phản ứng vì sao lại manh liệt như vậy? Hồng Nga thất thần một lát, nói ra, "Sàn Nương Nương đã từng đã cứu cha của hắn vậy." Hồng Nga nói đến, kia là Chu đầu bếp cùng Hồng Nga vừa kết hôn thời điểm, Chu đầu bếp lao ra được bệnh nặng, trong đêm kéo đến trấn bệnh viện. Sau khi kiểm tra, y sinh ra bệnh tình nguy kịch thông tri, căn bản là không có cách cứu rút. Chính hôm đó trong đêm, Hồng Nga trong giấc mộng Mơ tối xả Nương Nương hóa thân thành một cái nữ tử áo trắng đi vào bệnh viện, tại đầu giường lưu lại dược hoàn, sau đó nhanh nhẹn mà đi. Ngày thứ hai nàng đem cái này mộng cùng Chu Đầu Bếp nói, hai người kiểm tra giường bệnh đầu giường, quả nhiên tại trong ngăn kéo tìm tới một viên màu đen đan dược, lúc ấy Chu Đầu Bếp còn do dự, Hồng Nga nói cho hắn biết đây là xà Nương Nương lưu lại, phải tin tưởng xà Nương Nương. Bọn hắn đem cái này không hiểu thấu đan dược cho lao cha ăn, nhắc tới cũng kỳ, lão cha bệnh tình dần dần hòa hoán, vợ ơ ý mà từ trên con đường tử vong sống trở về. Vừa cứng cứng rắn lãng sống nhiều năm, cuối cùng ngủ cảm giác ở trong mơ quá khứ, một điểm tội đều không có bị Chu đầu bếp là cái đại hiếu tử, từ sau chuyện này, hắn đối Sả Nương Nương đầu dạ xuống đất, so Hồng Nga còn muốn si mê, vô cùng thành kính, không nghe được một điểm người khác nói xà Nương Nương nói xấu. những năm này hắn không biết đuổi đi nhiều ít muốn vào núi đối Sả Nương Nương dụng ý khó dò người xứ khác, đắc tội rất nhiều người, còn chịu qua đánh, những này hắn đều chịu được. Vậy còn ngươi?" Khinh Nguyệt nhìn Hồng Nga. Hồng Nga buồn bã cười một tiếng, "Ta chỉ thư đối cùng không đúng, Xà Nương Nương đúng, ta liền liều mạng thủ hộ nàng, nếu có một ngày, nàng thật thành yêu." Phía sau nàng không nói. Thiết Toán Tử nhìn nàng gật gật đầu, Hồng Nga Tâm tính của ngươi so trượng phu của ngươi thông thấu hơn nhiều. Năm đó nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là nhất lưu tâm tính, còn nhớ rõ đêm hôm ấy, ta trộm nhập viện tử nói với ngươi lời nói sao? Hồng Nga nói, ngươi lúc đó nói, Nghĩ thu ta làm đồ đệ, ta còn tưởng rằng ngươi là nghi khinh bạt ta." Thiết toán tử thở dài, "Ta là nhìn chúng tính tình của ngươi cùng nộ tính của ngươi." Được rồi, đã bao nhiêu năm, không đề cập tới cũng được. Hôm nay việc này, các vị đều là người trong đồng đạo, mọi người thương lượng cái đối sẽ đi. Trong lòng ta có nghi hoặc, thực sự không nín được hỏi, "Đạo trưởng, có chuyện không biết có nên hỏi hay không?" "Hỏi đi." Năm đó Các ngươi 13 người đến cùng gặp phải cái gì?" Ta hỏi. Thiết toán tử có chút thất thần, "Chúng ta lúc ấy tiến vào động quật, thấy được hai con cự xà, có một đầu chính là xà nương nương, còn có một đầu là nó tự gián. Lúc đầu muốn cùng bọn chúng đàm phán, dễ nói dễ thương lượng, không thể tùy ý bọn chúng tu hành, rất dễ dàng tu luyện. Nghĩ cho chúng nó cái nào đó tốt đường ra, nhưng mà ai biết không hài lòng liền đấu. Lúc đầu chúng ta 13 người kết trận, đủ để khắc chế hai con đại xà, nhưng ai biết, đột nhiên từ động quật chỗ sâu bắn ra một cỗ thần bí pháp lực. Cự xà như có thần trợ, chúng ta toàn quân bị diệt, chỉ còn lại ta như thế một cái tàn phế, may mắn sống đến hôm nay." Nghe đến đó, khi Nguyệt Mi dừng liều một cái, "Cỗ này pháp lực là từ đâu mà đến?" Thiết toán Tử lắc đầu, "Không biết. Ta hoài nghi tại động vật chỗ sâu có khác pháp trận, hoặc là," hắn dừng một chút, "có khác cao nhân." Chúng ta hai mặt nhìn nhau. Hiện tại liền sợ cái này, Thiết toán Tử nói, "Liền sợ có cao nhân nhìn chúng hai con cự xà, lấy cao siêu đạo pháp thuần hóa bọn chúng, hai con cự xà một khi hóa rổng, vì có ý khác người chỗ khu, cái kia thiên hạ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." Hồng Nga Lo Âu nói, "Mấy người chúng ta có thể làm sao?" Bây giờ có thể làm bên trên lực chính là trong miếu năm người này, ta thuộc về gà mở, Trần Siêu tuổi còn rất trẻ. Không biết học được mấy thành công lực, Thiết toán tử là một phế nhân, Hồng Nga vẹn vẹn sẽ thông linh, cùng người bình thường không có gì khác biệt, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính là Khinh Nguyệt. Nhưng Khinh Nguyệt công lực cao bao nhiêu, liền ta đều không có số. Nghe Thiết toán tử nói, trong động chẳng những có cư giả, còn khác dấu cao nhân, cường cường liên thủ, đoán chừng mã đàn long giải linh tới cũng phải uống một bình. Nghĩ đến nơi này, ta xem một chút Khinh Nguyệt, Khinh Nguyệt về nhìn một chút ta, hắn mặt không biểu tình, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa tại gia hiệu ta cái gì cũng không cần nói, ánh mắt có chút thăm ý. Hồng Nga nói, "Đạo trưởng, người là ý kiến gì?" Thiết toán tử nói, Người ta mấy người giờ này khắc này gặp nhau xà thần miếu, đây chính là duyên phận. Tiểu Tệ, hắn nói với ta, ma nghĩa hiện tại đến này quá bệnh, cùng xà tinh biến hóa không không quan hệ. Hắn trong nội gặp gỡ xà tinh, lại mở miệng áp lên 20 năm tuổi thọ, hắn từ đây liền cùng xà tinh huyết mạch tương liên, bây giờ hắn xuất hiện tình huống như vậy, cùng xà tinh tự thần biến hóa không thể rời đi. Phải giải quyết hắn vấn đề, liền nhất định phải giải quyết xà tinh vấn đề. Hắn thẳng hắn một cái nói, tinh quái dị động, thiên tượng bị biến, không thể lợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Liền chúng ta mấy cái. Thân ta nhảy lợi hại. Thiết toán tử gật đầu, ta từ khi tàn phế về sau, Một mục lưu thủ trong núi, các vị thực không dám dấu dếm, ta liền làm xong đồng quy vô tận chuẩn bị. Trần Siêu sớm đã biết sư phụ tâm ý, không có khuyên can, sắc mặt càng thêm vũ ám. Khi nào động thủ? Khinh Nguyên nói, thiết toán tử trên mặt đất năm xấp, kéo lấy bồ đoàn đi vào ngoài miếu, hắn nhìn nhìn sát trời, đã phong vân tế hội các vị đã đến đủ, cũng đừng có đợi thêm nữa, tối nay động thủ, đêm dài lắm ngộng. Chúng ta thương lượng về sau, định ra sơ bộ kế hoạch, tối hôm nay, Trần Siêu cùng thiết toán tử chuẩn bị ký càng đồ vận, đến khe núi miệng mọi người cùng nhau tập hợp, nhất cử phá hủy xá tinh hào Chúng ta rời đi xả thần miếu, một đường trở về cả trong cả quá trình đều không có trò chuyện, hùng ngang nửa đường cáo biệt, muốn trở về nhìn xem trước phụ, trước khi đi nói cho chúng ta biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì đêm nay, nàng khẳng định sẽ trở về. Sau cùng lộ trình chỉ còn lại ta cùng Kinh Nguyệt, ta thực sự nhịn không được nói, "Khinh Nguyệt, ngươi nhìn ra cái gì tới?" Khinh Nguyệt trầm tư một lát nói, "Ta đã từng xâm nhập động quật, cảm nhận được một cỗ tầng sâu lực lượng. Cái này lực lượng cùng thiết toán tử nói giống nhau như lúc, bắt đầu ta cũng hoài nghi trong động khác dấu cao nhân, nhưng về sau cảm thấy không đúng." "Vì cái gì?" Ta hỏi. Khinh nói, "Thuần là cảm giác, lực lượng này nếu như đến từ một cái tự do ý chí người, liền sẽ không, cố định không thay đổi, loại cảm giác này rất khó hình dung, thuần túy là người tu hành càng ngộ, ngươi cũng không cần nếm thử đi tìm hiểu. Thiết toán tử một cái khác suy đoán nhắc nhỏ ta, động vật chỗ sâu không phải cất giấu người, mà rất có thể cất giấu cái gì pháp trận. Pháp trận, ta càng nghe càng mơ hồ. Vấn đề tới, Khinh Nguyệt nói, Sa Nương Nương biến hóa là gần nhất những năm này mới có, pháp trận này chẳng lẽ là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Nó vì cái gì có thể ảnh hưởng đến Sa Nương Nương, có thể để cho tu hành ngàn năm lão yêu tâm tính trở nên như thế chi xấu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghi cũng nghi không thông, đêm nay nhìn xem liền biết. Ta nói, Khinh Nguyệt nhìn ta, chậm rãi gật gật đầu, suy ngâm thần sắc một mực không thay đổi. Chúng ta trở lại khe núi, Nghĩa Thẩm cùng Diêm Hải Minh còn đang chiếu cấu Nghĩa Thúc, nhìn chỉ có hai chúng ta đặc biệt chớ kinh ngạc, hỏi chuyện gì xảy ra? Ta không có dấu nàng, đem phát sinh trải qua nói một lần. Nghĩa Thẩm đặc biệt chấn kinh, không có nghĩ tới đây phức tạp như vậy, nàng làm ra một cái quyết định, nói với ta, "Tiểu Tệ, đêm nay ta cùng các ngươi vào động." "Không được, ta không chút nghĩ ngợi liền tự tuyệt, Nghĩa Thẩm ngươi lưu lại, lần này lên núi giữ nhiều lành Một khi có cái gì ngoài ý muốn, ngươi để tiểu hộ làm sao bây giờ? Nghĩa Thẩm không nói lời nào, nhìn chằm chằm trên cáng cứu thương nghĩa thúc, vành mắt dần dần đỏ lên. Khinh Nguyệt nói, "Thiến, nói câu không dễ nghe. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, chúng ta những người này nếu như xử lý không được, ai đến cũng vô dụng. Ngươi lưu lại chiếu cố thật tốt nghĩa thúc đi, hi vọng có thể có cái kết quả tốt." Diêm Hải Minh tương đối hiểu chuyện, một mực cá đuổi nàng. Chúng ta đơn giản ăn chút gì, dần dần vào đêm, trên ánh trăng gốc cây, nghĩa thẩm cùng Diêm Hải Minh tại trong vải, ta cùng Khinh tại khe núi miệt chờ. Ước chừng một giờ, dưới núi dần dần đi tới một người, chính là Hùng Nga. Hùng Nga giống như là khắc qua, khí sát phi thường không tốt. Nhìn thấy chúng ta miễn cưỡng cười cười. "Chu lại qua đâu?" Ta hỏi. Hồng Nga lắc đầu, hắn không biết đi đâu rồi, bất quá lưu lại cho ta lời nhắn, hắn nói hắn không tin xả Nương Nương sẽ xấu đi, hắn sẽ nghĩ biện pháp chứng minh cho chúng ta nhìn. Khinh Nguyệt sắc mặt có chút biến hóa, hắn sẽ không làm cái gì việc nó a. Các người nghĩ cái nào rồi? Hồng Nga không cao hứng, "Nam nhân của ta ta biết, hắn là người tốt, làm sao lại làm chuyện điên rồ." Ta cùng Khinh Nguyệt lẫn nhau, không nói lời nào, hiện tại cũng không phải chiếu cô chu đầu bếp thời điểm, lượng hắn một nhân cũng không vùng nổi nước. Lại đợi một lát, thiết toán tử sư đồ tới. Trần Siêu có sư phụ Thiết Toán Tử, Thiết Toán Tử lại có một cái đại sự túi, bên trong căn phòng không biết chứa vào gì. Trần Siêu đừng nhìn gầy, nhưng có nhiều độ như vậy cử trọng được hình, đi đường núi như giống trên đất bằng, nhìn cách là có thật công phu trong người. Thiết Toán Tử vỗ vỗ Trần Siêu, "Đồ đệ chính là ta chân." Hắn đưa tay giống như là làm ảo thuật, từ trong bọc hành lý tốn ra một cây kiếm gỗ đảo, tại dưới ánh trăng săn cái kiếm hoa. Thiết Toán Tử vốn là cái gầy lao đầu, kiếm hoa một sắn, cả người khí chẳng hoàn toàn thay đổi, tuổi già chí chưa già, hồi sinh phong. Hắn huy kiếm một chỉ sâu trong núi lớn, đêm nay liền muốn cùng Sở Tinh đấu cái cao thấp. Chương 227 Ta nói, chúng ta mấy người kết bạn đồng hành, bầu không khí phi thường kiềm chế, mọi người đều biết lần này cần xem hư thực, rất có thể cùng xà Nương Nương đánh nhau chết sống. Nếu như là cái khác sự kiện linh dị, cho dù là một đám ác quỷ đâu, ta cũng không phải không đối ra qua, nhiều ít trong lòng có chút lực lượng, nhưng đối mặt chính là giao thành tinh, một điểm khái niệm đều không có. Ta đã từng hỏi Hoàng Nga, giao rốt cuộc là thứ gì? xà Nương Nương là giao vẫn là rắn? Nàng nói cho ta, giao là rắn bên trong dị loại, giao chính là rắn. Bình thường nói giao long giao long, nhưng thật ra là chuyên nhậm, giao chỉ là hình thái giống như rồng nhưng cũng không thoát ly xà tộc, nó chỉ là so phổ thông rắn càng tiếp cận rồng cảnh giới mà thôi. Hiện nay Giả Nương Nương đã tu luyện ngàn năm có thửa, rất có thể đột phá ngay tại mấy ngày nay. Chúng ta thuận khe núi càng đi vào trong càng có thể cảm giác được một loại sao động khí tức. Vừa sáng sớm ánh nắng tươi sáng tia sáng chiếu vào trong khe núi, hình thành quỷ dị ba động, giống như là có một cỗ nhìn không thấy sóng điện đang từ sâu trong núi lớn bắn ra. Chúng ta không vội không chậm, càng chạy càng sâu, bốn phía tia sáng càng thêm âm đạo. áp cũng thường thấp, xung quanh cây cối thực vật tất cả đều là hướng phía dưới sinh trưởng, hình thành một mạng lưới tự nhiên quái lạ, ngăn trở ánh nắng che khuất khí thể lưu động, đột ngạt giống như là tiến phòng tắm hơi thất. Mấy người bọn hắn đều là có đạo hai người, liền ta có thể ké một chút, cái trán ra đổ mồ hôi, mệt mỏi thở hổn hộc, nhưng ta không dám để cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi, đành phải cắn răng ở phía sau đi theo. Con đường gập lên, lối rẽ rất nhiều, tứ phía núi cao che khuất bầu trời, hình như mê cung. Nếu như không phải không người dẫn, ở đây hành tàu rất dễ dàng mất phương hướng. Đi tới đi tới, Khinh Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào phía trước nói, ta lần trước chính là tiền cái này động. Cuối đường là một chỗ xanh um tươi tốt vách núi, trên vách đá xuất hiện một cái tiếp cận hai tầng lầu cao sơn động. Xung quanh cây cối cao lớn trắng kiện, dưới mặt đất còn có sinh bụi cây, một cây to lớn hoành ngược lại cây khô ngăn ở cửa hàng, rất nhiều thực vật gốc dễ sinh ra, ngăn tại cửa hàng bên ngoài. Nơi này chợt nhìn qua giống như là bỏ phế trăm năm trở lên động rộng rãi ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu tới, chiếu vào vách động cùng cửa hàng bên trên, tia sáng ở bên trong chiếu rọi, chỗ sâu là hắc ám, nổi lên rất mỹ lệ thị giác hiệu quả, lộ ra thâm thúy mà thần bí. Chính là chỗ này. Thiết toán tử thì thào nói, hắn nhìn chằm cửa hàng, cơ hồ si mê. Mấy mấy năm qua người chưa từng tới. Hôm nay hỏi Trần siêu nói, ta cùng sư phụ cho tới bây giờ không có đặt chân qua nơi này, sư phụ cảm thấy mình năng lực có hạ, lại một thời cơ chưa tới, có câu chuyện xưa gọi đánh cỏ động rán. Sư phụ ta chờ chính là hôm nay. Đúng. Thiết toán tử biểu lộ gần như cùng nhận, chờ chính là hôm nay. Ta muốn một lần là xong. Hồng Nga vượt qua bụi cây, lật quá to lớn cây khô, đi tới cửa đồng trước. Chúng ta tranh thủ thời gian đi theo, Hồng Nga nói, nơi này chính là xà nương nương tu hành động vật tiếng cái này động, sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, mọi người tự cầu phúc đi Chúng ta vào sơn động, bên trong quá tối, ta giờ mới hiểu được tiến đến có bao nhiêu vội vàng, thế mà liên thủ điện đều không có cầm. Lúc này, thiết toán tử từ tùy thân trong bọc hành lý xuất ra một chiếc kiểu cũ đèn bão, đánh lấy lửa, yếu ớt giấy lên tới. Điểm ấy chỉ riêng đối với đen nhánh sơn động tới nói không khác lóng dóm, ta cũng không tiện nói tới yêu cầu gì, đành phải đi theo cái này ngọn đèn nhỏ đi. Ta thấp giọng hỏi Khinh Nguyệt, ngươi lần trước không có đèn tin, là vào bằng cách nào? Khi Nguyệt người, người tu hành giảng cứu tu luyện thần thức, ngươi có thể hiểu thành giác quan thứ 6, thần thức xem như người lại một loại khí quan xúc giác, trong bóng đêm thần nhận ra Ta người tự nhiên là sẽ đi đến. Ta nghe được mơ mơ màng màng, hỏi ta tại sao không có thần thức. Lời này để Thiết Toán tử nghe được, hắn dẫn theo đèn quay người nói, "Tiểu đệ, đồ đệ của ta cùng ta tu 10 năm, mới đã xuất thần biết, ngươi lúc này mới cái nào đến đó." Ta không nói, trong nội tâm đoán thầm không thôi, ngươi đồ đệ thiên phú không được. Ta so với hắn thông minh nhiều, xem ra trở về ta thỉnh giáo một chút cao nhân, làm sao tu ra thần thức, cái đồ chơi này tương đương trong bóng tối lại mở ra một đôi mắt, quá có tác dụng. Chúng ta thuận động quật một mực đi vào trong, trên mặt đất gỗ gầy nhấp nô. Chính đi tới, phía trước nhiên dựng thẳng lên một đạo cự đại đá như là một đạo cao cao vách tường chặn đường đi. Muốn tiến lên liền phải từ đạo này, tường hòa vách động ở giữa chỉ có một người rộng hẹp hẹp khe hở ở giữa xuyên qua. Hồng Nga đi vào khe hở trước, chỉnh trọng nói ra, bên trong là xà nương nương ẩn thân muôn hộ, từ nơi này đi vào, liền chân chính tiến vào lãnh địa của nàng. Thiết toán tử làm một thủ thế. Dẫn đường. Hồng Nga than nhẹ một tiếng, cái thứ nhất từ khe hở trước tránh khỏi. Mọi người một cái tiếp một cái quá khứ, ta tại cuối cùng, đầu này hẹp khe hở thật muốn đổi người mật mật, quá sức có thể qua thứ. Ta đỡ lấy vách động chui vào. Khe hở tương đương hẹp lại, vẹn vẹn có thể khiến người ta nghiêng người đi đến trên. Hai mặt đều là núi cao, vừa mới đi vào hô hấp lập tức không khoái, nếu là trước sau hai nơi vách động đột nhiên khép lại, không phải đem người chen thành đĩa bánh không thể. Rốt cục ra, bên trong vẫn là động sâu, có thể là tâm lý tác dụng đi. Cảm giác cái này động khí tức cùng bên ngoài không giống nhau lắm, tựa hồ có quần quần sinh cơ từ chỗ sâu phát ra. Mấy người bọn họ đứng tại một chỗ vách động trước nhìn kỹ, ta vội vàng đi qua, vách động quá cao, chỉ gặp phía trên nhất không biết bị người nào để hai cái chữ to. Hai chữ này so với người đều cao, khắc vào trên vách, dùng chu sa bôi đỏ, viết rồng bay múa, phiêu phiêu dục tiên. Hai chữ này là tạo mã. Vừa nhìn thấy hai chữ này, ta như bị cái gì kích thích, cảm giác hai chữ này đã bao hàm vô số tin tức, lặng lặng nhìn xem nó, tựa hồ có thể xuyên qua đi vào, cảm nhận được bên trong thế giới. Ta chính sí si ngốc nhìn xem, Khinh Nguyệt đánh ta một chút, thấp giọng nói, đừng lại nhìn, hai chữ này không phải viết cho người, là viết cho tinh quái." A, ta sững sốt một chút. Vị tiểu ca này nói không sai. Thiết toán Tử nói, "Hai chữ này không biết thành hình tại niên đại nào, không biết ra tại cái gì nhân thủ, vốn là viết cho tinh quái khải ngộ thiên cơ. Viết cái này người, nhất định là tông sư cấp bậc nhân vật, đã có thể dung nạp tiên địa tạo hóa tại văn trong chữ." ngừng một nói, cái này hai đầu tiểu xả là đường vương về sau bị khóa ở nơi đây, có thể tính tính đường về sau đến bây giờ có bao nhiêu cái tu đạo đại tông sư, không nhiều nhưng cũng không biết. Không biết là vị cao nhân nào lưu lại mà bảo. Cái này hai đầu tiểu xà có thể chịu cho tới hôm nay, cũng coi là tạo hóa không nhỏ. Trần Siêu lạnh lùng nói, đáng tiếc hôm nay bọn chúng đạo hạnh đem một khi bị hủy. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta hiện đang suy nghĩ vấn đề cũng bắt đầu gia nhập nhân quả khái niệm, ta nghĩ đến chính là, hai đầu rắn đã tu hành ngàn năm, cái này một khi chết tại trong tay ai, người này đến gánh vác bao lớn nhân quả cùng nghiệp lực a. Không nói xa tinh, coi như bình thường giết hai cái người, nghiệp lực cũng đảm đương không nổi. Thiết toán tử trong bóng đêm cời lạnh, ta cùng đồ đệ đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, các ngươi không muốn rảnh với chúng ta. Tâm ta nói chuyện ai cùng các ngươi đoạt, đầu óc để cửa kẹp cùng ngươi đoạt cái này. Chúng ta tiếp tục đi vào trong. Trong động bắt đầu xuất hiện mùi, không bao xa đám người dừng lại. Thiết toán tử nâng đèn, phía trước vờ im mà soi sáng ra một một khu vực lớn, có thể nhìn thấy trong động phiêu đáng có thể gặp khí thể. Đây là cái gì? Ta hỏi. Thiết toán tử nói, đây là xả tinh tu hành, thủ nạp mà ra chứng khí. Thời gian lâu dài một tầng tiếp lấy một tầng, một mảnh tiếp lấy một mảnh, nghi tiến vào bên trong, không, có nín thở công lực, người bình thường nghe được liền sẽ chết. Đi đến nơi đây xem như cái tiết điểm, ta không có năng lực lại đi vào trong, bây giờ có thể đi vào chỉ có Khinh Nguyệt, thiết toán tử cùng Trần Siêu sư đồ, liền liền Hồng Nga còn không thể nào vào được. Bất quá Hồng Nga có cái đặc thù bản sự, có thể thông linh ra âm thần đi vào, âm thần chính là bên trong âm thân, âm thần liền có thể không nhìn hoàn cảnh địa lý biến hóa. Dùng loại pháp thuật này quá mức nguy hiểm, nhất định phải có người thủ hộ nạn xuất khiếu sau thân. Ta vừa vặn vào không được, liền lưu tại nơi này thủ hộ Hồng Nga thân thể. Hồng Nga ra âm thần về sau, chúng ta đều nhìn không thấy nàng, mấy cái này cao nhân muốn nhìn đương nhiên có thể trông thấy, mở âm dương nhãn liền có thể, nhưng như thế quá hao tổn công lực, cũng không cần thiết. Khinh Nguyệt từ trong túi lấy ra một đóa nho nhỏ hoa sen, không biết thứ này hắn là thế nào mang theo người, thế mà còn như vậy thủy linh tươi sống, giống như là vừa hái xuống. Hắn đem hoa sen thả ở lòng bàn tay, lá sen khép kín. Hồng Nga ngồi khoanh chân trên mặt đất, mũi nhìn miệng miệm nhìn tâm, chậm rãi rủ xuống tầm mắt, thời gian không giải, tiến vào đỉnh cảnh. Đợi một chút, khinh nguyệt trong lòng bàn tay hoa sen, vờ ý mà không dấu hiệu bên trong nhẹ nhàng chần ra. Khinh Nguyệt nói, nàng đã ra âm thần, chỉ cần không rời ta ba bước bên ngoài, ta hoa sen đều có thể cảm ứng được nàng. "Tốt, chúng ta muốn đi vào." Tề Tường, "Ngươi nhớ kỹ." Ta lập tức nghiêm túc lên, Khinh Nguyệt nói, "Chúng ta chuyến đi này rất có thể lại cũng không về được, Người nhìn xem biểu, ở chỗ này chờ 24 giờ một ngày một đêm, nếu như chúng ta không có tin tức, người đem Hồng Nga nhục thân mang đi ra ngoài, từ đây phong động, Vĩnh Viễn vĩnh viễn cũng không cần lại đi vào." "Chúng ta ra không được." Nói rõ Sả Tinh đã có thành tựu, nhật sau thiên hạ đột biến, sơn hà vỡ vụt, ngươi tự cậu phúc đi. "Không tệ." Thiết Toán Tử nói, hết thảy đều là kiếp số. Hắn đem đèn báo để dưới đất, lưu lại cho ta, nói bọn hắn đi vào không cần đèn đuốc. Mấy người này không nói gì thêm nữa, đi hướng về phía trước độc trướng. Khinh Nguyệt cầm trong tay hoa sen, cái thứ nhất đi vào, đằng sau là Trần Siêu cùng sư phụ Thiết Toán Tử, cũng đi vào theo. Ba người thân ảnh dần dần biến mất tại trướng khí chỗ sâu. Ta ngồi xổm trên mặt đất, Khẩn Trương toàn thân run rẩy, không tự chủ có rút. Bên cạnh là Hồng Nga ra bên trong âm thân về sau nhập thân, không lúc ních, thuần như một điều. Ta thủ trên mặt đất đèn đuốc, nhịp tim kịch liệt, nhìn xem mê mẫn xương mù sương mù động cột chỗ sâu. Khẩn Trương đều nhanh đi tiểu. Chương 228 nhân đạo luân hồi. Nơi này chỉ để lại ta một người, trông coi ngọn cô đăng. Ta tại nguyên chỗ đi tới đi lui, lại là lo lắng lại là tự thi. Nếu như bình thường dùng nhiều cố gắng, học thêm chút đồ vật, cũng không trở thành ở lại bên ngoài, tối thiểu nhất có thể vào xem chuyện gì xảy ra. Cự xa thành tinh, biến hoa biến rồng, khỏi cần phải nói, cái này cần bao nhiêu năm cơ duyên, có mấy người có thể thấy. Cái này muốn nhìn một chút, đủ trở về thổi nửa năm châu, tại nữ hài trước mặt còn có thể làm lốp xe dự phòng. Đợi thời gian thật dài, ta xem một chút biểu, vừa ở đây thời gian là 10 giờ sáng, bất tri bất giác hiện tại là 12 giờ trưa. 2 giờ chính là một canh giờ, như bạch mã qua khe hở, rất nhanh liền quá khứ. Ta không có cầm ăn cái gì đồ vật, lúc này cũng không biết đói, tự ở vách động nhàn chán chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến 2 giờ chiều, lại là 2 giờ trôi qua. Trứng khí chằng ngập, bên trong vẫn là không có bất cứ gì thường nào, mấy người bọn hắn đi vào, phản phất đá chìm đáy biển, không có tung tích. Ta biết sốt ruột cũng vô dụng, dứt khoát điều lòng yên tính khí, tính hạ tâm chờ đợi. Ta ngủ một giấc, chính mơ, mơ màng màng, chợt nghe trứng khí chỗ sâu truyền đến rít lên một tiếng. Cả sơn động đều đang lay động. Ta đột nhiên tỉnh, lập tức đứng lên. Động cột chỗ sâu truyền đến cùng loại hài nhi tốt thít tiếng thê ở, oa oa ba thanh âm nhỏ mảnh kéo dài, nghe yếu đuối, nhưng bên trong tràn đầy bén nhọn lệ khí cùng bạo lực, tựa hồ muốn quét ngang hết thảy. Trong khí bên trong mơ mơ hồ hồ xuất hiện một bóng người. Lào đảo tiến lên. Ta vội vàng bước lên đèn đi hai bước, không dám rời quá gần, thân ảnh của người nọ dần dần rõ ràng, hắn từ bên trong đi tới, ta xem xét liền sử sốt. Lại là Khinh Nguyệt. Khinh Nguyệt quần áo đều phá, vết máu đầy người. Quỳ trên mặt đất miệng lớn thở phì phò. Ta đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Bọn đâu? Bên trong thế nào? Kinh Nguyệt khoát kho tay, ngữ kịch liệt trầm trùng, "Chúng ta gặp được Sả Nương Nương, cùng nàng bắt đầu đấu pháp, nàng bản thân không lợi hại, nhưng đằng sau ẩn tàng thần bí trận pháp quá hung ác, mấy người chúng ta liên thủ 7 trận mới miễn cưỡng ứng phó, ngay tại thời khắc quan trọng nhất." Hắn dừng một chút, "Ta gấp đến độ nhanh cả tưởng, thế nào?" Sả Nương Nương bỗng nhiên biến đổi lớn, dẫn tới thiên lôi tại ngoài động văn vọng. Đây là cảnh giới đột phá, muốn hóa hình thành rồng dấu hiệu, nàng muốn biến rồng." Kinh Nguyệt nói, "A, trùng hợp như vậy, tại sao có thể như vậy?" Kinh Nguyệt Miễn Cương đứng lên, "Có người" Có người tại Sà thần miếu quái rối, muốn đem trong giếng sả nương nương bản tôn giao lòng phong suất. Còn nhớ do cái kia kê nữ nhà, cô sắc nõn hoa, chính là giao gia giếng hóa thành rồng thời khắc, có người hiện tại ngay tại Sà thần miếu giở cho quỷ, nhất định phải ngăn cản hắn. Ta giật nảy cả mình, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem một chút. Khinh Nguyệt khoát khoát tay, không được. Nơi đó quá trống yếu, hội tụ linh khí, giao tinh đã để lên tất cả thẻ đánh bạc, nó tại liều chết đánh cược một lần, ngươi đi cũng là đi đến lốc, không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẫn là để ta đi. Ngươi không sao chứ? Ta gấp đến độ sắp khóc. Khinh Nguyệt lo lắng nhìn xem mẹ vụ chỗ sâu. Hiện tại thiết toán tử sư đồ cùng hùng nga ngay tại miễn cương trèo trống, thời gian cấp bách, ngươi thủ tại chỗ này, đừng lộ sồn. Ta đi. Hắn vỗ vỗ ta, đề khẩu khí, thân hình cấp tốc tiến vào trong bóng tối, mất tung ảnh. Ta càng là ngồi không yên, vừa đi vừa về tản bộ, lòng nóng như lửa đốt. Động chỗ sâu phảng phất vỡ tổ, chướng khí không ngừng quần cuộn cuộn, tích liệt hài nhi tiếng khóc không ngừng từ chỗ sâu truyền đến, như quần quần sóng cả va chạm với động, phát ra đáng sợ hồi âm. Thanh âm càng ngày càng lương, ta nhìn bên trong to lớn động sâu, doa đến hai cái đuổi đều đúng, cảm giác mình quả thực là quá nhỏ bé. Thiết toán tử cũng thế. Lúc trước các ngươi 13 người đều đấu không lại người ta. Hiện tại một mình ngươi lại mang cái đồ đệ, đỉnh cái lông tác dụng a. Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ, theo sát lấy lại là một tiếng lôi tại động cột chỗ sâu tiếng vọng, u u không rước. Tiếng lẫn giống như trẻ nít tiếng khóc, quả thực so quỷ khóc đều sói tru, nghe được tâm ta đều vỡ nhanh. Ta nhớ tới vừa rồi khinh ngự nói, rắn muốn thành rồng sẽ gặp phải thiên kiếp. Các loại trong tiểu thuyết không phải cũng biết sao, dẫn tới thiên lôi oanh đỉnh. Thật chẳng lẽ là như thế này? Tiếng sấm như thế dày đặc, có phải hay không là con rắn này thật muốn biến rồng? Chính suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện dị tượng. Cái đó không xa chướng khí vờ âm mà giống như là thủy chiều trướng tuân, đẩy về phía trước tiến, hướng về ta vị trí tới. Những này trướng khí kịch độc, người liên chết, ta nhất thời không có kịp phản ứng, nhìn xem chướng khí như là sóng lớn mãnh liệt mà tới. Ta quyết định thật nhanh, đem Hồng Nga nhục thân lưng đến sau lưng ra bên mà chạy. Chướng khí như nước thủy chiều lên, từng đợt từng đợt phun trào, ta lui ra phía sau 10 mấy mét. Lại nhìn đi, chỉ gặp chướng khí chỗ sâu, ẩn ẩn có một đầu bóng đen to lớn, thân hình cực kỳ cực đại. Ta từng tại thị nhà bảo tàng thấy qua triển lãm khủng long tiêu bản, chiếm cứ dòng một cái triển lãm người ở phía dưới tiểu như sâu kiến. Giờ này khắc này liền có loại cảm giác này. Cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen cũng không phải lớn đến không được, nó từ trong bóng tối bay vút lên mà ra khí thế, để cho người ta cảm thấy mình tựa như là sâu kiến giống chó rơm. May mắn ta tính tình kiên định, đổi người bình thường đã sợ quỷ, giờ này khắc này xuất hiện hắc cá mỹ học ý tưởng, quả thật có thể dẫn phát người nhất đấy lòng tôn giáo tình hoài. Theo bóng đen kia tại chướng khí bên trong như ẩn như hiện, thiên lôi âm thanh tăng thêm hải nhi tiếng khóc, càng là xung doanh toàn bộ động quật. Ta đã chôn váng, có hùng a, hai cái đùi đều tại như nún ra, si ngốc nhìn xem trong động quật kỳ cảnh, năng lực suy tính đều đánh mất. Người đã không có hồn. Lúc này, đằng sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, "Tiểu Tệ, nó muốn biến hóa." Ta đột nhiên quay đầu, giật mình kêu lên, sau lưng không biết lúc nào đứng đấy một tôn sắc cướp. Toàn thân bao quát tứ chi đều quấn lấy thật dày lụa trắng bố, chỉ có đầu lấy xuống, lộ ra một trường cực kỳ thảm liệt mặt. Ta sát xoa mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, là nghĩa Thúc, hắn tỉnh. Nghĩa Thúc trên mặt trải rộng sâu vậy màu xanh lục, con mắt vị trí lân phiến mở ra, miên cưỡng có thể nhìn đến phía dưới tối như mực ánh mắt. Toàn bộ đầu như là than lạnh. Nghiệp Thẩm cùng Diêm Hải Minh tử trong bóng tối ra, Nghiệp Thẩm biểu lộ khó mà hình dung, "Tiểu Tệ," túc của ngươi vừa rồi tỉnh, nói có cái gì tại Triệu Hoan hắn, hắn nhất định phải tới, chúng ta liền bồi hắn tới. Hiện tại nghĩa thuốc so quỷ còn giờ người, hoàn cảnh vốn là tối tăm dẩm dặm, trên mặt hắn lân phiến lít nhã lít nhít tầng tầng lớp lớp, ngũ quan ở phía dưới có chút hở ra, có thể hủ chết người. "Là sư phụ của ta đang gọi ta." Nghĩa thuốc nói. Nghĩa thúc đã từng nói, hắn bên trong động học đạo 3 năm, chúng ta một mực không biết sư phụ hắn là ai, hắn cũng không nói. Giờ này khắc này, hắn từ trong hôn mê thức tỉnh, lại còn nói sư phụ tại động chỗ sâu Triệu hắn. "Là sao nương nương sao. Ta hỏi. Nghĩa Thúc nhìn chằm chằm chướng khí chỗ sâu, giơ chân lên, từng bước một đi qua. Ta ủy vào lá gan muốn kéo hắn, Nghĩa Thẩm níu lại ta, lắc đầu, nhẹ nói, "Để hắn đi." Nghĩa Thúc dần dần đi vào chướng khí, thân ảnh mơ hồ, có thể nhìn thấy hắn ngay tại đi hướng kia chỗ sâu to lớn bóng đen. Ta nhìn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mồ hôi lạnh trên trán chạy xuống mê hoặc con mắt, riêng biển sáng mai liền sợ chôn vắng, trốn ở Nghĩa Thẩm đằng sau run lẩy bẩy, Nghĩa Thẩm cùng ta đứng sóng vai, nhìn xem bên trong phát sinh hết thảy. Ta chộp nhìn nàng một cái, Nghĩa Thẩm cơ hồ hai mắt khép miết, trong mắt vần vện tia máu, to như hạt đậu nước mắt tuột khóe mắt chảy ra. Ta lo lắng Khinh Nguyệt đi đâu rồi? Đường núi khả năng rất xa, từ mảnh này khe núi muốn đi thời gian rất lâu mới có thể đến Sả Thần Miếu, nhưng Khinh Nguyệt không phải người bình thường a, hắn thể thuật liền liền giải nam hoa đều cực kỳ bội phục. Lúc này thời gian khái niệm toàn bộ mơ hồ, ta lười nhắc nhìn đồng hồ, phán đoán không ra Khinh Nguyệt đến địa phương nào. Đúng lúc này, động cột chỗ sâu truyền đến một tiếng sét, cái này tiếng sấm lớn bao nhiêu đi, cơ hội chính là vừa rồi tất cả tiếng sấm tổng cộng, Đinh Thai nhức góc đã không cách nào hình dung, đã cảm thấy cái này tiếng sấm từ lỗ tai trực tiếp xông vào đầu góc, giống như là tại đại não chỗ sâu dẫn bạo một viên đầu đạn hạt nhân, đem trong đại não những ký ức kia, cảm giác Xuất giác toàn bộ nổ vỡ nát trống giống hồn nhi đều nổ không có trực tiếp tịch diệt ta vô chi vô giác bên trong hướng về sau mặt một năm người liền hôn mê bất tỉnh Lâm choáng trước một ngày mắt còn nghĩ tiên chỉ không muốn đổ xuống một giây sau ý thức của ta trực tiếp nhập vô biên vô tận không bên trong ta ý thức được mình thoáng cũng rõ ràng chính mình tiến không cái này không không phải không tồn tại nó là xác thực tồn tại một loại cảnh giới bên trong lại giao tuyết không màu không có gì không chất chính là không ý thức của ta giống như là ngương kết tại thạch bên trong có biết có cảm giác lại vô tri vô giác không có có khái niệm thời gian trong nháy mắt chính là vĩnh viễn không biết qua bao lâu. Vang lên bên thai thanh âm, "Tề tưởng, tỉnh." Ta giật cả mình, đột nhiên từ cảnh giới kia bên trong thoát ra, một nháy mắt chỗ có cảm giác đều trở về. Mở mắt ra, thấy là Khinh Nguyệt. Hắn mỏi mệnh không chịu nổi, giống như là già đi 10 tuổi. Quần áo đều nát, hắn đem ta nâng đỡ, tựa ở trên vách động. Ta nhìn thấy dọc theo vách động nằm một giải, Hồng Nga, Nghĩa Thẩm, Diêm Hải Minh, bọn hắn đều tại trạng thái hôn mê bên trong, Hồng Nga còn duy trì nục thân tư thế, giống như là pho tượng không nhúc Ta muốn động động, nhưng cả người xương cốt đều tại đau, không có một chút sức lực, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Khinh Nguyệt ngồi tại ta bên cạnh, lau một cái mặt, vừa rồi một văn lôi, là sau cùng tiên tiếp, các ngươi xả nương nương không có sống qua cái này một lần cuối cùng, bị xét đánh chết rồi. Ta kinh ngạc, nàng chết rồi? Cũng không tính chết. Nàng là từ thiên nhân đạo mà đến, bây giờ thần thức đã vào luân hồi, thiên nhân luân hồi không thể hỏi, không biết đi hướng phương nào, đời sau nàng nhưng có thể vẫn là rắn, cũng có thể là là người, càng có khả năng biến thành tiểu miêu tiểu cầu, thậm chí một con bướm. Khinh Nguyệt nói. Ta bỗng lúc nhích, đau nhai răng, nhìn xem nghĩa thẩm bọn hắn, bọn hắn không có sao chứ? Khinh nhìn ta, tưởng Ta không có vội vã để bọn hắn thức tỉnh, mà là trước hết để cho ngươi tỉnh lại, ngươi biết tại sao không? Ta nhìn hắn, lắc đầu. Có mấy lời chỉ có thể đối một mình ngươi nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta, ngươi không muốn cùng người thứ ba nói lên. Chương 229, luôn cảm thấy không thích hợp. Đầu tiên, ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Thiết toán tử sư đồ còn có Hồng Nga đã đều chết ở bên trong. Khinh Nguyệt nói, kỳ thật ta có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là nghe được tin tức này vẫn còn có chút chấn kinh, ta nhìn thoáng qua Hồng Nga nhập thân, nàng hiện tại thần thức diệt, chỉ để lại thân thể, dùng lão Bạch tính lại nói chính là người thực vật. Thiên toán tử sư đồ vốn chính là đạo pháp bên trong người, tại trong núi sâu ẩn giấu vài chục năm, nói câu không dễ nghe, ta cùng bọn hắn cũng không có tình cảm gì, mất liền mất. Mấu chốt là Hồng Nga làm sao bây giờ? Nàng có lao Công, chúng ta tán gẫu thời điểm còn nghe nói nàng còn có đứa bé, bây giờ tại trong thành đi học, ở tại muội muội nằm nhà. Lại làm thế tử lại làm mụn muội, mụ. không hiểu thấu liền chết tại trong núi sâu, trách nhiệm này người nào chịu? Ta trầm một nói, Hồng Nga làm sao bây giờ? Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói cái thứ hai sự tình, khi Nguyệt nói, ngươi biết là ai tại xả thần miếu cái dối, chuẩn bị thả ra giao tinh nguyên thần. Ta nghi hoặc hỏi: Ai? Chu đại ca chính là Hồng Nga trợ phu. Khinh Nguyệt nói, ta đến thời điểm, hắn đem đã chuẩn bị xong vòng hoa bọc tại cây cột sắt bên trên, lúc ấy tình huống phi thường nguy cấp. Ta hiểu được, Sa Nương Nương thành dòng độ kiếp thất bại, có phải hay không là người tại Sa Thần miếu ngăn trở hắn. Khinh Nguyệt gật gật đầu, hắn không nghĩ tới ta sẽ đến, thất kinh, ta cũng không có làm khó hắn, nói cho hắn biết làm như vậy hậu quả rất nghiêm trọng, đem hắn đuổi đi. Vì lấy phòng ngừa vững nhất, ta phong chức kia giếng, sau đó một ngùi lửa đem thiêu đốt. Cái gì? Ta chấn kinh sau khi thở dài, Khinh Nguyệt làm như vậy cũng tốt. Xong hết mọi chuyện, Hiện tại Tả Nương Nương cũng đã chết. Khinh Nguyệt nói, ý kiến của ta là hằng nga liền lưu tại nơi này đi, đem nhục thể của nàng mang đi ra ngoài không có cách nào xử lý. Nói câu thiên đạo không quen, nàng có hôm nay hạ chẳng cùng trượng phu nàng làm sằng làm bậy cũng không thể rời đi, nhất ẩm nhất chắc không thể rời đi nhân quả. Ta nhìn hắn, Khinh Nguyệt về nhìn ta, hắn ý kiến này có thể nói là tương đối hợp lý, lại bất cận nhân tình, đến phù hợp Khinh Nguyệt nhất quán phong cách làm việc. Ta chỉ vào độc chứng chỗ sâu, nghĩa thuốc còn ở bên trong. Khinh đầu, ta một hồi đi vào tìm hắn, có thể hay không tìm đến, tìm được lại là cái gì kết quả, ngươi đều phải làm chuẩn bị tư tưởng. Chuyện bây giờ đã giằng này, có thể nói lưỡng bại câu thương, kết quả gì đều phải tiếp nhận. Ta chợt nhớ tới một sự kiện, các ngươi không phải nói rắn huyện chỗ sâu cất giấu một cái pháp trận sao? Đó là cái gì pháp trận? Khinh Nguyệt nói, xác thực có thứ như vậy, nhưng cụ thể là cái gì nói không rõ. Sa Nương nương độ kiếp thất bại về sau, kia pháp trận ba động cũng đã biến mất, khả năng theo nàng vẫn diệt cùng một chỗ hư hại. Ta mệt mỏi đến cực điểm, tựa ở trên vách động rơi vào mơ hồ. Khinh Nguyệt đi vào Diêm Hải mình cùng nghĩa thẩm trước, không biết dùng cái gì pháp thuật, tay phải hiện lên kiếm chỉ điểm tại trán của bọn hắn, hơi hơi dùng lực một chút, hai người ung dung thở dốc một hơi, đều vừa tỉnh lại. Khinh mật nói, ngươi đem sự tình nói cho bọn hắn nghe. Ta đi bên trong cứu Miết thúc. Hắn thân ảnh rất nhanh, cấp tốc tiến vào trong độc chướng, Ba Lắc hai Lắc không thấy. Nghĩa Thẩm che lấy đầu, hung hăng gọi khó chịu. Diêm Hải Minh khoa chân hơn, tỉnh về sau, trực tiếp quỳ trên mặt đất oa oa nức khan. Chờ bọn hắn hòa hoãn tới, ta đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn nghe. Nghĩa Thẩm sốt ruột, ta mặc kệ cái gì xa nương lượng, ta chỉ cần ngươi thúc, chỉ cần hắn bình an trở về là tốt. Ba người chúng ta chờ ở bên ngoài, thời gian không có quá dài, trong độc chướng ẩn ẩn có bóng đen đi ra. Ta tranh thủ thời gian nhấc lên đèn bão, đèn rất yếu. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái bóng xuyên thấu qua độc trướng mà ra, hướng chúng ta đi tới, càng thêm rõ ràng. Nguyên lai like là Khinh Nguyệt. Trên bờ vai còn kia người. Nghĩa Thẩm dẫn theo đèn chạy tới, đi vào Khinh Nguyệt bên người, Khinh Nguyệt một mặt rã rời cùng tăng thường, khiêng người kia đi tới, đem hắn nhẹ nhẹ để dưới đất. Nghĩa Thẩm tay run run dùng ánh đèn đi chiếu. Khinh Nguyệt mang ra chính là nghĩa Nghietsu. Trên người hắn y nguyên cuốn đầy băng gạc băng vải, bất quá từ mặt lại, tình huống đã khá nhiều. Tầng tầng đã chốc ra, lộ ra một trương không có huyết sắc mặt, Nghietsuc nhắm mắt lại. Có chút còn có hô hấp. Hắn thế nào? Nghĩa Thẩm che miệng kỳ bi ai hỏi, "Sả nương nương chết rồi, hắn mượn rùa cũng giải khai." Khinh Nguyệt nói, "Nhưng mà, thím ngươi có cái chuẩn bị tư tưởng." "Cái gì?" Nghĩa Thẩm run âm thanh hỏi. Nghĩa Thúc trong động riêng tư gặp Sả Nương Nương, giống 20 năm tuổi thọ đổi một đêm phong lưu, đây là nghiệp lực cũng là bởi vì quả, sẽ không theo Sả Nương Nương vẫn diệt mà giải quyết, trước mắt hắn chỉ là có thể giải mở gián cổ độc, giống người bình thường như thế còn sống. "Tiêu thúc thúc của ngươi còn có mấy năm tuổi thọ?" Nghĩa Thẩm hỏi. Khinh cười khổ một cái, "Thím, từ xưa liền tiên nhân đều không ngừng người sinh tử. Ta làm sao có thể biết cái này?" "Thúc năm nay bao nhiêu tuổi?" Nghĩa Thẩm nói, 45 tuổi tròn. Khinh Nguyệt nói, hao tổn 20 tuổi thọ, người coi như hắn hiện tại là 65 tuổi, chỉ bất quá hắn còn duy trì trung niên nam nhân thể phách cùng thân thể cơ năng. Nghĩa Thẩm rơi lệ, đều 65 tuổi, còn có thể sống mấy năm a. Khinh Nguyệt túi người đem trong hôn mê Nghĩa thúc nâng lên đến, chào hỏi chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Mấy người chúng ta lão đảo từ động chốt sâu ra. Đến đi ra bên ngoài thời điểm trời sáng choang, thời gian mơ hồ, hoàn toàn không biết bên trong động ngây người bao lâu, cảm giác đầu thai làm người. Một đường trở về, lần này kinh lịch, chúng ta mặc dù là mấy người đi mấy người trở về. Nghĩa Túc cũng khôi phục dáng dấp ban đầu, nhưng trong đó quá trình thảm liệt ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, mấy cái nhân mạng mắc vào, vừa nghĩ tới sản nương nương thời khắc cuối cùng vẫn lạc. Ta còn có chút thảy nãy, tu hành ngần năm, một khi mà không, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng chịu nặng cảm giác khó chịu. Nghĩa Thẩm còn có chút bận tâm. Hối hận không nên đem Hồng Nga nhục thân lưu bên trong động, chỉ ít mang ra tới cho bọn hắn người nhà, cũng coi như cái tưởng niệm. Khinh Nguyệt rất kiên trì chuyện này, nói không cần thiết tìm phiền thoái cho mình, cả kiện sự tình vô thanh vô tức quá khứ tốt nhất. Chúng ta lái xe, mang theo Nghĩa Túc đường về. Khi về nhà, đường trên dưới mưa to, Bầu trời lầm mở, sấm sét vang dội, tầng mây ép tới đặc biệt thấp. Ta trong xe kiềm chế cơ hổ không tả nổi, ngoài cửa sổ là đêm tối gió phiêu mưa. Lẽ ra sự tình đến nơi đây, không nói tất cả đều vui vẻ, cũng coi là đạt đến lúc đến mục đích. Nhưng không biết tại sao, trong lòng ta chìm giống là đè ép khối đá lớn, luôn cảm thấy chỗ đó không thích hợp, địa phương nào có vấn đề, nhưng lại nói không rõ. Loại cảm giác này rất khó chịu, ta xoa ngực, bị đè nén đến kịch liệt. Chúng ta chưa có về nhà, đi thẳng đến bệnh viện, đem Lã Thúc đưa vào bệnh viện quan sát tình huống. Ta cùng Khinh Nguyệt cùng nghĩa thẩm bọn hắn tại cửa bệnh viện phân biệt. Bên ngoài đổ mưa to, Ta cùng Khinh Nguyệt đều không có đồ che mưa, cũng không có xe, chúng ta đứng tại đầu phố, trên đường bỏ hoàng không có người ở. Khinh Nguyệt nhẹ nhàng dùng tay che một cái trán, khẽ một tiếng, thật là lớn mưa. Ta nhìn thấy trên tay hắn đeo một bộ bao tay, tại trong lẫn tượng, một đường kinh lịch bên trong hắn cũng không có găng tay, là lúc nào mua? Ta chỉ chỉ tay của hắn, làm sao mua găng tay? Khinh Nguyệt cười, lên núi thời điểm, tay phá vỡ. Không có việc gì, mang găng tay sợ lây nhiễm. Ta vươn tay, chủ động muốn cùng hắn nắm chắc tay, như vậy phân biệt đi. Như vậy phân biệt, gặp lại. Khinh Nguyệt không nhìn ta nắm tay, xoay người đi. Thân hình rất nhanh biến mất trong mưa to. Ta đánh chiếc xe về đến nhà, Lao ba nhìn ta ướt súng đồng dạng bộ dáng, tranh thủ thời gian thả nóng nước tắm rửa, lại lấy ra quần áo sạch. Tắm rửa, ta đầu óc mê man, muốn ngủ lại ngủ không hạ, trong lòng khó chịu muốn mạng, liền lôi kéo lão ba, đem đoạn đường này kinh lịch đều nói cho hắn nghe. Những sự tình này vốn là liên quan tới miệt thúc, cha và hắn giao tình sâu như vậy, ta cái này cũng không tính để lộ người khác tư ẩn. Lao ba nghe xong toàn bộ quá trình, lông lông mày không nói lời nào, hắn đang suy nghĩ. Cha, ta trở về dọc theo con đường này, luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp, nhưng lại không nói ra được. Ta nói, lão ba nghĩ nghĩ nói, "Tiểu Tường, ta nhớ được có cái rất kinh điển phim gọi là sinh môn. Biết ta, nhìn qua rất nhiều lần rồi." Ta nói, "La sinh môn là lớn đạo diễn cũ rổ xả tỏa mình tác phẩm, đại khái ý tứ chính là cùng một sự kiện từ người khác nhau miêu tả, sẽ hiện ra khác biệt trạng thái. Ngoại nhân chỉ là nghe người trong cuộc khẩu thuật, căn bản là không có cách phán đoán sự tình tình huống thật." Lão ba nói, "Ngươi tự suy nghĩ một chút đi." Hắn không nói thêm gì. Ta thật buồn bực, lão ba cái này có ý tứ gì, cùng La sinh môn lại có quan hệ gì? Ta bối rối đi lên, đầu óc đã chết lặng, không thể nào đi suy nghĩ, nằm đi ngủ. Ta cùng đơn vị xin một tuần lễ giả, ngày nghỉ còn có mấy ngày, ta cũng lười đi làm. Đi bệnh viện nhìn một lần nghĩa thúc, hắn tình huống đã khá nhiều, đã tỉnh lại, nghĩa thậm chưa nói cho hắn biết liên quan tới tuổi thọ sự tỉnh, cái này cũng đúng, nghĩa thúc hiện tại tựa như là mắc phải tuyệt chứng bệnh nguy kịch bệnh nhân, bảo đảm dưỡng hảo nhiều lời cũng liền có thể sống cái tầm 10 năm, làm gì cho hắn một ngột đâu. Nói lên hắn tiến vào độc trướng chuyện sau đó, nghĩa thúc cũng không nhớ quá rõ ràng. Từ khi hắn được lần quái bệnh, cho tới bây giờ thức tỉnh, toàn bộ trong quá trình hắn đều tỉnh tỉnh mê mê, cảm giác mình làm một trận giải mộng, ngậm nội dung cũng không nhớ được. Nghĩa thẩm không muốn để cho hắn quá đau đớn thận có thể còn sống trở về liền tốt, tốt tốt hơn còn lại thời gian, chuyện trước kia liền đi qua đi. Còn lại ngày nghỉ, ta ban ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó chơi game đến ban đêm, có đôi khi bằng hữu để ra ngoài ăn chút cơm uống chút rượu. Bất kể thế nào chơi, trong lòng ta sương mù mai chính là xua tan không ra, nói không rõ là chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy kiềm chế, cảm thấy sả nương nương sự tình vẫn chưa xong. Tối hôm đó, chấp thi đội mấy ca kêu lên ta, cùng một chỗ ở bên ngoài lò xuyên. Bọn hắn nhìn ta dở dĩ không vui, Vương Dung nói với ta một kiện kỳ văn, bọn hắn hai ngày trước tiếp một cái nhấp thi nhiệm vụ. Chết người này thật gọi quái, nguyên nhân cái chết có thể đứng vào chúng ta chấp thi đội nhất quái bảng xếp hạng 3 vị trước. Chương 230, đánh rơi sinh mệnh. Người chết là một cái mẹ góa con tôi lao Thái Thái, mình ở phòng nhỏ, bạn già mấy năm trước qua đời, còn có con trai, như từ tại ngoại địa đã thành ra, tình cảm mờ nhạt rất ít trở về, bình thường cũng liền cứ gọi điện thoại chào hỏi một chút. Lão nhân dùng tiền hưu mướn một ngôi nhà chính phục vụ viên chiếu cố mình sinh hoạt thường ngày, đơn giản chính là dọn dẹp một chút nhà, làm một chút cơm cái gì. Xảy ra chuyện ngay ấy, gia chính phục vụ viên giữa trưa tới nấu cơm, đầu tiên là gõ gõ cửa không có phản ứng, sau đó dùng chìa khóa mở cửa. Đi vào thời điểm, phát hiện lao Thái Thái ngồi ở phòng khách trên ghế mây, mặt hướng cửa sổ, không nhúc nhích. Gia chính phục vụ viên kinh nghiệm phong phú, hầu hạ nhiều ít lao đầu lao Thái Thái, lúc này liền phát giác không thích hợp. Mau chóng tới nhìn, quả nhiên, lao nhân chết tại trên ghế mây. Nàng lập tức báo cảnh. Cảnh sát tới khám nghiệm hiện trường, tìm đến pháp y kiểm tra, bản án lẽ ra không có cái gì hiếm lạ, biệt kiến cung gian, không có tiểu đâu. trong phòng chỉnh tề không có lật qua lật lại dấu hiệu, lao nhân dần dần già đi thuộc về tự nhiên tử vong, thông tri gia thuộc, kéo đến nhà tang lễ hỏa táng xong việc. Thủ trước phát hiện không hợp lý chính là lão hoàng Nói đến đây, lão Hoàng nâng cốc chén buông xuống nói, ta không tính cái thứ nhất phát hiện không hợp lý, pháp ý cho so ta có quyền lên tiếng, thế nhưng là người ta lời gì cũng không nói, đoán chừng nội bộ cảnh sát không nghĩ phiền phức, đem chuyện này đương phổ thông sự kiện xử lý. Cho nên, ta phát hiện không hợp lý sau cũng không nói chuyện, liền cùng chúng ta mấy ca tâm sự. Làm sao cái không thích hợp? Ta hứng thú. Lão Hoàng nói, chúng ta chính là làm cái này, nhắc qua thi thể không nói 1000 cũng có 800, thi thể một nắm bắt tới tay, đục lô vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Cái lão thái thái kia, ta thấy thế nào làm sao không thích hợp, nàng đại khái hơn 70 tuổi. Khi chất trạng thái lao cúc ngươi không thấy, cũng hơn 90 tuổi giống như. Có ý tứ gì? Ta hỏi. Đặc biệt giàn vua, da không từng nổi, trên mặt da đều nhĩu, nếp nhăn sâu có thể trồng trọn, mặt co lại thành hạt đảo, tóc nửa trọc, còn lại toàn bộ đều trắng. Loại kia tóc trắng không là phổ thông trắng, là hào không có sự sống lực sẩm trắng. Kéo hướng nhà tang lễ trên đường, tại buồng sau xe, ta, ha ha ha. Lão hoàng đột nhiên một trận cười phóng đãng. Ta nghe được lòng ngưỡng ấy, làm sao vậy? Mau nói. Vương Dung nói, lão hoàng cái này cái đồ biến thái, lúc ấy cùng ta tại buồng sau xe, đem người lao thái thái áo giặt khai. Ta chính bưng chén rượu uống rượu, kém chút một ngụm không có phun đến đối diện Ma Can trên thân. Ngươi nha thật là một cái biến thái. Ta mắng. Lão hoàng tranh luận, một cái phá Lao thái thái ta hiếm phải xem nàng à, nhiều ít tiểu cô nương lấy lại, ta đều không động tâm. Ta là cảm thấy lão thái thái này chết kỳ quặc, muốn nhìn một chút thân thể của nàng cùng bộ mặt đặc thù có phải là đồng dạng. Sau đó thì sao? Lão hoàng nói, thân thể của nàng quả nhiên cũng là cực độ già yếu, làn ra một điểm quang trượt độ đều không có, nhăn nhăn núm núm như là phơi khô vào khô, toàn thân co xuống, giống như là mỏ đột nhiên bị rút khô. Vương Dung nói, máu không chính xác, nói như vậy hắn la sinh mệnh lực, sinh mệnh lực bị đột nhiên mất đi. Đúng, đúng, liền cái từ này. Lao Hoàng nói, ta cười cười, cái này đều là các ngươi hiểu lầm, một cái hơn 70 tuổi Lao thái thái, chết già ở nhà mình, cái này không rất bình thường nha. Người đã già đều một cái dạng, khoảng ngươi 90 tuổi vẫn là 70 tuổi, đều là gần đất xa trời, tuổi già sức yếu, có cái gì kỳ quái. Này, ngươi muốn nhìn cố thi thể kia liền biết. Lao Hoàng không cam tâm. Ta khí cười, ta không sao đi xem một Lao thái thái thi thể, nhiều như vậy nữ hài thân thể ta còn nhìn không đến đâu. Ngươi nhưng dẹp đi đi, còn ra thân thể Liên ngươi sẽ tương tử, uống rượu uống rượu." Thổ ca bưng chén rượu lên. "Chúng ta lại đảm đựng, bọn hắn hỏi ta lúc nào đi làm, ta tính toán thời gian, vừa vận hậu tiên, ta còn thực sự thật muốn phần công tác này." Mạnh nói đến. "Công việc cũng thực không tồi. Lúc không có chuyện gì làm cùng ca môn Kaemon Tango, ra ngoài tiếp đơn đơn giản chính là gà lớn, bán rốc sức, cũng không có gì quá cao kỹ thuật hàm lượng. Cuối tháng liền tiền thưởng mang trích phần trăm cũng không ít kiếm, thật hài lòng. Đến tại cái gì tiền độ, đối tượng, ta chán nản, cái gì cũng không nghĩ, làm một ngày tính một ngày đi." Hai ngày trôi qua rất nhanh, ta biếng nhác đi làm. Đến văn phòng ngâm chân trả, vừa uống lúc còn nóng một ngụm, bên kia đến nhiệm vụ. Thủ ca cầm tờ đợi tới, chào hỏi chúng ta xuất phát. Vụ án phát sinh địa điểm tại thành Nam cư xá, đến thời điểm phát hiện cửa lầu trước người người hỗn náo, đen nghịt chật ních quần chúng vây xem, vừa bên trên ngừng mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe thiếu thương, cảnh sát ra tiến đi bận rộn không ngừng. Cùng lôi kéo đường dành giới, chúng ta giơ lên càng cứu thương xuống xe, cùng cộng cảnh sát chào hỏi, đi vào hành lang. Nơi khởi nguồn điểm tại lầu 2 ở giữa cái kia môn, cửa mở ra, cảnh sát đang bận rộn. Thủ ca cầm giấy chứng nhận cho bọn nhìn, bắt chuyện qua, cảnh sát để chúng ta đi vào. Bên trong phụ thông hai thất một phòng khách, cảnh sát chỉ đường nói người chết ở phòng khách, chúng ta đi vào phòng khách, nhìn thấy phát sinh một màn. Đều giật mình tê lên. Phòng khách không tính lớn, dựa vào tường treo tivi lờờ cỡ giờ, tivi đã đóng lại. Tivi đối diện cách xa nhau mấy mét là ghế sofa, ở trên ghế salon một dải ngồi ba cái người chết. Vì cái gì chúng ta có thể giật mình, ba người này giống như là mới từ trong mộ đảo ra sắc cướp. Nói sắc cướp hơi cường điệu quá, tối thiểu nhất 100 tuổi là có. Ta chưa thấy qua trăm tuổi lão nhân là dạng gì. Cái gọi là 100 tuổi chính là hư tử, trên ghế salon ba cái người chết chỗ bại bệnh ra đến trạng thái đã đạt tới ta có thể tưởng tượng nhân loại giàn mua điểm cuối cùng. Trên mặt làn da biến thành màu đen, kia đã không tính là da, càng giống là hồng khô trình độ giấy đen. Trán nửa trọc, bạch bên trong tấu cho tóc. Ba người thời điểm chết là chết không nhắm mắt, con mắt mở ra, nhìn chằm chằm trước mặt tivi, ánh mắt bên trong hào không hào quang, giống như là đem dạ pha lê cầu nhét vào trong hốc mắt. Chết thành dạng này thì cũng thôi đi, ba người còn xếp thành một hàng, ngồi ở trên ghế salon, tựa như là xem tivi vô tri vô giác bên trong liền chết. Tràng cảnh quỷ dị, để cho người ta nổi da gà. Lão Hoàng thấp giọng nói, các ngươi nhìn ba người này tử trạng cùng không cùng Lao Thái Thái kia đồng dạng. Vương Dung nói, thật đúng là. Lão Hoàng thọc một chút ta, ngươi không phải là đối chúng ta nói lời không tin phải không, còn khinh bị ta, ngươi xem một chút cái này ba cái người chết, cùng trước đó chết Lao Thái Thái kia giống nhau như lúc. Ta Nghi Hoặc, cái này chuyện ra sao? Sinh mệnh lực để cho người ta rút đi chứ sao? Vương Dung dương dương đặt ý nói. Thủ ca nhíu mày, tất cả câm miệng. Đây là hiện trường. Bớt tranh cãi, nghi thảo luận, trở về có nhiều thời gian để các ngươi nói. Chúng ta lẫn nhau nhìn xem, đều cấm thanh bất ngữ. Pháp y kiểm tra qua đi, cùng đám cảnh sát giao phó hai câu. "Chúng ta ở bên cạnh nghe, đại khái ý là, pháp y giám định là phi tự nhiên tử vong, rất có thể là một loại nào đó đột phát tính sớm già trứng." Nhưng vấn đề là, làm sao lại trùng hợp như vậy, ba người đồng thời được sớm già trứng, đồng thời chết rồi. Cảnh sát tại thăm dò hiện trường, hoài nghi có phải là chúng động, một trận bạo loạn. Cái giám sớm già trứng. Vương Dung mắng nhỏ một tiếng, "Vậy lên cái cảm giá hiệu chúng ta đi xem." Trước sofa mặt là bàn trà, phía trên đặt vào một chương gia đình chụp ảnh chung, bên trong là cha già mẹ già mang theo nhi tử, nhi tử hơn 20 tuổi. Ảnh chụp bối cảnh là mùa xuân công viên, một nhà ba người hạnh phúc hòa thuận vui vẻ. Dưới tấm ảnh mặt có thời gian, năm 2015 chữ. Nhìn nhìn lại ba cái người chết, liền biết Vương Dung vì cái gì để chúng ta nhìn cái này. Chết ba người này, mặc dù diện mạo cực độ giản mua, nhưng từ ngũ quan bên trên miễn cưỡng có thể nhìn ra, chính là trên tấm ảnh một nhà ba người. Ảnh chụp là năm ngoái mới chiếu, cũng không có quá nhiều thời gian dài, ba cái người chết là hơn 20 tuổi nhi tử, hơn 50 tuổi phụ mẫu, chính là thân thể khỏe mạnh tốt niên kỷ. Một nhà ba người ngồi bên trên nhìn một chút tivi, đồng thời phát sinh giả yếu, đồng thời chết ở trên ghế salon. Cảnh sát cho ra giải đáp là, ba người khả năng bởi vì chúng độc dẫn phát một loại nào đó đột phát tính xấu ra. Đối với cái này quỷ dị vụ án, loại thuyết pháp này miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là phòng đoán, không thể nói cảnh sát không đúng. Đám cảnh sát kiểm tra người chết trong nhà, không có tài vật mất đi tình huống, đồ vật cũng không có bị lật qua lật lại, ngoại trừ mùa hè mở ra cửa sổ có rèm. Cái khác cửa sổ cửa đóng kín, không giống có người ngoài tiến đến. Rất nhanh liền kết án, không cần thiết lại làm tiến một bước kiểm tra thi thể, ba bộ thi thể kéo đến nhà tang lễ, sau đó thông trì gia thuộc bằng hữu. Chúng ta giơ lên thi thể ra, vừa đến bên ngoài. Giống như là trong chảo dầu nhỏ nước, lao bách tính đều sôi trào, chen chen chịu chịu hướng mặt trước gót. Có cảnh giác duy trì trật tự, hành thiệt thòi chúng ta đều mang theo khẩu trang, bằng không thân phận liền lộ. Thật vất vả giết ra một đường máu, đem thi thể mang tới buồng sau xe. Thủ ca lái xe, chào hỏi đi nhanh lên người. Ta cùng Vương Dung tại buồng sau xe thủ thi, ba người bọn họ phía trước toa xe, xe từ trong đám người ra thẳng đến hỏa tăng tràng. Trời cũng nóng, chúng ta xuyên tay áo rải quần áo lao động, mang theo khẩu trang, nóng đổ mồ hôi, cũng không dám cởi ra. Đây là công việc câu, hay là chúng ta đều biết thi thể bẩn, mà muội tiếp xúc đừng xảy ra chuyện gì. Điểm nóng liền điểm nóng đi, dù sao cũng so gây phiền toái không cần thiết mạnh. Vương Dung nhẹ nhàng vén lên đắp lên trên thi thể bạch ga giường. Lộ ra người chết, chính là một nhà ba người bên trong kia hơn 20 tuổi nhi tử, hắn lúc này cùng 100 tuổi lao đầu không có gì khác biệt. Người thấy thế nào?" Vương Dung hỏi ta. Ta nghĩ nghĩ nói, "Trước giả định bọn hắn là phi tự nhiên tử vong." "Nói nhảm." Vương Dung nói. Ta không có phản ứng thái độ của hắn, nói tiếp, "Có quả tất có nhân, giả định nói có một cố lực lượng thần bí, thật có thể rút đi các người nói sinh mệnh lực, sinh mệnh lực một không, người liền sớm giả mà chết." Còn cần ngươi nói, có thể hay không nói điểm tầng ố dụ hẹn bên ngoài? Vương Dung thử ta. Ta nghĩ nghĩ nói, ngươi có biết hay không trong vũ trụ có cái pháp tắc? Cái gì? Năng lượng bảo toàn a, ngươi cái này liền cao trung đều không có trải qua mổ chữ khẳng định không biết. Ta chào phụng hắn. Ngươi trải qua cao trung. Ta nhớ được ngươi không phải cũng là chức cao tốt nghiệp. Vương Dung đánh trả. Nhưng là ta bình thường chú ý học tập. Cái này pháp tắc là có ý gì đâu? Nếu nói sinh mệnh lực là một loại năng lượng, tương đương với người trả cờ dạ. Hiện tại sinh mệnh lực bị rút đi, như vậy nó đi đâu rồi? Năng lượng bảo toàn a. Nó không thể tiêu diệt, chỉ có thể từ một chỗ chuyển rời đến một địa phương khác." Ta nói. Vương Dung dỗng nhiên nháy mắt mấy cái, "Vô đuổi, ta dựa vào, Châu A, ta biết ai làm." Chương 231, đến cùng là ai làm? Ai làm? Ta nhiều hứng thú hỏi. Lao đầu a." Vương Dung Dương Dương đắc ý nói, Lao đầu sắp chết, đem cuộc sống khác mệnh lực rút ra, cho mình dùng, trưởng sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân." Thứ độ gì? Ta cười lạnh, "Lão thái thái được hay không? Được bệnh nặng phải chết người được hay không? Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, quá mệt mỏi, nghỉ ngươi một hồi, cái gì sinh mệnh lực, đều là cậu Ta bội tiếp hắn mãi răng mới nói nhiều như vậy, đánh trong lòng tân bản cũng không cho rằng có cái gì sinh mệnh lực chuyện này, đều là đám người này nhàn nh nhảm chán nghĩ ra được. Mà lại người ta một nhà ba người thi thể liền nằm tại cái này, dù không nói gì bất kính, nhưng thảo luận tử vong của bọn hắn vấn đề làm cho lòng người bên trong không thoải mái, đồ đắc hoàng. Ta không có phản ứng hắn, nhắm mắt dựa vào ghế xe. Theo xe sóc này từng cái ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên Vương Dung nói một câu, "Không đúng." Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Làm sao không đúng?" Vương Dung đi vào toa xe vách trong trước, gõ gõ. Chiếc xe này là công ty xe bus, hạ tiền vốn lớn trải qua cải tạo. Trước toa xe cùng bỗng sau xe ở giữa trụ kim loại tấm tre. Trước kia tại nghĩa thuốc công việc kia thời điểm, cũng có như thế một chiếc xe, nhưng cùng hiện tại so ra đơn sơ nhiều lắm, kim loại tấm tre bên trên còn có cửa sổ nhỏ, phi thường rắn chắc. Trước mặt lão hoàng đem cửa sổ kéo ra, nhô ra mặt hỏi chúng ta, làm gì? Vương Dung nói, xe có phải là đổi đường? Lão hoàng kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Vương Dung đặc ý, các ngươi vừa nhấc cái mông ta liền có thể nghe vị. Quên ngươi là là cậu." Lão hoàng nói. "Tranh thủ thời gian, đừng nói nhảm, làm gì? Lại không đi nhà tang lễ rồi?" Vương Dung hỏi. Lão hoàng nói, vừa rồi thổ ca tiếp vào điện thoại, nói cục công an bên kia vận dụng quan hệ thế nào mời đến một cao thủ để hắn nhìn xem thi thể, trước không đi nhà tang lễ, đem người chết đại thể kéo đến trong cục phòng giải phẫu. Vương Dung gật gật đầu, cửa sổ nhỏ kéo lên, thi thể đi cái nào cũng không đáng kể, cùng chúng ta cũng không quan hệ, đưa đến liền lấy tiền. Ta mơ mơ màng màng đánh thẳng trúng mắt, bị người đánh thức, sau cửa buồng xe mở ra, đến chỗ rồi. Mấy người bọn hắn đi lên giơ lên dưới thi thể xe, ta từ trên xe bước xuống, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, đến cục công an phòng giải phẫu. Chúng ta 5 người phân 2 lần, đem 3 bộ thi thể mang vào. Ta cùng Ma căn một tổ chính đi đến nhấp, nhìn thấy phòng giải phâu bên ngoài vội vàng tiến đến một người. Xem xét là người quen, bởi vì ta mang theo khẩu trang, hắn không nhận ra ta, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ngưng lông mày nghiêm túc, trực tiếp đi vào trong. Ta đem khẩu trang hái được, tranh thủ thời gian hô một tiếng, Khinh Nguyệt. Hắn dừng lại, thấy là ta, đem ta kéo qua một bên, sao ngươi lại tới đây? Ta nói, ta tại chấp thi đội đi làm, chết cái này một nhà ba người chính là chúng ta thu thi, ta cho đưa tới, sao ngươi lại tới đây? Ta đột nhiên giật cả mình, chẳng lẽ cục công an tìm đến cao thủ chính là ngươi? Khinh Nguyệt gật gật đầu, người chết tình huống người đều thấy được. Cảnh sát cảm thấy có huyền cơ, thông qua quan hệ tìm tới sư phụ, sư phụ ta ngay tại Thanh Hải nơi đó xử lý sự tình, để cho ta trước tới xem một chút. Người nghĩ như thế nào? Ta hỏi hắn. Khinh Nguyệt là nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn cho ra ý kiến khẳng định nói chúng tim đen, ta xuất ra đi khoe khoang khoe khoang, đem Vương Dung cầu thị ý nghĩ bắt bỏ. Khinh Nguyệt lắc đầu, ta không thấy được thi thể, nói cụ thể không tới. Bất quá từ hồ sơ tình huống đến xem, là một loại phi thường kỳ quái sớm ra chứng, rất có thể là cao thủ gây nên. Ta hít một hơi lạnh, Vương Dung ý nghĩ có lẽ thật gần sát sự thật, cao thủ gì? Khinh Nguyệt vẫn lắc đầu, nếu quả như thật là cao thủ lẫm ra, người này năng lực lớn đến thông tiên, có thể khiến người ta sớm già mà chết, cái này không chỉ là lấy tính mệnh đơn giản như vậy. Thật có như thế cái cao nhân, hắn thần thông đạo hạnh đã vượt qua sư phụ của ta. Ta nghe được thẳng nuốt nước miếng. Nhớ tới một sự kiện, Khinh Nguyệt, người nói người kia có thể hay không? Còn biết dùng loại phương pháp này giết người? Khinh Nguyệt lắc đầu, khó mà nói. Ta muốn xem trước một chút thi thể, thực sự không được, chỉ có thể đem sư phụ mời về. Tốt nhất là không có người như vậy, là siêu tự nhiên một loại nào đó hiện tượng. Xác suất nhỏ sự kiện. Không nói, ta đi. Hắn vội vàng tiến phòng giải phẫu. Chúng ta từ bên trong lui ra ngoài, Vương Dung tỏ mò hỏi ta người kia nhận biết. Ta gật đầu nói cho hắn biết, đây chính là nhất đẳng cao nhân, cao thủ cao thủ cao cao thủ. Thiếp xong cái này đơn sống rảnh rỗi, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, chính là mệt rã rời. Trở lại đơn vị đơn giản gọt vào tắm, đổi quần áo, còn chưa tới lúc tan việc, chúng ta mấy cái ngồi tán gẫu nói chuyện phiếm. Đơn vị cũng không tệ lắm, phía trên lãnh đạo cho chấp thi đội văn phòng trang bị mới máy tính, phối trí không tào lắm. Nhưng màn hình tinh thể rộng rất lớn, vì để cho chúng ta nhàm chán thời điểm có thể nhìn nhìn phim ảnh tivi tịch giết thời gian. Thủ ca ấn mở gần nhất một cái đô thị phim tình cảm thả, mấy người bọn hắn rời cái ghế bưng lấy nước trà say xương ngon lành xem. Ta ngồi tại cuối cùng, khuây tay, càng xem càng mơ hồ, mỹ mắt nặng như ngàn cân, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng giống như làm giấc mộng. Ta xuyên áo khoác trắng là cái bác sĩ, muốn đi phòng xem bệnh, nơi đó có bệnh nhân chờ lấy ta. Ta đẩy cửa ra, trong văn phòng đưa lưng về phía lại môn, trên ghế salon ngồi một nữ nhân. Tóc dài khoác xuống tới, thấy không rõ mặt. Ta đi qua ngồi tại nàng đối diện. "Hỏi nàng, tiểu thư có gì có thể giúp ngươi?" Nữ nhân kia một mực túi thấp đầu, tóc dài rơi, lộ ra phi thường âm trầm, có điểm giống Nhật Bản trong phim ảnh sả đaco. "Ta hại đến hoàng, bầu không khí rất ngột ngạt, ta biết đây là ngục, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Giống như gặp được các mộng." Ta rên rỉ một tiếng, nữ nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt của nàng ta dọa đến hồn phi phách tán. Nàng căn bản không có mặt, toàn bộ bộ mặt giống như là mỡ ra dưa hấu bên trong nhương chó mắc rỗng. Nữ nhân không có miệng, cũng không biết từ chỗ nào nói một câu nói, "Ta ở đâu? Ta muốn ta chết, ta hại giết chúng ta." Ta dọa đến hai chân run lên từ trong động tỉnh lại, kém chút từ trên ghế té xuống. Thủ ca bọn hắn nghe được động tĩnh, đều quay đầu nhìn ta, Ma Can hì hì cười, Lao cúc Củ Mao ngẩn ra. Ta viện cái ghê đứng lên, choáng đầu hoa mắt, trước mắt vỡ ra kim tinh, lào đảo tiến phòng vệ sinh. Thủ ca ngậm lấy điếu thuốc ở bên ngoài hô, người không sao chứ? Ta dùng nước lạnh rửa mặt, phấn chấn một chút tinh thần, tâm càng ngày càng hoảng. Từ khi hang rắn một nhóm trở về, ta liền toàn thân khó, luôn luôn bốc lên đổ mồ hôi làm mắc ngộng, có phải là bị cái gì đồ không sạch sẽ đè mắt tới rồi? Chờ ngày nào có thời gian ta đi bái phòng một chút giải năm hoa, giải linh không tại chỉ có thể hỏi hắn muốn cái hộ thân phù không mang bên trên hộ thân phủ trong lòng không nỡ. Phía sau mấy ngày một mực chìm vào hôn mê, không có việc gì ở đơn vị ở lại, có sống ra ngoài kéo thi thể, ngơ ngơ ngác ngác giống cái sắc không hồn, làm gì đều không hứng thú, liền muốn nằm đi ngủ. Ngày này đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ kéo thi thể đến nhà tang lễ, đưa đến phòng chứa thi thể đang muốn đi, liền nghe được từng đợt buồn rầu tiếng khóc chuyển đến, tiếng ken uớt, cái này nhàu tâm. Ta xem qua đi. Thuận trên đường đến một chi đưa tăng đội ngũ, cầm đầu ba người bưng lấy ba cái giấy ảnh, bên cạnh là tiêu hồn phiên, còn có người vung tiền lì một mảnh tiếng khóc. Ta đến nhà tang lễ bao nhiêu lần? Đưa Tang đội ngũ cũng nhìn qua không ít, một phần là giả khóc, còn có một phần là không có ý định khóc, nhưng cảm xúc lây nhiễm đến, liền kìm lòng không đặng khóc. Mà cái đội ngũ này có thể nghe được, mỗi người đều tại phát ra từ nội tâm khóc, thanh âm thế thảm. Chúng ta không có lên xe, giống như là bị làm định thân pháp, đứng lại trước xe xi si ngốc nhìn cái này đưa Tang đội ngũ. Đội ngũ càng đi càng gần, vương Dung mắt sắc. Đột nhiên nói ra, các người nhìn gì ảnh? Ta híp mắt nhìn cẩn thận, khít một hơi lạnh, chết ba người này chính là lần trước chúng ta nhà xác kia một nhà ba người, phụ mẫu tử, sớm già thành xác song song chết ở trên ghế salon. Nguyên lai like cái này đưa tăng đội ngũ là thân thích của bọn hắn bằng hữu, đến đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Nói đến là đủ thảm, cái này gọi dị môn. Vương Dung cùng Ma Can cảm thấy dính nhau, chào hỏi chúng ta lên xe đi, ta không biết làm sao. Luôn cảm thấy những sự tình này cùng mình giống như từ nơi sâu xa có quan hệ, ta khoát khoát tay nói, các ngươi đi trước, ta đi xem một chút. Vương Dung hướng trên mặt đất nổ ra cục đờm, "Dĩnh, có gì có thể nhìn, ngươi cũng không chê suối quậy." Tâm ta hoảng đến cực liệt, nói, "Không được không được, ta thật đi xem một chút." Tốt xấu đốt điểm giấy, đưa đưa bọn hắn. Thủ ca nhìn xem biểu, dù sao cũng không có nghiệp vụ Trở về cũng là ở lại, bồi bồi lao cục đi, chúng ta cùng đi. Chúng ta mấy cái đi theo đưa tăng đội ngũ một đường đi vào nhà tang lễ cáo biệt sảnh, ba cô di thể bị đẩy ra, song song nằm trong đại sảnh ở giữa, bên cạnh là hoa tươi. Nhà tang lễ coi như không tệ, ba bộ thi thể đều cứ vậy mà làm hình, không đến mức giống xác cướp, bất quá vẫn là không dễ nhìn, nhìn qua lại quái gì lại dữ tận, có thể khiến người ta làm một tuần lễ ác động. Gia thuộc bằng hữu làm thành một vòng, làm lấy sau cùng gì thể cáo biệt. Chúng ta không có đi vào, đứng ở đại sảnh bên ngoài nhìn xem. Thủ ca nói, thi thể muốn hỏa táng hạ táng. Nói rõ cục công an bên kia đối bản án đã có kết luận. Ngươi hỏi một chút ngươi người bạn kia, nhìn xem hắn nói như thế nào. Vương Dung nói với ta. Ta gật gật đầu, việc này quay đầu thật đúng là hỏi một chút khinh nguyệt. Di thể cáo biệt nhanh xong việc thời điểm, đông nhiên từ bên ngoài tới một tên hòa thượng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến cáo bên sảnh. Vương Dung thấp giọng nói, đủ tao bao, thế mà mời được hòa thượng cách làm. Xem xét hòa thượng này ta ngây ngẩn cả người, thế mà cũng là người quen, chính là bắt ra tướng một viên thông hòa thượng. Viên thông cũng không biết là thật hòa thượng hay là giả hòa thượng, hắn cử chỉ quá giờ hơi, thường xuyên mở một chút không sâu không cạn trò đùa như cái bạn xấu không giống hòa thượng. Nhưng nếu như hắn là giả hòa thượng, cũng không có khả năng bị tuyển chọn tiến 8 nhà tướng, vẫn là có năng lực. Ta coi thường nhất hắn một điểm, chính là ỷ vào hòa thượng thân phận thường xuyên đến nhà tăng lễ tụng kinh siêu độ, bó lớn bó lớn kiếm tiền, chỉ riêng ta đã nhìn thấy hắn nhiều lần, hôm nay hắn đây là lại lừa gạt tiền. Chương 232, Thế Thiên. Viên Thông hẳn là nhìn thấy ta, hòa thượng này quỷ tinh, mắt nhìn 6 hướng thai nghe tạm vương. Bất quá không để ý tới ta, hắn trực tiếp đi vào cáo biệt sảnh, quanh đám người bắt đầu tụng kinh, pháp tướng trang nghiêm, ra dáng. Di thể cáo biệt về sau, đám người lần lượt ra đại sảnh tốt năm tốt ba hướng hỏa táng ở giữa đi, hỏa táng về sau liền có thể hạ táng. Cáo viện sảnh giống tuyết, chỉ còn lại Viên Thông cùng mấy công việc nhân viên. Nhân viên công tác muốn đẩy ba bộ thi thể ra ngoài, lúc này bên ngoài đi vào một người, nói: "Để tiểu sư phụ xem trước một chút người chết." Người này ta cũng nhận biết, là nhà tang lễ quán trưởng Vương Trạch Hàm. Vương quán trưởng tự mình lên tiếng, nhân viên công tác cũng liền không có vội vã đẩy thi thể. Viên Thông hòa thượng bắt đầu lần lượt xem xét. Kiểm soát của hắn rất kỳ quái, trước quan sát thi thể tướng mạo cùng thân thể, sau đó nắm chặt thi thể một cái tay, có chút nhắm mắt lại, tựa hồ thông qua tay lực lượng đến cảm giác tử vong. Mấy người chúng ta ở bên ngoài nhìn xem đều sửng suốt. Ma ca nói, hòa thượng này có môn đạo. Viên Thông hòa thượng buông xuống người chiếc tay, chậm rãi đi tới, đối Vương quán trưởng lắp đầu. Vương quán trưởng thở dài, chào hỏi nhân viên công tác, thi thể đẩy lên hỏa táng ở giữa đi. Viên Thông hòa thượng muốn đi, ta nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn, "Hòa thượng, đây là có chuyện gì?" Viên Thông hòa thượng hướng ta chắp tay trước ngực, "Nguyên lai là tể thí chủ, không liên quan gì đến ngươi sự tình không nên đánh nghe, tiểu tăng có việc đi trước một bước." Không thể nói không có quan hệ gì với ta. Ta nói ra, "Phát hiện cái này ba bộ thi thể chỗ đầu tiên, ta lúc ấy ngay tại" Thi thể vẫn là ta kéo đến cục công an. Viên Thông lúc đầu nhấc chân, hứng thú, ngươi nói một chút chỗ đầu tiên cái rằng gì, mọi chi tiết đều không cần bỏ qua. Vậy ngươi cũng nói một chút nơi này là chuyện gì xảy ra, chúng ta trao đổi tình báo, đến cái tin tức cùng hưởng. Ta nói. Viên Thông nhìn xem chúng ta, gật gật đầu, tốt ta, đây không phải nói chuyện chỗ, đi theo ta. Thủ ca bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới ta biết hòa thượng này, cảm thấy phi thường chơi vui. Chúng ta mấy người đi theo Viên Thông ra cáo biệt đại sảnh, hắn đem chúng ta dẫn tới sau lầu một nơi yên tĩnh, dựa vào chân tường đặt vào một dài ghế dài. Cái đó không xa chính là phòng hỏa táng lò cao, phún ra ngoài lấy khói đặc, bầu trời sương mù nặng nghề. Ngồi xuống về sau, ta đem phát hiện 3 bộ thi thể tình huống 1 năm 10 cùng Viên Thông nói. Viên Thông nghe được phi thường cẩn thận, gặp được không hiểu liền truy vấn ngần ngừ, hắn chú ý chi tiết năng lực rất mạnh, lập đi lặp lại hỏi ý ta chi tiết vấn đề, đã không được tổ ca bọn hắn tiến hành bổ sung. Hàn Huyên gần 1 giờ. Viên Thông vấn đề cũng không có tập trung ở trên thi thể, mà là lặp đi lặp lại hỏi ý sự tình hiện trường môn cùng cửa sổ. Ta nghi hoặc, ngươi hoài nghi chuyện này là người nào đó làm. Hắn lặng yên không một tiếng động tiến đến, trộm đi một nhà ba người sinh mệnh, lại lặng lẽ bỏ chạy. Viên Thông vệ động Phật Châu, không nói gì. Giải thích của ngươi đến là cùng Khinh Nguyệt rất giống." Ta nói. Viên Thông nâng lên mặt mày, "Ồ, hắn cũng đang điều tra chuyện này." Ta gật gật đầu, duỗi người một cái, "Có các ngươi những cao nhân này, liền không có phần của chúng ta." "Đúng, Vương quán trưởng làm sao cùng ngươi nhận biết. Viên Thông nói cho chúng ta biết, bắt ra tướng mấy người còn đang thanh hải. Nghe nói nơi này phát sinh dạng này sự tình, để Viên Thông về tới trước điều tra." Nhà tang lễ Vương trạch hàm quán trưởng kết giao rộng khắp, nhận biết rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, cùng bắt ra tướng đã từng quen biết, lần này Viên Thông trở về điều tra, liền cùng Vương quán trưởng chào hỏi. Tang Vi Học nói thẳng hỏi, "Hòa thượng, ta nói một câu ngươi đừng không cao hứng." Nhưng dạng không sao. "Bắt ra tướng vì cái gì để ngươi về tới trước điều tra? Ta nói lời này xác thực không lễ phép, đang chất vấn viên thông năng lực. Lời này nếu như đổi thành giải nam hoa bọn hắn, ta là chắc chắn sẽ không hỏi như thế, viên thông hòa thượng bình thường cũng không có chính hành, nói chuyện nặng nhẹ hắn cũng sẽ không để ý." Viên Thông cười một tiếng, "Tiểu Tăng vẫn có chút bản sự." "Bản lĩnh gì?" Ta tò mò hỏi. Viên Thông quỷ bí cười một tiếng, không có trả lời, "Phiên nhiên mà đi." Lão Hoàng nhìn hắn bóng lưng, chập chờn hai tiếng, hòa thượng này có chút ý tứ. Thủ ca phất phất tay. "Cho hỏi chúng ta náo nhiệt xem hết, cần phải trở về. Phía sau mấy ngày gió êm sóng lặng, sớm ra vụ án không còn phát sinh, chuyện này ảnh hưởng cũng không lớn, chúng ta xem như trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Ngày này ta đang muốn tan tầm." Tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, kết nối sau xuất hiện nữ hải thanh âm, "Tệ từ sao?" Nghe quen hay, nhất thời lại nhớ không nổi là ai, giọng nói mềm mại, đặc biệt ôn nhu. "Ai đây đây là?" Trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. "Ngươi là?" Ta nghi vấn. "Ta là lại anh." Nàng nói. "Ta giật mình." Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Lần trước đập chứa nước một nhóm, ta gặp qua lại anh, cùng nàng tán gẫu qua, cô nương coi như không tệ, ôn nhu nhã tụ. xinh đẹp văn tính, cùng tiểu tuyết hoàn toàn là hai quốc kình. Bởi vì nàng là bắt ra tướng người, ta một mực do dự không có tự mình liên hệ nàng, không nghĩ tới nàng hiện đang chủ động liên hệ ta. Chẳng lẽ số đào hoa tới? Ta vội vàng nói, "Là ngươi a, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Lại anh ở trong điện thoại không nói gì, tiểu cô nương còn thẹn thùng đâu, ta mỹ tư tương nghĩ. Chờ giây lát nàng nói, "Ngươi có thể đến khinh nguyệt nơi này một chuyến sao?" "Hả?" Ta nhất thời không có kịp phản ứng, "Ý gì? Khinh nguyệt" ngươi biết hắn? Lại anh tại điện thoại trầm thấp nói, hắn là bạn trai của ta, hắn tình huống bây giờ thật không tốt, ngươi có thể đến một chuyến sau. Ta sát cái xoa, giống như là chịu một trận trọng quyền. Đầu óc có Ngang không có kịp phản ứng. Khinh Nguyệt lúc nào cùng lại anh cấu kết lại. Quả thực quá không hài hoa đi, đánh chết ta đều không tin, chuyện gì xảy ra đây là? Hai người bọn họ sát thực gặp qua một lần, đó còn là do xét pháp lý biết về giả tổ thời điểm, Giải Linh ở nhà làm một cái cỡ nhỏ pháp hội, lúc ấy Khinh làm khách không mời mà đến. Kia là hắn lần thứ nhất cùng bắt ra tướng mọi người gặp mặt. Ngày đó ta cũng ở tại chỗ bởi vì bối phận quá thấp, lại có chút tự ti, lúc ấy liền không có quá chú ý bắt ra tướng thành viên. Lại anh lúc ấy cũng tại. Nhưng tâm tư của ta không có ở phía trên kia, không có để lại ấn tượng, quá khứ liền đi qua. Không nghĩ tới Khinh Nguyệt tự mình chơi thật tốt, vừa vì mà mượn như thế một cơ hội liền câu được lại anh. Ta ghen ghét cái mũi đều nhanh vặn máu, ta đối lại anh là có hào cảm. Chưa nói tới làm sao thích, nhưng nghe được tin tức này, lập tức khó chịu. Khinh Nguyệt nhìn xem không dính khói lửa trận gian, cũng là vô thanh vô tức một đạo, lại anh sao có thể để hắn kịp. Ta chua chua không biết nói cái gì cho phải. Lại anh nói, "Tệ Ngươi có thể đến hắn phòng làm việc một chuyến sau Khinh Nguyệt tình huống không tốt lắm, hắn một mực gọi tên của ngươi. Ta thở dài nói, "Tốt, để ta đi." Tan việc, ta đánh chiếc xe đến ký túc xá, đi thang máy đi vào Khinh Nguyệt phòng làm việc trước, thở sâu gõ gõ cửa, thời gian không dài, cửa mở, mở cửa chính là lại anh. Lại anh tiểu tụy một chút, càng thêm sở sở động lòng người, nhìn ta dịu dàng cười một tiếng, mang ta vào cửa. Đi vào bên trong, nhìn thấy Khinh Nguyệt chính uống trà, Bạn làm việc bày biện đồ uống trà, nhìn hắn khí sắc không giống như là có vấn đề bộ dáng. Lại anh nói, "Các ngươi trò chuyện đi, tệ tưởng tới ta cũng nên đi." Kinh Nguyệt biểu lộ rất bình thản, gần gật đầu, biểu thị biết. Ta vội vàng nói, đi ra ngoài chú ý an toàn. Lại anh hướng ta cười cười, đeo túi sẽ đi. Nàng cách dáng mặc phi thường ở không, áo thun cao cổ con bọc nhỏ, nhìn không ra là có đạo hai người, nhìn xem bóng lưng của nàng ta thất vọng mất mắt. Khiinh Nguyệt đem ấm trà phóng tới nhỏ lò điện bên trên đốt nước rồi, không có ý tứ, để ngươi thật xa đến một chuyến. Ta vội vàng hỏi, ngươi cùng lại anh làm sao đưa trước nam nữ bằng hữu rồi? Kinh Nguyệt không nói chuyện, bưng lên đốt lên nước, cho ta rót chén trà. Hắn nói ra, tưởng, ta nghĩ chính thức ủy thác ngươi một sự kiện." Ngươi nói, Ta vội vàng nói, những người khác ta không tin được, chỉ tin tưởng ngươi." Hắn nói, "Ta không nói chuyện, điên lặng nghe. Nếu như ngày sau có người đối lại anh bất lợi, ngươi muốn đem hết toàn lực bảo hộ nàng." Khinh Nguyệt nói, ta trái nghĩ phải nghĩ không nghĩ tới Khinh Nguyệt nói lời này, ta kinh dị nhìn xem hắn, suy nghĩ của hắn cùng hành vi quả thực không thể dùng lẽ thường đến độ chi. "Lại anh là bạn gái của ngươi có được hay không? Nó như vậy có ý tứ gì? Có lẽ khả năng cũng bởi vì hắn loại này thiên mã hành không đặc chất, mới chiêu nữ hài thích đi. Giống ta dạng này trung quý trung cụ chỉ có đường lốp xe dự phần phần." Ta không hiểu, ta nói, Trà bốn trước. Khinh Nguyệt nói: "Ta chỉ đành chịu nhấp một ngụm trà." Khinh Nguyệt tăng hắn một cái, "Ngươi lặp lại một lần ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói. Ta thật sự là thua với hắn, nếu như ngày sau có người đối lại anh bất lợi, ta muốn toàn lực bảo hộ nàng." Khinh Nguyệt gật gật đầu. "Vậy con ngươi, ngươi mới là bạn trai của nàng?" Ta nói, nhẹ mặt trang sắc u buồn, nhẹ nhàng nuốt ve đồ sứ trên trà, tựa hồ rơi vào trầm tư cảnh giới. Nhìn hắn Luburn, ta bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn có phải hay không là tại thác. Khinh Nguyệt nâng chung trà lên, hắn xuyên áo ngắn, lộ ra phía dưới cánh tay, đóa hoa sen hình ra. Toàn thân đều lộ ra một cốt cực kỳ sắc thái thần bí. Hắn nói: "Tệ tưởng, bằng hữu của ta không nhiều, thậm chí nói không có bằng hữu. Chỉ quen biết hai người các ngươi, ngươi là bằng hữu của ta, lại anh là ta cả đời yêu nhất nữ hải. Ta tin tưởng ngươi có thể bảo hộ nàng. Ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Ta nghi hoặc hỏi: "Ngươi thế nào?" Khinh Nguyệt nhìn chằm chằm tương ngần người, "Ta là không phải là cho tới nay chưa nói qua chuyện nhà của ta." "Đúng vậy a." Ta nói. Khinh Nguyệt nói: "Nói cho ngươi đi, ta một thân hoa sen là thế nào đến. Ta sinh ra ở một cái người tu hành gia đình." Cha mẹ ta đều là tu hành giáo phái thành viên, đối ngoại bọn hắn xưng là giáo hội, trong âm thầm đi theo giáo chủ tu luyện. Cái này giáo hội bên trong có cái phi thường tàn khốc truyền thống, cách mỗi mấy năm liền muốn thành viên kính dâng ra con của mình, đối thần hiến tế. Một năm kia đến phiên nhà chúng ta. Khi đó ta 5 tuổi cũng không phải 6 tuổi nhớ không rõ. Muốn bị phụ mẫu dâng ra đi, đang tụ hội tại chỗ, ngay trước tất cả giáo hội thành viên trước mặt, giết ta, lấy ra máu của ta đến tế tiên. Chương 233, thuộc sông xuân thủy đập răng lưu. Ta nghe sử xúc, tàn nhẫn như vậy, sau đó thì sao? Kinh Nguyệt theo tay cầm lên trên mặt bàn một thanh bạch phiến, nhẹ nhàng nhoáng một cái mở ra, chậm rãi đông đưa nói, còn nhớ rõ kia là giáo hội tụ hội thời gian, cụ thể ở đâu ta quên, lúc ấy quá nhỏ, chỉ nhớ rõ tới rất nhiều người, tựa như là dựa vào bờ sông làng du lịch. Tại một cái cải tạo trong tầng hâm ngầm, ta hốt hoảng nhớ kỹ không khí ngột ngạc, lóe lên lờ mờ đèn, ta bị đỡ cái trước đặc thù trên kệ, giá đỡ khép kín sau sẽ đem ta cố định trụ, dùng dao cắt đứt đai mạch, máu liền chảy ra. Đã cách nhiều năm, khi Nguyệt nói đến giọng điệu bình thản, giống như là đang dạng giải chuyện của người khác. Ta bị cố định lại về sau, giáo chủ kết làm, hắn dùng một loại đọ giữ thuốc màu tại trên mặt của ta, phía sau lưng, trước ngực vẽ đầy phụ chú, tiến lên đến một bước cuối cùng, từ phụ thân ta độc thủ, giết ta lấy huyết tế trời. Hắn động thủ. Ta nghe nơm nớp lo sợ. Động thủ. Khinh Nguyệt gật, gật đầu, bất quá hắn không có động thủ giết ta, tại đối ta hành hình một khắc cuối cùng, hắn dừng một chút, nói tiếp, phụ thân ta đem tất cả mọi người ở đây đều giết. A. Ta không nghĩ tới có thể như vậy, nghe sử sốt. Lúc ấy hắn cùng tính đại phát, giết thế nào quá trình ta toàn không nhớ gì cả, trước mắt một mảnh huyết hồng, cuối cùng hắn đem giáo chủ dồn đến góc tường, một bên dùng đao điên cuồng đâm vào, một bên giống lớn vì cái gì bất ta. Vì cái gì bức ta giết con tử? Ta cực sợ, ngồi ở chỗ đó ớ ơ khóc. Hắn nhắm mắt lại, cái mũi người một chút, đến nay ta còn nhớ rõ kia cổ mảnh liệt mùi máu tanh. Ta nuốt nước miếng, đến cùng là cái gì giáo hội? Cái này giáo hội đã hủy diệt, hiện tại sớm đã không tồn tại, ngươi không muốn qua sâu hỏi thăm." Khinh Nguyệt nói. Ta hít một tiếng, phụ thân ngươi có đủ loại. Thật sao? Haha, ha, hắn nở nụ cười, ngươi biết lúc ấy còn có ai ở đây cũng bị hắn giết sao? Ai? Mẹ ta." Khinh Nguyệt bình nói. Ta hít một hơi lạnh, cả kiện sự tình quả thực không thể tưởng tượng, nói không ra lời. Khinh nói: Phụ thân ta lúc ấy đã điên cuồng, cùng tính đại phát, trừ ta ra, tràn đầy một tầng hầm người không, có một cái còn sống. Ta còn nhớ rõ mụ mụ nằm ở nơi đó, không có nhắm mắt, con mắt một mực nhìn lấy ta. Phụ thân về sau tỉnh táo lại, đem ta ôm lấy khóc, mà ta hôn mê đi, chuyện sau này phi thường mơ hổ. Không phải ta không nhớ, rất có thể là trí nhớ của ta có ý thức đem rất nhiều đáng sợ chi tiết che đậy lại. Sau đó thì sao? Ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khi mẹ nói, về sau ta bị phụ thân đưa đến một cái cao nhân nơi đó chữa thương. Người thụ thương rồi. Ta nghi vấn. Giáo chủ dùng pháp lực tại trên người ta vẽ lên chú. Những cái kia phù chú 10 phần âm độc, có thể đoạt ta sinh cơ. Phụ thân ta mặc dù đem ta cứu được, nhưng tình huống phi thường không tốt. Hắn mang ta cầu kiến hắn một cái lao bằng hưu, vị kia lão bằng hưu nói ta sống không lớn, rất có thể chỉ có 1 2 năm thọ. Phụ thân ta quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, lão bằng hưu miễn cưỡng đáp ứng, để phụ thân đem ta ở lại nơi đó, hắn tốn hao rất lớn công phu vì ta nghịch thiên cải mệnh. Phụ thân đem ta lưu tại kia, mình đi, đây là ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn. Hắn về sau thế nào? Ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tự sát. Khinh Nguyệt nói, ta không có nhìn thấy thi thể Rất nhiều người không cho ta gặp, cảm thấy ta quá nhỏ, kỳ thật ta người này rất trưởng thành sớm, cái gì đều hiểu, chỉ là không nói ra. Về sau, ta có một đoạn thời gian đi theo vị cao nhân nào, hắn tại trên người của ta xăm đầy hoa sen. Hắn kéo ra tay áo cho ta nhìn. Khinh Nguyệt đừng nhìn 20 tuổi, cả đời này là thật là lùng dong. Khinh Nguyệt nói, cũng chính là ở nơi đó, ta lần thứ nhất gặp được lại anh. Ta cả đời yêu nhất nữ nhân. A, ta không thể tin vào tai của mình, khi tiết, nguyên lai Khinh Nguyệt cùng lại anh đã sớm nhận biết. Khinh Nguyệt nói, còn nhớ rõ ngày đó là giữa hè thời tiết, trong phòng rất nóng bức, cao nhân vì ta xăm một đóa hoa sen. Để cho ta nghỉ ngơi, còn mua chút dưa hấu cho ta ăn. Ta chính mơ mơ màng màng đi ngủ, chợt nghe hậu viện chỗ sâu có kỳ quái tiếng âm nhạc. Loại thanh âm này chợt nghe rất thô ráp, cũng không phải là nhạc khí phát ra tới, nhưng tinh tế nhất phẩm. Như manh hóa trong không khí, tiết tấu làn điệu dính người, cực kỳ êm tai. Ta khi đó quá nhỏ, tỉnh tỉnh mê mê đi theo thanh âm đi, đi vào hậu viện. Sau đó ta thấy Đường nàng. "Lại anh?" Ta nói. Khinh Nguyệt gật gật đầu, kỳ thật cũng không tính thấy Đường nàng. đến từ trong viện một cái thư phòng, mùa hè nhà, lôi kéo cửa sổ có rèm chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có bóng người đang động, thanh âm bay lên. Ta đứng ở trong sân thời gian rất lâu, nghe cơ hồ trầm váng, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ đẹp nhất thanh âm ngay ở chỗ này. Lúc này, cửa sổ có rèm bên trong bỗng nhiên chuyển tới một thanh thúy tiểu nữ hài thanh âm, đứng tại dưới thái dương, người không nóng sao? Tệ tưởng. Người biết không, lúc ấy trong thời gian rất lâu, ta đều chưa từng nghe qua như thế ôn nu chào hỏi, lúc ấy sắp khóc. Cửa sổ có rèm rung động, người ở bên trong hiển nhiên muốn đem cửa sổ mở ra. Ta lúc ấy dọa đến chạy như bay, thoát đi vị tử. Vì cái gì? Ta nghi vấn. Ta lúc ấy người không ra người quỷ không ra quỷ, phù mẫu đều chết hết, trên thân lại bị văn rất nhiều hoa sen, làn da đều là xương đỏ, như cái người quái dị, ta không muốn để cho cửa sổ có rèm bên trong tiểu nữ hài nhìn thấy ta, phi thường tự ti đi, liền chạy. Ta trầm mặt chỉ chốc lát, nguyên lai like Khinh Nguyệt cùng lại anh còn có như thế nguồn gốc. Xem ra hai người cùng một chỗ thật đúng là không phải trùng hợp. Về sau ta mới biết được, cho ta cải mệnh vì ta xăm hoa sen vị cao nhân nào chính là lại anh sư phụ, đáng tiếc ta không có ở nơi đó ngốc bao lâu thời gian, cao nhân vì ta xăm hoa sen về sau, liền mang theo ta tìm đến sư phụ bây giờ. Ma Đan Long, ta nói Đúng, sư phụ tục danh ta liền không tiện nói ra. Sư phụ có thể đi qua âm dương hai giới, đoạn người sinh tử, lại anh sư phụ công lực không đủ để cho ta hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh, chỉ có thể xin giúp đỡ sư phụ của ta. Lão nhân ra ông ta vừa nhìn thấy ta liền nói, đứa nhỏ này là thập thiếu đồng tử. Lại nghe kinh nghiệm của ta, liền giữ ta lại đến làm đồ đệ. Cái gì là thập thiếu đồng tử? Ta thử nghiệm hỏi, vấn đề này đã từng hỏi, lúc ấy Khinh Nguyệt cũng không trả lời ta. Khinh Nguyệt nói, thế gian mặc kệ là ai, trừ sinh ra tới liền chết yểu. Hắn sống trên thế gian mặc kệ gặp được cái gì, từng có như thế nào thống khổ. Tương đối mà nói hắn đều từng có được vui vẻ cùng hạnh phúc, dù là thời gian đặc biệt ngắn ngủi. Phú quý, quyền lực, thân tình, hữu nghị, tình yêu, khỏe mạnh vân vân, mỗi người đều sẽ trải qua trong đó đồng dạng hoặc là đa dạng. Mà thập thiếu đồng tử, người đơn giản lý giải, chính là tất cả mỹ hảo cùng chính năng lượng toàn bộ thiếu thốn. A, ta không thể tin vào tài của mình, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Khinh Nguyệt nói, không phải vận mệnh không cho ta những này, ta cũng trải qua gia đình hạnh phúc, lại có sư phụ chiếu cố cùng dạy bảo, còn lại anh tình yêu nam nữ. Ta có những này, sẽ nhanh chóng mất đi, chỉ cần ta khẽ động tâm. Ta liền ngay lập tức sẽ mất đi những này yêu. Thập thiếu đồng tử là bị vận mệnh nguyện rủa người, không thể có được yêu. Cũng không thể có được thường nhân chi tâm, ta đi theo sư phụ nhập môn học liền bạch cốt xem, xem thế gian hết thể người đều là bạch cốt, đoạn tuyệt thất dục thất tình, động tâm thì trời tổn thương thì vật tổn thương thì mình tổn thương. Cha ta cùng mụ mụ chính là như vậy gặp bất chắc. Ta yêu hắn nhỏ, bọn hắn thì chết không có chỗ chôn. Hắn cầm cây quạt tay run nhẹ nhẹ, sâu thở sâu, "Tế tưởng, ta muốn biết yêu là tư vị gì, hôm nay cùng ngươi nói thật, ta không dám yêu cũng không cách nào yêu người khác, bao quát sư phụ của ta, bao quát lại anh." Ta hình thần câu diệt không sao, không thể liên lụy bọn hắn. Hắn vô vô bợ vai của ta, miệng lớn thở phì phò. Toàn thân đều đang run rẩy. Ta thở dài, ngươi có này niệm, cũng đã là động tâm, liền đã tại yêu. Hắn không nghĩ tới ta sẽ nói ra lời nói này, toàn thân đại trấn, nhìn ta chằm chằm rất lâu mới nói, "Tệ tưởng, ngươi là bằng hữu của ta, ta sợ đối ngươi sinh ra thật sâu hữu nghị." Ta cười khổ, ta nói ta gần nhất làm sao xui xẻo như vậy, uống nước lạnh đều tê răng, nguyên lai là ngươi tại yêu ta. Khinh Nguyệt Thép giải cười to, cười không kềm chế được, ta cũng không biết hắn cười cái gì, yên lặng nhìn xem hắn. Khinh Nguyệt cười cười, đem trong tay cây quạt ném cho ta, nếu như ta ngờ tới không sai, lại anh hẳn là không đi, chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Ngươi cây quạt trả lại cho nàng, đây là nàng tặng cho ta, phía trên có nàng để bút vẽ tranh, ngươi cùng nàng nói. Được rồi, ngươi cái gì cũng không cần nói, cây quạt trả lại cho nàng liền tốt. Đây là hạ lệnh chủ khách, Khinh Nguyệt còn đang cười, không còn để ý ta. Ta yên lặng đứng lên, cầm lấy cây quạt đi ra phòng làm việc của hắn. Đến đi ra bên ngoài hành lang, ta triển khai mặt quạt, phía trên dùng nhàn nhạt màu vẽ vẽ lên một bức hoa trên núi rực rỡ độ, bút phía trên điểm, điểm phấn hồng hoa đào bay tán loạn. Lưu bạch trên bầu trời xa xa bay lên mấy cái ngông trời, phía dưới là bình tĩnh mặt nước, chảy dòng nhập xa lông mày đại sơn chỗ sâu. Trống không chỗ để lấy một bài thơ, cây đào núi hoa hồng rót đầy đầu, thuộc sông xuân thủy đập răng lưu. Chưa viết đến quên quên tinh xảo, lại không thiếu thần khí khí khái. Ta nhìn có chút thất thần, lại anh tặng cho khinh nguyệt cây quạt, đừng nói, cao nhân đồ chơi cũng lịch sự tao nhã. Hiện tại người trong xã hội hố tặng đồ vật, đơn giản chính là đưa tiền hoa, có tiền có thể dốc hết vốn liếng lại cho đưa xe. Người ta là đưa cây quạt, cây quạt bên trên vẫn lấy mỏ vẽ họa tác và thơ ca, chứa ra tư tưởng tới. Bài thơ này là có ý gì đâu? Ta lấy điện thoại di động ra bài đù một chút, đây là tới từ Lưu Vũ Tích trúc chi tử. Lại anh chỉ viết trước hai câu, sau hai câu là: Hoa hồng rẽ suy giống như lang ý, dòng nước vô hạn giống như nông sầu. Chương 234: Phi thiên nên biết ta thiết toán tự phát tiếng tím đập. Ta triển khai mặt quạt, nhìn xem phía trên họa tác cùng để thơ, trong lòng chua chua. Không đành lòng lại nhìn, dứt khoát thu cây quạt, ngồi dưới thang máy đi, vừa tới đến lầu một đại sảnh, nghe được có người hô tên của ta. Ta nhìn chăm chú đi xem, lại anh đeo túi sách ngồi ở đại sảnh quán cà phê bên trong hướng ta vẫy gọi. Khinh Nguyệt quả nhiên đoán trước đúng, hắn hiểu rất rõ lại anh. Ta khẽ khẽ thở dài đi tới. Lại anh cách ăn mặc phi thường thanh thuần, tự nhiên hào phóng hỏi ta muốn uống gì, ta nói trắng ra nước là được. Lại anh kêu lên nhân viên phục vụ muốn nước, lúc này nàng nhìn thấy trong tay của ta cây quạt, sắc mặt lập tức biến đổi, "Hắn cho ngươi." Ta cây quạt để lên bàn, giao cho nàng, "Là Khinh Nguyệt để cho ta trả lại cho ngươi." Lại anh cầm lấy cây quạt, nhẹ nhàng nắm ở trong tay, có chút thất thần. Nàng khe khẽ thở dài, "Tệ tưởng, ngươi biết ta vì cái gì để ngươi tới sao? Ngươi không đến thời điểm." Tâm tình của hắn tương đương không ổn định, nói với ta rất nhiều tuyệt tình, về sau hắn hòa hoãn lại Để cho ta đem ngươi gọi tới. Hắn có chính mình nguyên nhân. Ta do dự một chút, hắn là trời sinh thập thiếu đồng tử, hắn không dám đi yêu. Lại anh vành mắt đỏ lên, ta đều biết, sư phụ cũng nói cho ta biết, nhưng ta chính là nhịn không được thích hắn. Ta nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào thích hắn? Trước đó vài ngày hắn mắc bệnh, sư phụ của hắn có hắn tìm đến đến sư phụ của ta, bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng, thập thiếu đồng tử tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng. Ngày đó vừa vặn ta cũng tại, cũng không biết hắn đến, ta chính ở trong viện phát thiết toán bản. Lại anh nói, thiết toán bản? Lại anh nói, tưởng, ngươi là bằng hữu của hắn? chúng ta cũng đánh qua rất nhiều quan hệ, ta nghe tiểu tuyết tỷ nói qua ngươi, ngươi là bằng hưu đáng tin cậy, ta liền đem sư thừa nói cho ngươi đi. Ta là thiết bản thần toán chuyên nhân, thiết bản thần toán là một môn phi thường thần kỳ phê mệnh phương pháp, sáng tạo từ thành triều Khang Hy năm bên trong, từ lưỡng nghi phái sáng tạo thủy tổ sư ra thiết bản đạo nhân sáng tạo, hắn cũng là chúng ta môn phái này thủy tổ, có thể thôi diễn thiên đạo, điều tra nhân quả, cùng trong Phật giáo thiên nhãn thông không sai biệt lắm. Ta thôi diễn pháp khí chính là thiết toán bản. Lại anh nói đến, nàng có đồng tử công, đích đích thiết toán bản có thể dựa theo trong môn bí truyền tâm pháp đánh ra luật. Ngày đó khi Nguyệt Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bị Mã Đan Long cong đến sư phụ nàng trong nhà, hai người hợp lực để khinh nguyệt lại sống qua sinh tử quan. Khi đó lại anh không biết chuyện bên ngoài, đang ở sân trong xương phòng luyện tập thiết toán bàn. Thời tiết có chút chút nóng bức, nàng trên cửa sổ treo cửa sổ có rèm. Chính kích thích thời điểm, đột nhiên nàng tâm niệm vừa động, hạt trâu phát sai, phá âm tiết tấu. Lòng có cảm giác lẩm đầu, nhìn thấy trong viện đứng đấy một người. Có cửa sổ có rèm cả trở, thấy không rõ toàn cảnh, đại khái chỉ có thể nhìn ra người này tại xi si ngốc đứng đấy, tựa hồ tại ngóng nhìn nàng chỗ gian phòng. Lại anh chợt nhớ tới một sự kiện, rất nhiều năm trước mình còn là tiểu cô nương, cũng là tại như thế một cái nóng bức ngày mùa hè, nàng đang luyện tập sư phụ dạy cho thiết toán bản khẩu quyết, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái tiểu nam sinh. Mặt trời chói trang trên không tiểu nam sinh mở mịt đứng đấy, thân ảnh cô đơn, nàng kìm lòng không được nói một tiếng đứng tại dưới thái dương, ngươi không nóng à? Tiểu nam sinh nhìn nàng một cái, xoay người chạy, ra viện tử. Người vận mệnh nhắc tới cũng kỳ, vẹn vẹn gần như vậy một cái gặp qua. Lại sâu sâu khắc ở lại anh trong trí nhớ, một cho tới hôm nay. Hiện tại nàng lại một lần nhìn thấy trong viện người này, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước mùa hè không cần vận dụng thần thông, nàng liền biết cái kia tiểu nam sinh lại trở về. Lại anh đẩy cửa đi ra bên ngoài, thấy được Khinh Nguyệt, Khinh Nguyệt cũng tại vẻ nhìn xem nàng. Cảm giác đầu tiên bên trong, lại anh đối với hắn ấn tượng cũng không tốt, cảm thấy Khinh Nguyệt người này có chút nào, lạnh lùng, bất cận nhân tình. Khinh Nguyệt sung nàng có chút gật đầu, không nói thêm gì, quay người muốn đi. Lại anh không biết nghĩ như thế nào, thốt ra, ngươi là cái nào môn phải, sư thừa là ai, làm sao lại đến chúng ta nơi này? Khinh Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nói với nàng, ta là học sinh Tử đạo. Sinh Tử đạo tên như ý nghĩa, chính là dùng một đời thời gian đi lĩnh ngộ khám thấu sống và chết cứ ít có người tu luyện cái này, lại anh cũng vẹn vẹn nghe qua sư phụ ngẫu nhiên nói tới. Lại anh nói, vậy ngươi có thể hay không phi thiên? Hai người đối thoại từ cổ quái bắt đầu. Lại anh thế mà hỏi Khinh Nguyệt có thể hay không bay. Khinh Nguyệt đạo, nhìn ngươi muốn làm sao bay, là âm thần du lịch, vẫn là muốn mang lấy sát thân cùng một chỗ bay. Mang theo xác thân bay. Lại anh nói, người sinh lý kết cấu không thích hợp phi thiên, ta ngay tại tìm đọc điện tịch. nghĩ biện pháp có thể gây dựng lại người thân thể. Khinh Nguyệt nói một câu nói, để lại anh khiếp sợ không thôi. Khinh mượn nói, nếu như thân thể của ngươi phân giải sau lại xây lại, vậy cái này ngươi còn phải ngươi hay không? Sở dĩ để lại anh chấn kinh, là bởi vì lại anh ngay tại tu hành đan đạo cảnh giới, trong đó có một quan tên là thay động. Cửa này cảnh giới yêu cầu, để người tu hành nghĩ lại ta là ai. Cái này nghĩ lại không phải thường nói, cũng không phải cầm đầu óc nghĩ, là chân chính hiểu được, sau đó lại đang hành động thân trên hiện ra. Lại anh từ đầu đến cuối không qua được cái này liên quan, ta là ai. Nàng tìm đọc rất nhiều đạo gia điển tịch, thậm chí nhìn rất nhiều phương Tây triết học gia tư tịch, đối với ta là ai vẫn là không có nghĩ thấu triệt nghi rõ ràng. hỏi qua sư phụ Sư phụ nói cho nàng, nha đầu, ngươi đi yêu thương lâu dài đi, yêu liền biết đáp án của vấn đề này." Nhưng lại anh là ai, đó cũng là nữ thần, ánh mắt không nói cao đi, tối thiểu nhất không có nhìn phù hợp. Giờ này khắc này, nàng cùng Khinh Nguyệt lần này vô ý đối thoại, Khinh Nguyệt trong lúc vô tình điểm trúng tâm kết của nàng. Khinh Nguyệt nói tiếp, "Ngươi muốn mang lấy sát thân cùng một chỗ bay, ngươi cái này tố cầu liền biến thành, ngươi năng nghĩ mình có thể bay âm thần, mang theo ngươi bay, lúc này ngươi nhận định mình chính là sát thân. Ta không biết bay, cũng không biết như thế nào mới có thể vượt qua trọng lực. Nhưng theo ta tư tưởng, nếu như người thật muốn nghĩ bay lên, Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ đối ta là ai nghĩ phân biệt, nghi do rằng âm thần cùng nhục thân là quan hệ như thế nào, cái nào mới là ta hoặc là ta là cái nào, chân chính suy nghĩ minh bạch cũng làm được. Có lẽ liền có thể bay lên. Những lời này nói lại anh manh nhưng tâm động, nàng nhìn xem Khinh Nguyệt, không hiểu sinh ra tình cảm. Phía sau hai người lại tiếp xúc mấy lần, dần dần liên ở cùng nhau, Khinh Nguyệt biểu hiện rất bình thản, không có chủ động truy cầu làm cái gì lắm mạn. Lại anh cũng không phải già mồm nữ hải, tâm tính rộng rãi, thích liền biểu đạt, nàng vẽ lên này tâm cây đưa cho Khinh nguyệt. Nghe rõ những này ta thở dài một tiếng, lau chán nửa ngày không nói. Lại anh nói: tệ tướng, ngươi là ta biết Khinh Nguyệt trên đời này bằng hưu duy nhất. Nếu như hắn sau này có vấn đề gì, xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt hắn." Ta cười khổ: "Hai người các ngươi thật là quái, Khinh Nguyệt nói cho ta, để cho ta chiếu cố tốt ngươi, không cho ngươi thụ bất luận người nào tổn thương, mà ngươi lại nhường chiếu cố hắn." Lại anh cười nhạt một tiếng: "Ai bảo ta thích hắn, đây chính là số mệnh đi." Khinh Nguyệt là Thập Thiếu đồng tử. Hắn nói cho ta, hắn không có thể động tâm, một khi động tâm chính là thương tiên tổn thương vật tổn thương mình. Ta nhìn hắn đối ngươi đã động tâm. Ta nói: "Lại anh cười, hắn như thật đối ta động tâm, ta đã thương thì thế nào?" Nghe câu nói này, mắt của ta nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, lại anh thật là một cái dám yêu dám hận cô gái tốt. Nàng không nói thêm gì, trả tiền trực tiếp đi. Ta ngồi ở chỗ đó cảm khái rất nhiều, ta làm sao lại không gặp được như thế cái khang khăng một mực cô nương tốt đâu, thật có như thế nữ hải, ta khẳng định ngâm trong lòng bàn tay cưng chịu nàng như vậy. Thế giới này cứ như vậy quái, có tâm trồng hoa hoa không mọc, người ta vô tâm trồng liếu liếu liền có thể thành ấm. Vẫn là mệnh. Ta chính cảm khái, điện thoại vang lên, kết nối sau lại là tiểu giả tổng gọi điện thoại tới. Tiểu giả tổng chính là giả bội bội tiểu ca, lúc trước ta cùng giả bội bội nói yêu thương thời điểm Liễu tiểu tử này ở giữa bảy ta một đạo, hủy nhân duyên vừa nhắc tới cái này gốc dạng, ta hận hàm răng ngửa. Từ khi sự kiện kia về sau, chúng ta cho tới bây giờ không còn liên hệ, không nghĩ tới hắn có thể gọi điện thoại tới. Ta hề gọi cùng hắn hàn huyên hai câu, hỏi hắn có chuyện gì. Có thể nghe được đầu bên kia điện thoại gió thật to, tiểu giả tổng giống như đứng trên bông thuyền, ở trong điện thoại nói với ta. Buổi tối hôm nay hắn một đống lớn bằng hữu muốn tại du thuyền bên trên làm cái nằm sắp thể, mời ta thăm ra, đến lúc đó mỹ như mây, này tới cực điểm. Tiểu tử này chính là cái ăn chơi thiếu gia, một bụng hoa hoa rụt ta không dám tùy tiện đáp ứng. Tiểu giả tổng nói với ta, "Có thể mang bằng hữu tới." Ta hơi độc lòng, đi chơi cũng không tệ, đem chấp thi đổi mấy ca đều gọi, ta vậy cũng là mượn hoa hiến phần của người phúc ta. Chính phải đáp ứng, đột nhiên trong điện thoại chuyển đến thanh âm hấn náo. "Có người nói chuyện, Giả ca, người nói cái kia nhất thi đêm nay có thể tới sao? Ta còn chưa thấy qua làm người theo người này, có phải là một thân thi số vị, quá kích thích." Tiểu giả tổng giống như đem điện thoại che lên, sau đó cùng đám người kia nói gì đó. Ta nghe một cố nổi giận lên. "Ta nói tiểu tử này hảo tâm như vậy đâu, nguyên lai like là để cho ta đi làm con khỉ đuộng lịch cho những bằng hữu kia của hắn nhìn." Ta mặc dù là thấp mèo toạ, nhưng cũng có tự tôn, con bà nó. Tiểu giả tổng thả tay xuống, đối mịt rồ phun nói, "Tệ tưởng, ngươi tới đi, muội muội ta đêm nay cũng tới. Lần trước sự tình không có ý tứ, ta sẽ chế cho ngươi tạo cơ hội, đừng nói ta không nghĩ lấy ngươi." Ta cười lạnh, ngoài miệng vẫn là khách khí, nói cho hắn biết ban đêm ta còn có những an bài khác, lần sau sẽ bàn đi. Tiểu giả tổng cũng không có kiên trì, dạ hai câu liền đi qua. Nhìn xem lại anh, quay đầu suy nghĩ lại một chút ta cùng giả bự bội, bội, đã cảm thấy chênh lệch chút ý tứ. Dạ bự bội, bội thật muốn để cho ta quá khứ, nên trực tiếp gọi điện thoại tìm ta. Lớp xe dự phòng cũng là có tôn nghiêm. Ta không có coi ra gì, bạn tính một chút ngày thứ hai cuối tuần nghỉ ngơi, đi đâu chơi đùa. Từng ngày quá kiềm chế, để cho người ta khí đều không tự thở. Ngày thứ hai ta chính mông lung đi ngủ, đột nhiên điện thoại tới, là thủ ca đánh tới, hắn nghiêm túc nói cho ta, hôm nay nghỉ ngơi hủy bỏ, cần phải lập tức công việc, tới cái đại hoạt. Cái gì? Ta hỏi. Tối hôm qua, lòng sông một chiếc du thuyền xảy ra chẳng huống, trên thuyền tất cả mọi người chết rồi. Thủ ca nói. Chương 235, sự kiện thăng cấp. Ta từ trên giường ngồi xuống, giống to, cái gì? Người trên thuyền đều chết hết? Ô cái gì, lỗ tai ta chấn động đến vang long long, ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài, không cần phải đơn vị đưa tin, sự tình phát sinh quá gốc, chúng ta lái xe đi tiếp ngươi." Thủ ca nói. "Có thể hay không cáo ta, là ai chết rồi?" Ta hỏi. Thủ ca nói, "Ta nào biết được, đơn vị tiếp vào cục công an thông trì, để chúng ta chấp thi đội nhanh đi làm việc, tình huống cụ thể đến, kia lại nói. Nghe nói chết quá nhiều người, chúng ta một nhà chơi không lại đến, lại khẩn cấp điều mặt khác một nhà quản linh cứu và mai táng công ty nhân lực." "Ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, xe lập tức đến cứ xá bên ngoài." Ta đơn giản rửa mặt, cơn cũng không kịp ăn. Cùng lao ba chào hỏi vội vàng chạy đến cư xá bên ngoài tim đập rột lên Mỹ mắt cũng nhảy dồn rập sẽ không như thế sauo đi hôm qua tiểu giả tổng mời ta lên thuyền mởắm xuất thể hôm nay bọn hắn liền chết hết Hẳn không phải là tiểu giả tổng cho đi ta suy nghĩ lung tung ta cùng tiểu tử này là không hợp nhau lắm nhưng không tới trừ chi cho thống khoái tình trạng đều là mâu thuẫn nội bộ nhân dân nhà vừa nghĩ tới hắn khả năng treo trong lòng ta thật đúng là khó chịu thời gian không dài đơn vị xe chở tử thi đến ma can mở cửa xe chào hỏi ta đi lên ta tranh thủ thời gian tiến vào trong xe lựa đều không có tắt trực tiếp phát độngiền đi Thủ ca ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói cho ta, tranh thủ thời gian trước tiên đem quần áo lao động thay đổi, một hồi đến kia trực tiếp làm việc. Vương Dung cùng Ma Can Ma quyền sát trưởng, Vương Dung nói có thể tính tới lại hoạt, nghe nói không các người, chết là lão giả ra tiểu thiếu ra. Ta đầu góc ông một tiếng, một phát bắt được hắn, ngươi khẳng định. Thủ ca từ phía trước quay đầu, vừa rồi điện thoại tới, cảnh sát liên thuyền, đã mở đến bến tàu, nghe nói hết thể chết hơn 20 lỗ hồng. lão giả ra tiểu nhi từ tối hôm qua tại trong nước mở nằm xác thể, hồ bằng cầu hữu đều đi, nghe nói còn có rất nhiều tiểu Ma Can nước bọt đều xuống tới, tức giận nói, "Đắc ý, chính là đắc ý." Vương Dung nói: "Như thế rất tốt, chúng ta đơn vị lại muốn đại phát một phen phát tài, có thể lên đầu kia thuyền người cái nào không là không phú thì quý, hơn 20 đơn nghiệp vụ đứng xếp hàng làm, chúng ta mấy ca có thể đi theo hút miếng cánh đi." Mỹ mắt ta tử của loạn, khô đến tịch liệt, bất mãn nói: "Các ngươi có thể hay không có chút đồng tình tâm, liền sẽ nói ngồi trầm trọng." Vương Dung vỗ đùi một cái: "Ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không cùng lao giả ra cái cô nương kia nói qua đối tượng? Người chết kia là ngươi cứu cả đi, khó trách ngươi phản ứng như thế lớn. Ma can tổn hại ta, nhưng dẹp đi đi, gọi là tìm người yêu sao, kéo qua tay sao tiếp nhận hồn sao?" Ta còn không biết lão cúc, điều tìm một cái. Ta không tâm tư cùng bọn hắn cái nhau, mặc cho bọn hắn tổn hại ta, hiện tại hận không thể lập tức bay đến bến tàu. Lão Hoàng lá lái xe, trải qua mấy lần trọng đại thương tích, hắn tính tình trầm ổn rất nhiều, xe mở lại nhanh lại ổn, thời gian không dài đến bến tàu. Xa xa đã nhìn thấy bến tàu nơi đó lôi kéo đường dành dưới, ngừng lại rất nhiều xe cảnh sát cùng xe cứu thương, đám cảnh sát bận bịu đến bận bịu đi. Chúng ta mở tới đó, thủ ca đem công tác chứng minh đưa cho cảnh sát nhìn. Tha chúng ta thông hành. Đi vào liền phát hiện không hợp lý, trong không khí đã mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, hẳn là thi sú cũng không mấy liệt, khả năng chết thời gian còn thiếu, không có đạt tới hư thối trình độ, bất quá rất kỳ quái, theo kinh nghiệm của chúng ta, tử vong thời gian còn không có vượt qua một ngày, không nên tạm mát ra dạng này thi sú. Mọi người không một người nói chuyện hồ khan, chúng ta đều là thân kinh bách chiến lao tài xế, đến hiện trường có thể lập tức tiến vào trạng thái. Tiếp tục đi vào trong, nhanh đến bờ sông thời điểm, cảnh tượng trước mắt để chúng ta đều cực kỳ chấn kinh. Trên mặt đất một dải đặt vào tầm 10 cố thi thể, trên thân che kín một đơn, bờ sông tiếng sóng đi xa, gió không lớn, mặt trời trắng bệnh, màu đen tầng mây đè thấp. Một màn này cảnh tượng thảm liệt đến làm cho lòng người náo. Đám cảnh sát đi tới đi lui. Pháp y tại lần lượt thi thể đăng ký. Ta thấy được công ty đại lão tổng Lâm Giự Thần, nàng mang theo hộ hành, đang cùng mấy người nói chuyện, có cảnh sát, còn có lao giả ra Mỹ Ca, ta thấy được Giả Bội Bội. Giả Bội Bội khóc lê hoa đại vũ, sưng cả hai mắt, mấy người chính tại kịch liệt thương thảo cái gì, ai cũng không tâm tư quản Giả Bội Bội, mặc cho nữ hải tại kia rơi lệ. Ta bỗng nhiên minh mạch, tối hôm qua tiểu giả tổng gọi điện thoại mời ta, nói mọi mọi của hắn cũng sẽ lên truyền. Đây chính là nói hiệp nói vượng. Giả Bội Bội căn bản là không có bên trên đầu kia thuyền. Tiểu tử này miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng nên có kiếp nạn này. Ta muốn đi qua An ủi một chút giả bội bội, loại trường hợp này không phải ta có thể quá khứ nói chuyện. Ta xuyên quần áo lao động, lôi tha lôi thôi, chôn bẩn tự thái, hướng người ta đống, kia bên trong góc chính là không tất thời. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, cho giả bội bội phát cái tin tức, An ủi nàng bớt đau buồn đi, đừng khóc, nhìn xem đau lòng vân vân. Giả bội bội cầm điện thoại nhìn xem, nàng xoa lao nước mắt, cho ta trở về tin tức, ngươi ở đâu? Làm sao ngươi biết ta sao? Ta hồi âm hơi thở cho nàng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Dạ bội bội ngẩng đầu, ta chính đi hướng bờ sông, sông nàng vẫy vẫy tay, sau đó làm cái cổ vũ thủ thế. Ta nhìn thấy giả bội bội không có khống chế lại, vừa khóc. Nàng cho ta trở về một cái tin tức, tạ ơn. Ta xem nhìn, thở dài, đưa di động thăm dò về trong túi, nhìn nữ tình trưởng anh hùng khí đoạn, làm việc đi. Chúng ta thế nào làm? Muốn nghe cảnh sát cùng pháp y an bài, để người động mới năng động. Hiện tại bọn hắn đang kiểm tra, chúng ta đành phải đứng ở một bên chờ đợi. Vương Dung bỗng nhiên đụng chút ta, hai người bọn họ sao lại tới đây? Lao Cúc, mau nhìn, có phải hay không là người bằng hữu? Ta thuận hắn chỉ phương hướng nhìn, nhìn đi ra bên ngoài đi tới hai người, một cái là Khinh Nguyệt, một cái là Viên Thông. Lĩnh bọn hắn đi vào là cái cái đi chức vị rất cao. Ta Tâm Niệm vừa động, nhẹ giọng hỏi, trên thuyền những người này là chết như thế nào? Ai cũng không có chú ý, ta một nhắc nhỏ như vậy, bọn hắn đều tỉnh ngộ lại. Thi thể trên thân tre kín vải trắng, pháp ý đang kiểm tra trong đó một bộ. Đem vải trắng xốc lên, chúng ta rõ ràng nhìn thấy cốt thi thể này tự trạng, quả thực thật là đáng sợ. Cốt thi thể này cùng chúng ta thu qua kia một nhà ba người tiểu chết không sai biệt lắm, tương tự sắc ướp, cực độ già yếu, không, có người bộ dáng. Cốt thi thể này thảm hại hơn. Tay chân của mình, giống như là gặp phải một trận đại hỏa, đốt cháy thành cái dạng này, vô cùng thê thảm. Kinh Nguyệt cùng viên thông trước kia gặp mà qua, hiện tại lại một lần nữa đụng vào nhau, hai người gật gật đầu biểu thị hàn huyên, thêm lời thừa thãi một mực không có, đi thẳng vào vấn đề. Bọn hắn mở ra vải trắng bắt đầu kiểm tra thi thể, hai cái đều là cao nhân, đều có các biện pháp. Phần lớn người ánh mắt bị bọn hắn hấp dẫn lấy, nhất là viên thông. Hòa thượng xuất hiện tại loại trường hợp này lộ ra tương đối quái dị, nhưng ai cũng không nói gì. Tất cả mọi người nhìn ra hắn là từ đại lãnh đạo mới đến. Bến tàu đông nhiên hôn loạn lúng túng, có người giơ lên cứu thương từ thuyền bên trên xuống tới, lớn tiếng hô, nơi này còn có cái sống. Lão giả ra người toàn chạy tới. Khinh Nguyệt cùng Viên Thông cũng tạm thời thu tay lại, đi qua nhìn. Vương Dung nhẹ nhàng tay, "Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút." Cảnh sát làm lấy thủ thế, để nhân viên không quan hệ lui ra phía sau, chúng ta góp ở ngoại vi đi đến nhìn, ta lập tức ngây ngẩn cả người. Khiến xuống người tới chính là tiểu giả tổng. Hình dạng của hắn tựa như 6, 70 tuổi lão đầu, tóc sáng trắng, mặt mũi nhăn nheo, thật to khỏe mắt, há miệng miệng đầy răng đều mất, trong mắt đục không chịu nổi, giống như là giả. Bất quá còn tốt có khẩu khí, hắn không chỗ ở Ho âm thanh run rẩy. Hắn nhìn xem đám người vây xem, run rẩy tay, tựa hồ muốn bắt cái gì, tại không trung mò mấy vớ. Đột nhiên con mắt thất thần, tay rơi trên mặt đất, người rốt cuộc bất động. Cảnh sát hãn cả giọng, "Bác sĩ đâu? Y tá đâu? tranh thủ thời gian cứu rút. Nhân viên cứu cấp đã sớm chờ đã lâu. Ra lệnh một tiếng, trên tới một trận hỗn rộn. Lão giả ra người ở bên ngoài nhìn thẳng xoa tay, bọn hắn gấp cảnh sát gấp hơn, tiểu giả luôn luôn duy nhất người sống sót, toàn bộ quá trình nhân chứng, chỉ có hắn mới có thể để lộ trên thuyền phát sinh bí mật. Tại cứu giúp thời điểm, chúng ta nghe đến cảnh sát nói mới biết được chuyện gì xảy ra, cái này tiểu giả tổng thật sự là linh lợi. trốn ở một cái nhà kho ở giữa, cảnh sát kiểm tra du thuyền thời điểm, cũng không có ngay lập tức phát hiện hắn. Ngay tại vừa rồi, hắn dùng hết toàn lực va và vào một phát môn, mới khiến cho người phát giác, tranh thủ thời gian mở cửa cứu hắn ra. Tư tiểu giả tổng hành động này có thể suy đoán, trên tuyển chuyện phát sinh hẳn không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là nhân lực gây nên, tiểu giả tổng rất có thể thấy được hung thủ, mới có thể trốn đi. Hiện tại muốn để lộ cái này lên nặng đại án kiện mấu chốt. Ngay tại tiểu giả tổng trên thân, bác sĩ kiểm tra một trận, cùng cảnh sát nói, hiện tại có hai cái biện pháp, một là điện giật trái tim, hai là đâm ạ dễ lìn. Bất quá hai cái này biện pháp đều là chỉ thấy lợi trước mắt, tiêu hao tính mạng của bệnh nhân lực, mà lại không cách nào cam đoan hắn có thể duy trì bao lâu thanh tỉnh trạng thái, khả năng vẹn vẹn chỉ có một giây. Cảnh sát cũng tại lương nan, cùng nhau chờ đại lãnh đạo quyết đoán. Lúc này Viên Thông Hòa thượng miệng đánh ai thành, các vị, vậy không bằng để tiểu tăng thử một chút. Đám người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Viên Thông, bác sĩ nhíu mày nói, tình huống bây giờ khẩn cấp, tranh suất từng giây, không muốn để dạng này thần quân ở đây hồ Đại lãnh đạo không có phản ứng hắn, quay đầu hỏi Viên Thông, Hòa thượng, ngươi có mấy phần chắc chắn? Viên Thông nói, chết sống có số. Ta cũng không dám nói có bao nhiêu năm chắc, nhưng ít ra so những này làng trông mạnh. Bác sĩ phát hỏa, hồi náo. Đại lãnh đạo do dự một chút, tất cả mọi người rút khỏi đi, để Hòa thượng nhìn xem. Viên Thông chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, lùi sang một bên. Bác sĩ này nhìn cách cũng là thai to mặt lớn, tính tình tương đương thôi, nghe xong lãnh đạo nói lời này, lập tức bỏ gánh không làm, áo khoác trắng thoát ném xuống đất, trực tiếp tiến xe cứu thương. Ta nhớ tới tại nhà tang lễ nhìn thấy Viên Thông, ta hỏi hắn có bạn lãnh gì, Hòa thượng còn chơi thần bí, hôm nay rốt cục muốn nhìn thấy hắn xuất thủ. Chương 236, Diệt ổ. Viên thông đi vào cánh cứu thương trước ngồi xồm trên mặt đất nắm chặt tiểu giả tổng một cái tay đi lặng tụng kinh ngay từ đầu kinh văn hóa hoãn, về sau càng lúc càng nhanh viên thông cái chán xuất hiện mồ hôi trung quanh nhiều người như vậy lặng ngắt như tờ đều có thể nhìn ra viên thông ngay tại vận dụng một loại nào đó pháp lực tựa hồ có thể kích thích đến chết người sinh mệnh thời gian không dài viên thông đặt mông ngồi dưới đất mà tiểu giả tổng đột nhiên thẳng háng một cái chậm rãi mở mắt ra giả lão lại mang theo giả bội bội không để ý ngăn cản và vào giả bộ bộ sắp ghhé vào tiểu giả tổng trên thân khóc ca tiểu giả tổng hai mắt vô thầnờ mịn tả hữu cái đầu là tiểu bộ sao Còn có ta, ta là đại ca." Giả lão đại như thế lớn tập đoàn tổng giám đốc, cũng khóc đến khóc không thành tiếng. Hai cảnh sát đem bọn hắn khuyên ra ngoài, đại lãnh đạo ngồi xổm ở cáng cứu thương trước nói, "Tiểu giả, ngươi nghe ta nói, ngươi là ai?" Tiểu giả tổng bỗng nhiên hô hấp dồn dập. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Viên Thông Hòa thượng cầm thật chặt tiểu giả tổng tay không có buông ra, nhẹ giọng nhắc nhở lãnh đạo. Đại lãnh đạo vội vàng nói, "Tiểu giả, ngươi có thể hay không nhớ lại tối hôm qua chuyện phát sinh?" "Hắn, hắn giết hết thảy mọi người, hắn là ma quỷ." Tiểu giả tổng vạn phần hoảng sợ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đại lãnh đạo hỏi: Hắn là ai? Người nói cho chúng ta biết, chúng ta thay ngươi giải oan, thay người chết báo thủ. Hắn vô thanh vô tức đến, lên truyền, đúng phải ai? Ai liền già chết rồi, ta trợn mắt nhìn xem một cái muội tử biến thành lao thái thái, sau đó lại biến thành xác cướp. Tiểu giả tổng nói năng lộn xộn. Đại lãnh đạo nhẫn lại tâm hỏi, hung thủ là ai, nam nhân nữ nhân? Có cái gì hình dáng đặc thủ? Nam nhân, là cái rất nam nhân đáng sợ, ta còn nhớ rõ hắn mang theo. Một câu chưa hết, bỗng nhiên tiểu giả tổng thanh âm đứt mất, thân thể của hắn không bị khống chế về sau lật, điệp ngã tại trên càng cứu thương. Ai cũng nhìn ra hắn chết, tất cả mọi người nào? Viên Thông cũng không nghĩ tới sẽ có như thế biến cố, mau đem tiểu giả tổng nâng nữa, đám người rõ ràng nhìn thấy, tiểu giả tổng cũng họng đinh cái màu đen đồ vật. Viên Thông bung ra tay của hắn, đem tia đen đồ vật kéo xuống đến, nguyên lai like là một viên ngắn ngủi đinh sắt, không biết từ chỗ nào bay ra ngoài, chính đâm vào tiểu giả tổng yếu hại, một đinh mất mạng. Đại lãnh đạo mặt âm trầm nhìn quanh tất cả mọi người, ai làm? Lời này thuộc về thi thoại, ai làm có thể nói cho người sao? Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ma Can nói, đây không phải giết người diệt khẩu sao? Vương dung có chút run chẳng lẽ cái kia nam nhân đáng sợ ngay tại hiện trường? Thủ ca chừng hai người bọn họ một chút, hai người không nói. Ta tim đập rồ lên, vô ý thức nhìn xem ở đây những người này, liền cảnh sát mang y tá, có thể có 2 30 hào, hấp binh đến quỷ dị đột nhiên, nơi này lại tới gần bờ sông không có camera như tra, đến cùng là ai làm, chẳng lẽ tối hôm qua hung thủ thật dấu ở trong chúng ta. Tiểu giả đều ở tất cả cảnh sát dưới mí mắt, vô thanh vô tức chết rồi. Lão giả ra buồn rầu một mảnh, lúc đầu coi là tiểu tử này có thể may mắn sống sót, ai biết ngay tại hắn muốn thổ lộ bí mật ngay miệng, bị mưu sát. Lần này phiền phức lớn rồi. Đại lãnh đạo nổi giận tại chỗ gào thét, đem thủ hạ cảnh sát mắng càu hết lâm đầu, tất cả mọi người muốn sáng sắp xếp hiểm nghi, chúng ta cũng không ngoại lệ, hiện trường loạn rối tinh rối mù. Viên Thông là không có nhất hiểm nghi một cái, hắn lắc đầu, thở dài, còn lại thi thể cũng không xem xét. Với ai cũng không đánh chào hỏi, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn hắn bóng lưng, ta bỗng nhiên tâm hữu sở động, hòa thượng này hẳn là đã nhận ra cái gì. Dù sao ta có thể liên hệ đến hắn, lúc này hiện trường quá loạn, cũng là thông thả cái này nhất thời. Cảnh sát rải vỏ một vòng lớn, cũng không tìm được đánh bay đi người. Cái này cũng bình thường, không nói trước bay đinh tay này công phu bao nhiêu lợi hại. Có thể ở lúc mấu chốt giết người, người này không phải nghi phạm liền nhất định cùng nghi phạm có quan hệ, nhất định không phải người bình thường, làm sao lại để cảnh sát phát hiện. Chúng ta tại hiện trường dày vò một ngày, đến ban đêm thời điểm mới bận rộn xong, thi thể vận đến nhà tang lễ tạm tồn. Cục công an phòng giải phẫu thực sự không thả ra những thi thể này, nhà tang lễ tủ lạnh số lượng cũng có hạ, miễn miễn cưỡng cưỡng đều lắp đặt. Vương quán trưởng để nhân viên lần lượt thông chi người chết ra thuộc, để bọn hắn đến nhà tang lễ giao nộp tụ sử dụng tiền thay chấp, dù sao đều là nhân vật có tiền, không thiếu tiền. Đoàn trưởng Vương quán trưởng ngụm chòm vui, hy vọng vụ án này tra thời gian càng dài càng tốt. Thì thể tại trong tủ lạnh kéo một ngày liền giao một ngày tiền, so ở ô tô quán trọ còn đắt hơn, nhà tang lễ lại có thể nhỏ kiếm một bút. Mấy người chúng ta mệt mỏi cùng chó chết ở cục cảnh sát ghi khẩu cung. Ra thời điểm đều hơn 8 giờ tối rồi. Thủ ca tiếp vào đơn vị lãnh đạo Hà điện thoại, nói mấy ngày nay mọi người vất vả vất vả, đơn vị đã cùng người chết ra thuộc ký kết quản linh cứu và mai táng hiệp nghị, gần nhất nghiệp vụ là không lo, đoán chừng mỗi ngày còn muốn tăng ca. Lão Hoàng lái xe đem chúng ta lần lượt đưa về nhà, hắn còn muốn đem lái xe biên lai nhận vị. Ta về đến nhà sắp mệt mỏi liệt. Tám giờ vội vàng đi ngủ. Mệt mỏi về sau đi ngủ đã hương lại chìm, nửa đường lên nhà cầu ngủ tiếp, lần này cảm giác nhẹ, ngủ ngủ là một cái có chút quỷ dị mộng. Mộng thấy mình tại Lạc Lâm Đại Sơn môn ba, đi đến trời tối. Mệt mỏi không được, chợt thấy trong bùi cây có cổ hương cổ sắc đại trận viện. Phong cách từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không phải phương đông cũng không phải phương tây, phản phất đến từ thế giới khác. Ta ở trong mơ còn nghĩ liệu mạng nhớ kỹ tòa nhà này kiểu dáng, vô ý thức cho là mình tỉnh về sau, đem cái này tòa nhà vẽ ra tới. Nhất định có thể đến kiến trúc thượng lớn. Ta quan sát một trận, đi vào, bên trong im lặng, rất đen, đi dạo một vòng. Phát hiện chỉ có một gian phòng ốc đèn sáng, cổng rơi dày màn, ta liều một cái đi vào. Trong phòng rất ấm, góc tường đốt than lửa, tứ phía treo tranh sơn thủy. Ta nhìn thấy trong phòng ở giữa trên ghế bành ngồi một nữ nhân. Nữ đầu tóc rất dài, lại búi đầu, tóc không sai biệt lãng qua đầu gối, thấy không rõ mặt. Tay của nàng động lên, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Ta nhìn kỹ mới biết được chuyện gì xảy ra, cầm trong tay của nàng cắt móng tay, đang dùng tâm cắt móng tay. Ta đi qua bái, hai tay ôm quần nói, vị cô này, không biết đây là địa phương nào, ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Ngươi trả lời vấn đề của ta. Ta mới có thể trở về đáp vấn đề của ngươi." Nữ nhân kia nói. "Ta nghi hoặc, cô nương nhưng rằng không sao, ta biết gì nói nấy. Vấn đề này ta hỏi qua ngươi." Nữ nhân nói. "Ngươi một mực tại trốn tránh." Ta không nhịn được nói, "Ngươi hỏi đi, hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi." "Tôi ta xin nói cho ta, ta ở đâu?" Nữ nhân trầm rãi ngẩng đầu. "Ta dọa đến kém chút không có ngay tại chỗ bên trên, nữ nhân này căn bản không có mặt, bộ mặt giống như là móc giống như trái dưa hấu, là cái đấm máu đỏ hố. Ta dọa đến không động được địa phương, đứng tại chỗ hai cái đuổi như ra, nữ nhân này có một loại không z mà run cảm giác các bác." Ta hại chết chúng ta, ta ở đâu, ta muốn báo thủ." Nữ nhân chầm chậm lấy ta, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ta từng làm qua một cái ác mộng, mình là bác sĩ, nữ nhân này là bệnh nhân, cũng là không có mặt, thẳng không lăng trèo lên hỏi ta, "Ta ở đâu?" Nàng nói cái này ta ta liền là nam hay là nữ, là người hay quỷ cũng không biết. Đại tỷ không mang theo ngươi chơi như vậy, nhiều ít cho cái nhắc nhở a." Ta dọa đến giật bình tỉnh, xoa xoa mặt, lòng còn sợ hãi, nhìn xem biểu dạng sáng 5 giờ nhiều chung, không có ý đi ngủ, nằm ở trên giường ngẩn người. Càng suy nghĩ càng không thích hợp, gần nhất thật sự là thời giờ bất lợi, uống nước lạnh đều tê răng. Chanh thủ thời gian tìm tới giải Nam hoa muốn cái hộ thân phủ trước đó vài ngày cho giải Nam hoa gọi qua điện thoại bọn hắn bắt ra tướng ngay tại Thanh Hải cũng không biết bây giờ về không có trở về hiện tại quá sớm gọi điện thoại tới cũng không lẽ phép ta không còn dám ngủ tựa ở đầu giường chịu thời gian mọi người thật vất vả đến hơn 7 điểm chung vốn nên là đi làm nhưng ta cảm thấy hộ thân phủ không có phụ lên về sau còn muốn không may đi làm trước đó thả thả đem hộ thân phủ nắm bắt tới tay lại nói ta nhìn thời gian không sai bị lắm thử nghiệm cho giải Nam hoa gọi điện thoại không nghĩ tới hắnắt tiếp hoa giải Nam Ho không cần đến vòng canh có việc nói thẳng Ta đem mình nghĩ mời cái hộ thân phụ sự tình cùng hắn nói, Giải Nam Hoa để cho ta đến giải linh phòng ở đi, hắn đã từ Thanh Hải trở về, đang cùng bằng hưu làm luận. Vừa vận thời gian thuận tiện, ta gọi điện thoại cùng tổ ca xin nửa ngày nghỉ, sau đó ngựa không dừng vó nhanh đi giải linh nơi đó. Giải linh nhà ta đi qua, hắn bây giờ không có ở đây, tạm thời thuộc về Giải Nam Hoa. Ta đến thời điểm, Giải Nam Hoa đang cùng một người nói chuyện thiếm, ta xem xét vui vẻ, chính là Viên Thông Hỏa thượng. Bọn hắn nhìn ta đến, không có trì hoãn ta, tiếp tục đàm luận, ta nghe mới biết được, nguyên lai Viên Thông đang cùng Giải Nam Hoa giảng trên bến tàu sự tình. Giản Nam Hoa có thể nhìn ra mới từ nơi khác trở về, không có nghỉ ngơi. Phong Trần mệt mỏi dáng vẻ, mặc dù mỏi mệt thần sắc lại cũng không tệ lắm, nghe Viên Thông miêu tả, chính ngưng lông mày trầm tư. Viên Thông đem lúc ấy tình huống kể xong, phía dưới hẳn là hắn cái nhìn cá nhân, nói chuyện ai hiểm nghi lớn nhất. Nhưng hắn đột nhiên đổi đề tài, không rồi hay nói chuyện này, ngược lại hỏi Giải Nam Hoa lần này Thanh Hải chi hành có thuận lợi hay không. Giải Nam Hoa thở dài, không công mà lui, đã đã tìm được bóng dáng, không nghĩ tới lại là giả mạo, lại trùng kế. Ta nhịn không được hỏi, các ngươi tại Thanh Hải làm gì a, vì cái gì nhiều như vậy cao nhân đều đi? Giản Nam Hoa coi ta là thành bát gia tướng hậu bị cán bộ, tự nhiên cũng không có dấu ta, hắn nói ra, chúng ta đang tìm một người hạ lạc, hắn mất tích gần nửa năm, gần nhất có xuất hiện dấu hiệu, bất kỳ cái gì manh mối đều không thể bỏ qua. Ai vậy? Xuất hiện tại Thanh Hải. Giải Nam Hoa nói, cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra là một đám trộm mộ. Bọn hắn tại Thanh Hải đào ra một cái cổ mộ, trong mộ không có phát hiện cái gì, đợi đến bọn hắn sau khi trở về, quái sự xuất hiện. Trộm mộ bốn người toàn đều chết hết. Hắn cầm lấy trên bàn điện thoại đưa cho ta, ta mở ra hình ảnh kho, nhìn thấy bên trong có mấy tấm hình, đều là dùng di động phục chế. Phía trên nhất là một cỗ thi thể, chết tại nhà khách trên giường, khuôn mặt cực độ dàn mua, giống như là trăm tuổi lão nhân. Chương 237, Tử bi. Nhìn thấy tấm hình này, ta giống như là bị lựa cháy cái mông, lại là sớm giả trứng. Tiếp tục nhìn xuống ảnh chụp, là mấy người chết thảm cảnh tượng, đều là sớm già mà chết, không, có người bộ dáng. Ta có chút hồ đồ, Thanh Hải cũng phát sinh cùng nơi này đồng dạng sớm già sự kiện, hai chuyện ở giữa có liên lạc hay không đâu. Chúng ta căn cứ cái này manh mối, đi Thanh Hải, tìm kiếm cái kia mất tích gần ngàn năm người. Giản Nam Hoa nói, ta đầu óc hỗn loạn tương mừng, manh mối thực sự quá nhiều. Nhất thời không cách nào bóp hợp lại cùng nhau, chỉ có thể trước hết nghe giải Nam Hoa nói. Giải Nam Hoa nói, căn cứ cổ tịch ghi chép, người này có cái cực lớn thần thông, có thể điên đảo âm dương, rút ra tính mạng con người để bản thân sử dụng. Kim Dung tiểu thuyết Thiên long bát bộ nhìn qua đi, bên trong có cái hấp tinh đại pháp, có thể rút ra người nội lực. Chúng ta muốn tìm tới người này, có thể rút ra hắn tính mạng con người. Ta nói, ta hiểu được, các người muốn tìm người này cũng không tại Thanh Hải, mà là đến vốn là, những ngày này xuất hiện sớm giả giết người sự kiện đều là làm. Giải Nam Hoa cười khổ, nếu quả thật có đơn giản như vậy có tốt. Viên Thông nói, Nam Hoa ngươi đừng phòng quanh. Có cái gì nói thằng tốt, ngươi muốn bận tâm đến đông tệ tưởng trí thông minh." Giải Nam Hoa nói, "Tô ta tể tưởng, ngươi đi qua bên trong âm cảnh giới, nhưng cũng không có đi qua âm phủ đi." Ta nghe được cái mắt, ta lại không chết, đi cái gì âm phủ?" Tiếp tục nghe hắn nói. Giải Nam Hoa nói, "Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể an bài một trận xem rơi âm nghi thức, để ngươi đi âm." "Ta nói cái này cái có ý tứ gì đâu? Âm phủ cùng Dương Gian đồng dạng, là độc lập không gian thế giới, cũng có rất lớn hệ thống tồn tại. Âm phủ cùng Dương Gian là thế nào cái quan hệ? Cái này liền không thể nói, ta cũng không cách nào nói." Trong điểm tới, Âm phủ trừ thập điện Diêm La Phán quan tiểu quỷ bên ngoài, còn có quỷ sai tồn tại. Quỷ sai? Ta hít một hơi lạnh. Đúng, bọn hắn thần thông các có khác biệt, có thể nói có quỷ sai, năng lực đã không thua kém Diêm La Vương. Ca ca ta Giải Linh, tại âm phủ có cái sư phụ, chính là quỷ sai một trong Hắc Vô thường. Ta mồ hôi lạnh đều xuống tới, Giải Linh sư phụ là Hắc Vô thường. Giải Nam Hoa nói, quỷ sai hết thể có 10 tên, theo thứ tự là Nhật Du, Dạ Du, Hoàng Phong, Bạo Vĩ, Ngư Hải, Ô Truy, Ngưu Đầu, Ma Diện, Quỷ Vương, Hắc Vô Thượng. Bọn hắn 10 cái lúc đầu tại âm phủ phân công không giống nhau, các quản một đám Nhưng về sau phát sinh một chút sự tình, trong đó gọi dạ du quỷ sai, bởi vì cơ duyên đạt được đồng dạng trí bảo. Ngươi nói đây là chuyện thật, vẫn là chuyện thần thoại xưa." Ta Nghi hoặc hỏi. Giải Nam Hoa giảng làm như có thật, nhưng ta làm sao nghe làm sao không phải vị, đây đều là chuyện thật sao? Hắn tìm ta cái này giảng chuyện cổ tích tới. Viên Thông ở bên cạnh cười, "Tề tường, ngươi không nên quá chấp nhất tại thật giả, thật giả đối với ngươi mà nói đều không có ý nghĩa. Giống như cho một cái cho tới bây giờ không có đi ra đại sơn Trung Quốc Sơn dân giảng nước Mỹ lưu dốc đô thị phồn hoa, mặc kệ ngươi làm sao miêu tả, tại hắn nghe tới đều là giả." Bởi vì hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng phạm vi hiểu biết, thậm chí cái gì là ô tô đều muốn cùng hắn giải thích đường này, xe là cái gì, vì cái gì đốt dầu có thể chạy. Giải Nam Hoa gật đầu, "Tệ tưởng, ngươi kinh lịch còn có ít, không biết thế giới này lớn đến bao nhiêu. Ngươi bây giờ nghe liền tốt, chờ ta nói xong ngươi liền hiểu." Để bọn hắn tổn hại cái một giải đủ, ta không thể làm gì khác hơn là im lặng yên lặng nghe. Nghe Giải Nam Hoa nói, cái này gọi Dạ Du Quỷ Sai đạt được đồng dạng trí bảo, bảo bối này lai lịch tương đối lớn, nghe nói là sáng tạo âm phủ vị thứ nhất âm vương lưu lại. Âm phủ là lúc nào xuất hiện? Cái đề tài này quá lớn. Giản Nam Hoa không có rặn kỹ, hắn cũng rặn không ra, chuyện này chỉ có Lao Thiên gia mới có thể giải đáp. Đầu tiên có thể xác định một sự kiện, âm phủ cũng không phải là theo thiên địa sinh ra mà sinh ra. Chí ít tại thời đại khủng long liền không có âm phủ tồn tại. Như vậy tại vượn người thời đại đâu, có hay không âm phủ? Vượn người chết về sau, có thể hay không đến tất cả đều là vượn người âm phủ? Giống như cũng không có loại thuyết pháp này. Giải Nam Hoa nhận biết hệ thống bên trong, âm phủ là có chính thức nhân loại về sau mới xuất hiện không gian. Cái thứ nhất sáng tạo âm phủ người đã không thể thì, có lẽ là cái nào đó trong bộ lạc đại vư sư. Hắn là nhân loại cái thứ nhất tiên tri, lĩnh ngộ thiên điệu huyền cơ, đạt được vô thượng thần thông, liền sáng lập Âm phủ hệ thống. Tặn quản người này gọi Âm Vương. Âm Vương tại vạn năm trước đó liền đã tử diệt, hắn lưu thêm một viên tiếp theo chân thân xá lợi. Này xá lợi có đại thần thông, nghe nói có thể vì thiên diệt địa, thăm dò sinh mệnh nguyên bí. Cái này xá lợi là một đầu ngón tay. Tục Xưng cũng gọi Âm Vương chỉ. Cái này mai ngón tay lưu lạc thế gian, mất tích thật lâu, diễn hóa thành truyền thuyết. Ngay tại vài ngàn năm trước, ủy sai Dạ Du bởi vì một loại nào đó cơ duyên, đạt được Âm Vương chỉ. Đạt được Âm Vương chỉ Dạ Du một đêm thành thần, danh xưng thần Du. Hắn ngo ngẫm muốn động, chứng mắt đã tổn tại âm phủ, thế mà nảy mầm một cái cực lớn kế hoạch. Hắn vốn tại vốn có âm dương không gian bên ngoài lãnh tạo phe thứ 30 không gian, không phải âm không phải dương, cùng nguyên lai âm phủ gọi khiếu bản, mình vì chỗ kia không gian chúa tể hỏa thượng đế. Giá tâm của hắn cực độ bành trướng, phản ra âm phủ. Tham dự vào trong nhân thế chiến đấu, nghe nói tần vương quý ẻt ngang trên trời dưới đất chính là công lao của hắn. Tần thủy hoàng thống nhất thiên hạ đúc 12 kim nhân, chính là còn ta, hạ, ta khai phe thứ 3 âm phủ. Làm sao khai sáng đâu, Tần Thủy Hoàng triệu tập nô lệ mấy chục vạn người kiến tạo Tần Thủy Hoàng Lăng. Tần Thủy Hoàng lúc ấy đã tới nhân loại có khả năng nhận biết đỉnh phong, bước kế tiếp chính là trưởng sinh bất lão vĩnh ngồi giang sơn, những vật này chỉ có thần Dã Du mới có thể ban cho hắn, Tần Thủy Hoàng Lăng kiến tạo dụng ý thực sự, một là trợ giúp thần Dã Du khai sáng âm phủ thu hoạch được càng lớn lực lượng, hai là thần Dã Du có thể trái lại trợ giúp Tần Thủy Hoàng đạt tới trường sinh mục đích. Thật không nghĩ đến chính là, Tần Thủy thiên hạ bộc phát khởi nghĩa. đầu tiên là Trần Thắng Lô Quảng. Sau đó cả nước khói lửa nổi lên bốn phía sở hắn tranh chấp đất ngh nghìn dặm ước vạn đầu người rơi xuống đất bạch cốt thành núi thần dạ du năng lực lại lớn cũng không lớn hơn trời không hơn được đạo không hơn được nhân quả quy luật mấy năm liên tục các chiến vô số sinh linh độ Thắn trong đó nhân quả rắc rối tuyệt đối không thể thiếu thần dạ du nâng lên vào sóng thần dạ du sáng tạo âm phủ mục đích không có đạt tới hắn cũng từ đây mất tích âm phủ phát lệnh truy nã tìm khắp nơi hắn liên quan tới hắn tin tức mộtực không ngừng có nói hắn rơi vào luân hồi một lần nữa là người có nói hắn thoát ra luân hồi thần thức không suy Dân dân thần Dã Du thành làm một cái truyền thuyết, ở vương chỉ cũng tung tích không rõ. Một lần cuối cùng liên quan tới hắn ghi chép là tại đường mạn, lúc ấy khởi nghĩa hoàng xảo. Công Hàm Trường An, đây là tên ma vương giết người, nghe nói có giết người chỉ tiêu, giết 8 triệu người, có câu thành ngữ gọi tại số khó thoát, chính là nói lên hoàng xảo tử vong danh sách. Người liền chạy không được. Lúc ấy tại hoàng xảo con đường tiến tới bên trên, phát sinh một trận chiến đấu, địch quân đường chiều quân đội toàn quân bị diệt, mà lại tử trạng cực thảm, tất cả mọi người sớm già mà chết. Toàn bộ già yếu thành sắc ướp, sinh mệnh lực cơ hồ là trong nháy mắt khí hóa mà đi. Nhất quỷ chính là Người sau khi chết đều sẽ có bên trong âm thân, có hồn linh, mà những này chết đi người linh hồn toàn bộ biến mất. Âm sai đến đây điều tra, phát hiện trọng đại manh mối, những người này tử vong vô cùng có khả năng cùng Âm Vương Chỉ có quan hệ. Suy đoán của bọn hắn là, Âm Vương Chỉ nhận lấy hư hao, cần hấp thu luyện hóa đại lượng linh hồn, thần dạ du bất đắc dĩ hiện thân. Âm sai tiếp tục điều tra, hoài nghi trọng điểm rơi vào Hoàng xảo trên thân. Âm phủ cùng Dương Gian là hai cái độc lập hệ thống không gian, Âm phủ có nguyên tắc, không thể dùng thần thông cưỡng ép can thiệp Dương Gian sự tình, thần dạ du năm đó trợ giúp tần thủy hoàng, chính là phạm vào tội kỳ mới có thể rơi xuống truy ná hạ tràng, chẳng khác gì là tiên điểu. Hiện tại Hoàng Sao giết người như ngóe, tử thi chồng chất như núi, đây là dương gian nhân quả, âm phủ là không có cách nào nhúng tay. Nhưng là bây giờ sự tình không đồng dạng. Hoàng Sao có thể là thần Dạ Du luân hồi tái sinh, hắn giết nhiều người như vậy liền muốn dùng người chết hồn linh tới sửa bổ âm dương chỉ, vì mục đích này, hắn không tiếc huyết tẩy nhân gian. Hoàng Sao tập đoàn về sau hủy diệt, hắn cũng tung tích không rõ. Âm sai thế mà cũng không tìm tới hắn. Nghe nói 20 năm về sau, hắn xuất hiện tại Tiên Tân Kiều bên trên còn thuận miệng ngâm một bài thơ, 20 năm trước thảo tự phi, thiết ý lấy tận lấy tăng y đi tân tiểu bên trên không người hỏi, độc dựa lan can cao xem ra Huy. Sau đó mất tích, lịch sử lại không ghi chép. Ứng dung gần năm, mây trắng chống trơn, hoảng hốt hơn 1000 năm quá khứ. Ngay tại hiện tại, lại ra sớm giả sự kiện. Sự kiện bản thân không tính là gì, nhưng mà phía sau ầm ầm sóng dậy trên dưới 5000 năm bối cảnh cố sự, lại làm cho người thổn thức cảm thán. Trong nước có thể ít có cao nhân nhân<td>tế tụ thánh hải, điều tra kia tòa cổ tìm kiếm thần dạ du cùng âm vương chỉ hạ lạc. Không nghĩ tới tòa cổ mộ là một tòa giả mộ. Giản Nam Hoa phỏng đoán là thần dạ Du cố tình bày nghi ngờ, bản thân hắn rất có thể cũng không tại Thanh Hải. Ngay lúc này, vốn là phát sinh ly kỳ sớm ra sự kiện, cùng Thanh Hải sự tình vơ í mà trong cùng một lúc trước sau hô ứng. Bắt ra tướng nhất trước nhận được tin tức, lập tức phái Viên Thông trở về điều tra. Nói đến đây, Viên Thông nhấp một ngụm trà, "Tệ tưởng, ngươi không phải vẫn nghĩ hỏi tiểu tăng, ta thần thông đến cùng là cái gì không? Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết." Ta có phần có hứng thú nghe. Viên Thông nói cho ta, hắn thần thông cùng Âm Vương Chỉ vừa vận tứ phản. Âm Vương Chỉ chí trí, trí âm, có thể luyện hóa linh hồn của con người, cấp đoạt sinh mệnh lực. Mà viên thông năng lực là, hắn có thể đem sinh mệnh của mình giống huyết dịch đồng dạng chuyển cho những người khác, tiểu giả tổng chính là như vậy tỉnh lại. Cái này thần thông là viên thông thiên phú, là số mạng của hắn, là hắn kiếp số, cũng là hắn tử bi. Chương 238, lại về Sả Sơn. Nghe được viên thông cái này thần thông, ta nổi lòng tôn tính, người đem sinh mệnh lực chuyển cho người khác, vậy còn ngươi? Viên thông cười, sinh mệnh lực là cố định, ta cho người khác một phần, mình tự nhiên là giảm thiếu một phần. Đem sinh mệnh của mình không hồi báo độ cấp, loại hành vi này bản thân liền là công đức. Ta trầm mặc nửa ngày, giơ ngón tay cái lên, ta bội phục ngươi. Giản Nam Hoa nói, Hòa thượng, sớm ra vụ án cha thế nào, có đầu mối gì sao?" "Không kém bao nhiêu đâu, có chút đầu mối." "Biết đại khái là ai?" Viên Thông Bình thản nói. Ta nghe được trừng lớn mắt, vội vàng hỏi, "Là ai làm?" Viên Thông nói, "Còn vẹn vẹn phỏng đoán, không có thực sự chứng cứ." "Nói đi." Giải Nam Hoa nói, "Trong phòng không có ngoại nhân, liền chúng ta ba, nói nhẹ nói nặng không ra cái cửa này." "Chứng cứ là cần sưu tập, tối thiểu trước phải có cái mục tiêu." Viên Thông vê động phật châu, hồi lâu nói, "Hẳn là khinh nguyệt làm." "Ta nhất thời không có kịp phản ứng, ai?" Viên Thông nói, "Ngươi người bạn kia?" Giống như ta đến điều tra sớm giả vụ án người, mà đàn long đồ đệ, hắn làm, ta quả thực không thể tin vào thai của mình, tiếp theo một cố lửa chui lên đến, ý của ngươi là, khinh nguyệt là thần Dạ Du. Cái này không buồn cười sao? A, ta hiểu được, ý của ngươi là khinh nguyệt là thần Dạ Du luân hồi thai thế. Khinh nguyệt không phải thần Dạ Du. Thần Dạ Du bất kể thế nào chuyển đời làm người, hắn có đặc thù hình dáng đặc thù. Viên Thông bình thản nói, lời hắn nói ta không nghe lượt ai, ta đang suy nghĩ một vấn đề, khinh lai lịch thực đặc thủ, chính là thập thiếu đồng tử, nghe nói đây là trong thai mang đến số mệnh, thật muốn hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, là có kiếp trước những qua Chẳng lẽ Khinh Nguyệt thật sự là Thần Dạ Du luân hồi đến? Ta trầm mặc một lát, "Trước Đường Quản Khinh Nguyệt có phải là Thần Dạ Du, ngươi có chứng cứ gì nói hung thủ là hắn?" Viên Thông nói, "Một cái rất nhỏ chi tiết, ngày đó bến tàu nhà xác, ngươi cũng ở tại chỗ, lúc ấy hiện trường nhiều người như vậy, có thần thông pháp lực mang theo người tu hành cũng chỉ có ta cùng hắn hai cái." "Sau đó thì sao?" Ta hỏi. Viên Thông nói, "Ta cho lão giả ra tiểu nhi từ quán thâu sinh mệnh lực." Ngắn ngồi xuống lại, ngay tại tự thuật đêm trước chuyện phát sinh, đột nhiên bị hiểu bay tới Hắc Đình chết. Ta liền ở bên cạnh, ngay lập tức kiểm tra thực hư vết thương, có thể đánh ra loại này ám khí đích sắc rất ít người gặp, trên tay có rất mạnh ám kình công phu. Ta ngay lập tức nghĩ đến chính là, hiện trường khả năng khác dấu cao thủ. Ta nghi hoặc hỏi, loại này ám kình là pháp lực sao? Không phải pháp lực, là công phu, hẳn là hình ý quyền. Hình ý quyền bá đạo, giảng cứu nửa bước băng quyền đánh thiên hạ, bên trong dấu ám kình. Loại công phu này không phải dấu có thể giấu được, một khi xuất thủ liền sẽ mang ra. Viên thông nói, ta lúc ấy liền nghĩ đến đánh bay đinh người có loại gia công phu, là cao thủ thể thuật. Sau đó ngươi liền hoài nghi đến kinh nguyệt. Ta nói Ta ngay lập tức cũng không có hỏi nghi là hắn. Làm ta rời đi, cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, đông nhiên nghĩ đến một vấn đề. Viên Thông nói: "Cái gì? Nếu quả như thật là Khinh Nguyệt Gây Nên, hắn là người tu hành, vì cái gì không vô thanh vô tức dùng pháp lực gây nên tính mạng người, hết lần này tới lần khác dùng bại lộ mục tiêu, như thế chói mắt ngoại gia công phu thêm ám khí, rơi xuống tay cầm đâu?" Viên Thông nói: "Đúng á, vì cái gì?" Ta nói: "Viên Thông nói: "Hắn biết ta là bắt gia thứ một, cũng có thần thông mang theo, hắn không nghĩ bại lộ chính mình. Pháp lực ba động sẽ khiến chú ý của ta, cho nên hắn dùng ám khí. Hắn không sợ cảnh sát" sợ chính là ta ta bắt đầu người cái này suy đoán dù hợp tình hợp lý lại quá gứ ép không thể bởi vì cái này liền định người ta khinh người tội giải Nam Hoa nói chỉ ít hắn hiện tại là cái trọng yếu đối tượng tượngế Nghi ta nhìn bọn hắn nếu khinh nguyện thật sự là kẻ cầm đầu là thần dạ du tái thế hắn hiện tại rút ra đường sinh mệnh lực của con người có phải hay không là tại hấp thu người khác linh hồn tới sửa bổ âm Vương chỉ ta hỏi âm Vương chỉ rốt cuộc là thứ gì cái này nói đến thần Dạ du chuyển thế hình dáng là thù viên thông nói thần Dạ du lấy được âm Vương chỉ về sau không quan tâm hắn làm sao luân hồi tránh ở nơi nào Hắn có một cái rất đặc thù, đặc thù che giấu không được. Cái gì? Ta hỏi. Hắn là lục chỉ. Viên Thông nói, hắn tay trái ngón giữa cùng ngón áp út ở giữa, sinh ra một cây ngón áp út. Cái này cây thứ 6 đầu ngón tay chính là âm vương chỉ. Khinh Nguyệt có cái này đặc chất sao? Không có. Hắn cũng không phải là thần Dạ Du. Bất quá, xấu giả vụ án nếu như cùng hắn có quan hệ, liền có thể biết hắn cùng thần Dạ Du, âm Vương chỉ quan hệ trong đó. Viên Thông nói đến đây, ta đành một chút đứng lên, cái mông như bị kim đâm đồng dạng, ta nghĩ đến một sự kiện. Ngươi thế nào? Giải Nam Hoa nhìn ta tình hình không đúng. Hỏi Từ hang dẫn trở về về sau, Khinh Nguyệt bỗng nhiên nhiều cặp bao tay, lúc ấy cũng không có quá để ý, có thể hay không hắn tại ẩn giấu cái gì. Ta vội vàng hỏi, "Thần Dạ Du nếu như chuyện thế, là sinh ra tới liền mọc ra lục chỉ, vẫn là hậu thiên mọc ra?" Viên Thông cùng Giải Nam Hoa hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới ta có thể hỏi ra dạng này vấn đề kỳ quái. Giải Nam Hoa như mày, "Hẳn là Tiên thiên A Thần Dạ Du đem âm vương chỉ cùng mình dung hợp lại cùng nhau, trở thành một phần của thân thể hắn, đương nhiên là sinh ra tới liền có." Vậy không đúng. Ta ngồi trở lại cái ghế, nhớ kỹ rất rõ ràng, cùng Khinh Nguyệt liên hệ thời điểm không có chú ý tới hắn có lục chỉ. Trần Dạ Du cũng không phải là hắn, thế nhưng là mang theo găng tay là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không ta quá nhạy cảm? Giải Nam Hoa cho ta rót nước trà, người nghĩ ra cái gì? Mọi người cùng nhau tham tưởng. Ta do dự một chút, đem chúng ta đi hang rắn ngăn cản sả nương nương sự tình. Từ đầu tới đuôi nói một lần, trọng điểm nói Khinh Nguyệt đột nhiên đeo lên tay đeo cái này kỳ quái vi. Người thấy thế nào? Giải Nam Hoa hỏi ta. Chuyện này kết thúc về sau, ta về đến nhà đã từng đem chuyện này nói cho lão ba. Lão ba để cho ta xem thật kỹ một chút là Simon, lúc ấy ta không có minh bạch chuyện gì xảy ra, hiện tại đem các ngươi nói nối liền nhau nghĩ nghĩ. Giống như thật là vừa ra là Sinh môn. Nói như thế nào? Giải Nam Hoa nhấp một ngụm trà. Từ đầu đến cuối ta đều bị ngăn cách bởi độc trướng bên ngoài, bên trong chuyện phát sinh cũng không có tận mắt nhìn thấy, hết thảy đều là Khinh Nguyệt nói cho ta biết. Ta đến bây giờ cũng không biết là thật là dạ, ta quá tin tưởng hắn. Ta nói, Viên Thông nói, không biết thực hư liền không thể vọng đảm người khác đúng sai. Muốn chứng minh rất đơn giản, Nam Hoa, Người bội tiếp tề tường lại đến hang rắn đi một lần tận mắt nhìn không được sao? Giải Nam Hoa nhìn ta, thế nào? Cùng ta lại đi một lần, điều tra cái minh bạch. Khinh sự tình ép ở trong lòng, hô hấp không khoái. Đi một lần cũng tốt, khinh nguyệt là bằng hữu của ta. Cửa này vô luận như thế nào cũng muốn qua. Bọn hắn có ý tứ là việc này không nên chậm trễ, ngày thứ hai xuất phát. Ta có chút chần chờ, cùng bọn hắn nói đơn vị hiện tại đang buộn, giả không tốt lắm mời. Giải Nam Hoa nói, ta giúp ngươi xin phép nghỉ, Lâm Diệp Thần ta biết. Cùng năng đã từng có biết, có mấy phần giao tình. Hắn cũng không có được ta đồng ý, cầm điện thoại lên trực tiếp cho quyền Lâm tổng. Giải Nam Hoa cùng Lâm Diệp Thần xác thực nhận biết, tại điện thoại nói đơn giản hai câu, liền đem ta giả mời xuống tới. Ta nói đùa cùng bọn hắn nói, ta tháng này tiền thưởng lại ngâm nước nóng. Giản Nam Hoa rất nghiêm túc. Để tự ngươi suy nghĩ một chút đề nghị của ta, gia nhập 8 nhà tướng. Tối thiểu nhất có thể đem cuộc sống của mình cảnh giới lại để thăng tăng lên, đi vạn dặm đường nhìn vạn quyển sách duyệt vạn loại người, đến lúc đó tầm mắt của ngươi tự nhiên không giống, có lẽ ngày sau có thể mở độc lập công ty, không bị người tiết chế đâu. Một cho tới cái đề tài này ta liền không lòng dạ, thẳng hắn một cái, bàn lại bàn lại. Giải Nam Hoa không lại nói cái gì, chúng ta thương định tốt thời gian, buổi sáng ngày mai xuất phát, ta đến Giải Nam Hoa công ty. Hắn lái xe cùng đi. Rời đi bọn hắn nơi đó về đến nhà, bắt đầu thu thập di sản đồ vật, chính dọn dẹp điện thoại tới Cầm lên xem xét lại là Khinh Nguyệt đánh tới. Ta do dự một chút vẫn là tiếp, Khinh Nguyệt hỏi ta ngày mai có thời gian hay không. Hắn có một số việc muốn cùng ta nói. Ta ấp úng bảo ngày mai bề bộn nhiều việc, liền không đi qua. Khinh Nguyệt ở trong điện thoại trần chờ một chút. Ta xấu hổ, nội tâm vô cùng náy náy, ngày mai ta muốn cùng một người khác sau lưng đi điều tra hắn, hắn hiện tại còn coi ta là thành hảo bằng hưu đi thường nói chuyện. Cúp điện thoại. Trong lòng chắn đến tịt liệt, dứt khoát cũng không thu thập, ngồi quất buồn bực khói. Ta hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, nhất định phải đem cả chuyện sự tình hiểu rõ. Bằng không không qua được lòng này khảm. Khinh Nguyệt nếu như là oan uồng, ta muốn vì hắn dựa oan, nếu quả như thật hết thảy đều là hắn làm, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." Từ Nội Tâm tới nói, "Ta tuyệt không tin Khinh Nguyệt là cái gì cầu thí thần dạ du. Hắn chính là hắn, dù là hắn làm ác giết người phóng hỏa, hắn cũng chính là Khinh Nguyệt, không phải bất kỳ người nào khác." Vừa rạng sáng ngày thứ hai tỉnh, ngủ không được, tâm tư quá nặng. Ta phát phát hiện mình thật sự là tu luyện không tới nơi tới chốn, có chút việc liền mất ngủ. Ngồi tại đầu giường rút một hồi lâu khói, nhìn thời gian một tới, ba lô xuất phát. Đi vào giải Nam Hoa công ty dưới lầu, hắn đã đến. Chúng ta không có Hàn Nguyên, ngồi lên xe trực tiếp liền đi. Từ ta chỉ đường, chúng ta một đường 43, đi thời gian so với một lần trước muốn ngắn rất nhiều, tới gần Hoàng hôn lúc đến trên trấn. Lúc đầu trạm thứ nhất muốn tìm cái khách sạn, Giải Nam Hoa lại để cái đề nghị. Trước đi xem một chút Hồng Nga dẫn nhà hàng. Chúng ta đem xe mở đến giao lộ dừng lại, ta cùng hắn thuận đường đi đi vào trong. Đi không bao xa, Giải Nam Hoa dừng bước lại, nhắc nhở ta nhìn trên tường. Trên tường dán rất nhiều thông báo tìm người, ta tiến tới nhìn, giật nảy cả mình, phía trên thế mà dán Hồng Nga ảnh chụp, thông báo tìm người viết phi thường bi thảm, nói người này làm mất như có người phát hiện cùng gia thuộc liên hệ. Người này là mụ mụ, hai tử vừa lên tiểu học, mỗi ngày hô hào tìm mụ mụ, con mắt đều khóc sưng lên, một ngôi nhà bị hủy như vậy. Ta thấy cảm thấy ưu tư, túi đầu không ngôn nữ. Giải Nam Hoa nói, ngươi lại nhìn cái này. Hắn chỉ chỉ bên cạnh thông báo tìm người. Ta xem xét liền sững sờ, chương này thông báo tìm người tìm người cũng không phải Hồng Nga, mà là trượng phu của nàng Chu đầu bếp. Chu đầu bếp cũng mất tích. Chương 239, điều tra xả thần miếu. Dòng một con đường đều là Hồng Nga cùng chồng nàng Chu đầu bếp thông báo tìm người, ta nhìn hãi hùng kia Thuận đường đi. Chúng ta tới đến Hồng Nga mở thịt quán quán, đại môn đóng chặt, phía trên giăng cấm, viết bản điếm ra đổi, người có ý điện thoại liên lạc vân vân. Ta ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên đi đến nhìn, trong tiệm tựa hồ thật lâu không người đến qua, bàn ghế một mảnh hỗn độn, lạnh nồi lạnh lò. Lộ ra một cố điều hiệu. Ta không rõ, ta thì thào nói, Hồng Nga mất tích ta biết, nhưng vì cái gì chu đầu bếp cũng mất tích, hắn đi đâu? Giải Nam Hoa đem trên cửa điện thoại liên lạc nhấc kỹ, tiện tay đợi tới, vang lên không có hai tiếng, điện thoại tiếp thông. Hắn cùng trong điện thoại người nói mấy câu, sau đó tắt điện thoại nói với ta, ta liên hệ đến tiệm này chủ, một hồi liền tới. Người trước kia tới qua nơi này vẫn là tránh một chút tương đối tốt, ta đến hỏi. Ta trước quay về trong xe chờ lấy, thời gian không dài, liền thấy từ hẻm chỗ ngoặt tới nữ nhân, ngũ quan diện mạo cùng Hồng Nga giống nhau đến mấy phần chỗ. Ta chợt nhớ tới Hồng Nga đã từng nói, nàng còn có cái muội muội, hai tử sống nhờ tại nhà muội muội sinh hoạt, khả năng này chính là nàng muội muội. Giải Nam Hoa cùng nữ nhân kia tại giao lộ Hàn Nguyên thời gian rất lâu, không biết nói chuyện cái gì, nữ nhân kia còn khóc, nước nợ vài tiếng, hai người cáo biệt, nữ nhân kia thuận đường cũ trở về. Giới Nam Hoa đi vào trước xe, mở cửa xe chui vào. Thế nào? Ta tranh thủ thời gian hỏi. Giản Nam Hoa trầm tư nói, nhà bọn hắn đã báo cảnh sát, thế nhưng là vô dụng, đến bây giờ hai người không có chút nào hạ lạc. Ta thám thính đến một tin tức, Chu Đầu Bếp cùng Hồng Nga là cùng một ngày mất tích, hai người bọn họ đều chưa có về nhà. Không đúng, ta cẩn thận hồi ước chuyện ngày đó, Chu Đầu Bếp đi xả thần miếu làm phá hư, để Khinh Nguyệt ngăn lại. Khinh Nguyệt nói không có làm có hắn, đem hắn đuổi đi, vì cái gì Chu Đầu Bếp chưa có về nhà? Hắn lại đã xảy ra chuyện gì? Thời gian còn sớm, chúng ta đi trên núi xả thần miếu nhìn xem, ngươi còn nhớ rõ đường a?" Giản Nam Hoa hỏi ta. Hẳn là nhớ kỹ. Chúng ta trước tìm một quán rượu ở lại chờ tụ tập xử lý trôi chạy, lái xe lên núi. Ta tới qua, quen thuộc, chỉ Huy giải Nam Hoa vòng vo Tam Quốc đem xe mở đến Sơn Lâm đằng sau. Hôm nay mở chính là xe thương vụ, không thể vào núi, chúng ta xuống xe đi bộ đi vào trong. Vừa đi vừa nghỉ, ta tại phân biệt phương hướng, đi rất nhiều chặng đường ngoan uổng, rốt cuộc tìm được mặt vào xà thần miếu đường núi. Nhìn xem biểu, tới gần hoàng hôn, chúng ta đến kia phiến vùng núi, đẩy ra rừng cây ra. Ta chỉ vào trước mặt miếu nhỏ nói, chính là kia. Chờ đến gần thấy rõ ngôi miếu này thời điểm, ta Hỏa Giải Nam Hoa hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ miếu thành một mảnh gạch nói vụt rất rõ ràng cho người ta đốt cháy qua, tất cả bộ phận đều có màu đen thiêu đốt vết tích, xem xét chính là phát sinh qua đại hỏa hai. Chúng ta đi quá khứ, dẫm lên khắp nơi trên đất bờ buộn, giải Nam Hoa ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên viên ngói cùng đầu gỗ nhìn xem, sau đó ném xuống đất. Cả tòa miếu duy vừa đứng lên chính là tứ phía thừa trọng trụ, sớm đã hun thành màu đen, sự tình cách nhiều ngày như vậy, tựa hồ y nguyên còn có thể nghe đến nhàn nhạt hỏa tinh khí. Khi Nguyệt cùng ta nói qua, hắn thả một thanh đại hỏa, đem nơi này đốt, xong hết mọi chuyện. Ta nói, Giản Nam Hoa cúi đầu, dùng chân gẩy mảnh ngói, đang tìm kiếm cái gì? Hắn rất chuyên chú ta không có cái giày hắn, tìm chỉ chốc lát, hắn chào hỏi ta quá khứ. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đi gậy trên đất tập vật. Ta ở bên cạnh giúp hắn, chúng ta rất nhanh thanh lý ra một khối khu vực, trên mặt đất xuất hiện một cái giếng, nhìn vị trí chính là xà nương nương bản tôn giao tinh bị khóa chỗ. Miệng giếng này đã phế đi, tập vật không đứt rời đi vào. Xung quanh giếng xui theo tổn hại rất nghiêm trọng. Giải Nam Hoa nhặt lên một khối đá đi đến ném, tảng đá đi vào không có mấy giây phát ra rất nặng nề ụt ngạt âm, bên trong giống như không có nước, tất cả đều là cát đất. Giản Nam Hoa nghi nghĩ, bỗng nhiên nói ra, ta đi xuống xem một chút. Ta kéo lại hắn, quá nguy hiểm bên trong nghe nói thâm bất khả chắc, còn có giao tinh. Sa Nương Nương đã chết, nó bản tôn cũng sẽ cùng chết đi. Lại nói phía dưới không có nước, ta đi xem một chút, có lẽ có thể có phát hiện." Giải Nam Hoa nói, hắn chào hỏi ta đem bên cạnh giếng thanh lý ra. Một đống viên ngói phía dưới đè ép một cây thô thô xiển xích, một mực kéo dài tiến trong giếng, đây chính là khóa giao tinh dùng. Giải Nam Hoa kéo, cảm giác coi như rắn chắc, hắn để cho ta ở phía trên chờ lấy. Hắn nắm lại xiển xích. Vừa tung người nhảy vào trong giếng, người này thật sự là quả cảm, nói làm liền làm, một điểm không mang theo mập mờ. mờ. Giải Nam Hoa thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong giếng trong bóng tối, ta cẩn thận từng ly từng tí vịn giếng xuôi theo đi đến nhìn. Cái gì cũng không nhìn thấy, tối tăm dẩm dạt một mành. Từ thanh âm bên trên phán đoán, Giải Nam Hoa càng rơi xuống càng sâu, lại càng về sau liền không có thanh âm. Ta ở phía trên chờ đến nóng lòng, hô hấp khó khăn. Ta đứng lên đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng trong giếng nhìn xem. Cái này nhất đẳng thời gian liên lớn, nhìn xem biểu 20 phút, Giải Nam Hoa còn không có đi lên. Ta canh giữ ở giếng, đi đến hồ, "Nam Hoa, Nam Hoa, ngươi vẫn còn chứ?" Hồi âm tại vách giếng ở giữa quẩn, trừ cái đó ra Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lại đợi 5 6 phút, thực sự chờ không nổi. Dứt khoát ta cũng đi xuống xem một chút được. Ta kéo siết xích, do dự nửa ngày, tâm hung ác, đứng vậy, ta cũng hạ. Ta đứng tại giếng xôi theo chỗ. Đang muốn hướng xuống giếng chân, ẩn ẩn có âm thanh chuyển lên, ta trở về. Ta vội vàng canh giữ ở miệng giếng nhìn xuống, một thân ảnh dần dần xuất hiện, chính là Giải Nam Hoa. Trong tay hắn còn giống như bưng lấy thứ gì, tương đương tốn sức dáng vẻ. Thời gian không dài, hắn đi vào miệng giếng, đem vật kia ra bên ngoài một đường, ý là để cho ta tiếp ra ngoài. Ta nhìn kỹ, lai là một cây cổ sắt tử, vừa to vừa dài không có kịp phản ứng là cái gì, vô ý thức đi đón ra ngoài. Vừa tiếp xúc với đưa tới tay phát hiện phi thường nặng nghề, đang điên lăng luốc kính, ôm lấy ra bên ngoài tủm, đem nó xuất ra miệng giếng. Trời đã tối. A nhờ trăng treo trên cao, ta thấy rõ đây là cái gì. Cái này cây cổ sắt nguyên bản dọc tại bên giếng, nó ứng với ngàn nằm cây mà nói, một khi cổ sắt nở hoa, khóa lại giao tinh liền sẽ xông ra giếng đi. Giải Nam Hoa từ trong giếng bỏ lên, toàn thân đều là thổ. Đập đập, nói, ngươi đoán ta dưới đáy giếng phát hiện cái gì rồi? Cái này cây cột. Ta nói, còn có. Giản Nam Hoa nói, ta thấy được một cô thi thể A, ta giật nảy cả mình. Giải Nam Hoa nói tiếp, thi thể đã hư thối, thấy không rõ diện mạo, bất quá có cái rất rõ dệt hình dáng gật tụ, hai tay của hắn ngón tay uýt đi rất nhiều đốt ngón tay. Nếu như phán đoán không sai, thi thể chính là Chu đầu Biết. Nghe hắn lúc nói, tâm ta nhảy kịch liệt ra tốc, đã ẩn ẩn có dự cảm, nhưng vẫn là không thể tin vào tai của mình. Chu lại ca, chết rồi. Giải Nam Hoa gật đầu, ta kiểm tra qua thi thể, vết thương trí mạng hẳn là ở trái tim. Cơ hội là một quyền mất mạng. Một quyền này quá độc ác, trung quanh xương cốt toàn bộ vết dạ. Đây là điển hình, hình ý quyền phong cách, dấu ám kình, như địa chấn dư ba thủ là cái ngoại gia cao thủ, một cái tên vô cùng sống động, người nói là Khinh Nguyệt. Ta nói, giải Nam Hoa không có tiếp tục cái đề tài này, ngồi xổm trên mặt đất, đem cái này cây cột sắt từ nâng đỡ, từ trong túi lấy ra một sạch sẽ khăn tay nhỏ từ trên xuống dưới đem cây cột lao sạch sẽ. Cây cột bẩn thỉu, mặt ngoài có rất nhiều bối đất, phi thường bẩn thỉu. Ta nghi hoặc, trong giếng không có nước sao? Cây cột thế mà không có chìm vào bên trong. Xuống giếng đã không có nước. Khô cạn, phía dưới đều là tạp vật. Dại Nam Hoa nói, xuống giếng hẳn là có một đầu mạch nước ngầm, tại sao nương nương độ kiếp sau khi thất bại, ảnh hưởng tới nơi này địa khí? Nước một tiết mà không. Nếu như Chu Đầu Bếp thật sự là khinh ngự giết, ném vào trong giếng vốn định hủy thi diệt tích, chìm vào đáy nước, thật sự là người tính không bằng trời tính. Nước giếng tiết không, thi thể một mực lưu ở phía dưới, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn đem cây cột lao sạch sẽ, nhìn chăm chằm cây cột nhìn. Ta tiến tới, lúc này tia sáng tối, trên cây cột có hoa văn hiện hiện, nhưng thấy không rõ lắm. Giải Nam Hoa Tử trong túi lấy ra vi hình đèn tin, đừng nhìn cái đầu tiểu, công suất đến rất lớn, một chùm sáng rơi vào trên cây cột, lần này thấy rõ. Cây cột mặt ngoài không biết dùng cái gì thuốc màu thoa phức tạp hoa văn. Những nải hoa văn từ cây cột đầu bắt đầu vẽ lên, vòng quanh cây cột xoắn ốc biến hóa, hướng phía dưới vẽ lên đại khái có thể có 3 phần gạo khoảng cách, sau đó im bặt mà dừng. Có thể nhìn ra hoa văn còn có kéo dài, nhưng họa người không biết nguyên nhân gì tu bút. Tế Tường, cái này cây cột có cái cây ngữ, nói thế nào? Giải Nam Hoa hỏi ta, một ngày kia cổ sắc nợ hoa, khóa lại giao tinh liền sẽ xông ra giếng đi. Ta nói, "Nhìn, có người muốn để cổ sắc nợ hoa." Giải Nam Hoa chỉ vào trên cây cột hoa văn nói, "Ta hiểu được. Ta vỗ đùi, hoa văn này là chu đầu biến họa, muốn hạ ra trong nước giao long." Khi nguyệt tới, Muốn ngăn cản hắn, hai người phát sinh tranh chấp, sau đó Khinh Nguyệt thất thủ đánh chết chủ đầu bếp. Giải Nam Hoa cười, "Ngươi thật đúng là có thể cho ngươi người bạn kia rửa sạch. Vậy ngươi có ý tứ gì?" Ta hỏi. Giải Nam Hoa nói, "Ngươi biết những này hoa văn là thế nào vẽ ra đến sao?" Ta nghi hoặc xem hắn. Giải Nam Hoa nói, "Cây cột ở đây dựng lên gần năm, sẽ tao ngộ cái này cái kia ngoài ý muốn, khẳng định có tay kia tiện, tại trên cây cột vẽ tranh, muốn nhìn một chút đến cùng có hay không giao long bay ra giếng. Một ngàn năm bên trong, khẳng định có dạng này người." Ta nói, "Thế nhưng là vì cái gì gần năm?" Giao tinh còn có thể thành thành thật thật khóa tại trong giếng, nói rõ không phải vẹn vẹn tại trên cây cột vẽ tranh, là có thể đem nó thả ra." Giải Nam Hoa nói, hắn dùng tay lau một chút trên cây cột hoa văn, không nhìn ra hắn dùng cái gì pháp thuật, những này hoa văn đột nhiên giống như là thông điện, sáng lên một cái, trong nháy mắt lại biến mất về ưu ám. "Những này hoa văn quán chu pháp lực, Giải Nam Hoa nói, không phải người bình thường có thể vẽ ra đến." Hắn nhìn ta, "Ngươi cảm thấy chu đầu bếp có năng lực như thế sao?" Chương 240: Mây trắng ngàn năm không dùng. Ta là đầu Chu lại ca là cái phàm nhân, nếu như hắn có pháp lực cũng sẽ không bị rắn cắn sau chặt rơi nhiều như vậy ngón tay. Thế nhưng là, ngươi nói là trên cây cột hoa văn là khinh nguyệt họa. Giải Nam Hoa gật gật đầu. Ta cười khổ, chẳng lẽ hắn muốn đem Sả Nương Nương nguyên thần giao tinh thả ra sao? Hắn đến cùng có ý tứ gì? Giải Nam Hoa nói, chúng ta có thể suy đoán một chút phát sinh trải qua. Ngươi tại độc trướng bên ngoài chờ đợi thời điểm, khinh nguyệt từ bên trong phụ ra, nói là Sả Nương Nương đột nhiên công lực bạo tăng, có dị động, rất có thể là có người tại Sả thần miếu giở trò quỷ nghi thả ra giao tinh. Sau đó khinh nguyệt cùng ngươi chào hỏi, Hắn rời đi Hà rắn đi tới xả thần miếu đúng là như vậy giải Nam hoa nói tiếp hắn đi vào xả thần miếu về sau chu đầu bếp cũng không tại Kinh Nguyệt bắt đầu quán chu pháp lực tại cây cổ sắt bên trên văn hoa hắn muốn làm gì đây đương nhiên là vì thả ra giao tinh để xà nương nương độ kiếp thành công hóa rồng mà đi không đúng ta nói giải Nam hoa kho tay chờ ta nói xong ngay tại hắn hỏa một nửa thời điểm chu đầu bếp tới nhìn thấy loại hành vi này lập tức biết hắn muốn làm gì hai người xảy ra tranh chấp khiyệt liền đem chu đầu bếp sẽ đi lại không đúng ta nói An tâm chớu đội chờ ta nói xong Giản Nam Hoa nói, Khinh Nguyệt đối phó Chu Đầu Bếp dễ như trở bàn tay, hiện tại chỗ khó xuất hiện, vì cái gì Khinh Nguyệt không có tiếp tục đem Hoa Văn vẽ xuống đi, để giao tinh thoát giếng mà ra. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để hắn không có vẽ xong, dẫn đến cuối cùng xà nương nương độ kiếp thất bại. Khinh Nguyệt thiêu hủy miếu thở, đem Chu Đầu Bếp thi thể ném vào giếng sâu, lại nổ tận gốc cây cổ sắt cùng một chỗ ném vào trong giếng, xem như hủy thi diện tích đi, hắn muốn hủy cái gì diệt cái gì đâu, hắn làm như vậy là vì cái gì? Ta có chút dùng mình, không biết tại sao lên một lớp gia gà. Trong đầu hiện ra Khinh Nguyệt hình tượng, ta thực sự không thể tin được. Làm ra những sự tình này, người sẽ là Phong Khinh Vân đẳng hắn." Giải Nam Hoa nói, "Ngươi vừa rồi hai lần đánh gãy ta, có ý kiến gì?" Ta sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nói ra, "Thứ nhất, Khinh nguyện cùng chúng ta điểm xuất phát đồng dạng, bản ý của hắn là vì ngăn cản Sả Nương Nương độ kiếp hóa rồng, vì cái gì hắn sẽ phản quá mức giúp Sả Nương Nương đầu Cái này là cái thứ nhất nghi vấn địa phương. Thứ hai, Chu đại ca mục đích vừa vặn cùng chúng ta tương phản, hắn đối Sả Nương Nương cực độ sùng bái, hẳn không thể lập tức để Sả nương, nương hóa rồng mà đi. Hắn đi vào trong miếu nhìn thấy Khinh Nguyệt tại văn hoa, mục tiêu của bọn hắn là nhất trí." không có khả năng nội tranh chấp, thậm chí Chu đầu bếp còn muốn giúp Kinh Nguyệt. Giải Nam Hoa gật đầu, có đạo lý. Kỳ thật hai vấn đề này đều đứng trước một cái mấu chốt quan khẩu, cái này quan khẩu không giải được, tất cả vấn đề cũng sẽ không có đáp án. Cái gì? Ta hỏi. Giải Nam Hoa nói, vì cái gì Khinh Nguyệt sẽ tại cổ sắt văn hoa, hắn tại sao phải giúp trợ sản nương nương? Ngươi làm sao khẳng định như vậy trên cổ sắt hoa văn chính là Khinh Nguyệt miêu tả? Ta không phục nói. Vậy ngươi nói cho ta còn có ai, Khinh Nguyệt lúc ấy từ trong miếu trở về, đến hắn dẫn, liên quan tới đoạn trải qua này hắn là nói như thế nào? Giải Nam Hoa hỏi ta Hắn nói, hắn nói hắn đến Sả Thần Miếu. Nhìn thấy Chu Đầu Bếp đang làm cho quỷ, hắn không có làm khó Chu Đầu Bếp, đem hắn gọi đi. Khinh Nguyên sợ ngôi miếu này sẽ còn thêm phiền, rứt khoát một mũi lửa đốt. Giải Nam Hoa nói, "Tốt, hắn miêu tả trong chuyện này không có phe thứ ba đi, chỉ có hắn cùng Chu Đầu Bếp." Ta gật gật đầu, "Đúng. Chính là nói Cô Sắt Tô lại hoa chuyện này không phải hắn làm, chính là Chu Đầu Bếp làm. Đúng không?" Giải Nam Hoa hỏi. "Đúng. Đi." Ta gật đầu. "Chúng ta tạm thời trước đừng cân nhắc có tồn tại hay không người thứ ba," liền nói hai người bọn họ, "Đây là cả kiện sự tình nghiên cứu thảo luận điều kiện tiên Giản Nam Hoa nói, "Cố Sa Hoa Văn, không có đại pháp lực quán chú là không thể nào vẽ thành, hai người kia bên trong phương pháp bài trừ, đem chu đầu bếp quang ra, nhân tuyển duy nhất chính là Khinh Nguyệt. Ta không thể không thừa nhận cái kết luận này." Giải Nam Hoa nói, "Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, Khinh Nguyệt tại sao muốn làm như vậy? Ta lập đầu, hồ đồ rồi, ngươi là ý kiến gì?" Giải Nam Hoa nói, "Tại các ngươi nhập hang dẫn trước phát sinh qua cái gì, Khinh Nguyệt có cái gì dị thường?" Ta lập đầu, không có a rất bình thường. Ai? Không đúng, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tại chúng ta lần thứ nhất đến khe núi thời điểm, Khinh Nguyệt đã từng đơn độc sông qua một lần hang dẫn. Hắn nói cho chúng ta biết, trong động cất giấu phi thường cổ quái pháp trận, Sả Nương Nương cùng pháp trận dung hợp cùng một chỗ, phi thường cường đại. Giải Nam Hoa nói, Khinh Nguyệt rời núi sau đeo lên găng tay, nếu nói hắn đạt được Âm Vung Chỉ, có thể hay không lớn mật phỏng đoán, hang rắn chỗ sâu pháp trận chính là phong ấn Âm Vung Chỉ. Khinh Nguyệt lần thứ hai cùng các ngươi vào động thời điểm, hắn lợi dụng hồng nga cùng thiết toán tử sư đồ kiểm chế lại Sả Nương Nương, sau đó hắn tiến vào pháp trận, đánh cắp Âm Vung Chỉ. Ta đã bội phục với hắn tư duy logic, gật gật đầu, có khả năng. Khinh lấy được Âm Chỉ, vì cái gì còn muốn trợ giúp Sả Nương Nương Nam Hoa hỏi. Ta nháy mắt mấy cái nói, hắn có thể hay không cùng Sả Nương Nương đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, hắn có thể trợ xà Nương Nương độ kiếp. Sả Nương Nương đem pháp trận bí mật nói cho hắn biết, có chút ý tứ. Giải Nam Hoa nhìn ta, nhưng vì cái gì hoa văn hoạch định một nửa không vẽ rồi, hắn lại không muốn giúp rồi. Ta nghi hoặc. Giải Nam Hoa đứng lên, nâng lên cây cổ sắt ném vào trong giếng, chào hỏi ta tới đem cục gạch gạch ngói vụn còn có phá đầu gốt đều ném vào trong giếng, đem đồ vật bên trong vùi lợ, xem ra Giải Nam Hoa không nghĩ chuyện nơi đây bộc lộ ra đi. Đêm đã khuya, trên núi lên gió, ánh trăng như nước Chúng ta đứng tại giếng vừa nhìn tối như mực giếng giải Nam hoa nâng lên thổ châmrái đổ đi vào tiên lặng đọc lấy đuổi về với bụi đất về với đất để vãng sinh người an bình, để tại thế người trùng hoạch giải thoát chờ hắn niệm xong ta nhẹ giọng hỏi làm cái gì vậy giải nam hoa thở dài trong giếng có người chết đ oan chúng ta lại bất lực chỉ có thể để hắn sớm ngày thăng thiên sớm vào luân hồi chúng ta tại thế người đều muốn tỉnh táo siêu việt trong nội tâm bểrủ mới có thể thu được giải cứu hắn nóiươi vừa rồi nghi hoặc vì cái gì khiệ giúp xàương nương giúp một nửa liền không rút Ta suy đoán, hắn đối xã Nương Nương có lẽ cùng Chu đầu bếp là một cái thái độ. Cái gì? Ta hỏi. Giết cậu. Giải Nam Hoa nhàn nhạt nói, ta thậm chí hoài nghi Hồng Nga cùng Thiết toán tự sư đồ chết đều cùng hắn có quan hệ. Không thể nào. Ta gian nan nuốt nước bọt, ngươi làm sao đem Khinh Nguyệt nghĩ hư hỏng như vậy? Ta cùng hắn đánh qua thời gian rất lâu quan hệ. Hắn là có chút nào, nhưng bản chất tu lương, lớn trên mặt vẫn là tốt. Nếu hết thảy thật đều là hắn làm, có lẽ cùng Âm Vương chỉ có quan hệ. Giải Nam Hoa nói. Làm sao? Dạ Du không được đến Âm Vương chỉ trước? Tại Âm phủ cũng là cần cụ chăm chỉ quỷ sai. Có thể có hắn như thế tu vi người, đã tu đến cảnh giới thông thấu. Thế nhưng là đạt được Âm Vương chỉ về sau, ngươi xem một chút hắn đều đã làm gì. Vì lợi ích một người họa loạn thiên hạ, giết người như ngóe, lại truy cầu dục niệm cực hạn, vọng lại mở ra đất trời, lại lập tông giới, nhất niệm thành đế. Trước sau tính cách cùng hành vi chênh lệnh như thế lớn, là cái gì tạo thành đây này? Giải Nam Hoa nhìn ta. Âm Vương chỉ, ta nói. Giải Nam Hoa gật gật đầu, ta chưa thấy qua Âm Vương chỉ, nghĩ đến là chí tà chí âm chi vật, nó có thể mê hoặc người nội tâm, để người tốt biến thành người xấu. Ta hỏi. Giải Nam Hoa cười khồ. Dạ Du đạt được gầm vương chỉ trước, cũng đạt được gầm vương chỉ về sau, hắn hay là hắn, người tốt là sẽ không xấu đi, tất cả tính cách đặc chất đều thuộc về người này. Thì như nói người lên mạng, dùng khác biệt áo lót nói khác biệt, trong hiện thực ôn tổn lễ độ người lên lưới dùng áo lót liền ôn tồn đối ngữ, miệng đầy phấn phân, như vậy ngươi rốt cuộc là ai? Là tốt người hay là người xấu? Tất cả áo lót đều là người, tất cả đều là người nói, nhìn như mâu thuẫn lại hoàn toàn đều là chính mình. Ta gật gật đầu, ta có chút minh bạch. Tại trong tu hành có hai môn rất trọng yếu cảnh giới cửa trước, không vượt qua nổi, cảnh giới không đến, tu hành cũng liền ngừng ở đây. Cái thứ nhất là thai động, Phân rõ ta là ai, về sau chính là phá vọng, biết ta là ai về sau, bước kế tiếp chính là ta muốn làm thế nào. Âm Vương chỉ nhìn như âm độc, kỳ thật cũng là đối với tu hành lòng người cảnh một loại khảo nghiệm. Thân dạng du thu hoạch được vô thượng năng lực, lợi dụng thật vi vọng, thế giới hiện thực thành hắn trường buông ngựa, hắn làm trước kia không dám làm không thể làm sự tình, hắn xấu đi sao? Không, hắn chính là người như vậy. Không làm không phải là không nói không nghĩ, có năng lực làm, hắn liền sẽ tháo mặt nạ xuống. Dạng này người nếu như không cách nào có thể ngộ, cảnh giới vĩnh viễn liền dừng tại thế gian pháp, dù là hắn thật làm hỏng đế thật trở thành âm phụ chi vương, nhưng hắn vĩnh viễn cũng bức không qua lòng của mình. Giải Nam Hoa nói: "Vậy còn ngươi, ta hỏi hắn, nếu có một ngày ngươi đạt được âm vương chỉ?" Giải Nam Hoa cười to: "Thế sự không có nếu như, phát sinh chính là phát sinh, từ có nhân quả ở trong đó, không thể vọng tưởng. Ta nếu như bây giờ nói âm vương chỉ đến trong tay của ta, ta Y Nguyên sẽ không cải biến hiện tại bản chất, vậy ta nói chính là câu chuyện thiện, nói một chút mà thôi. Bởi vì thực sự đến âm vương chỉ sẽ như thế nào, chúng ta cũng nói không rõ. Chúng ta nói thần Dạ Du nói khinh nguyệt, không phải tại bài xích bọn hắn, cũng không phải tại khiển trách bọn hắn hung tàn hành vi." Mặc dù hành vi của bọn hắn sắc thực hẳn là khiếm trách, bản ý của ta là tại khách quan luận thuật loại này tu hành hiện tượng, mỗi người một ý, vẫn là phải theo bản tâm đến làm rõ sai trái. Người cái này nói tương đương không nói a? Ta nói. Giải Nam Hoa cười to, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn cười như thế cởi mở thoải mái, thanh âm trong sơn cốc chuyển ra rất xa. Hắn cười cười, quay người đi trở về, đi về nghỉ, ngày mai lên núi nhập đạo. Nhìn hắn bóng lưng, ta buồn bực, ngươi có phải hay không tức giận? Giải Nam Hoa cười cái này vui vẻ, thế gian sự tình đều là nói tương đương không nói. Hoàng Hạc một đi không trở lại. Mây trắng ngàn năm không ung dung ba. Ung dung hai chữ tại trong núi rừng xa xăm mở miệng, gây nên trận trận hồi âm. Chương 241, hang rắn bên trong bí mật. Nghỉ ngơi một đêm, hai người chúng ta sáng sớm xuất phát lên núi, hang rắn khe núi ta tới qua rất nhiều lần, đi cũng coi như xe nhẹ đường quen, chưa tới giữa chưa liền đến kia phía vùng núi. Quả nhiên là phong thủy tốt huyệt. Giải Nam Hoa nhìn xem xung quanh địa thế nói, "Chúng ta tiến vào khe núi, ta đi theo ký ức hướng chỗ sâu đi, xung quanh đại sơn núi cao san sát, kia sáng càng ngày càng ẩm đạo, chúng ta đi đến một khối đá lớn trước." Tinh nguyệt lần thứ nhất từ hang rắn ra, đã từng dựa vào tảng đá kia ngẩn người thời gian rất lâu. Ta đứng tại tảng đá trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt thô giáp hạt tròn, nghĩ đến ngày đó tình cảnh, không thắng tổn thức, có chút mê dại. Ngắn ngủi mấy ngày, phát sinh rất nhiều chuyện, những sự tình này đều là không thể nguyền chuyển, phát sinh liền phát sinh, khiến lòng người dâng lên không nói ra được tư vị. Nghĩ gì thế, Giải Nam Hoa nhìn ta biểu lộ của quái, hỏi, "Ta đem ngày đó tình cảnh nói cho hắn nghe." giải Nam Hoa cười, "Thế gian người đều yêu ảo tưởng mấy thời gian, đã xảy ra chuyện gì liền muốn kích thích kim đồng hồ trở lại quá khứ." Người tu hành rất trọng yếu tâm cảnh chính là sự tỉnh phát sinh chính là phát sinh, thản nhiên đối mặt, tỉnh táo tương lai. Vì cái gì nói quân tử một ngày đường bà tỉnh thân ta đâu? Nếu như hết thảy đều là khinh mật làm, ta thật không biết làm như thế nào đối mặt hắn." Ta nói, "Cái vấn đề khó khăn này, mấu chốt không phải ngươi làm sao đối mặt hắn, mà là hắn làm sao đối mặt với ngươi, cũng không phải lỗi lầm của ngươi." Giải Nam Hoa nói. Ta gật gật đầu, cảm thấy buồn bã, không tốt nói thêm cái gì. Ta dựa vào ngày đó ký ức, mang theo Giải Nam Hoa tại lối rẽ ở giữa tiến lên. Đi thời gian rất lâu rốt cuộc tìm được hắn rẫn. Chúng ta tiến vào trong động. Xuất gia sớm đã chuẩn bị xong đệm tin, một trước một sau đi đến xuất phát. Đi không bao xa, một cố khó người mùi từ động chỗ sâu chuyển đến. Nghe được cố này vị, ta liền giật mình, tương đương vẫn cảm tại cái mùi này, hẳn là thi thể mùi hôi phát ra, bất quá cùng xác người không quá giống nhau, có thể là đến từ động vật gì. Giải Nam Hoa cũng ngửi thấy, hắn lau lau cái mũi, biểu lộ có chút nghiêm túc. Chúng ta tiếp tục đi vào trong, đi tới cao cao vách núi chỗ, tiến vào trong này chính là xà nương nương hang ổ. Ta thuyết minh sơ qua một chút, Giải Nam Hoa cái thứ nhất chui vào, ta theo ở phía sau. Đến bên trong, Mùi hôi thối càng thêm nồng đậm, chúng ta đánh lấy đèn tin chỗ sâu chiếu, nồng đậm trướng, khí vẫn không có tán đi, giống như là ngưng tụ thành thực chất mặt nước, ngăn cản lại con đường phía trước. Giải Nam Hoa đối ta làm chủ thế, nói cho ta cái này độc trướng ta không qua được, hắn trước vào xem. Ta nói cho hắn biết đường vội tiến, Hồng Nga nhục thân còn lưu tại nơi này, ta nghĩ trước tế bái một chút. Giải Nam Hoa gật gật đầu. Lần trước cách vội vàng, ta cũng quên Hồng Nga nhục thân thả ở nơi nào, chúng ta đánh lấy đèn tin ở bên ngoài tìm một vòng, giống tuyết, Hồng Nga không thấy. Tìm không thấy cũng chỉ có thể coi như thôi. Giản Nam Hoa để cho ta ở lại chờ đợi, hắn mỉm hơi ngưng thần. Điều chỉnh hơn nửa ngày hô hấp sau đó chậm ãi đến gần độc trướng không chút do dự đi vào thân ảnh dần dần biến mất tại Sơn đậu chỗ sâu ta dùng đèn tin chiếu vào nhìn xem hắn chậm rãi không có vào trong độc trướng lập tức tim đập nhanh hơn có loại rất cảm giác xấu hắn sẽ không giống hồng Nga cùng thiết toán tử sư đột như thế như vậy mất tích ở bên trong đi một tiên tinh ta liền suy nghĩ lung tung đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng độc trướng đem ta che đậy ở bên ngoài tình huống bên trong chỉ có giải nam hoa một người biết hắn có thể hay không giống kinhmệt như thế cũng tới cái là sim giải Nam hoa cũng không về phần A ta dựa vào vách đán đá mò Dải Nam Hoa cái này đi vào thời gian liền không ngắn, thế nào đây là? Nhìn xem mặt đồng hồ bên trên kim dây từng cái đậu lên, thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Đợi đại khái hơn nửa giờ, bên trong đột nhiên có âm thanh, ta tranh thủ thời gian mở ra đèn tin chiếu quá khứ, thân ảnh dần dần rõ ràng ra, chính là Giải Nam Hoa. Giải Nam Hoa hình dung có chút mỏi mệt mỏi, hắn đi đến trước mặt ta, ta vội vàng nói, "Thế nào? Bên trong cái dạng gì, phát hiện cái gì rồi?" Giải Nam Hoa nhìn xem ta, đông nhiên nói ra, "Tệ tưởng, ngươi cùng ta đi vào trùng một chuyến." "Thế nào?" Ta giật mình, "Ta cũng vào không được à?" Giả Nam Hoa nói, bên trong cái dạng gì ngươi vào xem liền biết. Ta đi vào bên trong, phát hiện chỗ kia thần bí pháp trận, lúc đầu muốn hảo hảo quan sát một chút, pháp trận ngoài có hội trận yêu vật, ta vào không được nghĩ đến ngươi. Ta trợn mắt hốt muội, ngươi còn không thể nào vào được, ta làm sao có thể đi vào? Yêu vật kia rất quái lạ, lặp đi lặp lại hướng ta truyền đạt một cái tin tức, nói ta không phải hắn, chỉ có hắn mới có thể giúp nó tìm tới ta, giải Nam Hoa nói, ta không muốn đánh tổn thương nó, liền nghĩ đến ngươi, chúng ta là hai người đến, đã ta không phải hắn, đã bị loại bỏ, ngươi còn có 50% cơ hội. Ta đều nghe sững sốt, ngươi nói cái gì a, loạn thất bắt tao. Ta làm sao hổ đồ rồi? Hộ trận yêu vật đang tìm một người, ngươi cùng ta vào xem liền biết." Giải Nam Hoa nói, "Ta cũng muốn đi vào, thế nhưng là độc trướng cửa này không qua được." Giải Nam Hoa nhìn ta, từng chữ nói ra nói, "Hồng Nga làm sao đi vào, ngươi liền làm sao tiến?" Ta nháy mắt mấy cái, "Ngươi sẽ không là để cho ta âm thần rời khỏi a?" "Chính là, ngươi ngồi xuống." Giải Nam Hoa theo tay chỉ bên cạnh một khối coi như bằng phẳng tảng đá lớn nói, "Ta nhìn tảng đá nuốt nước miếng, tảng đá kia là lần trước Hồng Nga ra âm thần thời điểm ngồi xuống lấy, cũng thật trùng hợp đi, loại này trùng hợp để cho ta sợ hãi." Ta nghĩ nghĩ, không có ngồi tại tảng đá kia bên trên, mà là tìm một khối khác, cũng là kiêng kỵ sủi quậy. Có hay không nguy hiểm, ta lo lắng hỏi. Giải Nam Hoa nói, đi ngủ đi nhà sĩ làm không cẩn thận đều gặp nguy hiểm, đừng nói linh hồn ra nhập thân, bất quá có ta ở đây người yên tâm. Hắn xưa nay không nói mạnh miệng, nói đến liền có thể làm được, cho người cảm giác phi thường an tâm. Ta nhìn hắn thở dài, dù sao bên trong sớm tối đều phải tiến, ta cũng ngửa, nghĩ vào xem đến tụ cùng. Ta ngồi tại trên tảng đá, dựa theo Giải Nam Hoa chỉ thị, nhắm mắt ngân thần, tâm vô bằng ngủ, tiến vào địa cảnh. Trong cõi u minh, Cảm giác có người đập ta chán một chút một thanh âm chuyển đến thỉnh thần mở mắt ta đột nhiên một cái giật mình mở mắt ra phát phát hiện mình đứng tại giải Nam hoa bên cạnh vợ ý mà so với hắn cao hơn một cái đầu ta cùng giải nam hoa cái đầu không sai bị lắm làm sao đột nhiên liền cao ta hướng xuống nhìn thoáng qua sợ giật bắn người mình vợ ơi ý mà hai chân lơ lửng giữa trời lại vừa quay đầu lại ta thấy được chính mình cái đưa ta ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá chính mắt túi xuống nhập định không lúc đích ta một chútiền hiểu mình bây giờ lại là bên trong âm thân trạng thái từ nhục thân bên trong da loại cảm giác này rất kỳ diệu ta hiện tại là ta Như vậy ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá nhập định lục thân là ai? Cũng là ta sao? Chẳng lẽ thế gian có thể đồng thời tồn tại hai cái ta? Ngưng thần, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ có hai nén nhang thời gian. Giải Nam Hoa nhìn ta, ta nghĩ chương miệng nói chuyện, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Giải Nam Hoa nói, ngươi không cần mở miệng, ta có thể cảm giác ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi bây giờ vì bên trong âm trạng thái, có tâm hắn chung chi năng. Ta nhìn hắn, tâm trong lặng lẽ nghĩ, vì cái gì ngươi có thể biết ta ý nghĩ, ta lại đọc không đến ngươi. Giải Nam Hoa nhìn ta cười, nếu là có thể để ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, Ta mấy năm nay tu hành liền uổng công luyện tập, đi thôi, thời gian cấp bách." Ta nhẹ nhàng cùng ở phía sau hắn. "Chúng ta đi đến độc trướng trước, Giải Nam Hoa đi vào, ta do dự một chút, cũng đi vào theo." Độc trướng là màu xám, ta hiện tại là bên trong âm thân, tiếp xúc bên trên cảm giác giống là đụng phải mặt nước, có rất lớn lực cản. Ta vừa đi, một bên làm bộ giống bơi lội đồng dạng yếu nước, Giải Nam Hoa tại bên cạnh ta, đi tập trung tinh thần. Thời gian không dài, ta nhìn thấy độc trướng chỗ sâu, trên mặt đất nằm một cái bóng đen to lớn, còn không có tới gần, liền cảm giác chấn động toàn thân, dự cảm được nguy hiểm to lớn. Giải Nam Hoa lại nói: Đó chính là xà nương nương độ kiếp sau khi thất bại di thể, vừa rồi ta cha xét đã hư thối, chúng ta nghe được hương vị, chính là nó phát ra. Ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, thi cốt hư thối. Nó mặc dù chết rồi, nhưng ngàn năm thân rắn y nguyên có linh tính, người là bên trong âm thân không thể tới gần, ta đi một chút sẽ trở lại. Giải Nam Hoa thân ảnh bắt đầu mơ hồ, hắn xuyên tấu độc trướng đi đến xà nương nương thi thể trước, tựa hồ tại túi đầu mà nghiệm. Hắn đông nhiên tay nâng, màu xám trong độc trướng sáng lên một quả cầu lửa, ánh lửa rơi xuống, đốt lên cái bóng đen to lớn. Ngọn lửa cấp tốc tại bóng đen bên trên lan tràn xuyên qua, quanh độc trướng đang chấn động. Mà ta không cảm giác được nhiệt độ. Bóng đen giống như là giấy đồng dạng của lên, tại trong hỏa hoạn dần dần khô khéo, rất nhanh biến mất hầu như không còn. Thời gian rất ngắn, bóng đen đã không thấy, tựa hồ áp xúc thành một đoàn đồ vật. Giải Nam Hoa túi người nhặt lên vật kia, thăm dò. Hắn từ độc trướng trốn sâu đi về tới, ta ở trong lòng nói, người đem sả nương nung đốt. Giải Nam Hoa nói, ta chỉ là thả cái lửa kiếp nổ. Dạng này ngàn năm linh vật cho dù chết cũng không phải pháp lực của ta có thể chôn hủy, ta dẫn chính là nó ngàn năm nghi có thể thiêu hủy nó chỉ có thể là chính nó. Trong lòng ta nói, ngươi nhặt lên chính là cái gì? Dại Nam Hoa lấy ra cho ta nhìn, cái này là một cái đen xì cùng loại trứng đồng dạng đồ vật, đại khái bóng bàn lớn nhỏ. Đây là xá lợi. Từ mật rắn ngưng kết mà thành, lấy về tìm cao nhân luyện hóa, có thể làm phi thường lợi hại phát khí, hiện tại tạm thời còn không dùng đến. Hắn giải thích cho ta nghe. Chúng ta tiếp tục đi vào trong, thời gian không dài, đi ra một trứng, bên trong là một đầu thâm thủy độc vật, phi thường thấp, chỉ có cao đến một người, quanh quẩn có, có không biết thông hướng địa phương nào, chậm nhìn qua giống như là một đầu người giun. Dại Nam Hoa phía trước, ta theo ở phía sau, chui vào động vật, vừa quẹo qua một cái cua động vật phía trước đứng đấy một nữ nhân. Ta sửng sốt, nữ nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt giống như là bị móc giống dưa hấu nhường, đẫm máu hố. Nàng không biết từ chỗ nào phát ra âm thanh, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi giúp ta tìm tới ta sao? Chương 242, ta là ai? Quỷ a. Ta lùi ra phía sau một bước, giải nam hoa quát to một tiếng, ta ổn định tâm thần, hắn nói ra, ngươi chính là quỷ, ngươi thì sợ gì quỷ? Ta chỉ vào phía trước động vật nữ nhân, run lẩy bẩy, ngươi không nhìn thấy cái này có người sao? Ngươi không cần sợ hãi, nàng chính là hộ trận yêu vật môn thần. Ngươi biết nó? Như vậy cũng tốt làm, xem ra nó tìm người thật đúng là ngươi. Giản Nam Hoa nói, "Chúng ta tiếp tục đi vào trong, động quật xuất hiện nữ nhân biến mất." Trong động đi thời gian không dài, nghe được chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy, trước mắt đột nhiên khoáng đạt, là một mảnh to lớn động quật, giống như là thuận tràng đạo hành vào nội tạng. Mảnh này động quật lớn bao nhiêu đi, mặc dù ta là bên trong lâm thần, cảm giác phạm vi so nhục thân phải lớn, nhưng y nguyên không biết nơi này sâu bao nhiêu bao rộng, giống như một chỗ thật lớn vực sâu. Trong động quật là không bằng phẳng đan đuối, tầng tầng lớp lớp không biết có bao nhiêu sườn cốt, còn có một số làm hóa phân và nước tiểu, ta ngửi không thấy hương vị, có thể nghĩ nơi này mùi vị nhất định rất đậm. Ta bỗng nhiên phát ra hắc ám chô sâu truyền đến một cố khiến người cảm giác hít thở không thông, vội vàng trốn đến giải Nam hòa sau lưng. Một cái bóng đen to lớn từ trên vách động phương nô ra tới. Ta xem xét hít một hơi lạnh. Đây là một con to lớn đầu rắn, có chừng xe tải nặng đầu xe lớn như vậy, thân thể không biết dài đến đâu to hơn, dấu ở hắc ám vách động bên trong, chỉ có đầu lộ ra. Khiến người chấn kinh không đơn thuần là đầu rắn, quỷ dị chính là rắn mọc ra người mặt, ngũ quan đều tại, mặt mày rõ ràng, nhìn qua phi thường khủng bố, mà lại mặt không biểu tình. Có loại không nói ra được quái đản cảm giác. Con rắn này phát ra khí tức để cho ta cảm giác sợ hãi, ta hiện tại là bên trong đâm thân, rất có thể tại nó xung kích hạ liền sẽ hồn phi phát tán. Giải Nam Hoa nói khẽ, ngươi không cần sợ hãi, nó sẽ không tổn thương ngươi. Đây chính là thủ hộ pháp trận yêu vật, nếu như ta lường trước không sai, nó chính là xà nương nương từ rắn. Ta đột nhiên giật mình. Trận tình ngộ. Cự xà hết thể có hai đầu, xà nương nương độ kiếp thất bại mà chết, nhưng còn có một con rắn nhưng xưa nay không người nói đến, nó chính là xà nương nương từ rắn, không nghĩ tới còn sống. Giải Nam Hoa trước khi đi một bước Đối phía trên to lớn đầu rắn liền o quyền, ngươi xem một chút, có phải là ta người đứng phía sau. Một cơn gió mạnh đánh tới, đầu rắn lấy tốc độ cực nhanh từ phía trên lao xuống, đến trước mặt của ta. Ta toàn thân run lẩy bẩy, không dám nhìn nó, sợ hãi tới cực điểm. Nó cho ta cảm giác chính là một mực xuất hiện ở trong mơ không có mặt nữ nhân. Đầu rắn quay chung quanh ta dạo qua một vòng, đột nhiên bay lên, lại trốn vào đen trong bóng tối. Giải Nam Hoa đối hắn cảm nói, nếu như có thể, xin cho ta tiến pháp trận nhìn qua. Ta ở trong lòng đối với hắn nói, ta cũng đi vào sao? Giải Nam Hoa nhìn ta, ngươi không thể vào. Pháp trận mặc dù sụp đổ, Lại yêu dị không hiểu, ngươi bây giờ là bên trong âm thân, thôi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, cẩn thận cho thỏa đáng. Hắn để cho ta ngốc tại chỗ, đừng luồn sột, hắn đi vào trong bóng tối, con rắn kia đầu cũng trốn vào trong bóng tối. Thời gian rất lâu, hắn không có ra, ta lo lắng sau khi cười khổ, ở bên ngoài ta cũng là chờ, không nghĩ tôi tiến đến còn là muốn chờ. Lúc này Giải Nam Hoa đi ra hãm, nói với ta, ta cùng từ rắn đàm phán một chút, nó cho phép ta tiến vào phát trận, nhưng là có một điều kiện. Chúng ta muốn giúp nó bắt được ta. Ta là ai? Ta ở trong lòng hỏi. Khinh Nguyệt. Giải Nam Hoa nói, ta giật nảy cả mình. Giải Nam Hoa nói, tình huống cùng chúng ta phỏng đoán không sai bị lắm, là Khinh Nguyệt giết Hồng Nga cùng Thiết Toán Tử sư đồ, lợi dụng bọn hắn đối phó Sa Nương Nương không cách nào phân tâm, ở sau lưng thống hạ sát thủ. Sa Nương Nương càng là chết oan uổng, Sa Nương Nương vốn là hộ trận yêu vật, Khinh Nguyệt cùng nàng đặt thành hiệp nghị, trợ nàng độ kiếp hóa rồng, mà nàng thì bung ra pháp trận để hắn đi vào. Khinh Nguyệt đến Sà Thần Miếu, dùng pháp lực tại trên cổ sắt thành rồng, nhưng vẽ lên một nửa, hắn thu tay lại không có vết tiếp xuống dưới. Vi phạm lời thề, Nương Nương không có chuẩn bị Tao mộ thiên kiếp, độ kiếp thất bại, thần thức đã vào luân hồi tái sinh. Ta yên lặng nghe, lần này Khinh Nguyệt tội danh là vô cùng xác thực chứng thực, có toàn bộ quá trình người chứng kiến, từ rắn vẫn luôn tại. Từ tóc gián tiên nhân thể, dù là một sinh ra pháp lực cùng công đức vẫn lạc, cũng muốn để Khinh Nguyệt nhận phải có trừng phạt. Nó có ý tứ là chúng ta nếu như có thể để cho Khinh Nguyệt trả giá đắt, nó nguyện mở ra pháp trận để chúng ta tiến bảo. Giải Nam Hoa nói, ta thở dài, ở trong lòng nói, Khinh Nguyệt hiện tại năng lực, chúng ta rất khó đem hắn đem ra công lý. Giản Nam Hoa nói với ta, Khinh Nguyệt đã được đến âm vương chỉ. Ta kinh ngạc, Khinh thực sự đến âm vương chỉ? Đây là có chuyện gì? Ta là nghe theo rắn nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Từ rắn cùng xà nương nương tu hành ngàn năm, tu thành độc môn pháp thuật, phương pháp này tên là hóa ngộng, bọn chúng có thể tùy ý đi vào người mộng cảnh. Từ rắn nói, có thể để chúng ta tiến vào mộng cảnh cảm giác ngày đó khinh nguyệt đạt được âm vương chỉ lúc phát sinh hết thảy. Giải Nam Hoa nói, vậy thì tốt quá. Ta ở trong lòng nói, ta chính muốn biết khinh nguyệt đến cùng là vì cái gì làm ra như thế chuyện ác. Giải Nam Hoa nói với ta, từ rắn sẽ đối ngươi cách làm, ta đến vì ngươi thủ hộ. Người là bên trong âm thân dễ dàng nhập động ra cũng thuận tiện yên tâm đi có ta ở đây không cần lo lắng những cao nhân này cũng thật đúng vậy gặp được sự tình có thể không núng tay vào liền không núng tay vào toàn để chúng ta xuống phong được ai ai bảo ta muốn biết khinh nguyệt xảy ra chuyện gì đâu giải Nam hoa Linh ta hướng sâu đi vào trong trung quanh càng ngày càng đen thế mà liền ta cái này bên trong âm thân đều không nhìn thấy đồ vật không ánh sáng là tuyệt đối hắc ám. giải Nam hoa dừng lại nói ra ta một hồi mang người ra ngoài hắn Đông nhiên đánh cái quý sáo coi ví kéo dài đâm ráchám lập tức imặt mà rừng Ta đang buồn bực, trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng, vờ ờ ý mà xuất hiện vài bóng người. Ta dùng sức lau lau mắt, không thể tin được con mắt. Ta thấy được khinh nguyệt. Vẫn là mảnh này lộng quật, vẫn không có ánh sáng, thế nhưng là ta lại có thể thấy rõ người nơi này. Ta thấy được thiết toán tự sư đồ, toàn thân bọn họ vết thương, giống như huyết hồ lô, nằm trên mặt đất không nhúc đích. Khinh nguyệt ngồi tại thi thể của bọn hắn bên cạnh, không được thở dốc. Cứ độ dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt trắng bệnh. Trong bóng tối đi ra một cái quyến rũ nữ tử, ta còn tưởng rằng là Nga, nhìn kỹ hẳn không phải là. Nữ nhân này mặt mày hẹp dài, mỹ tiê liên tục xuất hiện, chỉ là mặt không biểu tình giống như là giả gấu, nàng đi vào nhẹ mặt chăm trước, đầu lông mày liêu một cái, vạn loại phong tình. Khinh Nguyệt nhìn nàng một cái, lại thân sắc lãnh đạo, lơ đễnh. Nữ nhân kia quay người đi, Khinh Nguyệt đứng lên đi theo phía sau của nàng, một trước một sau tiến vào trong bóng tối. Ta không hề động, cảnh tượng trước mắt tại tự động thay đổi, giống như là có một đài 360 độ toàn phương vị camera tại theo bọn hắn. Ta tình ngộ, hiện tại ta chỉ sợ đã nhập động, tại từ rắn cho ta chế tạo trong ảo cảnh, nhìn thấy là ngày đó chuyện phát sinh. Nữ nhân này là ai? Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, trong lòng ta trồi lên một cái kinh ngờ ý nghĩ. Chẳng lẽ là xà nương nương? Nàng cung nghĩa thuốc miêu tả nữ thần trong mộng tương tự. Bất quá từ ta thẩm mỹ đến suy tính, dùng 20 năm đại giới cùng nàng một đêm phong lưu quả thực chính là lãng phí, tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp, khả năng nghĩa thuốc tuổi trẻ khi đó không chuốt gặp qua nữ nhân, có cái hơi tư sắc tốt điểm, coi như thành điều thuyền. Khi Nguyệt Theo xà nương nương đi vào động cột chỗ sâu, không biết qua bao lâu, tiến một chỗ cự thạch thất lớn, bốn cái tràn đầy phù điêu cột trụ hành lang lập ở thạch thất lánh, bên trong trống rỗng. Ở giữa có một cái tảng đá hoa sen chạm đại cao. Hoa sen bên trên ngồi ngay thẳng một cỗ thi thể. Thi thể không biết chết bao nhiêu năm. Cơ hồ gió hóa thành tảng đá, mặt ngoài là quích ra nếp gấp, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, không rõ diện mục. Khinh Nguyệt đi vào trước thi thể. Giờ này khắc này, ta tại hiện cảnh bên trong nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể nhìn đến phát sinh hết thảy. Khinh Nguyệt ngưng thần dò xét thi thể, do dự một chút, chậm rãi giơ tay lên, cầm thi thể tay. Hắn có chút nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm giác thi thể phát ra tin tức, bên cạnh Sả Nương Nương lặng lẽ nhìn nhau. Một hồi lâu, Khinh Nguyệt mở to mắt. Ta giật nảy cả mình, mắt của hắn vừa y mà biến thành một mảnh huyết hồng. Hắn nhấc lên tay trái của mình, ta rõ ràng nhìn thấy, đã biến thành 6 ngón tay. Tại ngón giữa cùng ngón áp út ở giữa sinh ra một cây ngón áp út, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Hắn lật qua lật lại ngắm nghĩa mình tay. Cô thi thể kia không có dấu hiệu nào bên trong, đột nhiên ầm vang sụp đổ, biến thành một đống mảnh bỡ. Khinh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, con mắt chậm rãi nhắm lại, làm cái hít sâu, khỏe mắt tràn ra nước mắt. Nước mắt theo gương mặt nhẹ nhàng chảy xuống, hắn tại uy mắng cực kỳ bi ai, một màn này để ngàn năm lão yêu sả nương nương cũng có chút động dung. Ở trong ấn tượng của ta Khinh Nguyệt cho tới bây giờ không có chảy quá nước mắt. Hắn liền cười đều rất ít, một cao ngạo cùng dáng tâm sự nặng nề. Bây giờ hắn rốt cuộc khóc, chờ mở mắt ra lúc Hai mắt phiếm hồng như khát huyết. Hắn đối cây thứ 6 ngón tay, lầm bẩm một câu, "Ta nhớ kỹ khẩu hình." Đột nhiên trước mắt lắc một cái, hết thể biến mất, khôi phục hắc ám. "Đi thôi." Một thanh âm trong bóng đêm vang lên, ta giật mình kêu lên, quay đầu nhìn là Dải Nam Hoa. Dải Nam Hoa chào hỏi ta đi trở về, hắn nói, "Từ rắn đã đi, hóa ngộng kết thúc, vết động phong bế." Pháp trận chỉ có đem khinh nguyệt trói lại mới có thể đi vào. "Ngươi vừa mới thấy cái gì?" Ta còn không có từ kia cố cảm xúc bên trong ra, một hồi lâu mới ở trong lòng nói cho biết, ra ngoài lại nói, "Chúng ta lại không trò chuyện, tự động cột ra, xuyên qua độc chứng." Đi vào lục thể của ta trước. Nhìn thấy mình ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, không lúc đích, ta bỗng nhiên trong lòng có nhận thấy, ta bên trong âm thân cùng lục thể của ta phân liệt khoảng thời gian này, bên trong âm trải qua lịch ký ức cùng nhục thân trải qua là khác biệt. Bên trong âm thân tiến hành rắn, mà nhục thân lưu tại nơi này đã tọa, chúng ta một khi trùng hợp, biến trở về nguyên lai ta. Chí nhớ tiết là bên trong âm thân, vẫn là lục thân. Ta chợt tình ngộ, nhớ tới lại anh cùng giải Nam Hoa nói tới, liên quan tới thai động bên trong ta là ai cái này chủ đề biển nghĩ. Giải Nam Hoa nhìn ta, nghi hoặc hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Ngươi thật giống như ở trên cảnh giới có triệu chứng đột phá. Giờ này khắc này, ta nhớ tới khinh nguyệt cuối cùng làm ra khẩu hình, hắn nói một câu nói, ta là ai, đến cùng cái gì mới là yêu. Chương 243, sinh tử đánh nhau. Giải Nam Hoa thi pháp để cho ta bên trong âm thân một lần nữa trở lại nhục thân. Ta nhẹ nhàng mở to mắt, hồi tưởng lại rắn huyết bên trong phát sinh từng màn giống như một giấc mộng dài, bừng tỉnh hoảng hốt không biết người ở chỗ nào, giống như là ngủ một giấc mới tỉnh. Giải Nam Hoa nhìn ta ánh mắt dò dẫn, ngồi xổm ở trước mặt dùng tay quơ, hơn nửa ngày kia cố kính mới hòa hóa lại, thở một hơi nói với hắn, ta không sao. Giải Nam Hoa hỏi ta tại vừa rồi từ rắn huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cái gì? Ta đem cảnh trông được đến Khinh Nguyệt sự tình nói một lần. Giải Nam Hoa thở dài, nếu như ta phỏng đoán không sai, cô Kiên sụp đổ thi thể chính là Thần Dạn Du. Khinh Nguyệt chính là từ thi thể của hắn bên trên đạt được Âm Vương Chỉ. Ta sửng sốt, Thần dạ Du chết rồi. Không biết trong đó chuyện gì xảy ra, Giải Nam Hoa nói, Thần dạ Du táng thân ở đây, Âm Vương Chỉ tự thành pháp trận, trước hết nhất bị xà Nương Nương chiếm cứ, đáng tiếc nó tuy là ngàn năm linh vật, nhưng dù sao không là thân người, không cách nào tham gia hơi Âm Vương Chỉ diệu chỉ có thể đạt được âm khí mê hoặc. Khinh Nguyệt cảm giác được Âm Vương Chỉ tồn tại, cùng Nương Nương đặt thành nghị. Hắn lấy được Âm Vương chỉ, trợ sản nương nương hóa rồng độ kiếp. Sa nương nương làm sao tin tưởng hắn như vậy? Ta nghi hoặc. Giải Nam Hoa nói, trong đó quá trình đã không cũng biết, Sa nương nương kinh lịch ngàn năm hồng trận. Chắc hẳn người nào chuyện gì đều trải qua, hết lần này tới lần khác đưa tại khinh nguyệt trên tay, vẫn là tại độ kiếp thời khắc mấu chốt, không thể không nói là mệnh số, cũng là nghiệp lực. Nếu như nó bình thường tu hành, chỉ sợ đã hóa rồng, hết lần này tới lần khác tâm trí không kiên bị Âm Vương chỉ mê hoặc, xem như kiếp số đi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta nói. Giản Nam Hoa lắc đầu, khinh chi có thể đã lớn đến không cách nào tưởng tượng. Hiện tại đối với hắn duy nhất có một tuyến cơ hội thắng người, Mã Đan Long ta nghi vấn. Giải Nam Hoa cười khổ, Mã Đan Long cũng quá sức, ta nói chính là Viên Thông. Ta hít một hơi lạnh. Viên Thông Thiên Phú và Âm Vương Chỉ vừa lúc âm dương tương đối, có lẽ có biện pháp trở về rồi hay nói. Giải Nam Hoa nói, chúng ta từ hang rắn ra, dưới đường đi núi, sự tình mặc dù làm rõ ràng, vừa ý đầu vẻ lo lắng nhưng không có số tan. Vừa nghĩ tới hảo hữu Khinh Nguyệt biến thành đáng sợ như vậy dáng vẻ, trong lòng cảm giác khó chịu. Tại sơn động thời điểm, cảm giác ngươi bên trong âm thân giống như ngộ đến thứ gì. Giải Nam Hoa nói, ta gật gật đầu. Tang Nghị đến chính là, ta đang muốn nói, Giải Nam Hoa khoát khoát tay, "Cơ Julian, nhất nghiệm sinh, chớ nóng vội tổng kết, trước chấm dãi, xong chuyện lại nói. Chúng ta từ trên núi xuống tới, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ngồi xe trở lại chỗ ở." Giải Nam Hoa hạ giang hồ lệnh, đem bắt ra tướng ngồi đến, lúc đầu ta cho là hắn sẽ tỉ úy lại anh, không nghĩ tới hắn đem lại anh cũng mời đến. Ta cũng dự thính tham gia, Giải Nam Hoa đem đi hang rắn quá trình cùng khinh nguyệt sự tình tinh tế giảng giải một lần, bắt ra tướng mấy người này trầm mặc không nói. Lại anh đột nhiên đứng lên, "Ta đi trước." Giải Nam Hoa gật, gật đầu, không nói gì. Nhìn xem lại anh bóng lưng, Ta cảm thấy là lạ, một phương diện ta tin tưởng lại anh nhân phẩm, khẳng định sẽ đại cục làm trọng, sẽ không cho khinh miệt mà báo. Nhưng liền một câu nói như vậy không nói đi, luôn cảm thấy giống như sẽ xảy ra chuyện gì. Ta ho khan một chút, nhẹ nói, lúc đầu không nên ta nói chuyện. Khinh Nguyệt cùng lại anh quan hệ, cái này. Giải Nam Hoa đánh gây ta, tệ tưởng, vốn cũng không nên ngươi nói chuyện, ngươi giữ thính nghe liền tốt. Ta bị hắn nói mặt đỏ tới mang tai, ngồi ở kia không ngôn nữ. Giải Nam Hoa nói, triệu tập các vị đồng đạo, chính là nghĩ nghiên cứu một chút làm sao đối phó Khinh nguyệt. Tiểu Tuyết nói, đây không phải bắt ra tướng một giá sự, tìm Âm Vương chỉ lúc thiên hạ cao nhân tệ tụ, hiện tại xảy ra vấn đề cũng không thể chính chúng ta gánh. Giải Nam Hoa nói, chỉ sợ Khinh Nguyệt Chi có thể, đã không phải là kiếm đủ nhiều ít người liền có thể đối phó vấn đề. Nhất định phải công lực điểm, một kích cầm xuống, người lại nhiều, cũng đơn giản là đồ bị doanh nghiệp. Viên Thông Sở lấy mình đầu trọng nói, nói tới nói lui đơn giản là để tiểu tăng xuất thủ, cũng được, ai bảo ta thần thông chính là dùng tới đối phó Âm Vương chỉ đâu, ta liền không thèm đếm sợi một lần. Giải Nam Hoa nói, chính có ý đó. Thiên hạ có thể khắc kinh nguyện khắc gầm vương chỉ người, chứ người ra không còn có thể là ai khác, ngươi dự định làm sao làm?" Viên Thông trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngâm tụng một bài tờ, bể khổ vô biên trời làm mở, nghiệp hỏa hữu tình độ chúng sinh. "Lúc nào xuất thủ?" Giải Nam Hoa hỏi. "Hiện tại đi." Viên Thông đứng lên, sờ lấy đầu trọc, bỗng nhiên cười ha ha, "Ta làm việc xưa nay không nhìn ngày hoàng đạo." Hắn một bên cười một bên đi ra ngoài, không cùng chúng ta chào hỏi, thẳng mở cửa mà đi. Giải Nam Hoa chào hỏi chúng ta đều đi, trợ Viên Thông một chút sức lực. Hắn giữ chặt ta đi ở phía sau, thấp giọng nói: Hôm nay Viên Thông cùng Khinh Nguyệt giáo thủ, mặc kệ ai thắng ai thua đều sẽ khiến sóng gió lớn, người đã giáp nhập sinh tử trong cục, có chuẩn bị tâm lý. Sự tình đến quá nhanh, từng đợt từng đợt, ta nội tâm chăm trảo khảo tâm, nói không nên lời tư vị gì. Chờ chúng ta đi vào Khinh Nguyệt phòng làm việc văn phòng hạ lúc, nhìn thấy dưới lầu tụ rất nhiều người, chính ước đầu nhìn lên, nghị luận không ngừng. Chúng ta thuận thế ngẩn đầu đi xem, cao cao văn phòng đỉnh, mơ hồ có thân ảnh của hai người lần lượt. Quá để cao không rõ, chỉ thấy bên trong một người mặc thổ trang phục màu vàng, hẳn là Viên Thông tăng y đi. Một người khác tất nhiên là Khinh Nguyệt, hai người đã đến sân thượng. Giả Nam Hoa chào hỏi chúng ta cùng tiến lên đi, tám nhà muốn tại sân thượng bên ngoài bày trận, nơi này dù sao cũng là náo trung tâm thành phố, không thể để cho người vô tội bị thương tổn tác động đến, thậm chí hai người kia đánh nhau không thể lan đến gần một ngọn cây con cỏ, tính mệnh có tổn thương đều là nghiệp lực, ai cũng chịu đựng không nổi. Viên Thông cùng Khinh Nguyệt đều là đương thời cao nhân, nhất là Khinh Nguyệt còn có âm dương chỉ, tu vi thông huyền. Bọn hắn một khi đạo thủ, sẽ dẫn phát kết quả gì ai cũng không biết. Chạy tới sân thượng trên đường, Giả Nam Hoa vận dụng xã hội nhân mạch cùng năng lượng, không bao lâu phía dưới xe cảnh sát vận động, đem đám người tan, cả tòa cao ốc đều bị kinh động. Tại văn phòng bên trong làm việc đi làm người toàn bộ rời ra cao úc phía trên cho ra giải thích là an toàn diễn hợp đến sân thượng bên ngoài giải Nam hoa tiếp vào điện thoại điện thoại tới người lai lịch không nhỏ hỏi hắn chuyện gì xảy ra giải Nam hoa không có dấu diếm đơn giản đem sự tình nói một lần bên kia đầu tiên là trầm mặc, sau đó nói cho giải Nam hoa tất nhiên toàn lực phối hợp ta thật sự là có chút bội phục hắn giải Nam hoa chẳng những tu vi cao mà lại ở trong xã hội chơi cũng minh bạch tam giáo cửu lưu người nào đều biết thời điểm khen chốt thật có cường độ chúng ta đến sân thượng bên ngoài giải nam hoa đẩy cửa ra đi đến nhìn sân thượng diện tích rất lớn Trà ngập rất nhiều miệng thông gió cùng điều hòa không khí cơ, đem không gian cơ hồ chiếm hết, nhưng xây dịch địa phương lộ ra đặc biệt chật hẹp. Trên mặt đất phủ lên nửa đường, phía trên là từng tầng từng tầng cục đá cùng hạt cát. Ta nhìn thấy Viên Thông cùng Khinh Nguyệt mặt đối mặt mà đứng. Hai người cách xa nhau đại khái tại chừng 2 mét, ai cũng không hề động. Hai người thần thái đều không khác mấy, có chút mắt tối xuống. Chỉ là Khinh Nguyệt chắp tay sau lưng, mà Viên Thông chắp tay trước ngực. Khinh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn tới cửa chúng ta, hắn nhìn ta mở miệng nói ra, ngươi cùng bọn hắn nhập bọn với nhau ánh theo mắt xem xét, cái này nhìn như lơ đáng đơn giản động tác vừa ơ im mà để cho ta cảm thấy có chút phí sức, hô hấp khó khăn. Khinh Nguyệt không nói gì nữa, không nói không động, có một loại không nói ra được khí thế vờn quanh ở trung quanh, cho người ta một loại u áp. Viên Thông hướng nhảy tới một bước, "Khinh Nguyệt, ngươi ta sao không dắt tay đến sơn dã du lịch, nơi đây phố xá sơn nữa, trong đám người thâm, sợ có không ổn." "Khinh Nguyệt ngươi, muốn tới thì tới, muốn đánh thì đánh, đừng ở ta nơi này chơi giả từ bi, vô dụ. Viên Thông nói, "Ta không muốn thương tổn người. Không muốn thương tổn người người, tất nhiên sẽ làm bị thương mình, mà ta không muốn thương tổn chính mình." Kinh Nguyệt một bên nói, một bên lộ ra hai tay, cởi găng tay, chúng ta rõ ràng nhìn thấy, tại tay trái của hắn bên trên mọc ra 6 ngón tay. Âm Vương chỉ quả nhiên trong tay ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nghĩ khi thượng đế vẫn là muốn làm vật tổ, hoặc là ở nhân gian xứng đế, Viên Thông chất vấn hắn. Ta suy nghĩ trong lòng sự tình, các ngươi lý giải không được, ngươi càng hiểu hơn không được. Kinh Nguyệt khẽ mỉm nhẹ nhàng giơ lên, ngươi là hòa thượng, xuất ra, không thất tình dục dục, liên thịt cũng không dám ăn, gì biết thế gian chi tình. Ai nói cho ngươi ta không đa thịt, ta còn uống rượu đâu?" Viên Thông làm ảo thuật đồng dạng Từ trong quần áo lấy ra bầu rượu, đối hồ nước chậc chậc uống. Khinh Nguyệt không kiên nhẫn, đã sợ đấu pháp ảnh hưởng nghiệp lực tác động đến, chúng ta liền đến cái đấu văn, không nên đem chàng diện mở rộng. Viên Thông nâng cốc gầm xuống, nói một chút. Khinh Nguyệt vươn tay, hai ta nắm chặt tay. Ngươi như gắng gượng qua một nét nhang, ta chặt đứt âm vương chỉ, tang nguyện bị phạt. Viên Thông thở dài, ngươi thế nào nói ta liền làm sao xử lý, đều nghe ngươi. Hắn giơ chân lên đi lên phía trước, mà Khinh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bắt ra tướng đã tại cửa ra vào kết giới, giải nam hoa bọn người quanh chân ngồi dưới đất, mỗi người đều nhập định cảnh, ta biết đại khái bọn hắn đang làm cái gì. Mỗi người đều là pháp trận một bộ phận, dùng mình để ngăn cản pháp lực tác động đến. Hiện tại Bát Gia Tướng chỉ có 4 người, Giải Linh nhập khổ giới tu hành, Tiểu Uy đến Đài Loan không về, Viên Thông tại sinh tử đánh nhau, lại anh tránh hiểm nghi không tại. Bát Gia Tướng còn thừa 4 người, Giải Nam Hoa, Nhị Long, Tiểu Tuyết, còn có một cái gọi là Hà Thiên Chân tiểu cô nương. Nhân tại khó khăn, hiện tại là Bát Gia Tướng khó khăn nhất thời khắc, bốn người bọn họ lại nghĩa vô phản cố, bao quanh ngồi vây quanh, lấy thân là trận. Ta đỡ lấy sân thượng đại môn nhìn xem bên trong, Viên Thông mỗi một bước nặng như cân, cao cao nâng lên trùng điệp rơi xuống. Trên đất cục đá hạt cắt bên trên in lên trùng điệp dấu chân. Bỗng nhiên lên gió, bầu trời trời ưu ám, ù ù vang vọng, tựa hồ trời muốn mưa. Ta ngẩng đầu nhìn, không khỏi hít một hơi lạnh khí, bầu trời mây đen áp đỉnh, tựa hồ đưa tay liền có thể sờ đến. Mây vụ bàn xoáy vờn ơ im mà hình thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy biên giới ngay tại từ bốn phương tám hướng rút tới màu đen mạnh mây, ngưng kết cùng một chỗ. Giống như bầu trời là một cái treo ngược mặt nước, từ phía dòng nước hội tụ, hình thành to lớn cơn xoáy hố. Vòng xoáy này không biết bao sâu bao rộng, ba phủ trên sân thượng, chính đối viên thông. Viên Thông mặt không biểu tình, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hòa thượng này nghiêm túc như vậy qua, hắn mỗi bước ra một bước, gió càng mạnh cứng hơn. Người đã chết." Khinh Nguyệt lạnh lẹnh nói. "Chương 244: Nghiệp hỏa hữu tỉnh độ chúng sinh." "Chết thì chết tôi, người người đều có một lần chết, người ta đều không ngoại lệ." Địa tạng Bồ Tát Mây, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục." Viên Thông chạy tới nhẹ mặt chăng trước, vươn tay. Khinh Nguyệt vươn mình tay, hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Liền trong nháy mắt này, không biết tại sao ta tâm tình bực bội, xung quanh khí áp tại cấp tốc giảm xuống. Ta quay đầu nhìn tám nhà tướng, bọn hắn ngay tại tính tâm nhập định, căn bản không biết chuyện phát sinh. Ta kìm lòng không được hét lớn một tiếng, "Các ngươi dừng lại, không muốn tính mệnh tướng bác." Viên Thông khuôn mặt khổ sở, chìm lông mày không nói, Khinh Nguyệt cũng có nhản tâm cười một tiếng, hắn nhìn ta, "Tệ tưởng, ngươi là bằng hữu của ta, ngươi phản bội ta, ta lúc đầu lòng có oán hận." Mới vừa rồi cùng Hòa Thượng nắm tay giờ khác này, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. "Ta hãi hùng cái vớ, ngươi minh bạch cái gì?" Khinh nắm thật chặt Viên Thông tay, không nói gì, có thể nhìn ra hai người đúng là dùng tính mệnh đánh nhau, lần này nắm tay kinh thiên động địa, chỉ sợ không chết không thôi. Ta hơi dự, cắn răng một cái đi vào sân thượng lại môn. Trong cửa ngoài cửa quả thực là lượng trọng thiên, sân thượng âm phong đại tác, giống thanh đao nhỏ cắt tại trên da, âm lánh vô cùng, mà lại phong thanh đau khổ, từ không trung trong mây đen tối tới, giống như là vô số người tại rú thảm. Khinh Nguyệt nhìn xem Viên Thông nói, ngươi dùng thần thông gì, thế mà dẫn phát thiên tượng biến đổi lớn, hữu dụng không? Ta lại xem xét Viên Thông, giật mình kêu lên. Viên Thông khuôn mặt đang nhanh chóng già yếu, hắn vốn là tiểu hỏa thượng bộ dáng, 20 tuổi ra mặt, bây giờ lại nhìn qua giống như là 40 tuổi có hơn, tướng mạo mặc dù không kém nhiều, nhưng loại kia tuyết nguyệt tang thương giấu. Ta đột nhiên minh bạch, Khinh Nguyệt đang nhanh chóng hấp thu viên thông sinh mệnh lực, viên thông thanh xuân cùng sinh mệnh giống huyết dịch đồng dạng bại bởi Khinh Nguyệt. Viên thông toàn thân run rẩy, cực kỳ thống khổ. Nghĩ buông tay ra lại không thể, giống như là có một đài đồng hồ ở bên cạnh hắn, nhanh chóng kích thích, thời gian của hắn đang bay nhanh trôi qua. Khinh Nguyệt cười, "Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi có cái gì đặc biệt năng lực, như thế mà thôi, lấy chứng chọi đá. Đã các ngươi đều biết thân phận của ta cùng lịch, vậy liền dứt đi, ta không phải thần dạ du thứ hai, ta có mình truy cầu, đấu pháp thất bại các ngươi về sau đừng lại đến dây dưa. Ta chịu đựng âm vị tưởng, gian nan đi lên phía trước, đón gió hô." Khinh Nguyệt, ngươi dừng tay đi. Viên Thông tướng mạo tuổi tác đã qua 50 tuổi, nếp nhăn trải rộng, cái cầm dài lên dâu dịa, mà lại từng chiếc trắng bệnh, da mặt nhíu chặt, cùng lúc còn trẻ hắn hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Ta hai hùng kia vĩa, sinh ra không cách nào ức chế buồn dầu tri tâm, trên thế giới này tàn khốc nhất sự tình, không ai qua được nhìn thấy một người trẻ tuổi cấp tốc dàn mua, thời gian như bạch mã qua khẽ hở. Khinh Nguyệt nhìn xem vô cùng dàn mua Viên Thông, hòa thượng, ta lưu ngươi một cái mạng, buông tay đi. Viên Thông lúc này tướng mạo chừng 70 tuổi. Cái cằm sinh ra thật dài màu trắng chòm râu dê, trên trán là thật sâu nếp nhăn. Hắn nhìn xem Khinh Nguyệt, chơi sướng rồi không, có phải là tới phía ta. Khinh Nguyệt khẽ giật mình, "Ta lưu ngươi một cái mạng là từ bi, ngươi không muốn cầm lồng gà làm lệnh tiễn. Sinh mệnh của ngươi đã khô héo, gần đất xa trời." Hắn nhìn nhìn mình Tây tứ 6 âm vương chỉ, âm vương chỉ biến thành diễm hồng sắc. "Ngươi lão không oan," Khinh Nguyệt nói, "sinh mệnh của ngươi tầm bổ âm vương chỉ, thần dạ du cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm ngươi dạng này kỳ nhân, không nghĩ tới để cho ta đụng phải. Ta lưu ngươi một mạng đi, tay đi." Viên thông đầu, "Cái này tay không phải ngươi ra liền có thể lộng." Nói, hắn bỗng nhiên sống lưng yên tụ Rống lên một tiếng, "Tệ tưởng, người nhanh đi về ba." Cái cuối cùng đi chữa giống như nổi lên một trận cuồng phong, chói thai vàng, ta kìm lòng không được kêu thảm một tiếng, hai tay che lỗ tai. Một trận lớn gió thổi tới, ta lão đảo lại bị gió thổi đến hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến cửa chính, đứng không vững ngã đi vào, lập tức sân thượng đại môn văng một tiếng đóng lại. Ta vội vàng nằm ở trên cửa đi đến nhìn, mặt trên còn có cánh cửa sổ nhỏ, bao nhiêu năm không có trả sát, tất cả đều là cho, miễn nhìn thấy tình cảnh bên trong. Trên sân thượng tựa như là địa ảnh, thiên tượng biến đổi lớn, âm rú lên, màu đen trong tầng mây vô số mây đen giống như du lịch như rắn. Từ không trung bay tán loạn mà xuống, từ viên thông đỉnh đầu cùng phía sau lưng chui vào trong thân thể của hắn. Viên thông quần áo trên người phồng lên, hắn đưa lưng về phía lại môn, ta thấy không rõ nét mặt của hắn, bất quá có thể nhìn đến đứng tại hắn đối diện khinh nguyệt. Khi khinh nguyệt thấy mà xuất hiện một tia sợ hãi, nghĩ kiếm tay lại kiếm không ra, một cỗ hắc khí thuận viên thông thân thể chạy đến khinh nguyệt thân thể. Khinh nguyệt mặt sắc dần dần biến thành màu đen, hắn rất xuất khí, càng là trắng nón, nhưng những hắc khí kia chui lên mặt của hắn, như là màu đen hình xăm, trên mặt của hắn lập tức xuất hiện vô số phức tạp hoa văn, quỷ dị phi phạm. Đây là cái gì? Khinh nguyệt vừa dứt lời, Trên mặt của hắn trên thân giấy lên đại hỏa, bốc cháy lên. Đây là một loại màu đen nửa ngọn lửa trong suốt, kỳ quái chính là nó không đốt quần áo, chỉ đốt làn ra. Khinh Nguyệt dần dần bị cái này đoàn màu đen đại hỏa vây quanh, hắn TT hít một hơi linh khí, lại hỏi một câu, đây là cái gì? Bầu trời mây đen dần dần phiêu tán, gió ngừng thổi, mây trắng ra, tia sáng lại lần nữa rơi vào trên sân thượng. Viên Tung buông tay ra, mặt mũi của hắn đã là 80 tuổi lão nhân, lưng có chút gọng, chắp tay trước ngực, đây là nhân gian bể khổ nghiệp hỏa. Màu đen trong hỏa huyễn mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy Khinh Nguyệt thân ảnh hắn đang cực lực để nén nỗi thống khổ của mình, cái gì là nghiệp hòa? Thế gian mọi loại khổ niệm ngưng tụ, nhân gian lực quanh, nghiệp lực tùy thân, Âm Vương chỉ bản ý không ở chỗ đoạt người khác sinh cơ, mà ở chỗ lấy khổ nghiệp sáng tạo thiên địa, lại hóa nhân gian. Dạ Du Mê Chi, Khinh Nguyệt Nghi ngờ chỉ, chỉ xem tướng mà chưa giải nói ý. Viên Thông khoanh tay nói, ta thần thông không có lớn như vậy, điều không đến nhân gian khổ nghiệp, chỉ là nâng lên mặt sóng. Thiên tượng là biến, mây đen đặc, kia cũng là tùy thân nghiệp. Khinh Nguyệt, nguyện tại nghiệp hòa bên trong có thể ngộ. Không có đốt mình chi tâm, sao gặp người ở giữa nỗi khổ? khinh mệt tại trong hỏa hạn, thở dài, ta vẫn là lấy ngươi nói. Hòa thượng, ngươi tổn thất 60 năm thời gian, chưa hẳn liền so với ta tốt thủ. Viên Thông nhìn trước mắt hỏa nhân nói, ta từ nhập Phật môn, trước tu sinh tử sau đó lại quên sinh tử. Sinh tử với ta mà nói, chỉ là một loại trạng thái. Nói dễ nghe, khe nói hút lấy hơi lạnh, đau đến toàn thân đều đang run rẩy. Viên Thông nói, ta biết ngươi là thập thiếu đồng tử, nghĩ yêu lại không thể yêu, bây giờ có âm vương chỉ thần thông, liền nghĩ nghịch thiên cải mệnh. Nhưng có nghĩ tới không, ngươi giết những người này, những người vô tội này, bọn hắn yêu làm sao bây giờ? Người lấy đã thân nỗi khổ thêm khắp thiên hạ người, đã nhập ma đạo, cũng không bay đầu liền vạn kiếp bất phục. Khinh Nguyệt đã nói không ra lời, sống mái với nhau không lan tràn ra phía ngoài, chỉ ở trên người hắn cháy hùng lực. Hắn quanh chân ngồi dưới đất, không nhúc đích. Giải Nam Hoa mở mắt ra, còn lại ba người cũng từ định cảnh bên trong thức tỉnh, bọn hắn đẩy cửa ra, ta đi theo đám bọn hắn đi đến sân thượng. Vừa nhìn thấy Viên Thông cái bộ dáng này, Tiểu Tuyết đến cùng là nữ hải, vành mắt lập tức đỏ lên, muốn khóc, hòa thượng, ngươi..." Viên Thông hiện tại đã không còn là hơn 20 tuổi, mà là 80 tuổi lão nhân. Hắn cười một tiếng, có chút rộng rãi, "Tiểu Tuyết" không cần vì hòa thượng lo, không cần vì hòa thượng bận mự. Đừng quên ta tu chính là cái gì, Bạch cốt xem a xem mỹ nhân như Bạch cốt, nếu như chỉ là xem người khác mà không phải xem mình, cái kia còn tu cái gì, thành câu chuyện tiền. Tông ta hạ bồn bã, đám người trầm mặc, Nhị Long Chỉ Khinh Nguyệt, hắn xử lý như thế nào? Giải Nam Hoa nói, vừa rồi nhập định cảnh lúc, Mã Đan Long thần thức quỷ độn mà đến, hắn biết Khinh Nguyệt chuyện phát sinh. Khinh Nguyệt là hắn đồ đệ duy nhất, bây giờ phạm phải đại ác, hắn đã bẩm báo Âm phủ Minh Vương, hắn muốn đích thân xử trí. Âm Vương chỉ cũng muốn quay về Âm phủ, phong tại địa ngục. Khinh muốn bắt giữ lấy Âm phủ đi thẩm phán. A Này làm sao đi?" Ta nghi hoặc. Âm phủ tự sẽ phái quỷ sai đến áp. Bọn chúng không có trước khi đến, tạm thời đem Khinh Nguyệt phong ấn tại sân thượng. Hòa thượng, còn phải làm phiền ngươi thủ tại chỗ này." Giải Nam Hoa nói. Viên Thông khoanh chân ngồi tại Khinh Nguyệt bên cạnh, "Ta sẽ vì Âm Vương chỉ sở đoạt chi sinh cơ tụng kinh siêu độ." Ta có chút phẫn hận, âm phủ làm sao sớm không phái người đến, chờ chúng ta đánh xong bọn hắn đến kiếm tiền nghi. Không muốn nói như vậy, Giải Nam Hoa nói, "Hôm nay Thiên Hạ có thể khắc chế Khinh cùng Âm chỉ, chỉ có Viên Thông, cũng chỉ có bệ khổ nghiệp lực cái này một cái biện pháp." Ta nhớ tới Viên Thông lúc trước thời điểm ra đi, Ngâm tụng kệ mà nói, về khổ vô biên trời làm ở, nghiệp hỏa hữu tình độ chúng sinh. Tại ta áp giải đến địa ngục trước, ta chỉ có một cái nho nhỏ tâm nguyện." Trầm Mặc Khinh Nguyệt đột nhiên nói. "Lại anh sao?" Giải Nam Hoa nói. "Đúng, để cho ta gặp nàng." Khinh Nguyệt tại trong hỏa hạn, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta không phải lại anh, không thể thay nàng làm chủ, có thể đem tâm nguyện của người nói cho nàng." Giải Nam Hoa nói. Khinh Nguyệt không nói thêm gì nữa, có chút túi đầu. Màu đen ngọn lửa càng đốt càng lớn, hắn tại thống khổ cực độ bên trong. Viên Thông Lưu tại sân thượng chăm sóc Khinh Nguyệt, chúng ta từ bên trong ra. Giản Nam Hoa trở tay giữ cửa khóa lại. Vậy liền coi là xong việc. Ta hỏi, Giải Nam Hoa cao mày không có mở, thở dài, tương lai sự tình ai cũng thấy không rõ, Âm Vương chỉ lưu lạc nhân gian ngàn năm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chúng ta từ trên lầu đi xuống, nhìn đến đại sảnh bên trên dán thông tri, nói hai ngày này cao ốc muốn kiểm tra tu sửa, người không có phận sự không thể vào bên trong vân vân. Xem ra tại đưa Tiễn Khinh Nguyệt chi trước, cao Úc đều sẽ quan bế không mở ra cho người ngoài. Tâm tình của ta phi thường kiềm chế, Khinh Nguyệt biến hóa quá làm cho người sờ không tới đầu não, chẳng lẽ Âm Vương chỉ thật tà ác như vậy? Ta một đêm không ngủ. Nhìn đến Hửng Đông thời điểm mới có hơi mệt rá rời, đang muốn chợp mắt. Bỗng nhiên điện thoại tới, là Giải Nam Hoa đánh tới. Hắn ở trong điện thoại nói, "Tề Tường, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Khinh Nguyệt muốn áp hướng âm phụ địa ngục, hắn chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu, áp giải trên đường ngươi nhất định phải đi theo. Chương 245, liền chờ ngươi." Ta nghe xong Giải Nam Hoa nói như vậy liền nổ, "Không phải đâu, làm sao? Muốn ta đi?" Miệng đều cả lăm. Giải Nam Hoa nói, "Đây là Khinh Nguyệt nói ra yêu cầu duy nhất, hắn nói hắn còn nhận ngươi là bằng hữu. Ngươi không cần sợ hãi, đến âm phủ đi không đơn giản có ngươi, còn có quỷ sai." tự sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Ta cũng họng bức hỏa, đây là đi âm tào địa phủ a, nói nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng là một vạn cái không nguyện ý, nhưng là nghĩ đến Khinh Nguyệt nói câu nói kia, ta là bằng hữu của hắn, nặng nghe đạo nghĩa chiếu nặng ép ở trong lòng, ta lại không thể cự tuyệt. Giải Nam Hoa không có cho ta suy nghĩ nhiều, nói ra, quyết định như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, buổi tối hôm nay ngươi đến bến tàu, ta cho ngươi hẹn chặt phát cái địa chỉ. Làm gì? Ta hỏi. Tối nay buổi chiều, quỷ sai mang Khinh đi âm, đến âm phủ thẩm phán. Ngươi muốn tới trận. Giải Nam Hoa cúp điện thoại. Tâm ta phênh phênh ngậy, đi âm phủ đây là. Ban ngày vô sự, mỗi một phút mỗi một giây rất cảm thấy dài vò, thật vất vả gần đen vào đêm, ta không dám cùng lao ba nói chuyện gì xảy ra, trộm sờ ra khỏi nhà. Đón xe dựa theo giải Nam Hoa phát địa chỉ hướng bến tàu đi. Bến tàu tại vùng ngoại ô, cách nội thành tương đương xa, xe taxi đi gần 4 hơn 10 phút mới đến, trả tiền tâm ta đau gần chết. Cái này một mảnh bến tàu tới gần vùng núi, tối như bưng, tài xế xe taxi ánh mắt đều không đúng. Cho là ta là muốn đánh cướp, một dẫm chân ga vắt chân lên cổ mã chạy. Nhìn hắn đi, trong lòng ta cũng có chút đột, giải Nam Hoa ở chỗ nào? Ta lấy điện thoại di động ra nhìn xem tín hiệu hoàn toàn không có đừng nói mạng lưới bình thường điện thoại đều đánh không đi ra ta sợ lấy đen đi về phía trước một đoạn trước mắt xuất hiện một đạo lưới sắt xuyên thấu qua lưới sắt bên trong là vứt bỏ bê tàu đằng sau dựa vào núi một mảng lớn một mảng lớn ht gám sơn lâm ta làm sao lại quên sở trường đến đâu bốn phía tính mịch gió núi thổi qua băng lãnh thấu xương ta chính không có chủ ý đâu, ngỗ nhiên lưới sắt bên trong hiện lên một đạo trướng mắt ánh sáng ta đem trong mắt hơi hếp ngay sau đó là tiếng mất chân có người đi tới ta thật vất vả thích đứng tia sáng Thấy rõ trước mắt là ai, đó là cái lưng quảng lão nhân, biểu lộ rất nghiêm túc, xuyên một thân quần áo lao động, cầm kiểu cũ đèn tin, chính chăm chú nhìn ta. Đại gia, có người tới tìm ta. Người tên là gì? Hắn hỏi. Ta họ Tệ, gọi Tệ tưởng. Ta nói, giải Nam Hoa ngươi biết sao, là hắn tới tìm ta. Lao đầu không nói chuyện, dùng đèn tin phía bên phải bên cạnh chiếu chiếu, một đạo cường quang thuận lưới sát chiếu quá khứ, có thể nhìn tới đó có một đạo khóa lại cửa sắt. Ta hiểu được, hắn là để cho ta quá khứ. Không biết tại sao, ta có chút tê dại ra đầu, chậm rãi từng bước đi qua. Lão đầu đến trước cửa Từ trong túi lấy ra chìa khóa, đem bên ngoài khóa sắt mở ra. Sắt cửa mở đường may khe hở, với tay, để cho ta đi vào. Ta nghiêng người từ cửa sắt khe hở trên bảo, lao đầu giống như là sợ cái gì, mau đem khóa một lần nữa khóa kín. Ta vừa muốn nói gì, hắn không thèm để ý ta, quay người đánh lấy đèn tin đi vào trong. Ta kiên trì đi theo hắn đi vào trong. Xung quanh một bóng người đều không có, ta tim đập rộn lên, giải nam hoa làm sao tìm được như thế cái địa phương, hù chết người không đền mạng. Phía sau núi truyền đến vài tiếng quái dị chi gọi, ta ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời mặt tối nay phá lệ kỳ quái, đỏ rực một cái vòng tròn. Madenfield ở phía trên. Trong đầu lập tức hiện ra một cái tử, yêu nguyện, đi không bao xa, phía trước có cái vứt bỏ phòng ở, diện tích vẫn còn lớn, hẳn là nhà kho, đại môn mở rộng ra, có thể nhìn thấy mơ hồ lộ ra ánh lửa. Ta đi theo láo đầu đi vào, trong kho hàng trống giống, ở giữa đốt một chùm đại hỏa, chất nổi lên chật rơi, đốt kéo kẹt kéo kẹt vang. Dựa vào vết tường, đổ đầy giấy đâm tiểu nhân, còn có kim đồng ngọc nữ biệt tự tuấn mã loại hình đồ vật, thế mà còn có một con ngựa kéo xe, kiểu dáng rất giống tượng binh mã bên trong truyền xa. Ta nhìn thấy giải nam hoa mang theo mắt kiếm hợp vàng, chính ngồi ở đại hoa trước. Hai tay mở ra sưởi ấm, ánh lửa chiếu đến mặt của hắn rất sáng, hắn nhìn không chuyển mắt, tựa hồ đang trầm tư cái gì. "Nam Hoa, ta nói." Giải Nam Hoa lấy lại tinh thần, nhìn xem ta, không có kinh ngạc, "Ngươi đã đến." Hắn lại đối lưng cùng lao đầu gật gật đầu, lưng còng lao đầu nói, "Các ngươi cả đi, ta đi gấp đêm." Hắn chậm rãi lui ra khỏi cửa phòng, đi ra ngoài thời điểm thuận tay đem lớn cửa đóng lại, lập tức bên ngoài vang lên tiếng xích lâm thanh, hắn thế mà đem đại môn đã khóa lại. Ta toàn thân run lên, run nói, "Chính là ở đây." Giải Nam Hoa đứng lên, "Đúng. Ủy sai tối qua, mang đi kinh nguyệt" Bọn hắn đã đến hoàng tiền lộ bên cạnh. Hiện tại liền chờ ngươi. Miệng ta bên trong phát khổ, không phải thật sự để cho ta nhập tâm đi. Đây là khó được cơ duyên, Giải Nam Hoa nói, xử lý âm phủ công sự, tương đương với gia công sai là đại công đức. Diệp Vương gia sẽ tại ngươi sinh tử bạc càng thêm bên trên một bút. Trong kho hàng đốt đại hỏa, nhiệt khí cuồn quận, nhưng ta vẫn là không chịu được rét run run dậy. Giải Nam Hoa đi đến trước mặt ta. Sắc mặt u buồn, ngươi đừng sợ, đi một lát sẽ trở lại tới. Hắn đến rời một cái ghế đặt ở đại hỏa trước để cho ta ngồi xuống. Lại từ người giấy bên trong mang tới một bộ giấy làm quần áo. Phía trên còn soát lấy đỏ đỏ xanh xanh sơn, nhìn la lạ, giống như là người cổ đại quần áo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí giúp ta mặc tốt, lại đeo lên cho ta một đỉnh cao cao mũ giấy tử. Hắn đứng ở phía sau, ấn ở bờ vai của ta, nhẹ nói: "Tệ tưởng, ngươi là dương gian người đi âm, cùng bình thường tử vong là hai việc khác nhau, nếu như liền tiếp tục như thế sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi nhất định phải có âm phủ thân phận. Hiện tại không cách nào cho ngươi âm phụ con đĩa, chỉ có thể để ngươi giảm bạo một thanh em sai. Ngươi chỗ mang mũ là âm phủ Hắc Vô Thượng chỗ mang. chúng ta đã cùng Hắc Vô Thượng câu thông tốt, ngươi lần này xuống dưới liền định thân phận của hắn." Ta đập nói lắp Ba nói, thật có hắc vô thường. Đến âm phủ ngươi sẽ biết. Giải Nam Hoa nói, ngươi nhớ kỹ, đến âm phủ sau không nên nói lung tung loạn động, đi theo quỷ sai nhóm đem kinh nguyệt áp giải tiến địa ngục. Ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Lại một cái. Hắn dừng một chút, mặc kệ kinh nguyệt cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều không cần nghe, chớ bị hắn mê hoặc, âm phủ dù sao không phải dừng, ràn, không phải ngươi ta có khả năng ngưng lại chi địa, một khi xuất hiện nguy hiểm ngươi liền có thể lại cũng không về được. Ta nhìn lại hỏa, bên tường những cái kia sinh động như thật người giấy, toàn thân đều đang run cơ hồ muốn khóc, thật đi. Tên đại trên dây Giải Nam Hoa nói, "Tỉnh táo, không cần phải sợ, ngươi càng sợ hãi linh tính liền sẽ càng yếu." Thanh âm của hắn mờ mịt, tựa hồ càng ngày càng xa, ta tinh thần thần trợng, càng ngày càng không chú khí, muốn cứ gọi lại đều không được. Muốn quay đầu nhìn xem, Giải Nam Hoa tại sau lưng tựa hồ chỗ rất xa, quát lớn một câu, "Đừng quay đầu." Ta toàn thân cứng ngắc, ngồi trên ghế, không dám xê dịch một phần. Sau lưng vang lên Giải Nam Hoa thanh âm, hắn tựa hồ tại thanh hát một bài ca, ca từ khó hiểu, là điệu cũng rất cổ quái, yếu ớt giống như làn điệp, đồng bệnh không ngừng, nội giữa không trùng, giống như một tia dây nhỏ. Hơn nửa đêm, trang cảnh quỷ dị như vậy, Ta càng nghe càng sợ hãi, mỹ mắt dần dần trở nên nặng nghề. Cố gắng nghĩ bảo trì thanh tỉnh, nhưng tại bài hát này âm thanh thôi miên hạ. Mỹ mắt nặng như ngàn cân, vô luận như thế nào cũng không nhắc lên nổi, đầu từng cái điểm, ngủ tiếp đi. Không biết qua bao lâu, ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát phát hiện mình vẫn ngồi ở căn này trong kho hàng, lửa đã tát, đêm dài chịm, trung quanh không có âm thanh. Ta phát vài giây đồng hồng ốc, đột nhiên nhớ tới trước mặt sự tỉnh, từ trên ghế đứng lên, trong kho hàng trống giống. Tất cả người giấy hàng mã còn có giấy biệt thự đều thu thập đến sạch sẽ, mặt đất cũng không có lớn lửa đốt qua vết tích, liền giải Nam Hoa cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nếu như không phải dưới mông cái ghế kia, ta quả thực hoài nghi mình là mộng du lịch đến nơi này, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ác mộng. Ta sờ một cái mặt, đi tới cửa nắm chặt nắm tay. Do dự một chút dùng sức kéo một phát, cửa mở. Bên ngoài là tối tăm rậm rạp ban đêm, không có trang sáng, thế nhưng không có đen đến đưa tay không thấy được 5 ngón tình trạng. Ta nhìn thấy tại lưỡi sắt phụ cận cửa sắt nơi đó, dựng lại một cỗ cổ quái kiểu cũ xe ngựa, giống như là tượng binh mã bên trong chiến xa, ta tâm niệm vừa động, Tập trung tinh thần nhìn sang, trên xe hẳn là có người, bóng người tại lạc. Mấu chốt nhất là, ta thấy được một người như vậy. Người này toàn thân dục hỏa, ban đêm đốt lửa hẳn là rất rõ ràng đi. Nhưng trên người hắn lửa là một đoàn hát hỏa, nhan sắc thậm chí so cái này bóng đêm còn muốn đậm đặc. Ta vừa nhìn thấy hắn, tâm đống nhiên nhạy cổ họng, đã có dự phán, không phải người bên ngoài, khẳng định là Khinh Nguyệt. Ta túi đầu nhìn xem mình, kia thân giấy quần áo thế mà biến thành thật quần áo, dùng tay mò sờ, còn có bố cảm nhận. Ta đột nhiên cảm thấy đầu vang lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng lên, chẳng lẽ ta đến phủ? Hắc vụ tràn ngập. Xe ngựa dừng ở trước cửa sắt chính là không đi, tựa hồ thật đang chờ ta. Ta thở sâu, chậm rãi đi qua, đi vào trước xe ngựa. Trước mặt xe ngựa hai chi thật dài càng xe vươn đi ra, thế nhưng là không có ngựa, càng xe ở giữa khói đen mờ mịt, tựa hồ là không, cũng không biết xe này có thể chạy hay không. Trong xe ngựa là hai mặt tương đối hai hàng tòa, bên tay phải chỗ ngồi ngồi hai người, thấy không rõ tướng mạo cùng quần áo, giống như là hai đoàn xương mù ngưng kết thành, trong tay bọn họ đều cầm một cây thật dài phuấn gọi hồn, ngồi yên lặng. Tại đối diện bọn họ, bên tay trái chỗ ngồi chính là khinh nguyệt. Ta nhìn thoáng qua, quả thực không dám nhận nhau khinh nguyệt tắm rửa tại màu đen đại hòa bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy lựa hạ hắn đã đốt thành màu đen người khô. Nhưng hắn dáng người y nguyên thẳng tắp, kiệt ngã bất tuần, tuy có đại hỏa đốt người, theo nhưng bất động như núi. Bên cạnh hắn trống không một cái chỗ ngồi, nhìn cách là để lại cho ta. Ba người này lẫn nhau không có trò chuyện, tính mình tí mắng, liền phong thanh đều không có, gió núi như là bất ngờ giống như chết. Ta đã lấy xe ngựa nắm tay, một dùng sức bỏ lên, ngồi tại khinh nguyệt bên cạnh. Vừa ngồi vững đường, xe ngựa bỗng nhiên động, lấy tốc độ cực xông ra cửa sắt, ra tiến hắc ám chỗ sâu. Chương 246, bị ngạn hoa hương chỗ Xe ngựa trong bóng đêm lao vụt, bốn phía tràn cảnh bay lượn mà qua, cái gì cũng thấy không rõ. Trung quanh nồng đậm mê vụ, cả chiếc xe giống như hành xử tại bất bình trên đường ùn, thôi có điểm sốc này. Trên xe bốn người, Ba Quát ta đều không nói gì. Khinh Ngật nếu như không phải ngẫu nhiên có thể động một chút, ta còn tưởng rằng hắn đã là bị đại hỏa đốt cháy que diêm. Đối diện hai cái quỷ sai ta thấy thế nào đều thấy không rõ, bọn hắn giống như tự mang đen ám tố tính, đem mình nút ở nồng đậm màu đen bên trong. Tâm ta nhảy rất nhanh, hiện tại đã đến âm phủ, thế nhưng là pháp sinh hết thệ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, toàn bộ âm phủ tựa hồ chính là như thế một cỗ trong bóng đêm chạy vội xe ngựa. Bầu không khí âm trầm cũng rất một ngạt, ngồi trên xe quả thực một ngày bằng một năm, trộm trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Kình Nguyệt. Hắn nghiêng dựa vào bên cạnh chỗ ngồi, không chút động đậy, tựa hồ có thể nghe được hắn nhẹ nhàng hít khí lạnh tê tê âm thanh. Bị đại hòa đốt cháy, thực sự quá đau. Ta không cách nào tưởng tượng Kình Nguyệt là thế nào đến âm phủ, là nhục thân cùng một chỗ cùng đi theo. Vẫn là vẹn vẹn đem linh hồn của hắn mang xuống đến. Nếu như bây giờ loại trạng thái này là linh hồn của hắn, kiếp nghiệp hỏa thực sự môn, chẳng những thịt nướng thân, còn đốt cháy hồn linh, từ trong ra ngoài đều bị tội. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên đối diện một cái quỷ sai đứng lên, ta đột nhiên giật mình. Xe ngựa còn đang cấp tốc lao vụt, hắn làm một cái khó có thể tưởng tượng cử động. Hắn giơ lên trong tay chiêu hồn tiên, đột nhiên một cái, ta còn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Cờ thân bỗng nhiên biến lớn, như là màu đen lớn bỗng từ bao phủ tại chúng ta chỗ ngồi bên ngoài. Xe ngựa chỗ ngồi là xe mở mui, hiện tại để hắn dùng cờ toàn bộ bao lại, ta chính kinh nghi lấy không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên bên cạnh chuyển đến ba một tiếng vang dọn. Hiện tại ta đã ở cờ bổng bên trong. Thuận âm thanh quay đầu đi xem, tại bổng ra ngoài hiện một lão nhân mặt. Lão nhân kia ngóe me đời mặt, xanh cảm mặt, mặt không biểu tình, con mắt trực cầu cầu nhìn ta. Cái này đồng tử còn mang theo cửa sổ nhỏ, gương mặt này lộ ở bên ngoài, chợt nhìn qua, giống như là treo trên tường tranh tuyên truyền. Đêm hôm khuya khoắt lúc đầu ta liền cần trường, đột nhiên nhìn thấy máu mặt, da đầu đều nổ, doa đến rít lên một tiếng. Không nghĩ tới ta có thể để như thế vang. Bên cạnh truyền tới một thanh âm sâu kín, "Tệ tưởng, đừng cho ta mất mặt được không?" Ta cổ đều cứng, chậm rãi quay đầu nhìn lại, Thiêu Lốt Khinh Nguyệt đã ngồi xuống, trong hỏa hoạn không nhìn thấy nét mặt của hắn, lại có thể nghe ra hắn nhẹ nhõm mà trêu tức giọng điệu. "Ngươi, ngươi không chết?" Ta run rẩy hỏi. Khinh Nguyệt hừ, hừ hai tiếng, đương nhiên chết rồi bằng không làm sao cùng ngươi hạ âm phủ. Hiện tại ta là bên trong âm thân, nghiệp hỏa tùy thân, cách ta xa một chút, đừng đuổi ngươi. Ta, ta cũng là bên trong âm thân. Khinh Nguyệt, nơi này là chuyện gì xảy ra, ngươi nhìn gương mặt này. Ta chỉ vào bên ngoài, tấm tiêu lão nhân mặt chẳng biết lúc nào đã không có ở đây. Đừng ngạc nhiên, chúng ta bây giờ qua quỷ môn quan, chính đi tại hoàng tuyền lộ. Trên hoàng tuyền lộ ác quỷ nhiều, ngươi thấy chỉ là bên trong một cái. Khinh Nguyệt hờ hững nói, ta ghé vào cửa sổ nhỏ bên trên trộm nhìn ra phía ngoài, hình dung như thế nào đâu, bên ngoài giống như là ban đêm xuyên thấu qua máy bay cửa sổ đi xem bầu trời đêm. Sương mù sáng tỏ, vân khởi mây diện. Sương mù bên trong tụa hồ còn cất dấu như ẩn như hiện bóng người. Giờ phút này xe ngựa chính là máy bay, nhanh chóng xuyên qua mảnh này mê ly khu vực, thỉnh phảng sắc này, như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Đối diện hai cái quỷ sai cũng không có ngăn cản chúng ta nói chuyện, nhiệm vụ của bọn hắn tụa hồ chính là ngồi ở chỗ đó, thủ hộ lấy an toàn của chúng ta. Ta chính xuyên tấu qua cửa sổ nhìn, bỗng nhiên từ trong sương mù đi ra một đội người, những người này toàn thân thể trần chuồng, có nam có nữ, từng cái gầy như queu tủ, cong lưng cong lưng, giống mới từ đen lò than bên trong chui ra ngoài đồng dạng, trên cổ còn buộc lấy xích chó. Xe ngựa của chúng ta lao vụt một tới, muốn cùng bọn hắn gặp thoáng qua, những người này giống như là nhìn thấy cái gì hy vọng, kiếm lấy dây xích liệu mạng hướng xe ngựa phun trào, dây xích kéo đến chữ thẳng, bọn hắn còn không bỏ qua, quỳ trên mặt đất như chó bò, tựa hồ phải bắt được xe ngựa bỏ lên. Một màn này thấy ta toàn thân lạnh bướt, không ngừng nuốt nước bọn, kinh khủng đến tại kỳ thứ, mấu chốt là cảnh tượng này quá khốc liệt, giống như là no bụng trải qua chiến hỏa nạn dân không lên được cuối cùng một hàng đi xa xe lửa, loại kia tuyệt vọng dạn làm cho người ta trái tim tan nát rồi. Những người này còn sống thời điểm không trân quý phú báo, chết về sau rơi vào bể khổ vô biên, nhận hết tra tấn. Bọn hắn có thể cảm giác được xe ngựa của chúng ta là từ Dương gian đến, cho nên đều lại gần. Khinh Nguyệt tại bên thai ta nhẹ nói, "Ta quay đầu nhìn hắn, đại hỏa thiêu đến hắn đều nhanh thành tro điem, sắc mặt hắn đen nhánh, giọng điệu coi như nhẹ nhõm. Ta không đành lòng nhìn hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn, những này thân thể trần trộm ác quỷ nhìn xe ngựa muốn đi qua, từng cái cấp nhãn, mặt bên trên phơi bày ra cuồng loạn biểu lộ. Ngũ Quan giữ tợn, tay giống nóng nuốt đồng dạng liệu mạng muốn bắt xe, nhưng trên cổ xiển xích chăm chú túm lấy bọn hắn, không thể để cho bọn hắn hướng về phía trước một phần. Đứng ngốc không tỉnh. Khinh Nguyệt cười, chết đến nước này còn không biết tình độ." coi là không có trèo lên lên xe ngựa là xe ngựa chi tội, không, có hảo hảo nghĩ lại chính mình. Ta thực sự nhìn không được nói, ngươi cái gì đều hiểu, vậy con ngươi, làm sao làm? Khinh Nguyệt người, ta lấy âm vương chỉ, nhưng không phải là vì bản thân chi tư, mà là vì thiên hạ, vì trước mắt ngươi những này si mê không tỉnh má quỷ. Ta nếu có thể tự sáng tạo âm phủ, khẳng định sẽ dùng biện pháp của ta đến giáo hóa những này ác quỷ, so ở đây ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng phương thức giáo dục mạnh hơn nhiều. Ta lần đầu nghe nói loại thuyết pháp này, khinh lời nói này cũng gây nên ta nghĩ lại, âm phủ tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Hiền nhân sẽ không nhàm chán như vậy. Vì cha tấn mà cha tấn, mục đích cuối cùng nhất vẫn là phải độ người qua sông, thoát ly khổ hại. Như vậy thông qua phương thức gì đâu? Liền là thông qua nghiệp lực cùng báo ứng, nói trắng ra là chính là ăn miếng trả miếng, người tại Dương Gian đã làm gì chuyện xấu? Thu ảnh hưởng này nghiệp lực, đến Âm phủ liền sẽ dùng đường tàn khắc phương thức còn thêm bản thân. Người tại Dương Gian đá một con chó, chó đau nhai răng, đến Âm phủ tiểu quỷ liền lấy tiểu đao ngượng nhịu ngươi mẫn cảm nhất nửa thịt, đau đớn còn chưa kia thân. Loại phương pháp này dùng tốt sao? Đây là Âm Vương lúc trước sáng lập Âm phủ tồn chỉ sao? Không có kết luận, ai cũng không biết, từ 5000 năm nhân loại văn minh sử nhịn. Hiệu quả tựa hồ không phải quá tốt. Ta đang nghĩ ngờ, Khinh Nguyệt nói, cái này âm phủ hợp lý sao? Ta nói một chút ta âm phủ lý niệm đi. Ta càng có khuynh hướng âm phủ là một cái vô ý thức trạng thái hệ thống, không có tự do ý chí trí tuệ thể vì ngươi tính toán tội ác. Hết thể đều là tự nhiên quả báo. Người là thông minh, nhưng lại là hồ đồ nhất, có đôi khi còn không đuổi kịp Tiểu Miêu tiểu cầu hiểu chuyện, dùng quả báo đến báo ứng, để bọn hắn hình thành phản xạ có điều kiện đồng dạng phản ứng, ăn 100 cái đầu tổng sẽ biết đậu 10 Ta thở dài, Khinh Nguyệt, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ mình đi, đừng nghĩ trước kia hư vô mờ mịt dã vũ. Ngươi bây giờ lập tức phải tiếp nhận chân âm ở giữa thảm phạt. Khinh Nguyệt tựa ở chỗ ngồi phía sau, đại hỏa đốt người bên trong, vừa ei mài nết lên chân bắt chéo, vậy thì tới đi. Xe ngựa trong mê vụ chạy vội, bỗng nhiên sóc lại một chút, ngừng lại. Quỷ sai thu bên ngoài đồng tử, bọn hắn dơ cờ từ trên ngựa nhảy đi xuống. Bên trong một cái quỷ sai giật giật xứng xích, ta lúc này mới chú ý, khinh nguyệt trên cổ buộc lấy một đầu dây xích, cực nhỏ thật dài, khó trách vừa rồi ta không có phát giác. Khinh nguyệt vỗ tay, đứng lên, hướng về phía quỷ sai ồn nào, điểm nhẹ. Ta có một ít cảm giác xấu. Nói câu lời trong lòng. Ta luôn cảm thấy người này có chút không giống Khinh Nguyệt, Khinh Nguyệt tính tình kiên cường kiêu ngạo, coi như nhận bức hiếp cũng sẽ yên lặng chịu đựng không kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối sẽ không nói điểm nhẹ dạng này chứ, cho dù là trêu chọc thức. "Là ngươi sao?" Ta nhẹ nói. Khinh Nguyệt quay đầu nhìn ta, cười, "Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi?" Một đường đi tới, hắn đã cười qua rất nhiều lần. Ta bỗng nhiên minh bạch, hắn hay là hắn, nhưng không lúc trước Khinh Nguyệt. Chúng ta từ trên xe bước xuống. Trước mắt là một đầu khe núi con đường hẹp, xung quanh nở rộ yêu diễm hoa, sắc cái núi nghe, không có bất kỳ cái gì hương vị. Nơi này không có gió. Đóa hoa đều đang lặng lặng sinh trưởng, nhìn qua giống như một mảng lớn dạ hoa biển hoa. Ta nhẹ nói, những này là là bị ngạn hoa. Khinh Nguyệt nói, hai cái quỷ sai đi ở phía trước, tiện tay lôi kéo xiềng xích, Khinh Nguyệt theo ở phía sau, ta tà tại cuối cùng. Nơi này đi mắng, không có âm thanh, không có cái gì ác quỷ, chỉ có yêu dị lại âm u đầy từ khí một mảng lớn một mảng lớn bị ngạn hoa. Chúng ta thuận con đường hẹp tiến vào khe núi, Khinh Nguyệt đông nhiên chậm xuống bước chân, đi vào trước mặt của ta, thấp giọng nói, có tám chữ ngươi phải nhớ kỹ. Ta nghi hoặc nhìn hắn. Khinh Nguyệt không hiểu thấu nói tám chữ, phi miêu không đầu, bị ngạn hoa hương Ta chính muốn hỏi điều gì ý tứ, hắn lão đảo nhanh đi vài bước. Ta lập đi lặp lại thì thảo cái này tắm chứ, quả thực không nghĩ ra. Núi cao san sát, những cái kia bị ngạn hoa vờn im mà sinh ở trên vách đá dựng đứng, một lùn một lùm, yêu diễm vô cùng, toàn bộ tràng cảnh sát thái sung mãn giống như bức tranh, đầy mắt đều là tĩnh mịch vạn hoa đồng. Ta thấy chóng đầu, miễn cưỡng ổn định tâm thần. Lúc này chúng ta đi tiến một đầu hai bên là núi cao, ở giữa là hẹp hẹp một đường địa phương. Ngẩng đầu bên trên nhìn, tối tăm mở mịt nhất thiên. Nơi này chỉ có chúng ta bốn người người, càng chạy càng sâu, phía trước càng ngày càng đen. Ta tim đập lên. Một hồi đem khinh nguyệt đưa đến mục đích, ta làm như thế nào trở về đâu? Túi đầu đi đường, không biết đi lúc nào, phía trước đường đến cuối cùng, vách núi bên cạnh đứng thẳng một khối đá lớn, tảng đá kêu cao hạ đủ có hơn 3m, đủ mọi màu sắc, mặt ngoài mọc lên ám hắc sắc cỏ xỉ rề. Trên tảng đá khắc 4 chữ lớn, màu đỏ sơn liệu bơi nhiễm, chữ viết chính là rồng bay phượng múa, chương dương vô cùng. Ta cẩn thận phân biệt, nhìn ra bốn chữ này là sớm ngày quay đầu. Khinh nguyệt không kiên nhẫn, đối quỹ sai ồn nào, đến không tới, vẫn còn rất xa. Chương 247, từ đây lại không thua thiệt một người. Ta đối âm phủ chưa quen thuộc, Liêu Mạn nhớ lại đi qua bỉ ngạn hoa Phía dưới hẳn là đến đó một chạm Đang nghĩ ngợi, phía trước xuất hiện một vùng biển mênh mông, sóng biển bay lên, vô bờ cuồn lên bạc nước. Liền chút quá độ đều không có, chúng ta từ Thâm Sơn trực tiếp đi đến biển cả bên cạnh. Trên biển ngừng lại một cái phá thuyền tam bản, nho nhỏ ô đồng thuyền, quỷ sai mang bọn ta đứng tại bên bờ trên đá ngầm, huy động chiêu hồn tiên. Âm gió vụ vù, vù, con kia nho nhỏ ô đồng thuyền từ biển cả chỗ sâu, từng chút từng chút giao tới. Khinh Nguyệt buộc lấy xương xích, quanh thân hỏa, đứng tại cao cao đá ngầm cao to, các cũng không sợ ta đem đốt, rơi vào bể khổ, rọi nghiệp hỏa, đây coi là ai? Nói cho các người biết, một khi lửa diệt, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Không ai để ý đến hắn, ta đứng ở phía sau run rẩy. Nước biển là màu đen, bầu trời không có mặt trời cùng mặt trăng, sương mù mông lung một mảnh, nặng nghề đè ép khối chỉ mê đen, mắt thấy kia chiếc thuyền nhỏ càng ngày càng gần. Đột nhiên, ta nhớ tới một bức tranh thủy mặc. Bức họa này để tại trong miếu trên tưởng, chính là ta lần thứ nhất gặp phải giải linh lúc tình cảnh. Đó còn là từ bi tự hậu viện, giải linh bế quan trong miếu nhỏ, ta thấy được tranh thủy mặc, hình tượng màu vẽ lâm ly, cũng là ùng nhuyễn biển lớn màu đen, một chiếc thuyền con, lúc ấy giải linh nói cho ta Đây là hắn một cái hảo hữu nhập địa ngục độ kiếp siêu độ chúng sinh tình cảnh. Ta chính suy nghĩ miên man, thuyền nhỏ đến bên bờ, quỷ sai kéo động xiên xích, kéo lấy khinh nguyệt đi xuống dưới. Ta đuổi theo sát ở phía sau. Chờ đến thuyền một bên, ta giật lại mình, trong thuyền người trẻo thuyền lại là cái 7, 8 tuổi tiểu nữ hài, xuyên một thân áo đỏ, rim hai cái chiêm chiếp, hai tay đặt ở cột cao hơn nàng gấp hai thuyền mái chèo bên trên. Ta nhìn thoáng qua cô bé này, cảm giác nàng ngâm trầm, không dám nhìn nhiều. Khinh nguyệt lão lên thuyền, ha ha cười, không nghĩ tới a, thất gia cũng tới. Tiểu nữ nhìn cũng không nhìn hắn, ta run dậy lên thuyền. Hai cái đuổi có chút như nhũ ra. Ta người này từ nhỏ đã say sóng, một khi lên sóng này, liền càng là choáng váng. Lúc này thuyền nhỏ mặc dù coi như bình ổn, nhưng nhìn lấy nước biển thủy chiều lên xuống, thật có điểm phâm choáng. Ta ngồi tại đuôi thuyền, không dám động một phần. Chờ chúng ta đều lên thuyền, tiểu nữ Hải chống đỡ động thuyền mái chèo, vọt nước bay cuộn, thuyền nhỏ bắt đầu động. Gió mạnh hơn, ta toàn thân nổi ra gà, Khinh Nguyệt ngồi ở bên cạnh ta, quay đầu nhìn ta một cái, nói: "Ngươi muốn thật sự là lạnh, liền dựa vào người ta, dùng nghiệp hỏa sưởi ấm." Ta lục lọi quá thứ, Khinh Nguyệt cười to, nhanh đi về đi, nghiệp hỏa há lại ấm dùng. Ngươi ngồi xuống là được, đều là tâm lý tác dụng, coi như phát sinh là một giấc mộng. Thuyền nhỏ cách bờ càng ngày càng xa, mặt biển dập dần tại màn thuyền dưới, nước biển là đen tuyền, chợt nhìn qua giống như là bị dầu hỏa ô nhiễm sau biển cả, không, có một tia sinh cơ. Ta nhắm mắt lại, yên lặng nhấc tới, không biết qua bao lâu mở to mắt, bên bờ đã không thấy được. Cách đó không xa biển cả ở giữa, có một tòa cùng loại khai thác dầu bình đài đài cao, toàn bộ là dùng đá màu đen lũy. Khi nói, Tôn không đại náo thiên cung sau bị bắt bỏ vào tiên đình tiên xem ra ta gần giống như hắn, ta là bị bắt bỏ vào tào địa phủ. Đến trước đài cao, Truyện nhỏ dừng lại. Quỷ sai nhảy đến bên bờ, kéo một cái xiềng xích, Khinh Nguyệt cũng đi theo xuống dưới, ta ở phía sau đi theo. Chúng ta thuận tảng đá hình thành tự nhiên trên cầu thang đi, đi vào bệ đá phía trên, nhìn thấy một chỗ kỳ dị phòng ở căn phòng lớn này, trên tường văn khắc lấy cực kỳ phức tạp hoa văn, bởi vì nó quá lớn, hoa văn nhiều chi phức tạp, để người tê cả ra đầu. Chúng ta đi vào trong phòng, diện tích rất lớn, phi thường trống trải, không có đèn, tia sáng lại nhu hòa đến từ điểm, có thể nhìn thấy trên tường trang trí đầy rất nhiều tảng đá hoa sen, lấp nhá có lớn có nhỏ. Vừa đi vào nơi này, Khinh Nguyệt đột nhiên trầm mặt xuống, biểu lộ trở nên rất nghiêm túc. Hắn tựa hồ lại biến trở về ta quen thuộc người kia. Nơi này trống dỗng, nơi xa là đài cao, có một cái cự đại giá đỡ ở phía trên, còn có bóng người màu đen đang lắt lự. Khinh Nguyệt bỗng nhiên nói, "Tệ tưởng, ta lập tức vạn kiếp bất phục." Ta trầm mặc không nói gì, Khinh Nguyệt nói khẽ, "Làm bằng hữu, Người phản bội ta?" Ta có chút kích động, "Ta không có phản bội người, là người mình làm nhiều như vậy chuyện ác." Thị Thị Phi Phi không nói trước, Khinh Nguyệt nói, "Làm bằng hữu, ta muốn cầu ngươi một chuyện cuối cùng." "Ngươi nói đi." Ta tâm tình ngẩm đạm, mơ hồ đoán được phía trước cái kia giá đỡ là dùng làm gì, nhất định là hình phạt Khinh Nguyệt địa phương hắn lập tức sẽ vạn kiếp bất phục. Khinh Nguyệt hơi lui về phía sau mấy bước, cùng ta cùng đi, chậm rãi lại gần. Ta cảm giác được một cổ trách nhiệm, trên người hắn nghiệp hỏa đang thiêu đốt hừng hực, hắn nhẹ nhàng nói, "Một chuyện cuối cùng, ta muốn mượn dùng ngươi một vật, sử dụng hết liền trả lại cho ngươi." "Cái gì?" Ta hỏi. "Thân thể của ngươi." Khinh Nguyệt nói. Ta nhìn hắn sửng sợ, Khinh Nguyệt gấp rút mấy bước vượt qua ta, bị quỷ sai càng kéo càng xa. Ta tim đập rộn lên, hắn đến cùng tính toán điều gì, muốn mượn thân thể của ta? Mượn thế nào, hắn muốn làm gì? Chính hồ nghi, chúng ta đến trước đại cao Đông nhiên một tiếng du dương tiếng trống, nguyên bản trống chân đài cao bốn phía đông nhiên kín người hết chỗ. Ta mở to hai mắt nhìn, toát ra rất nhiều trống rống xuất hiện người, bọn hắn thấy không rõ tướng mạo, từng cái ẩn tàng trong bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lộ ra một chút tứ chi. Đài cao âm chấm bức người, ta dọa đến không tự chủ được tới gần quỷ sai cùng khinh nguyệt. Lúc này, từ đài cao hai bên chỉnh tề bay ra hai hàng màu trắng đèn lồng, giống như là nông thôn tăng lễ gác đêm thời điểm đốt khí từ phong đăng, những này đèn lồng đều là giấy, bên trong ánh lửa là lục sắc. Úi mà đốt, cuối cùng ra một người, ta sát xoa con mắt, quả thực không thể tin được, chính là Mã Đan Long. Mã Đan Long xuyên thổ lý thổ khí áo giáp kỷ, cầm trong tay một cây thật dài nói điếu, nhìn tựa như thành hương kết hợp bộ mở quán cơm tiểu lão bản, bề ngoài xấu xí, thậm chí có chút để không nổi tinh thần. Lúc này hắn xuất hiện ở đây, phô trương quá lớn, nhanh gặp phải Diêm Vương ra. Mã Đan Long đi vào nhẹ mặt trước, hắn căn bản không thấy ta, ánh mắt cũng không có rơi vào đường bên trên. Chỉ là gấp nhìn mình chầm chậm đồ lệ. Trung quanh bạch đèn đố đố, chầm rãi dâng lên, thỉnh thoảng xen vào nhau, giống như chân trời quỷ hỏa chi tinh. Gặp sư phụ đều không kỳ sao. Mã Đan Long đem nói điếu tại lòng bàn chân gõ gõ. Khinh Nguyệt mang theo đại hỏa quỷ ở trước mặt của hắn, Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Nói lời này có ý tứ gì? Mã Đan Long đạo, muốn cùng ta quyết liệt, muốn phản bội sư môn. Khinh Nguyệt Thanh em hơi có chút run rẩy, ta làm không nên làm sự tình. Là không nên làm vẫn là không nên làm. Mã Đan Long ép hỏi, không nên làm ta làm, lại là ứng làm. Khinh Nguyệt nói, người vẫn trầm mê. Mã Đan Long thở dài, khoát khoát tay, bắt đầu đi. Khinh Nguyệt bị quỷ sai áp lên giá đỡ. Trên mặt đất đặt vào một khối cùng loại nhân loại răng hàm tạng đá lớn, ở giữa là lỗ khảm. Khinh cũng không cần người khác ép buộc, mình đem tay trái đặt ở lỗ khảm bên trên. Hắn nhìn xem chúng quanh lẩm mở quỹ ảnh, ha ha cười, các ngươi không liền vì Âm Vương chỉ sao? Tới đi, cho các ngươi, cầm đi. Mã Đan Long mặt sắc mặt nghiêm trọng, buông xuống lọ điếu đi đến tảng đá trước, đối Khinh Nguyệt tuổi ngục thí, Khinh Nguyệt cánh tay lan tràn nghiệp hỏa dần dần rút đi, lộ ra hắn nguyên bản cánh tay. Cánh tay đốt thành màu đen, tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, Âm Vương chỉ cây thứ 6 ngón tay còn ở phía trên. Mã Đan Long chống rống cầm đao, xuất hiện một thanh vô cùng sắc bén dao phay, hắn lại tay bình tĩnh, nhìn mình chầm chầm tay, nói, sư phụ, ngươi có biết một đạo kia ý nghĩa? Mã Đan Long tay cầm đao thế mà đang khe khẽ run dậy, ngươi muốn nói một đao hạ xuống, sư độ tình cảm liên tận. Khinh Nguyệt không nói gì, Mã Đan Long hít một hơi, hy vọng ngươi không muốn ghi hận sư phụ. Được rồi, Khinh Nguyệt, hai nhà chúng ta hữu duyên, ngươi có thiên nhân chi tư, đáng tiếc sinh mà vì đồng tử thân, bây giờ đi địa ngục đến âm phủ, muốn vạn kiếp bất phục, đây là ngươi kiếp số. Về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, hảo hảo tu hành đi. Sư phụ nói nhiều như vậy làm gì, chính ngươi không phải một mực lấy cũng tà cũng chính rêu giao sao? Ta là tùy tâm sở dục mà không hơn cách, ngươi đi được thật sự là quá xa, ta kéo không trở lại. Động thủ đi. Kinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút hắn, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Mã Đan Long không đành lòng lại cùng hắn đối mặt, đột nhiên vung lên dao, giơ tay chém xuống. Kinh Nguyệt kêu một tiếng, như vậy cao ngạo người, có thể khống chế không nổi hô lên thảm âm thanh, có thể thấy được đau đớn nhập tâm. Chùi thẳng cột tụy. Kinh Nguyệt tay trái máu me đồng địa, biến thành năm ngón tay, nhưng kỳ quái chính là, vậy đá bên trên trống rỗng, cũng không có chặt đi xuống cây thứ 6 âm vương chỉ. Chẳng những Mã Đan Long sử sốt, liền ta đều nhìn sử sốt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ âm vương chỉ vô hình vô chất, một khi ra, liền hóa thành hư không. Kinh Nguyệt khỏe miệng rách ra một chút. Sư phụ, người vẫn là hạ một đau kia, ta có thể yên tâm đi. Mã đàn lòng kinh nghi, ngươi có ý tứ gì? Khinh Nguyệt đứng lên, quanh thân nghiệp hỏa vượng một vượng, đột nhiên bắt đầu tiêu giảm, thế lửa chậm rãi giảm nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn ngọn lửa nhỏ rơi vào khinh nguyệt trong tay, hắn hé miệng đem cái này đoàn ngọn lửa vừa âm mà nuốt vào bụng bên trong. Hắn lại khôi phục thành hơn 20 tuổi đẹp trai tiểu tử bộ dáng, hai mắt tấm lánh, trên người có một cố khí ngạo nghễ, "Sư phụ, lúc đầu ta còn đối ngươi tổn lấy một tia sư môn chi tình, ngươi một đao kia chém vào tốt, chém vào tốt. Chúng ta tình tận." Hắn bắt lấy trên cổ xiên xích, không thấy dùng khí lực gì nhẹ nhàng thoắng giấy rủa, toàn bộ đức gãy. Ngươi, Mã Đan Long nhìn xem hắn, nói không ra lời. Khinh Nguyệt nhấc lên tay phải của mình, lúc đầu năm ngón tay, đột nhiên lại mọc ra một cây, hắn khoát tay áo, chân chính Âm Vương chỉ tại tay phải của ta. Nếu như Âm Vương chỉ không cách nào đột hình, còn xương thần thông gì rộng rãi. Sư phụ, Viên Thông tiểu tăng bất quá điều trùng tiểu kỹ, bể khổ nghiệp hỏa với ta mà nói bất quá là mưa bụi, ngươi biết ta giả bộ đáng thương đến địa ngục là vì cái gì sao? Mã Đan Long nhìn xem hắn, ta là vì hoàn lại ngươi đối cứu mạng của ta. Khinh Nguyệt nói, Chúng ta sư môn chi tình đã xong, một hồi ta không giết người, chính là tại hoàn lại người đối ta cứu mạng chi tình. Tình này một, người ta liền người qua đường. Từ đây tiên hạ ta lại không thua thiệt một người. Chương 248, ta tại mới có thể quên ta tình. Khi nguyệt lúc này khí chẳng như Thái Sơn áp đỉnh, đài cao bốn phía bảy quỷ dạ hành, dây trắng gián thành đèn lồng yếu ớt thiêu đốt, đáng sợ như vậy hoàn cảnh bên trong, khi nguyệt lại như một lá sen ra khỏi nước hoa, trong bóng đêm ngạo lẽ độc lập. Nghiệp hỏa tiêu hết, hắn vẫn là 20 tuổi đẹp trai tiểu tử bộ dáng, chậm rãi từ dưới đài cao tới. Hai cái giơ cờ quỷ sai như một trận âm hướng hắn tiến lên. Kinh Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, một cái tay bắt một cái, dùng sức bóp, hai cái quỷ sai tại không trung giãy giụa hai lần. Vừa eo y mà càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành hai con màu đen gà con, chít chít kêu, Kinh Nguyệt tiện tay ném đi, rơi vào đèn lồng u ám lục họa bên trong cũng không còn thấy. Ta nghe được bảy quỷ ồ ngọng, hình thành quái phong đang gầm thét, nhưng trở ngại Kinh Nguyệt, không dám vào nhập đại cao, chỉ có thể ở bên ngoài xoay quanh. Lúc này trên đại cao, chỉ có Kinh Nguyệt, Mã Đan Long cùng ta, ba người chúng ta. Kinh Nguyệt đi đến Mã Đan Long trước, ở trong ấn tượng của ta Mã Đan Long là cao nhân tiền bối, giải linh cũng phải làm cho hắn ba phần, tùy ý xuyên qua ầm giường. Nhưng giờ này khắc này hắn lại có điểm run, mặt đối đồ đệ của mình, hắn không biết là sợ hãi vẫn là kích động, đứng tại kia một cử động nhỏ cũng không dám. Khinh Nguyệt nhìn xem Mã Đan Long, nói: "Sư phụ, ta không giận ngươi. Ta đã nói rồi, ta sẽ trả ngươi một cặp lúc ta dưỡng dục chi tỉnh, một mạng chống đỡ một mạng, bất quá lần sau ta sẽ không thu tay lại." Mã Đan Long không nói gì, chậm rãi gục đầu xuống, thuốc lá trong tay túi nổi rơi trên mặt đất. Khinh Nguyệt lại đi tới trước mặt ta, ta nhìn hắn, hai cái đuổi không tự chủ được như ra. Ta chưa thấy qua hoàng đế cái dạng gì, nếu quả thật có hoàng đế đánh giá nhất định là Khinh cái dạng này. Hắn giống như nhân hoàng, trong địa ngục tôn giả, trên thân cỗ khí thế kia là chàng không ra được. Khinh Nguyệt nói: "Tề Tượng, ngươi là bằng hữu của ta, nhưng là ngươi phản bội ta, ta lấy ngươi một vật cũng không tính quá phận. Thân thể của ta." Ta nói: "Đúng." Khinh Nguyệt nói: "Ta đến âm phủ lúc, dương thế nhục thân đã hủy, hiện tại chỉ là bên trong âm quỷ thân, bất quá cái này cũng không quan trọng, thế nhưng là ta còn có một cái lo lắng, nhất định phải dùng nhục thân không thể, chỉ có thể bắt người đến, đến dùng." Lại anh, ta đầu góc đánh cái tránh, nghĩ đến cái này danh tự, đều nói ta là thập thiếu đồng tử sẽ không yêu cũng không dám yêu, bây giờ Âm Vương chỉ nơi tay thiên hạ ta có, hướng chim một cái tiểu nữ tử, "Mượn thân thể ngươi, ta muốn đi yêu." Lúc này ta nói câu đặc biệt không có phẩm, vậy ngươi lúc nào còn? Nhẹ trang sáng âm thanh cười to, duỗi ra mọc ra Âm Vương chỉ tay phải, vô vô vai của ta, không trả được hay không? Ta muốn nói không được chứ?" Ta nhìn hắn, Khinh Nguyệt chỉ vào người của ta cười ha ha, "Tệ tưởng, ta liền thích ngươi cái này kình. Vậy ta đáp ứng ngươi, nên còn thời điểm liền trả lại ngươi, tại địa ngục hảo hảo ở lại đi, chậm rãi hưởng thụ, ta đi trước bốn." Thanh âm phiêu trôi qua, Khinh thân ảnh rất nhanh Cấp tốc hạ đại cao, trốn vào hắc ám cũng không còn thấy. Được rồi. Mã Đan Long đột nhiên tại sau lưng nói, "Ta sốt rồi nói, Mã sư phó, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta có phải là cả một đời đều muốn trong địa ngục." Nói, "Chúng ta sắp khóc." Mã Đan Long đạo, "Khi nguyệt chi có thể chỉ sợ đã mất người ngăn cản, ta phải nhanh về Dương nói cho bọn hắn một tiếng, tốt làm chuẩn bị. Lục thể của ta nếu như muốn không trở lại làm sao bây giờ?" Ta sợ nói. Mã Đan Long hận hàm răng nữa, "Đến lúc nào rồi, ngươi còn đang hở ngươi cái kia bẩn thỉu sát thân." Hắn cũng đi xuống đại cao, dung nhập hắc ám không gặp. Ta đều sắp tức giận khóc, ta chưa đều hay đều hay, em đẹp thân thể không có. Bất quá nghĩ lại, nếu như Khinh Nguyệt đem lại anh cho cái kia, coi như ta bên trên vẫn là coi như hắn bên trên. Người nói ta mạng này, thật vất vả trước nữ thần, mình còn không biết. Hiện tại trên đài cao cũng không ai của ta, quỷ sai thu nhỏ gà, mã đàn long cũng đi, ta đứng đấy không là đang ngồi cũng không phải. Bốn phía đèn lồng lóe lên lục quang, lại hướng xa nhìn, quỷ ảnh trung điệp. Ta không thể mãi mãi cũng dạng này đi. Trong địa ngục không ngày nào không trăng, không có phí công trời không có đêm tối, ta cũng không khát không đói bụng, ngồi dưới đất sướng sở. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được một cỗ hư khí, hai mắt tỏa sáng tựa hồ có bảo trâu mở đường, nổi lên ánh ánh chi quang, ta nhìn thấy một cái lớn người cao giẫm lên trước mặt con đường ánh sáng, chậm rãi đi tới. Cái này lớn người cao không biết cao bao nhiêu, nhìn qua cơ hồ cùng cao cao nóc phòng ngang bằng, hắn mang theo một đỉnh cao cao nhỏ mũ, mũ giống như một tòa vách đá, phía trên tựa hồ còn khắc lấy chữ. Vừa nhìn thấy người này, ta ngựa đứng lên, hắn giống như một đạo hắc ảnh đứng tại trên đài cao. Rất gần lại thấy không rõ cụ thể tướng mạo, giống như là máy chiếu ném giả lập ảnh như bình thường. Người này rất quái dị, lại cao lớn lại âm trầm. Có cỗ bước nhân áp lực Ta run dậy không dám nói lời nào, hắn cứ như vậy nhìn ta chằm chằm. Lúc này tại quái nhân này sau lưng, lại lóe ra một người, chính là Mã Đan Long. Ta mặc dù chán ghét hắn, nhưng dù sao cũng là người quen, ta nếu có một chút hy vọng sống về dương, chỉ có thể dựa vào hắn. Ta mau nói, "Mã sư phó, cứu ta." Mã Đan Long đi tới nói, "Ngươi muốn tự cứu, không ai có thể cứu ngươi." Ta giữ chặt hắn, càng không ngừng thở dài, lúc này cũng đừng muốn cái gì thể diện, "Mã sư phó, ta nên làm cái gì à. Mã Đan Long cười khổ, "Ta vừa rồi thoát ra dương gian, cùng bắt ra tướng bọn hắn thương lượng tương lượng, khinh lần này ra, Tại làm chuyện khác trước, tất nhiên trước sẽ giải quyết một cái tâm kết. Lại anh, ta hỏi. Mã Đan Long gật đầu, đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Khi Nguyệt muốn từ lại anh trên thân đạt được yêu, chúng ta nhất định phải bắt lấy một kích mất mạng cơ hội, đó chính là hắn lĩnh ngộ yêu trong đáy mắt, hắn tất nhiên trong hội tâm ba động, môn hộ mở rộng. Tốt, kia tranh thủ thời gian cả đi. Hiện tại còn kém chút ý tứ, Mã Đan Long nói, Khinh Nguyệt không biết yêu, muốn hắn từ ngộ như thế nào yêu chỉ sợ tương đối khó khăn, cho nên nhất định phải làm ra dẫn đạo. Khinh phạm vào cái sai lầm lớn. Ta nghe được mắt cũng không ngáy, sai lầm gì? Mã Đan Long đạo. Hắn dùng thân thể của ngươi. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không phải là chết rồi, mà là âm hồn đi âm, người có tam hồn thất phách, dương thế người đi âm có một hồn là gửi tại nhục thân bên trong không đi, lẫn nhau có liên hệ, hắn hiện tại đoạt ngươi bỏ, chiếm ngươi thân, nhưng là ngươi cũng không có đoạn mất cùng tự thân liên hệ, chúng ta liền muốn lợi dụng điểm này. Ta nghe được sự sợ, ngẩn người thần, dùng như thế nào? Mã Đan Long chắp tay sau lưng đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, nhìn ta nói hai chữ, trung tình. Nói như thế nào? Mã Đan Long đạo, các ngươi tổng cộng có một cái thân thể, những gì hắn làm ngươi có thể cảm giác được, ngươi muốn dùng ý niệm của ngươi đến lây nhiễm dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nói quá mơ mở, nhưng là ta đã biết ý tứ đại khái. Ta cắn răng một cái, thử một chút đi, bằng không thật không có thân thể vây ở phụ, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Ta hỏi hắn làm thế nào, Mã Đan long lắc đầu, ta không có lớn như vậy năng lực, chuyện này còn muốn xin nhờ thất ra. Hắn chỉ chỉ sau lưng cái này cao lớn cái bóng, ta nhẹ giọng hỏi, đây là ai? Thất ra, Bạch Vô thường, người gặp qua. Mã Đan long nói, vẻ khổ chống đỡ mái chèo người. Ta đột nhiên nhớ tới áp giải khinh nguyệt trên đường, chúng ta đến một mảnh đại dương màu đen biển cả, có một chiếc nhỏ ô đồng thuyền kít kẹt kẹt chèo qua đây, lúc ấy chính là cái tiểu nữ hài. Chẳng lẽ nàng chính là Bạch Vô Thường hóa thân? Ta đang nghĩ ngợi, Cao lớn Bạch Vô Thường chậm rãi nâng lên một cái tay, mới mở miệng chính là cực độ hùng vị thanh âm, chấn động đến đại cao ông ông tất hưởng, ác nhân hoành hành thế gian, là kiếp số cũng là chúng sinh, thể tượng nguyện lấy thân chứng tỉnh, thiện. Tay của hắn làm kiếm chỉ hình, đột nhiên một vệt ánh sáng bắn tới, giống như là đột nhiên mở ra một cái công suất lớn đèn tin. Mã Đan Long đạo, khuynh chân ngồi dưới đất, cái gì cũng không cần nghĩ. Ta tranh thủ thời gian dựa theo hắn nói, trên mặt đất khuynh chân ngồi tính toán. Đạo ánh sáng này tắm tại trên người của ta, phản chiếu rơi trước người trên mặt đất. Cơn sáng run run dần dần dung hợp, vỡ òa ý mà hình thành một cái kỳ quái đồ án, vạn, ta nhận ra đây là Phật giáo tiêu chí, cũng gọi vạn chư phụ. Còn đang nghi hoặc, Bạch Vô Thường thanh âm ông ông vang vọng đại điện, Phật tổ tâm khác ở, chư pháp không tính thật, hư minh không luận tâm, lòng người tức địa ngục. Ta toàn thân run run, chầm rãi bếch mắt, nội tâm cảm giác được một cố lực lượng tại nảy mầm, ngao ngoèo muốn động. Hình dung như thế nào đâu, tựa như là bụng rồng ăn ba cân bóng mơ lớnwidetilde theo. Đã ăn xong dính nhau, muốn nói còn nhà không ra cảm giác. Một cái tay đặt tại bờ vai của ta, Mã Đan Long thanh âm truyền đến, "Tệ tưởng, ta phải nói cho ngươi trùng tình nguy hiểm." Ngươi có thể ảnh hưởng đến Khinh Nguyệt, Khinh Nguyệt cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi, các ngươi dùng chung một thân, dùng chung một tình, đây là khảo nghiệm của ngươi, cũng là ngươi có thể nộ, ngươi muốn đem cầm tốt bản tâm. Ta tâm niệm vừa động, chợt nhớ tới thai động tu hành bên trong liên quan tới ta là ai nghị phân biệt. Giờ này khác này, ta là Khinh Nguyệt, vẫn là Khinh Nguyệt là ta. Hoặc là chúng ta đều là ta. Vấn đề này không biết rõ, chỉ sợ ta tâm kết khó mở, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến nơi này, ta thoát ra, ta là ai? Âm thanh lớn ong ong truyền đến, giống như biển cả thủy triều chống tiến của ta, Bạch Vô Thưởng đang nói chuyện. Hắn nói, có tướng hữu hình mới là ta. Có bên ta nhưng tu cùng đi, có đi mới có thể chứng ta tại, ta tại mới có thể quên ta tình. Ta tâm niệm vừa động, mặc dù không quá lý giải cụ thể ý tứ, nhưng trong lời nói ý cảnh cùng cảm xúc đã cảm nhận được. Ta nội tâm vừa nổi sóng, một cốt như sóng chiều cảm giác càn quét toàn thân. Ta từ từ mở mắt, phát phát hiện mình đứng tại cao cao trên núi, gió đêm lạnh thấu xương, phía dưới là nhà nhà đốt đèn. Minh nguyệt giữa trời, mây đen phiêu tán, ta cảm giác được một cố lực lượng khổng lồ bao trướng phủ trào. Ta thấy được mình tay, tay phải là 6 ngón tay. Ta hoàn toàn chế không nội mình, lại có thể cảm giác được tâm tình của mình. Ta đã biết, giờ này khắc này ta đã cùng nhục thân của mình có liên lạc, ta hiện tại cảm giác được chính là khinh nguyệt. Khinh nguyệt lúc này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lại anh, người yêu của ta, ta tới. Chương 249, Giải Nam Hoa VSC C Kỳ Khinh Nguyệt. Khinh nguyệt đang phi thiên mà đi, loại cảm giác này rất kỳ quái, ta thật cho là mình bay trên trời, lại không khống chế được mình, như là lên xe biết hành khách, xe lái đi đâu không làm chủ được, chỉ có thể ngồi trên xe nhìn ra phía ngoài cảnh sát. Ta chỉ có một hồn cùng nhục thân tương liền, không hề giống bình thường loại kia linh cùng tiện chắc chắn cảm giác, như là nằm mơ, như đúng như huyễn. Khinh Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trạch viện trước, cái này là Nhật Bản phong cách tiểu viện tử, phía trước là Nhật Thức quán 3. Treo màu lam rực rỡ, tả hữu mở cửa nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong ánh đèn lập loé. Khinh Nguyệt đi vào trong, trong lòng của hắn suy nghĩ gì ta là cảm giác không đến, chỉ có thể cảm giác được tâm tình của hắn. Ta cảm thấy hắn hẳn là nhận biết nơi này, cảm xúc trên có chỗ ba động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dùng một cái văn từ để hình dung, chính là phiên muộn. Nơi này hẳn là hắn tuổi thơ tới qua, tại ký ức sâu nhất tầng. Quán ba ngay tại khai trường, bên trong là hình bầu dục một vòng quay hàng. Một người xuyên cùng loại nửa đêm phòng bếp Nhật Bản đầu bếp quần áo ngay tại sát ly đế cao. Ta vừa nhìn thấy người này liền chấn váng, chính là Nhị Long. Nhị Long nhìn xem Khinh Nguyệt, giống như là không biết, khách nhân, uống rượu. Ta đột nhiên tỉnh táo lại, Khinh Nguyệt hiện tại dùng chính là thân thể của ta, là thế tưởng, tấn nói Nhị Long không nên không biết ta, hai chúng ta trước kia còn cùng một chỗ hợp tác tham dò qua Phật Lý hội hang ổ, đây là có chuyện gì? Khinh Nguyệt đi đến trước quầy, đến một chén đi, ban đêm sinh ý không tốt. Nhị Long thuần thục pha rượu, cầm một cái tiểu bạch chén nhàn nhạt, nhạt chén. Khinh cầm lên nhìn, nhiều đến điểm, không kém ngươi tiền không có ý tứ khách nhân, cái này rượu liền phải như thế uống, đây là chính tông Nhật Bản rượu trắng, tên là Tiểu Tùng Biao Đao. Mới vào khẩu bình bình, mà hậu kinh kéo dài, hương thuần mặn miệng, mùi rượu có thể từ trong bụng phát ra. Khinh Nguyệt một ngụm uống làm, lắc đầu, rượu xa sake thái thanh, không có tư không có vị, cho ta đến quò khai đi. Vất quá Tiểu Tùng Biao Đao danh tự đến là em hai, người Nhật Bản đặt tên rất nhã, con nhà, cô trẻ con, đồng tử cát. Mai si gian đủ ái. Nghị Long nói, Khinh Nguyệt cười. Ta nghi hoặc, hắn nói rượu này là uống đến trong bụng ta, nhưng ta không có, có thân thể truyền đến cảm giác. Nghị Long đối khinh ngự nói, "Tiểu Tùng đao đao, là Mạc phủ thời kỳ cuối tiểu Tùng nhà gia chủ, thiên tư tuyệt mẫn, đáng tiếc tráng niên mất sớm." Khinh Nguyệt đong đưa chống chân chén rượu, "Đáng tiếc a, ca, trời cao đấu kỳ anh tài." Nhị Long chỉ vào quán Ba môn, "Tiểu điếm muốn đóng cửa, khách nhân có thể đi, quay đầu là bờ." Khinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi dựa vào cái gì khuyên ta quay đầu?" "Ngươi đến quán Ba, ta là quán Ba nhân viên phục vụ, ta khuyên ngươi quay đầu rời đi quán Ba, đây là một bằng." Nghị Long nói. Khinh mặc lát, quán Ba như về sau là của ta, ta là nơi đây chủ nhân, phải chăng cũng không cần rời đi rồi. Vốn không có Ba, Sao là quán ba chủ nhân?" Nhị Long nói, "Khinh Nguyệt lắc đầu, "Cái này một bằng không tốt, quán ba chủ nhân ngàn năm thay phiên, làm sao không thể đến với ta. Người không khuyên nổi ta, lại anh đâu?" Nhị Long thở dài, nàng ở phía sau. Khinh Nguyệt cũng không cùng Nhị Long đọ thủ, hai người chỉ là thiên cơ nói mấy câu. Khinh Nguyệt lấy ra một chương trăm nguyên tiền giấy đặt ở chén rượu dưới, lung la lung lay hướng phía sau đi, tiểu tung đeo đao, hiện tại có chút tỉnh. Nhị Long lời nói này xác thực không có xúc động Khinh Nguyệt, ta không cảm giác được nội tâm của hắn ba động, ta theo hắn đi vào cửa sau, nơi này treo rèm, vén mở đi vào. Bên trong là tiểu Trung Quốc dân phòng Diện tích không lớn, góc tường đốt dán thành đèn, có hai nữ nhân ngay tại trà đạo. Một cái là Tiểu Tuyết, một cái ra sao mê thơ. Hai nữ nhân này một lớn một nhỏ, nhưng đều mặc cao lót, chính là thiếp thân nội y y. Tiểu Tuyết dáng người rất tốt, rửa sạch duyên hoa, một chương đồ hộp cũng là phong tình và trùng. Bên cạnh là tiểu cô nương Hà Thiên Trân, cũng xuyên nội y y, tiểu cô nương cho tiểu tuyết trợ thủ, thoạt nhìn như là chim cút nhỏ, uống chén trà đi. Tiểu Tuyết bưng lấy một con chén trà đặt ở trước mặt, khinh nguyện không do dự, khoanh chân ngồi tại đồ uống trà trước, chén trà này men bạch như son, thanh hoa giống như xem xét chính là đồ cổ. Tiểu Tuyết nâng bình trà lên, từ hồ nước bên trong đổ ra búp hơi nóng trà, vừa vào chén trà, hắc bạch phân minh, hơi khói tràn ngập. Ta hiện tại chỉ có thị giác cùng tính giác, hắn cảm giác một mực không có, nghĩ đến trà này hẳn là rất thơm. Khinh Nguyệt nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, "Hoàng Sơn lâm phong, trà ngon." Tiểu Tuyết nhẹ nói, "Khách nhân, trà này là trời nhưng lâm phòng, sinh trưởng tại Hoàng Sơn vách đá ở giữa, vạn vật thụ tự nhiên chớ bóng, ứng thuận thiên đạo, lẫn nhau vô hại." Khinh lấy chén trà, nửa ngày không nói chuyện. Trầm Mặc Chốc nói, "Đây là nam tông chén." "Hảo nhãn lực." Tiểu nói. Ta nói làm sao như thế mất hứng đâu." Khinh Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, lùi bại vương chiều một cỗ suy bại khí, đáng tiếc cái này thượng hạng Long Phong. "Cô nương, ngươi mới vừa nói vô hại, vậy ta hỏi một chút ngươi, như không có tổn thương ngươi cần gì phải trích tự, nhưng chi vật xào phơi bị trả? Để chính nó mọc ra chẳng phải là càng tốt hơn. Ta không có thương tổn nó, nó hữu dụng có thể nhập trả ta mới nhập trả." Tiểu Tuyết nói. "Người trong thiên hạ kia đối ta hữu dụng, ta dùng người trong thiên hạ, lại có gì không đúng?" Khinh hỏi lại. "Nếu như chúng ta trên đời này chỉ nói hữu dụng cùng vô dụng, kia lại cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào?" Tiểu Tuyết nhẹ nói. Giữa người và người, người cùng tự nhiên ở giữa, không thể vì lấy vật mà lẫn nhau tổn thương. Ta hái trên cây trà, nhưng không có tổn thương nó căn bản, đang trưởng thành mới bắt đầu, cũng sẽ không động nó một phần. Trơ trưởng thành, canh lá u tùm, ta hái được đối với nó vô hại chi lá, thu hồi nhật trà, đây là lẫn nhau cùng có lợi. Khinh Nguyệt một hớp uống cạn trong chén trà, hỏi Tiểu Tuyết, ngươi là trà sao? Ta không phải trà. Ngươi không phải trà, nói gì trà cảm giác, ngươi không phải tự nhiên, nói gì trong tự nhiên vô hại. Khinh Nguyệt bày ra tay phải, kia cây thứ 6 âm vướng chỉ, ta muốn này chỉ mục đích ngay tại ở tu vi thông thiên, ngộ thiên tâm thay trời hành đạo. So với các ngươi những này thường nói, chỉ biết là cùng ngồi đàm đạo người mạnh hơn nhiều. Nói xong hắn đứng dậy đứng lên, ôm một cái quyển, dạ cô nương trà. Lại anh ở phía sau. Tiểu Tuyết chỉ chỉ cửa sau. Khinh Nguyệt nhấc chân liền đi, một mực trầm mặc Hà Thiên chân bỗng nhiên nói, ngươi muốn nhập ma, ngươi biết không? Ta nghĩ kiến tạo một cái chân chính tràn ngập yêu nhân gian thiên đường, nếu như vậy cũng có thể thành ma, vậy ta căn nguyện. Ta không thành ma ai đến thành ma. Khinh Nguyệt cười ha ha, đẩy cửa đi ra ngoài, đến đằng sau tử. Trong viện y mắng, ánh trăng như nước rơi xuống, bóng cây lắc lư, trên mặt đất rơi cánh hoa. Có một người cầm thức dạy học cấp dễ, lưng đối với chúng ta, chính nhẹ nhàng sao động mặt đất. Nhìn hắn bóng lưng, ta trở nên kích động, là Giải Nam Hoa. Hắn xoay người, nhìn thấy Khinh Nguyệt. Giải Nam Hoa vẫn là như thế thẳng tắp, mang theo tơ vàng kính mắt. Ta không biết mình tại âm phủ độ bao lâu trôi qua, nhìn hắn thương tang rất nhiều, bên hai vợ ừm im mà sinh ra một chút tóc trắng. Hắn nhìn ta nói, Khinh Nguyệt, chúng ta giao thủ qua một lần. Khinh Nguyệt gật đầu, không đánh nhau thì không cần biết. Kia là tại Phật Lý hội, Khinh lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta, Giải Nam Hoa tởa đợi kích Khinh nguyệt. hai người qua một chiều, cũng chưa đụng được tiếng nghi, xem như cùng chung chí Nghe nói người là hình ý môn cao thủ." Giải Nam Hoa nói, "Tu vi thông huyền, nhất thông mách thông, trong mắt ta có vô hình ý đều không trọng yếu, bất quá chỉ là xuất thủ đả thương người công cụ." Khinh Nguyệt nói, "Có thể hay không lĩnh giáo một chút?" Khinh Nguyệt nhìn Giải Nam Hoa, "Có thể. Cao thủ so chiêu, một chiêu là đủ." Hắn khống chế thân thể của ta chậm rãi đi mấy cái bộ pháp, chúng ta đều cảm giác khí thế bất phạm nghĩ thầm đây là ta sao? Khinh Nguyệt vừa đi bước, một bên vật khí, có thể cảm giác tâm tình của hắn hơi có gợn sóng. Nhìn đến bộ quyền pháp này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Một đời tông sư nhìn qua không có Khinh Nguyệt nói: "Hình ý vụ nhạc phi vì tổ sư, thoát thương vị quyền." Thanh chiều quách mây sâu phát dương con đại, có nửa bước băng quyền đánh thiên hạ mà nói: Người làm sao lại?" Giải Nam Hoa chắp tay sau lưng cầm thức dạy học, "Chúng ta điều tra qua ngươi, ngươi không có học qua hình ý. Có một năm ta đến Hà Nam làm việc, tại phiên chợ bên trên mua một bộ hình ý quyền phổ, bỏ ra hai khối năm, mình nhìn xem luyện." Khinh Nguyệt nói: "Ngươi quả nhiên là ngoại gia cao thủ, thiên nhân chi tư." Giải Nam Hoa nói những lời này cũng không biết có phải hay không châm chọc ý vị, liền một chiêu đi. Hai người chậm rãi tới gần, Khinh Nguyệt nói: "Ta tuy có âm dương chỉ, Nhưng tính ngươi là đối thủ, ta sẽ không dùng thần thông tu vi, chỉ dùng ngoại gia công phu. Một chiêu sau, ngươi như đứng ở chỗ này, ta từ sẽ rời đi. Giải Nam Hoa cười, ta khi còn bé thiên phú dị bẩm, từng nhập thiếu lâm học tập, nhìn xem hai người chúng ta thần đồng ai cao ai thấp. Được." Khinh Nguyệt nói. Hai người càng đi càng gần, Giải Nam Hoa cầm thức dạy học, mín hơi ngưng thần. Khinh Nguyệt dưới chân vạch lên bước, hai tay từ đầu đến cuối không có nâng lên. Ta cùng Khinh Nguyệt chung sống một thân, ta dụng tâm đi phát giác tâm tình của hắn, làm ta giật mình chính là, giờ này khắc này hắn vừa âm mà không có có cảm xúc. Ta giống như là tại cảm giác một đầm giá nước, không nổi sóng, không có liên ý ý, thậm chí có hay không vũng nước này ta cũng không thể xác định. Ta minh mạch, Khinh Nguyệt hiện tại chẳng những tu vi đã cực cao, mà lại tâm cảnh cũng đạt tới một loại cảnh giới. Nói nhanh cũng nhanh, nói chậm liền chậm, bay lên lên chỉ điểm Giang Sơn, nội liễm trố biển, cả không dợ sóng. Dạng này người có thể xưng thế chi tiêu hùng. Hai người cách rất gần, dưới chân không có nhàn rỗi, dẫm lên quán bộ, lẫn nhau vòng quanh, nhưng hai người nửa người trên cũng không có động, như là hai quả cây khô. Hiện tại ta, không thấy mình, cũng chính là Khinh nguyệt, lại có thể nhìn thấy đối diện giải năm hoa. Ánh nhờ chăng có chút sáng, lúc này trên người hắn lại không dính vào một tia sáng, cả người giống như trốn vào hắc ám tinh linh. Ta có thể cảm giác được, Giải Nam Hoa cũng đến cùng Khinh Nguyệt đồng dạng tâm cảnh. Hai cái này tuyệt thế ngoại gia cao thủ, trong vòng một chiều gặp sinh tử. Ai cũng không dám tùy tiện ra tay, ai động trước ai liền thua. Chương 250, sinh tử tầm nhờ. Không khí bây giờ rất vi diệu, hai đại cao thủ tương bác, trung quanh không không bóng người, ta lại tham dự trong đó. Ta ngửi được một tia nguy hiểm, đến tự Giải Nam Hoa trên thân. Giải Nam Hoa cho ta cảm giác một mực là bình thản nội liễm, không giống Khinh Nguyệt như vậy hùng hổ giang người, mà giờ này khắc này Trong bóng tối hắn tản ra giống như báo săn săn mồi cảm giác, toàn thân khí chẳng tựa như vô số tơ nhện lan tràn ra phía ngoài. Ta bỗng nhiên phát giác được khinh nguyệt cảm xúc bên trong xuất hiện một tia liên ý ba động, hắn thế mà đang cẩn trương. Đúng lúc này, khinh nguyệt động, hắn trước ra tay. Ta hiểu được, khinh nguyệt định lực lúc này không bằng Giải Nam Hoa. Hai người tại dày vỏ bên trong đối kháng, hắn trước động tâm, nhưng khinh nguyệt quá thông minh, hắn biết hai động trước tâm ai liền thua, hắn phải thừa dịp mình tâm lên mà không động thời điểm xuất thủ, tranh thủ một kích mất mạng. Tiếp xuống xảy ra chuyện gì, nói thật ta đã thấy không rõ, hai người trong bóng đêm dung hợp một chỗ. Ta không có bất kỳ cái gì xúc giác, không biết Kinh nguyệt là như thế nào xuất thủ, cũng không biết giải nam hoa là thế nào phản kích. Lấy ánh mắt nhìn, cái gì đều không nhìn thấy, động tác bí ẩn, ra chiêu nhanh đến vô hình. Trong chốc nhoáng này khả năng một giây, cũng có thể là một phút, đã không có thời gian khái niệm. Ta giống ngồi thuyền nhỏ đồng dạng sốc này. Ngáy mắt sau đó, hai người nhảy ra ngoài vòng tròn, quay thân mà đứng. Ta khẩn trương đến nhanh hít thở không thông. Khinh nguyệt quay đầu lại, giải nam hoa cũng quay đầu lại, hai người đối mặt. Khinh lạnh lùng nói, ngươi thua. Một câu chưa hết, giải nam hoa sắc mặt trở nên máu đồng đỏ. Đọa quả thực có thể nhỏ ra huyết. Hắn nghĩ ra âm thanh nói cái gì, há hốc mồm, lại không phát ra thanh âm nào. Giải Nam Hoa cũng là đẹp trai tiểu tử, nhan giá trị cùng khinh nguyệt lực lượng ngang nhau, có thể nói mặt trắng như ngọc, giờ này khắc này hắn máu me đầy mặt đỏ, bộ dáng phi thường đáng sợ, phản phất toàn bộ đầu một nháy mắt liền muốn nổ nát. Thân thể của hắn run rẩy, chân hành lay động, lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là hết sức đứng được thẳng tắp, tư thế học trồng đất, chính là không ngã. Khinh nguyệt nói, cao thủ so chiêu, một nháy mắt phân tâm cũng không thể có. Thâm vô bằng ngủ. Vừa rồi ngươi có tạm niệm, niệm cùng một chỗ ngươi liền thua, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giản Nam Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên há to miệng, phát ra một tiếng rú thảm. Theo một tiếng này gọi, một ngụm lớn máu tươi cuồn bắn ra, chẳng những miệng, liền liền hai cái lô mũi đều đang hướng ra bên ngoài phun máu tươi tung tóe, trạng dọa người đến cực điểm. Máu phun đầy đất đều là, hình thành một mảng lớn vết máu, giải Nam Hoa trong tay thô thức dạy học vờ im mà 333 mấy tiếng, xếp thành vài khúc, hắn cũng nhịn không được nữa, vì trên mặt đất, hai tay chống chạm đất, miệng bên trong trong lỗ mũi máu còn đang phun không ngừng. Hắn miễn cưỡng ra một cái tay chăm chú che mũi miệng của mình, máu tươi vẫn là thuận đầu ngón tay khe hở ra bên ngoài tuôn. Ngươi nói ngươi đây là tội gì? Khinh Nguyệt khẽ miệng có chút mân mê, tâm mạch của ngươi toàn đoạn, coi như chưa khỏi cũng là phế nhân, từ đây công phu cùng pháp thuật đều không dùng đến, ngươi cùng người tàn phế khác nhau ở chỗ nào? Ta ngược lại tở hở tờ ra có hứng thú, muốn nghe xem ngươi trong nháy mắt đó là nghĩ như thế nào, vì cái gì lên tạm nhiệm. Giải Nam Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, dù máu me đầy mặt, lại như cũng làm ra một cái tiểu dung, vừa mới động thủ thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi mặc dù là Khinh Nguyệt, nhưng ngươi dùng lại là tể tướng thân thể. Ta một kích phía dưới, chẳng những ngươi sẽ thụ thương, tể nhục thân cũng sẽ hư hao, mà hắn, là bằng hữu của ta. Dải Nam Hoa một câu nói kia, ta nghe được tâm đều vỡ nhanh, mắt đục đỏ ngầu, muốn khóc. Ta tâm niệm vừa mới động, có thể cảm giác được khinh nguyệt cảm xúc tại có chút gợn sóng. Chúng ta chung có thân thể, là trung tình, ta có chỗ xúc động, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến khinh nguyệt. Khinh nguyệt nhìn xem Giải Nam Hoa, chăm chú nhìn hắn, bằng hữu, thật đáng giá không? Giải Nam Hoa sắc mặt tái nhận, thân thể mềm yếu bất lực, nhưng khỏe miệng của hắn ý nguyên tràn lên tiểu dung, bằng hữu là cái gì, ngươi không hiểu. Bằng hữu chính là sinh tử cần nhờ. Ta không chế không nội chính mình. Thật khóc. Lúc này ta cảm giác khinh cũng khóc. Tâm tình của ta mãnh liệt lây nhiễm đến hắn. Khinh Nguyệt lau sạch nhẹ nhẹ khỏe mắt của mình, kỳ quái, à, ta tại sao khóc? Hắn đi đến giải Nam Hoa trước người, duỗi ra một cái tay. Giải Nam Hoa xem hắn, nắm tay dựng trên tay hắn, Khinh Nguyệt hơi vừa dùng lực đem hắn kéo lên. Người ít nhất là cái khả kính đối thủ. Khinh Nguyệt lạnh nhạt nói. Giải Nam Hoa cũng không nói gì, y phục trên người tất cả đều là vết máu, như là như huyết hồ lô, lảo đảo đi ra viện tử, tung xuống một đường máu tươi. Khinh Nguyệt cùng ta đứng ở trong sân, có chút gió nổi lên, bạch nguyệt tại trời, vết máu đầy đất, hắn có chút phiền muộn, chậm rãi đi đến trước cây, bóp hạ một đóa hoa. Hắn vây động cánh hoa ghé vào dưới mũi người người, đột nhiên hậu viện trong sương phòng truyền đến một trận du dương sắt châu đờ ầm đần đến âm thanh, thanh âm rất chậm, ba ba vận động, giống như nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng nhanh, tương tự bao tố, đột nhiên lại thư giãn xuống tới, nhanh chấm thiết hợp. Khinh nguyệt nhẹ nhàng vẫy dưới mặt cánh hoa cây, cánh hoa mở ra, giống một đóa dù nhỏ nhẹ nhàng bay ở không trung. Hắn cùng ta đi vào sương phòng trước, đây là nhật thức gian phòng. Mái hiên rất dài, dùng để che chắn nước mưa, phía dưới là một đầu thật dài nghỉ ngơi lại. Khinh tấm đi lên, đi vào trước cửa. Trong môn chính là sắt châu ba ba thanh âm, thanh Ta có thể phát giác được Khinh Nguyệt kích động, hắn nhịp tim rất nhanh. Đây tuyệt đối không phải một cao thủ hẳn là có. Ta đã ẩn ẩn nó được, lại anh liền trong phòng. Khinh Nguyệt kéo cửa ra, trong phòng tích rất lớn, chừng trên 100 mét vuông, trên mặt đất phủ lên tạ ta mì, không có đèn điện, góc tường đốt nhật thức dài đè lồng. Có chiều cao hơn một người, phía trên dùng bút lông viết rồng bay phượng múa hai cái chữ to, bái Phật. Ta mặc dù không có xúc giác, tựa hồ vẫn có thể cảm giác được trong phòng thật tăm áp, tràn đầy sắc màu ấm điều. Trong phòng có hai người, một cái là lão đầu, chính uốn tại góc tường 33 đánh lấy một cái cùng loại bản tính đồng dạng đồ vật, đặc biệt lớn đặc biệt dài giống như là tấn thương buồn bã dùng Hắn đem vật này đương đàn tranh nhạc khí như vậy đến đạn, dù cho khinh nguyệt đi tới, hắn cũng không ngẩng đầu lên, âm luật tiết tấu không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên thanh thủy vang lên không ngừng, âm điệu liên miên bất tuyệt. Em hai đến cửa điểm. Còn có một người, đưa lưng về phía đại môn, đây là nữ hải. Vợ y mà để Trần thân trên, có thể thấy được nàng trắng non phía sau lưng, mái tóc đen dài bay xuống, tản mát trên bả vai cùng trên lưng, nàng nửa người dưới xuyên một đầu váy trắng, cả người thuần khiết vô hạ. Nàng đệ cho ta nhớ tới có một bức rất trừ danh bức tranh, giống như gọi suối, một thiếu nghiêng nâng bình nước, ra bên ngoài đổ nước để cho người ta xem xét, liền thanh cao tuyệt tục. Khinh Nguyệt nhìn cũng không nhìn cái kia đàn tấu thiết toán bản lão nhân, khi hắn vì không có gì. Hắn chậm rãi đi qua, đi vào nữ hải sau lưng. Nhẹ nói, "Anh." Nữ hải chậm rãi quay sang, quả nhiên là lại anh, nàng tóc dài tàng hướng dưới, che chắn trước người, mặc dù không mặc quần áo lại hơn hẳn mặc quần áo. Lại anh không có trang điểm, trang điểm lóa mặt, thanh lệ tuyệt luân. Khinh Nguyệt chậm rãi vươn tay. Lại anh nhìn chằm chằm hắn, nhưng không có đưa tay đáp lại, mà là nhẹ giọng hỏi, "Là người sao?" Ta rõ ràng có thể cảm giác được Khinh Nguyệt thẳng trong lòng, nhiên run rẩy, tâm tình lại có chút u ám, "Anh" Ta nguyên lai độc thân đã hủy, chỉ có thể tạm mượn một bộ thân xác tối tha tới tìm ngươi. Dựa vào, ta ở trong lòng mắng, thân sát thối tha ngươi đừng mượn a. Khinh Nguyệt nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta chế tạo lần nữa một bộ thân thể, cùng trước kia giống nhau như lúc. Lại anh giữ chặt tay của ta, chậm rãi đứng lên, chăm chú nhìn ta. Ta tim đập rộn lên, lại anh là cái rất tài trí mị nữ, dáng dấp không nói kinh diễm. nhưng trải qua được năm đĩa, càng xem càng đẹp. Nhất là cô nương này, thật muốn động lên đến, con mắt ngập nước mang câu, nhìn thấy người trong lòng sộp giòn tê dại. Ta sống như thế lớn còn không có bị dạng này cô nương như thế nhìn qua, nhìn ta đều dên gì, nghĩ thầm Khinh Nguyệt có như thế cái hồn nhan, thật sự là không thuộc công đời này, khó trách cổ đại có triển vọng mỹ nhân cười một tiếng, lại đốt phong hỏa lại ném Giang Sơn. Nữ hài thật muốn phong tình vật trụng, là trên thế giới này đẹp nhất một phong cảnh. Khinh Nguyệt, bề ngoài túi ra không trọng yếu, ta coi trọng chính là người người. Lại anh nhẹ nhàng nói. Khinh Nguyệt bỗng nhiên chẩn mang, có thể cảm giác được tâm tình của hắn chỉ một thoáng sáng sủa. Ta không khỏi thầm than. Hiện tại Khinh trên trời dưới đất không gì làm không được, âm phủ đều nói đến là đến. Nói đi là đi, nhưng hắn bây giờ lại vì một nữ hài một câu, vì nữ hài nên vui, vừa ý mà cảm xúc phát sinh mấy lần cự biến hóa lớn. Lại anh nhìn xem hắn, đột nhiên nói một câu rất kỳ quái, khinh Nguyệt, ngươi coi trọng chính là ta túi ra sao? Ngươi là bởi vì ta đẹp mắt mới tiếp cận ta sao? Khinh Nguyệt ơi, ta là hạ người như vậy sao? Trên đời đẹp mắt nữ nhân nhiều, nhưng ta chỉ yêu một mình ngươi." Lại anh chậm rãi lại gần, ta cơ hồ có thể ngửi được khí tức trên người nàng, nàng tựa ở khinh Nguyệt trong ngực, "Ngươi quản thật biết hưởng người." Kinh Nguyệt không nói gì, ôm thật chặt nàng, hai tay vòng đến trước ngực của nàng, "Ta muốn cùng ngươi nhảy một bài." Lại anh Hà hơi như tơ, ghé vào bên thai của ta nhẹ nhàng nói, "Khinh Nguyệt hướng về phía góc tường đàn tấu thiết toán bản lao đầu nói, sẽ đạn cái gì? Đến một chi." Lao đầu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, bàn tính âm thanh đình trệ, sau đó loại nhạc khúc một đuổi, bắn lên. Hắn diễn tấu chính là một bài nếp xưa chi khúc, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cực kỳ du dương, ý cảnh hư vô mờ mịt, giống như tiên cảnh biển mây gió phiêu. Khinh Nguyệt ôm lại anh, lại anh lễ phải nghiêng dựa vào trong ngực của ta, hai người theo âm nhạc tiết tấu, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Gian phòng bên trong xuân sắc đậm, ấm lòng người phi, nhất quán chính là lão đầu kia, lúc đầu thế giới hai người Hắn ở giữa ngồi là bóng đèn, lại không có chút nào đột nổi, giống như bối cảnh một bộ phận. Loại nhạc khúc cấm áp, vô câu vô thúc, còn như thần tiên dạo trời đám mây. Mây trắng phiêu tán, tiên phong đạo cốt người cưỡi bạch hà xuyên qua tầng mây, xa xa một tòa to lớn thần tiên phụ đệ. Vô số tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Thần tiên từ tiên hạc bên trên nhẹ nhàng rớt xuống, nhìn xem mây trắng, tiên nữ, loại kia thông suốt thông suốt cảm giác, loại kia không có chỗ vấp không tại hồng trần siêu thoát cảm giác, quả thực không có cách nào dùng bút mực để hình dung. Khinh cùng lại anh trong phòng đi chân chân vũ, khinh đẹp trai, khí 10 phần, giống như Vũ, lại anh nguyệt nữ. Sở Sở động làm người, trong tính tình nhưng lại có cứng cỏi một mặt, giống như ngu cơ. Góc tường đèn lúp từ từ, gian phòng bên trong tràn đầy vô biên ấm áp áp. Chương 251, yêu. Khinh Nguyệt cực kỳ ôn nhu ôm lại anh, hai người nhẹ nhàng ngảy múa. Lúc đầu Du Dương làn điệu, đơn nhiên trở nên yêu thương, hàm ý kéo dài, ta không biết Khinh Nguyệt như thế nào, ta hoàn toàn say mê. Mỹ nhân trong ngực, nghe Lưu Khúc tổn thương mang, say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, thơ hay, thơ hay à. Hai người vũ bộ cùng cảm xúc, đã hoàn toàn đắm chìm trong như vậy cảnh giới bên trong, theo vị lão nhân kia đạt tới, không ngừng biến hóa. Khi thì cao, khi thì thăng nhẹ, khi thì yêu thương, khi thì kinh sợ, khi thì bi phẫn, khi thì vui sướng. Ta nghe cái này từ khúc, ống yếu đối không xương lại anh, vừa y mà cảm xúc bành trướng, tâm ý dập dờn, thật sự là không chế không nổi. Nước mắt lượn quanh. Ta nhìn thấy Khinh Nguyệt không ngừng lau sạch lấy ánh mắt của mình, hắn cảm xúc trong đấy lòng một mực tại ba động, hắn một mực thì thảo tự hỏi, ta tại sao khóc? Không, có khả năng à. Khinh Nguyệt tâm không ngừng nổi lên liên y, bỗng nhiên âm nhạc ngừng. Lão nhân dừng tay lại. Thiết toán bản âm thanh biến mất. Lại anh lúc đầu đưa lưng về phía ta, nàng chậm xoay người, mặt hướng Khinh nguyệt. Rũa ra trắng ngón tay, nhẹ khẽ bước bước khinh nguyệt gần mặt. Ta hiện tại đã không phân rõ, đến cùng là ta rơi lệ, vẫn là khinh nguyện tại rơi lệ, một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Lại anh nhẹ nói, ngươi cảm giác được cái gì là yêu sao? Khinh nguyện nói, cảm thấy, ta đối với ngươi chính là yêu. Vậy ngươi cảm giác được đau đớn sao? Lại anh bỗng nhiên nói, đau nhức? Không có. Ta rất vui vẻ. Không có đau nhức sao có thể gọi yêu. Lại anh thì thào nhỏ nhẹ, nàng bỗng nhiên trong tay thêm ra một vật, đó là một thanh tinh xảo tuyệt luân cây lược gỗ tử, răng mà rất nhiều. Lược mặt ngoài còn văn khắc lấy nữ nhi già trong khuê phòng hoa văn khinh mệt cười, ngươi làm muốn cho ta cho ngươi trải đầu sao? Không. Lại anh nói, ta muốn để ngươi cảm nhận được cái gì là đau nhức, chỉ có đau đớn mới có thể yêu. Khinh Nguyệt nhàn nhạt nói, làm sao đau nhức? Hiện tại ta kim cương bất hoại, nhỏ tiểu sơ tử là vô dụ. Lại anh nhẹ nhàng nói, nó đối ta hữu dụ. Nói xong câu đó, nàng không có dấu hiệu nào cầm lấy lực, đối với mình mặt vạch xuống đi. Khinh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, vừa ý mà nhất thời giật mình ở nơi đó. Ta nhìn thấy lại anh trên mặt là một đạo vết máu, nàng trên tay cầm lấy cây lược gỗ, trên ngọn nhuộm đỏ máu. Nàng căm lấy lực đối với mình mặt lại là một chút, máu me đồng địa, Khinh Nguyệt một phát bắt được cổ tay của nàng, có thể cảm giác được hắn tâm thần đều chấn, hắn nghiêm nghị nói, ngươi làm gì? Có phải là bọn hắn hay không bức ngươi, ngươi nói. Ai bức ngươi, ta muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người. Lại anh ngõ me đầy mặt, nhẹ tay nhẹ lắp một cái, lược rơi trên mặt đất, màu trắng tạ tạ mỹ phía trên một chút một loạt nho nhỏ huyết tấn. Khinh Nguyệt giận dữ, mấy bước đi vào đạn thiết toán bản lao đầu trước mặt, một phát bắt được hắn trước tâm, lão quỷ, có phải hay không là ngươi bức đồ đệ mình làm như vậy? Ta đánh chết ngươi, ta thế mới biết, lão nhân này nguyên lai chính là lại anh sư phụ. Lão đầu trầm dãi ngẩng đầu, ta giật mình kêu lên. Lao đầu con mắt trắng lóe như tuyết, hiện nhưng đã mù, hắn không hề nói gì, chỉ là ha ha cười, trong tay bàn tính châu lộp bộp rơi xuống, rơi đầy đất tấm. Khinh Nguyệt hận đẩy hắn một cái đến một bên, lại quay người lúc, lại anh đã quằn xuống đất, giống như là bất lực phi thiên thiên nga trắng. Hắn đi qua đem lại anh ôm lấy, khóe nước mắt ràn rụa, "Anh, anh." Lại anh trên mặt đều là máu, ánh mắt lại là sáng, nàng nhìn chằm chằm Khinh Nguyệt, "Ngươi bây giờ cảm giác được đau đến sao?" "Đau chết." "Đây chính là yêu." Lại anh nhẹ nhàng dùng tay vớt gương mặt của hắn. Khinh Nguyệt, ngươi rốt cục sẽ yêu, biết cái gì là yêu? Lúc này ta cũng lệ rơi đầy mặt. Ta cùng Khinh Nguyệt cùng một chỗ đang khóc, tâm tình của chúng ta hoàn toàn quấn dao cùng một chỗ, cái gì đều không nghĩ, to lớn cực kỳ bi ai như biển cả đồng dạng che mất chúng ta. Đúng lúc này, phốc một thanh âm vang lên, góc tường nhật thức đèn lồng thế mà vỡ tan, từ bên trong bay ra một người. Nguyên Lai like còn cất dấu người, ta dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút, đó là cái cực kỳ cao tuổi lão tăng, sạch bóng đầu, mặt mũi nhăn nheo, cái cằm là màu trắng chòm râu dê. Ta xem xét liền sự xuất, là viên thông hòa thượng. Hoa thượng này một mực không có lộ diện, Nguyên Lai trốn ở đèn lồng bên trong, thật khó cho hắn. Đèn lồng bên trên kia cực lớn bái Phật hai chữ, hoàn toàn chặn thân hình của hắn. Viên Thông lấy tốc độ cực nhanh đi vào khinh nguyệt sau lưng, đột nhiên dơ tay lên, đối phía sau lưng của hắn chính là một trường. Khinh nguyệt lúc này bao phủ tại bi thương trong biển rộng, căn bản không thể nào xem. Một trường này bổ xuống, ta trước có phản ứng, liền cảm giác ngực khó chịu, một cố lực lượng tại thể nội bài sơn đảo hải. Ta lão đảo một chút, thế mà từ trong thân thể đi ra. Ta một cái dần mình, mở mắt ra lúc nhìn thấy mình vẫn tại âm phủ trên đài cao, bốn phía quỷ ảnh trùng điệp trước mặt là Bạch Vô Thường cùng Mã Đan Long. Mã Đan Long kinh nghi mà nhìn xem ta, ta lại nhoáng một cái thần, đại cao tràng cảnh biến mất, ta lại từ âm phủ về tới dương thế trong thân thể. Ta miệng lớn thở phì phò, khóe miệng tích tắc chảy máu, trong lực ôm lại anh, ta lại có xúc giác, có thể cảm nhận được nữ hài ấm áp thân thể, có thể rõ ràng người được trên mặt nàng phát ra huyết tinh cùng dương khí, ta trở về. Ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Khinh Nguyệt đứng tại đối diện, hai chân nổi đồng bệnh giữa không trung, hắn thế mà từ trong thân thể của ta bị đánh ra ngoài. Hiện tại là bên trong âm thân trạng thái. Khinh bên trong âm thân 10 phần đảm đạm, hắn giữa không trung xem chúng ta. Ha ha cười lạnh, muốn âm vương chỉ liền muốn, muốn giết ta liền liền giết, làm gì chơi những sáo lộ này. Hắn chậm rãi thổi qua đến, nâng tay phải lên, phí đi cực lớn lực đem một ngón tay vẫnh lên xuống tới, cả trong cả quá trình hắn không nói một câu, trên mặt Ngũ Quan đều bặm méo, hắn chịu đựng to lớn đau đớn, đem ngón tay vẫnh lên đoạn ném xuống đất. Tám nhà tướng, tốt một cái bát ra tướng. Các ngươi đạt được mục đích, hi vọng về sau thiện đãi lại anh. Viên Thông Hòa thượng nâng lên giàn môi mặt, nhìn xem hắn, Khinh Nguyệt, chỉ sợ ngươi hôm nay đi không được. Làm sao? Khinh nói, các ngươi còn nghĩ trảm thảo trừ căn, cùng ta về địa ngục bị phạt. Viên Thông lẳng lặng nói, khinh nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Viên Thông đứng lên, thân giống như viên hổ đột nhiên xông lên, lao thẳng tới khinh nguyệt bên trong âm thân. Khinh nguyệt đang muốn phản kháng, nhìn thấy ta trong ngược lại anh, hắn đã nâng tay lên chậm rãi để xuống, mất hết can đảm, trở lấy viên thông lôi đỉnh một kích. Ngay tại viên thông phải bay đến nhẹ mặt trăng trước thời điểm, lại anh bỗng nhiên động khẽ động, mở mắt ra, nàng sát mặt trắng bệnh. Động nhiên đời ta, ta không có kịp phản ứng, bị nàng đẩy qua một bên, rất là suy yếu lại anh nhanh chóng bỏ qua đi, ngăn tại khinh trước người. Viên Thông đã thu lại không được tay, hét lớn một tiếng, tiểu sư muội Lại anh cuối cùng làn nở nụ cười xinh đẹp, trên gương mặt đỏ tươi máu chảy đến trắng loăn trên sàn nhà. Viên Thông song trưởng đánh thẳng tại lại anh trên thân, nữ hài giống như là giấy bay ra ngoài, đâm vào tường sau bên trên, lưu lại hình người vết ấn. Gặp một màn này, Viên Thông sợ vỡ mật, vì trên mặt đất. Khinh Nguyệt hét lớn một tiếng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bên trong âm thân có thể phát ra thanh âm như vậy, cả người hắn giống như là bị gió lớn càng quét đồng dạng, cấp tốc vùng lên, cả phòng đều phát ra tiếng ầm ầm cùng với trùng Ta bị gió phá đến cơ hồ không ngóc đầu lên được, nam dạng trên mặt đất, người đều sắp bị thổi lên. Lại anh phụ Cửa mắt mù lao đầu miễn cưỡng đứng lên, kích thích thiết toán bàn, không có phát ra mấy cái âm liền liền rách, tại cái này gió lớn hạ vừa âm mà không chịu nổi một kích. Ta nhìn thấy trên mặt đất đứt gây âm vương chỉ không cho ở động, nhìn xu thế giống như muốn bay lên, mà bay phương hướng chính là khinh nguyệt. Khinh nguyệt chính tại triệu hoán âm vương chỉ, một lần nữa muốn nó trở lại trên thân. Viên thông vừa người một kích, nộ thương lại anh đã hoàn toàn bị bại. Thiết toán bản mù lao đầu cũng không có pháp lực đối kháng, ta càng là cái cháy gỗ, mắt thấy âm vương chỉ liền muốn bay trở về khinh nguyệt đó. Khinh đã ở vào trạng thái bùng nổ, bên trong âm thân vành mấy lần. Gian phòng bên trong gió lớn không ngừng Tôi đến khắp cả người phát lạnh. Người bây giờ cảm giác được đau đớn sao?" Một cái ú u, u nữ hài âm thanh âm vang lên, gió thổi nhỏ dần. Chúng ta nhìn về phía lại anh, nàng đang nói chuyện. Khinh Nguyệt gục đầu xuống, gió thổi ngừng, màu đỏ âm vương chỉ rơi trên mặt đất, hắn thở dài, đau chết. Ngươi rốt cuộc biết cái gì là yêu?" Lại anh réo rất thản thiết cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Khinh Nguyệt nhìn xem người trong phòng, bao Quát ta gật gật đầu, lời gì cũng không nói, thân như một trận gió, phiêu ra ngoài cửa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi một chút, không có thanh âm, ta chậm rãi nhìn quanh, trong phòng một mảnh hỗn độn. Đen lùng nát, bản tính hạt trâu cũng phá, lao đầu Hưu Khí vô lực dựa vào tường. Có người khe khẽ thở dài, Viên Thông đứng lên, từng bước một đi hướng lại anh, hơi túi thân đem lại anh ôm. Nữ hài nhẹ nhàng, giống như là một lá giấy, đầu rũ xuống Viên Thông khuỷu tay, tóc dài rơi xuống. Viên Thông hai mắt dương dương, hai cái đùi nặng như ngàn cân, từng bước một đi ra ngoài. "Nàng, nàng thế nào?" Ta hỏi. Viên Thông nói, kinh mạch toàn đoạn, ngũ tạng đều nát, người đã không được, thừa dịp nàng còn có một hơi, ta muốn đưa nàng chuyển thế chủ sinh. Ta không thể tin vào thái của mình. Lập tức có mất hết can đảm cảm giác. Anh hùng chiến tử, mỹ nhân qua đời, là trong hồng trần tàn nhận nhất hai chuyện. Ta nhìn trên mặt đất tròn căng âm vương chỉ, nói, thứ này làm sao bây giờ? Vật bất tưởng, chạy trở về địa ngục. Viên Thông chạy tới cổng, dơ chân lên đối mặt đất hung hăng giống một cái, âm vương chỉ trên sàn nhà chuyển linh lợi, trong nháy mắt mất tung ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 252, quá tà đi. Viên Thông ôm lại anh đi ra ngoài, ta vội và hồ, có không có biện pháp khác có thể cứu nàng, nàng không phải, chết không thể sao? Viên Thông ra khỏi phòng, thanh âm từ trong viện truyền đến, không cách nào. Sinh tử là duy nhất không thể nguyền, ta nếu có pháp vì cái gì hiện tại vẫn là cái lao nhân. Ta nhìn lướt qua bữa đuọn không chịu nổi gián phòng, lao già mù lục lọi trên sàn nhà bàn Tĩnh Châu, một viên một viên nhặt lên. Ta ngồi tại rách giới tạ ta mì bên trên, quả thực phản phất giống như một dấp chim bao. Bây giờ còn có chút mơ hồ, mình rốt cuộc là trở lại thân thể, vẫn là như cũ tại địa ngục. Ta viện tường chậm rãi đứng lên, đi đến bên người lao nhân, ngồi xổm người xuống giúp đỡ hắn nhặt trên đất Hà Châu. Hắn là lại anh sư phụ, mặc dù không biết lai lịch, thế nhưng đồ thảm, đồ đệ bọn mình, con mắt còn nhìn không thấy, giúp đỡ là là. Lại một cái Ta cũng muốn động một chút, nhìn xem mình có phải thật vậy hay không về dương, luôn luôn cảm giác chỗ đó không thích hợp. Lao đầu hẳn phải biết ta đang giúp hắn, nhưng hắn không nói tiếng nào. Ta giúp hắn đem trên đất hạt châu từng cái nhặt lên, đưa tới trong tay hắn. Lao nhân này túi thấp đầu, vô cùng đáng thương. Giống như là cái mẹ góa con tôi lão nhân. Ta thở dài, tập tiến đi ra ngoài, lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, "Cảm ơn ngươi nhặt châu tri ân." Ta quay đầu xem hắn, thiện tay mà thôi. Xin hơi dừng bước, "Ta vì ngươi bói một quẻ, trở về sau này ơn tình." Ta sững suất, do dự một chút nói, "Tôi ta Lão đầu run rẩy từ trong tay lấy ra bà viên bản trâu. Hướng Phía đối diện tường chính là quân gia. Hạt châu vừa tròn lại trượt, đánh ở trên tường, nhận lực bắn ngược, quay tròn thuận sản nhà lại trượt trở về. Lao đầu từ đầu đến cuối túi đầu, nhìn không đều nhịn, chỉ hơi hơi nghiêng lỗ thai. Tựa hồ tại dùng lỗ thai tới nghe hạt châu và chạm thanh âm. Thời gian không dài, hạt châu dừng lại, lao đầu chậm rãi nói ra, "Tiểu hòa Tử, ngươi một lần nữa chiếm về thân thể của mình, thật đáng mừng." "Đáng chúc, đáng chúc." Tạ Qua Loan nói, nhìn xem bên ngoài đen nhánh trời hận không thể lập tức ra ngoài. Hiện tại có quá nhiều lo lắng, bắt ra tướng những người kia đến cùng thế nào? Lão đầu nói: "Khi ngự chiếm cứ nhục thể của ngươi, vì ngươi lưu lại đồng dạng dị năng." Từng ta nghe xong liền sử suốt. Lao đầu nói: "Ngươi bây giờ có trung tình chi năng, có thể cảm giác cơn vật chi tình." Ta nghe xong, đây là chuyện của ta, tranh thủ thời gian hỏi: "Ta có thể biết người khác đang suy nghĩ gì?" Lao đầu lắc đầu, cũng không phải. "Ngươi nghe không hiểu, ngươi có thể cảm giác cơn vật chi tình, không phải người chi tình." Nói cách khác, ngươi có thể cảm giác được quỷ tồn tại. Trong lòng ta cái này lấp, hỏi hắn: "Quỷ chi tình là có ý gì, quỷ đang suy nghĩ gì?" Lão đầu nói: "Ngươi chỉ là có thể cảm giác được quỷ cảm xúc." Tiểu hòa tử, năng lực này phúc họa tương ý đi, tổng thể tới nói họa lớn hơn phúc, ngươi rủ về dương, nhưng có này có thể, ngươi còn như tại địa ngục. Lão nhân này thật không biết nói chuyện, ta không rảnh phản ứng hắn, ta uống đối phó hai câu, ra khỏi phòng đi vào trong viện. Bên ngoài trời rất đen, viện tử không không bóng người, ta còn nhớ rõ bọn hắn đều ở phía trước. Ta lảo đảo từ viện tử ra ngoài, đi vào phía trước phòng, một bóng người đều không có. Ta đem tất cả gian phòng đều dạo qua một vòng. Đến đi ra bên ngoài quán bar, căn bản không có bắt ra tướng cái bóng, bọn hắn giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua, hết thảy chỉ là ta một giấc mộng. Ta sợ lên tối Từ trong túi lây ra mấy tấm thẻ chi phiếu cùng một chồng trăm nguyên tiền giấy, đây đều là Khinh Nguyệt lưu lại. Ta nháy mắt mấy cái, không biết rõ, hắn như thế lớn năng lực vì cái gì còn muốn cất tiền đâu. Người này thật quái, có tuyệt thế thần thông, hết lần này tới lần khác dùng thế tục phương pháp hành tàu hỗn trần. Ta đem những bật này thăm dò về trong túi, dù sao cũng không ai trông thấy, coi như ta nhục thân cho thuê phí đi. Đây không tính là bán mình đi. Ta lại móc điện thoại di động ra, mở ra sau khi thế mà còn có điện có tín hiệu, ta tranh thủ thời gian cho bắt ra tướng bọn hắn gọi điện thoại, điện thoại tất cả đều tắt máy. Ta run rẩy trở lại trong viện, phát hiện lão đầu kia cũng không thấy. Toàn bộ Trạch viện im mắng, tựa hồ xưa nay chưa từng tới bao giờ người, không có phát sinh nhiều như vậy thảm liệt sự tình. Ta không dám rời đi, tuy tiện tìm cái gian phòng đối phó một đêm, căn bản ngủ không được, lan qua lộ lại, nhắm mắt lại chính là loạn thất bát tao một đoàn cảnh tượng. Thật vất vả nhịn đến hướng đông, mặt trời mọc, trời xanh mây trắng, ta ngất choáng đầu nao đi tại trong Trạch viện, bọn hắn vẫn là không có bóng dáng, hết thảy mọi người giống đồng thời bốc hơi. Ta chính không biết làm sao lúc, tới hai điện thoại, một cái là Lao Ba đến. Hắn hỏi ta mấy ngày nay thần bí hề hề làm gì đâu, tối hôm qua làm sao không có trở về. Ta không thể nói tỉ mỉ. Mấy ngày nay đều là Khinh Nguyệt tại chiếm thân thể của ta, chuyện đối ngày hôm qua càng không pháp cùng hắn nói, đơn giản ứng phó hai câu, nói cho hắn biết ta có chút sự tình, xong xuôi lập tức trở lại. Còn có điện thoại là Thổ Ca đánh tới, hắn nhắc nhở ta nghỉ thời gian kết thúc, ngày mai muốn tới làm. Ta nói cho hắn biết biết, ta xin một tuần lễ giả, ngắn ngủi 7 ngày, phát sinh nhiều chuyện như vậy, trầm động chập trùng, ta quá mệt mỏi, thật sự là có chút không chịu nổi. Ta cuối cùng nhìn thoáng qua chuyện viện, rời đi nơi này, đánh chiếc xe về đến nhà. Sau khi về nhà, lão ba cho ta thả nước tắm, hắn nói vài ngày không cùng ta ăn cơm, hôm nay tự mình xuống bếp Sau đó dẫn theo rồ đến chợ bán thức ăn mua sắm đi. Ta tắm rửa, mê mang ngủ, không biết ngủ tới khi nào, thời điểm trời đã tối rồi, tinh thần hơi có chút khôi phục. Cùng lao ba cùng nhau ăn cơm, lão ba có cái này ưu điểm, ta không muốn nói sự tình hắn xưa nay không truy vấn ngọn nguồn nghe ngóng, cho ta đứa con trai này cực lớn tư hận không gian. Ta mấy lần há miệng muốn nói cho hắn, nhưng đều nói không ra miệng, toàn bộ kinh lịch bên trong ta tao ngộ sống chết trước mắt, nói ra chỉ có thể để hắn lo lắng. Thời gian khôi phục bình tĩnh, ta lúc không có chuyện gì làm liền cho bắt ra tướng bọn hắn gọi điện thoại. Đều điện thoại không thông, về sau ta lại đi một lần quán ba. Quán ba lại cút bảng hiệu muốn ra bên ngoài ra đổi, ta tại phủ cận nghe ngóng nghe ngóng, cái gì cũng không đánh nghe được. Bắt ra tướng còn có khinh nguyệt giống như là một nháy mắt buông hơi, trên đời này lại không bọn hắn. Đi làm mấy ngày nay ta rầu dĩ không vui, tâm tình kiềm chế, xui xẻo hơn sự tình còn ở phía sau. Ngày đó làm, gặp kỳ hoa sự tình, tại ngoại ô thành phố nông thôn, có cái thôn dân bao hết cái cá đường, cũng là đen đủi, có thể là địa chất nguyên nhân, cá đường đột nhiên hạ xuống, giống địa chấn, hãm ra cái hô to. Cái này lão hỏa kế ban đêm trông coi cá đường, ngủ ở mép nước trong phòng trực ban, sập nước hãm, đem toàn bộ phòng trực ban đều cuốn vào. Hắn ngủ một chút người liền chết ngạt ở bên trong. Chúng ta đến thời điểm, hiện trường thanh lý không sai biệt lắm, ta cùng Vương Dung thuần hố to bỏ xuống đi, đem thi thể lấy ra, sau đó lại đọc ra đi, việc này coi như xong. Ngay tại chúng ta lúc sắp đi ra sự kiện, ta chợt nghe một đống phế tích đằng sau, truyền đến ẩn ẩn buồn rầu thanh âm. Nói không rõ là thanh âm gì, ba phần giống người không giống người, tựa như là một cây già cưa kéo động phá đầu gỗ phát ra thanh âm. Mặc dù không cách nào xác định nó âm thanh nguyên, nhưng trên trực giác có thể cảm giác được, thanh âm phi thường thảm, thảm đến để cho người ta không đành lòng tốt nghe. Ta giữ chặt đang muốn trèo lên trên Vương Dung. Chỉ chỉ cái hướng kia, thấp giọng hỏi hắn nghe không nghe thấy thanh âm. Chúng ta sợ tại địa phương, bên cạnh là hồ nước, xung quanh còn có cái sụp đổ nhà vệ sinh, số khí hỗn thiên. Vương Dung công thi thể, toàn thân bự bội, không kiên nhẫn nói, ngươi thì thế nào, có cái dám thanh âm, nhanh đi ra ngoài, phun chết ta rồi. Hắn cũng không để ý tới ta, con thi thể ra bên ngoài bỏ. Ta bắt đầu đang muốn đi, ai ngờ nơi đó thanh âm càng lúc càng lớn, tựa hồ có linh tính, biết ta phải đi. Liêu Mạng Du thảm hấp dẫn chú ý của ta. Ta thực sự nhịn không được kỳ, chậm rãi đi qua. Một vùng phế tích, đầu gỗ giá đỡ cục gạch viên ngói một đống lớn. Ta đeo lên căng tay, phí hết đại lực khí, đem những vật này dọn dẹp sạch sẽ, xẹ, nhìn xuống dưới, kém chút không có dọa ngồi dưới đất. Những này tạp vật phía dưới cùng nhất, có do một nữ nhân, xuyên nông thôn quần áo, thổ lý thổ khí. Người đã không còn thở, không biết chết bao lâu thời gian, thế thảm thanh âm tựa hồ chính là từ trong thân thể của nàng phát ra tới. Ta đều chấn váng, sững sờ nửa ngày thần, vội vàng sông lên mặt vây gọi hô, nơi này còn chết một cái. Cảnh sát pháp y cái gì đều chạy xuống, cẩn thận kiểm tra, nữ nhân này đã chết không thể chết lại. Ta đem nữ nhân quăng đi lên. Xung quanh có một đống thôn dân tại xem náo nhiệt, chờ nữ nhân này thi thể lộ diện một cái, đám người lập tức lên náo, lận nhau nghị luận hợp ý. Cảnh sát kêu lên một cái thôn dân, hỏi chuyện gì xảy ra, nữ nhân này là ai. Thôn dân nói: "Chết cái này cá đường chủ nhân gọi A Mãn, mà nữ nhân này họ Bạch, là cái quả phụ, trong thôn thanh danh đặc biệt không tốt, thuộc về eo đường hai bộ bài, ai đến với ai đến cái chủng loại kia làng lơ, gần nhất nàng cùng A Mãn câu được, khẳng định là tối hôm qua hai người không có làm chuyện tốt." Lao Thiên Gia nhìn không được, trời đất sụp đổ để hai người bọn họ chết cùng một chỗ. Biết rõ tiền căn hậu quả, cảnh sát vô vai của ta khi ta không hổ là làm nhà sắc một chuyến này, bọn hắn cũng không phát hiện thi thể, để cho ta phát hiện. Ta ấp đúng khiêm tốn hai câu, nội tâm lại kinh đảo Hải Lãng. Ta vừa mới nghe được, kia thê thảm cùng loại tiếng khóc tiếng vang đến cùng là thanh âm gì? Vì cái gì thuần thanh âm tím, liền có thể phát hiện thi thể? Một ngày này ta đều không có tinh thần gì, ăn cơm không thấy ngon miệng. Một đêm tĩnh, bên hai tựa hồ liền vang vọng kia thê thảm vô cùng thanh âm, trong lòng giống như là mèo con tại cào cháo đồng dạng. Ta vô ý bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngày đó đối phó xong khích ta trợ giúp mắt mù lão đầu nhà Hà Châu, lão đầu vì cảm tạ ta, vì ta lên một quẻ. Tính ra ta hiện tại nhiều đồng dạng siêu năng lực. Cái này siêu năng lực tên là âm vật trung tình, chính là nói có thể cảm nhận được quỷ cảm xúc. Lúc ấy ta không có coi ra gì, hiện tại quá khứ nhiều ngày như vậy, đột nhiên nhớ tới, dọa một thân mồ hôi lạnh. Ta có thể nghe được cái kia quái thanh âm, không phải là bạch quả phụ quỷ hồn phát ra tới ác quỷ kia hồn đang nhắc nhở ta, thi thể của nàng liền chôn ở phía dưới. Sẽ không như thế ta a. Chương 253, quỷ dị thanh âm. Mắt ngủ lao đầu nói cho ta, có cái này dị năng, hóa lớn hơn phúc. Ta nhìn cũng là chuyện như vậy, có thể nghe được nói chuyện thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cảm nhận được là quỷ cảm xúc, quỷ nếu như buồn rầu, tiêu động tính so với người thê thảm hơn vạn lần, tại ta nghe tới quả thực là cha tấn. Ta dọa một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình như vậy muốn sống trong địa ngục rồi? Khinh nguyệt một thân thần thông không có lưu lại cho ta, hết lần này tới lần khác lưu lại như thế cái không may dị năng, đây không phải muốn hành hạ chết ta. Ta càng nghĩ càng dính nhau, càng nghĩ càng sợ hãi, sợ một cái cổ, chống chớ ơn. Đến, dày vợ như thế một vòng to, giải nam hoa đáp ứng cho ta hộ thân phủ cũng không có sau văn. Ta chính sổ náo hết ức, ca gõ cái bàn, giọng nói, Hoắc tổng cứ gọi ngươi đi một chuyến. Sở mặt khó coi. Hoắc Hành hiện tại châu lớn, từ khi du thuyền sự kiện về sau, chết một đống quan lại quyền quý phú nhị đại, hoắc hành tiếp nhận mấy cái tang lễ, xử lý phong sinh thủy khởi, tại nghiệp nội thanh danh càng lúc càng lớn. Bị công ty đề bạt đến nghiệp vụ phó tổng. Hiện tại cũng là tiểu Tây phục đại boss đầu, hoa giải nam hoa đồng dạng, đeo cái tơ vàng bên cạnh kính mắt, hào hoa phong nhã. Mỗi ngày đi làm mở tư ra xe sang trọng, phải đau đầu đi. Từ khi tiến đơn vị công việc, hắn liền cùng ta không hợp nhau. Nhìn ta liền khó chịu, khắp nơi gây chuyện, ta thật vất vả điều đến chấp thí đội, thanh tịnh 2 ngày, hắn làm sao còn nhiều chuyện như vậy. Ta đến hoắc hành văn phòng gõ gõ cửa đi vào. Hắn ngay tại phê duyệt văn kiện, khi thì ngưng lông mày suy tư, khi thì gõ hai lần bàn phím, trông thấy ta giống không nhìn thấy đồng dạng, cũng không có để cho ta ngồi. Ta cũng không quan trọng, chính náo tâm đâu. Hắn chịu ta cũng chịu. Đại khái 8-9 phút, hắn mơi dần mình, "A, ngươi đã đến." "Hoa tổng, chuyện gì?" "Hoa hành đạo, tiểu thể, ta nhìn một chút ngươi đi làm, làm sao tháng này xin phép nghỉ nhiều như vậy, ngươi có còn muốn hay không làm?" "Ta không nói chuyện. Ngươi dù sao cũng là ta mang ra, tổng như vậy, trong công ty ta cũng có nhìn. Phía trên nhiều lần đều quyết nghị muốn đem ngươi cho mợ." Là ta ở bên trong nói chuyện, cảm thấy ngươi là Như Cứu Vãn đồng chí. Vậy ta cảm ơn ngươi. Ta hiếu khí vô lực nói, hóa hành nhìn ta, phi thường không hài lòng thái độ của ta, ngươi đi ra ngoài làm việc đi. Ta cho ngươi biết, ta có thể bảo đảm ngươi lần một lần hai, không bảo vệ được lần thứ ba, thật muốn bị sát hại, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trong nội tâm của ta cười lạnh, đi ra văn phòng. Khinh Nguyệt lưu lại cho ta một khoản tiền, hiện tiền giấy có thể có hơn một vạn, trong thẻ còn không biết bao nhiêu tiền, một hồi đi dò tra. Thật muốn thẻ ngân hàng bên trong nhiều tiền, không cần đến các ngươi đổi, chúng ta đi. Ta một mực có cái tâm nguyện tích lũy đủ tiền mình làm cái vốn riêng đồ ăn quán cơm nhỏ, cùng Lao Ba làm một trận. Bằng hai chúng ta chủ nghệ, mở dạng này tiệm cơm giống chơi đồng dạng, đoán chừng cũng không ít kiếm. Ta mới không tại cái này làm, kiên tử thi đầy đường đi không nói, trở về còn thụ các ngươi khí. Nghĩ thông suốt rồi liền không quan trọng, trở về cùng mấy ca tán gâu một mạch, giữa chưa tìm cơ hội chạy lội ngân hàng. Ta chính muốn xuất ra thẻ thử, đương nhiên tỉnh lộ lại, ta dựa vào, không có mật mã a ta liền thử mấy cái đều không đúng, không muốn thử, hiện tại coi như tìm khinh nguyệt cũng không được. Ai biết hắn ở chỗ nào? Nếu như khinh nguyệt là định thân phận của ta xử lý thẻ ngân hàng đâu? Cầm chứng minh thư của ta có thể hay không tìm về mật mã. Ta đến sân khấu thẩm tra, ai biết nhân viên công tác nói cho ta những ngân hàng này thẻ đều không phải dùng thẻ căn cước của ta xử lý, về phần là ai, bọn hắn không thể nói cho ta. Ta triệt để mộng, cầm một số tiền lớn sừng sốt sách không ra. Ta hủ dũ trở về, tiếp xuống vài ngày đều không tinh thần, đi làm giống như là cái xác không hồn. Ngẫu nhiên có sống, ta cũng trốn về sau, chấp thi đội đều là lão bằng hữu, nhìn ta tinh thần đại bại, cũng không tiện để cho ta nhiều làm, có đôi khi bốn người bọn họ đi bên trong nhất thì, ta tránh trong xe ngủ gần. Vương Dung vô bờ vai của ta nói, "Lão Cúc, Ngươi tổng dạng này không được a, hơn 20 tuổi người làm sao một điểm tinh thần phấn chấn cũng có. Ta không thèm để ý hắn, ngồi ở sau xe mặt, cuộn tròn lấy thân thể đi ngủ. Buổi chiều lại tiếp vào thông chi. đi kéo một cái sống, đến cư xá dưới lầu, bốn người bọn họ xuyên quần áo lao động muốn đi làm việc. Ta quần áo đều không đổi, dựa vào bên trong tòa ngủ gà ngủ gật. Thổ ca nhíu mày, lao cúc, lần một lần hai ngươi giả mọn một chút coi như xong, chúng ta đây là công việc, ngươi làm sao luôn luôn thái độ này. Nếu như ngươi cảm thấy chính là không thoải mái, kia xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngươi, lúc nào dưỡng hạo lúc nào lại đến. Ta gãi rối bời tóc, nhìn lấy bốn người bọn họ cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ, gật gật đầu đem quần áo lao động thay đổi, từ trên xe nhảy xuống. Ai biết vừa mới tiến cứ xã, khá lắm, đầu hành lang bu đầy người, trung quanh lôi kéo đường dành dưới, bên trong mấy cảnh sát đang bắt việc, lại là chụp ảnh lại là thăm dò hiện trường. Chúng ta đều hiểu quy củ, hiện tại không có đến phiên chúng ta đi lên, đừng phá hư hiện trường, chỉ có thể nhìn xa xa. Chết tốt lắm giống như là đứa bé, bao lớn thấy không rõ, hai cái chân nhỏ vết máu loang lổ, quần cơ hồ bị xé thành vài, một chân xuyên giày thể thao. Cái chân còn lại để trần, dưới thân thể mặt là một lớn máu, máu đã độc lại, Lưu Thành tiểu Hà đồng dạng đến ven đường trong khe. Thế nào đây là? Ma Can hỏi bên cạnh một cái đại tẩu. Đại tẩu thấp giọng nói, ngã chết từ lầu 8 ban công na xuống. Chúng ta kìm lòng không được ngẩng đầu đi xem, tầng lầu rất cao. Mặt trời sáng loáng, cũng đến không hết nhiều ít lâu, ước chừng tại lầu 8 vị trí, thật là có cái tiểu dương này, dọc theo giãn ra 7 biển chỗ hoa, có một ít đã phá. Giống như là lao thái thái răng cửa đồng dạng, thiếu một khối lớn. Mấy người chúng ta chính nhìn xem, bên kia cảnh sát với gọi, ra hiệu chúng ta quá khứ. Chúng ta trang bị đều có sẵn, thi túi, cáng cứu thương. Mọi người đem găng tay cùng khẩu trang đều mang tốt, đẩy ra đường ranh giới đi vào. Đến vụ cận mới nhìn rõ, tiểu hài đại khái không đến 10 tuổi, dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, lúc này mặt giống như là giả đồng dạng, một lớp mỏng manh dán tại ngã nát xương đầu bên trên, thân thể toàn bộ bóp méo, máu me đồng đìa. Chợt nhìn qua, giống như là dính trên mặt đất, chạm vô cùng thê thảm. Ta cùng Ma Can chống ra thi túi, thổ Ca cùng Vương Dung còn có Lao Hoàng bọn hắn đem tiểu hài từ dưới đất rời lên đến, sau đó chuyển đến thi túi trước, bắt đầu đi đến trang. Hai cái chân nhỏ vừa bỏ vào. Ta đột nhiên nghe được không biết từ chỗ nào truyền đến đặc biệt bén nhọn thanh âm, giống như là ngón tay vạch bằng đen, một tiếng. Ta bỗng nhiên thẳng tắp sống lưng, xung quanh nhìn xem. Xung quanh một đám người, cảnh sát đang thương lượng sự tình, mặt trời sáng loáng chiếu vào, đối diện không biết nhà ai cửa sổ còn hiện ra ánh sáng, ta đột nhiên đầu góc một trận mê muội. Ma Can nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ lấy ta, "Lão Cúc, thế nào?" Lúc này, xoe xẹt thanh âm lại vang lên một tiếng, ta nghe rõ, vội vàng thuận thanh âm đi xem, nơi đó trống giống, tựa hồ có thể cảm giác được giống như có người đang đứng tại cách đó không xa, chăm chú nhìn thấy chúng ta. Thủ Ca nói, "Lão Cúc, đừng phân tâm, tranh thủ thời gian." Ta đáp ứng một tiếng, "Chúng ta năm cái hợp tác đem tiểu Hải thi thể bỏ vào thi túi, sau đó che lại sự tích." ta cùng Ma Can đem thi thể đem đến trên càng cứu thương, muốn thả tiến xe chở tử thi bên trong, lúc này từ lâu trong động ra tới một cái thường phục, ngậm lấy điếu thuốc nói, chấp thi đội có tới không? Thổ ca tranh thủ thời gian mới gọi. Quá khứ đem giấy chứng nhận cho hắn nhìn. Thương phục nói, các ngươi bận rộn xong chuyện kế tiếp, tranh thủ thời gian đến lầu 8, mở lấy môn chính là hiện trường phát hiện án, bên trong còn có thi thể mẫu thu. Chúng ta liên nhau, lão hoàng tranh thủ thời gian hỏi, đứa nhỏ này có phải là từ lầu 8 đến rơi xuống? Lầu 8 thế nào? Thương phục thở dài, dưới lầu chết đây là hài tử, trên lầu chết là mẫu mẫu. Thông tụ các ngươi không đoán ra được, là nhà này bà bà. Tiểu tử này không biết phạm cái gì bệnh tâm thần, đem Hải tử từ trên lầu ném đến tươi sống ngã chết, sau đó lại phân thây lão bà của mình. "Tốt, nhanh lên đi đi." Thủ ca nói, "Lão Cúc, người cùng Ma Can trước tiên đem Hải tử thi thể phóng tới trong xe, sau đó giơ lên cáng cứu thương, lấy thêm cái thi thể còn mới túi. Ba người chúng ta đi lên trước, hai người các ngươi nhanh lên." Hắn chào hỏi Vương Dung cùng lão hoàng, ba người tiến lâu động. "Ta cùng Ma Can giơ lên Hải tử thi thể đi vào buồng sau xe, ta liền nghe kia xoẻ xoẻ xoẻ xoẻ một mực không ngừng, mà lại cùng chúng ta vẫn duy trì một khoảng cách." Trời hồ càng ngày càng gần, Mà Can lại mắt điếc hai ngờ, căn bản không có phát giác, chúng ta đem thi thể mang lên bốn sáu xe. Mà Can nghiêng người đến bên trong đi lấy thi thể còn mới túi, ta ngồi tại cửa xe, đột nhiên liền nghe được xoẹt xoẹt âm thanh tại vang lên bên tai đến, giống như liền ở bên cạnh. Ta lúc đầu tâm liền treo lấy, chợt nghe xong tóc cây sẽ xảy ra a, đột nhiên đứng lên, chính đâm vào xe trên vách. Mà Can quay đầu nhìn ta, ngươi thế nào? Ta kéo lại hắn, ngươi nghe không có nghe được cái gì thanh âm? Cái gì? Ta để hắn đừng nói chuyện, chúng ta cùng một chỗ nghiêng lỗ tai nghe, xoẹt xoẹt thanh đại khái tầm 10 giây vang một lần. Ta tử tế nghe lấy thanh âm vị trí quy luật, giống như nó có thể di động, đầu tiên là cách ta rất gần, sau đó đi vào trong xe, cùng cô kia tiểu hái thi thể càng ngày càng gần. Mà căn để cho ta làm cho cũng có chút sợ hãi, lao cúc, ngươi thế nào, vui buồn ta tưởng, cái nào có động tính, chớ tự mình hù dọa chính mình. Ta nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ta có thể cảm giác được quỷ cảm xúc. Lần trước đào bạch quả phụ, liền nghe được cùng loại thê thảm cửa cây âm thanh, hiện tại thu tiểu hái thi thể, lại nghe được như thế cái quái thanh, nói cách khác, ta cảm giác đến quỷ cảm xúc, là lấy một loại thanh âm phương thức tồn tại. Mà thanh âm này chỉ có chính ta có thể nghe được. Chương 254, đầu không có. Mà Can không muốn cùng ta vui buồn thất thường xuống dưới, cầm thi túi, cùng ta cùng một chỗ dơ lên cáng cứu thương từ trong xe ra. Chúng ta một đường nhỏ chạy vào hành lang, nơi khởi nguồn điểm tại lầu 8, thang máy còn không có xuống tới, đành phải trở lấy. Hành lang đã thanh tảng, lôi kéo đường dây dưới, mấy cảnh sát chính đang thảo luận tình tiết vụ án, tra xét chúng ta công tác chứng minh, thả chúng ta tiến thang máy. Lâu này không tính mới, thoạt nhìn cũng chỉ tầm 10 năm lịch sử, thang máy lâu năm thiếu tu sửa, ngồi lên kéo kẹt kéo kẹt phát ra vang. Trong thang máy chỉ có ta cùng Macan, chúng ta mang theo khẩu tràng, ai cũng không nói chuyện, không gian chật hẹp, bóng đèn lờ mờ. Lúc đầu ta liền có chút thần kinh, trong yên lặng đột nhiên nghe được có một cỗ phong thanh ở trong thang máy phương tựa hồ chỗ rất xa xoay quanh. Hình dung như thế nào đâu, giống như là thang máy tại thật sâu trong động quật lên cao, phong thanh ngay tại phía trên hang động thổi lên, thanh âm này tuyệt không phải hiện đại cao ốc hẳn là có. Ta kìm lòng không được ngẩng đầu, phía trên là thang máy chờ nhà, nơi hiệu lánh treo camera, còn có mấy cái bóng đèn, ta nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm kim loại tấm mặt nhìn. Nhưng thật ra là lỗ tai tại dùng tâm nghe thật có thể nghe được phía trên có o o gió tiếng vang cách không chuyển đến. Ma Can quay đầu nhìn xem ta, ngươi thế nào? Ta làm cái im lặng thủ thế, chậm dãi nhắm mắt lại, dùng tâm đi nghe, phong thanh càng ngày càng gần, trận trận tiếng vang kỳ quái, như là thổi vào trống trải sâu trong núi lớn. Chính nghe, đinh một tiếng đến lầu 8, Ma Can nhân ứng phím, cửa mở. Ta cái này tài hoan quá thần, cùng hắn giơ lên cáng cứu thương ra. Ma Can nhìn xem ta, lão Cúc, người gần nhất cái này trạng thái tinh thần thật sự là không tốt, chờ ngày nào không có việc gì, ta dẫn ngươi đi quán ăn đêm đi bộ một chút. Ta không tâm tư cùng hắn nghẹo đối phó. Khoát qua tay, ra hiệu đi nhanh một chút. Ra thang máy là nhỏ đường, vượt qua đi là hành lang, vừa tới hành lang, liền thấy có một hộ cửa mở ra, đứng ở cửa Vương Dung, chính bệnh lên chân đi đến nhìn. Chúng ta quá khứ, Vương Dung thấy nhìn không chuyến mắt, Ma Can vô vai của hắn, tiểu tử này giật ngại mình, hai chân như nhung ra kém chút không có quỳ xuống đất. Hắn xem chúng ta liền mắng, thấp giọng nói, muốn hủ chết người à, tới có thể hay không đánh đấm thanh chào hỏi. Người nhìn cái gì đâu? Ma Can hỏi. Vương Dung tránh cái thân, lộ ra bên trong, mình nhìn. Ta cùng Ma Can thăm dò đi vào, bên trong là hai thất một phòng khách căn phòng lớn trong môn là cửa trước, đặt vào dây đỡ, lại hướng bên trong là phòng khách. Vì cái gì miêu tả như thế vụn và đâu? Bởi vì từ cửa trước bắt đầu, mai cho đến phòng khách kéo dài đến bên trong cửa phòng ngủ, con mắt thấy chỗ, khắp nơi đều là lâm ly máu tươi. Trên tường một mảng lớn một mảng lớn vết máu, mà lại hiện lên mạng quan hệ phun ra hình, có thể nghĩ trạng sự khốc liệt. Chúng ta đã từng xử lý qua một đơn nghiệp vụ, có cái cắt cổ tay nữ hải, đứng lại trước gương từ sát thủ cổ tay bên trong máu bởi vì vết áp vấn đề, ngay từ đầu là phun ra ngoài, cô bé kia thừa dịp mình còn có ý thức, đem cổ tay máu toàn phun đến đối diện trên gương. Sự kiện kia cho ta ấn tượng cực sâu, mặt kính huyết dịch ngay tại lúc này dạng này hiện lên phun ra hình, điểm điểm lâm ly, vô cùng thế thảm. Ta cùng Ma Can hai mặt nhìn nhau. Trong phòng có mấy cái cảnh sát, ngay tại thăm dò hiện trường cùng lấy mẫu, giấy của bọn hắn bên trên bao lấy túi nhựa, đi cẩn thận từng ly từng tí, sợ phá hủy chút điểm manh mối. Lúc này, ta nhìn thấy một người. Ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong, có cái nam nhân bị khóa trên ghế, xuyên vàng nhà tháo thun, gầy như que tủi. Tối thấp đầu không lúc nhích, hai cái đùi còn thường nữ tính hóa chuyển hướng, nhìn qua là cái trung thực trung niên nam nhân. Người này bản thân ngược lại không hiếm lạ. Để cho ta chấn kinh chính là, trong thang máy ngầm trộm nghe đến Phong Thanh lại xuất hiện. Kia cố quái dị Phong Thanh dựa theo khoảng cách phán đoán hẳn là cái này cái nam nhân phát ra tới, giờ này khắc này ta có một cái mảnh liệt tạo giác, cái này cái nam nhân tựa hồ là tràn ngập khủng khiếu quái thạch, từ tảng đá chỗ sâu không ngừng ra bên ngoài thổi mạnh áp phong. Đó là ai? Ta hỏi. Vương Dung một cái tay che miệng, thấp giọng nói, tựa như là hổ thủ. Nam nhân này đem hại tử ngã chết, đem lão bà tép rời, mà can khó có thể tìm, nhìn qua thật đáng hoàng a. Tiểu siêu người ra báo, Vương Dung nói, nhìn qua càng thành thật hơn người, càng có thể làm được biến thái sự tình. Lúc này Thổ ca cùng lão hoàng từ hành lang hành lang đầu kia nhà vệ sinh đi tới, vừa đi vừa vùng lấy rớp xuống tay. Lão hoàng nói: "Ta liền chán ghét tiếp dạng này sống, huyết thứ phần phật, dính nhau." Tổ ca nói: "Đây là cho chúng ta thích đức. Bị tách rời nữ nhân chết được quá thảm, một hồi đi vào mọi người ngoài miệng có cá biệt môn, có khác không có nói hiệu nói vượn." Vương Dung nói: "Lão đại, người yên tâm đi, ta ca môn đều làm đã bao nhiêu năm. Có hai cái cảnh sát hình sự đem giết người trung niên nam nhân kia trên cổ tay cái còng giải khai, sau đó dùng quần áo đem đầu bịt kín, áp lấy đi ra ngoài. Chúng ta tranh thủ thời gian vọt đến một bên, giữ cửa tránh ra." Ba người ra đại môn, ta cách nam nhân kia rất gần, đột nhiên liền nghe được bảng chướng phong thanh, chú ý, ta dùng bảng chướng, cái này hình dung tử, phong thanh tương đương mãnh liệt. Tiếng gió này còn có cực kỳ tỉ mỉ biến hóa, chống chảy như sơn cốc bên trong hồi âm, ong long long không ngừng. Đột nhiên tăng cường, loa đồng dạng phát ra thanh âm cao vút. Thanh âm này mãnh liệt chi rõ ràng, tựa hồ người trung niên này nam nhân là một cái có thể di động cao âm lớn loa. Ta đột nhiên hồ, các người nghe. Lúc đầu tất cả mọi người không nói gì, nhìn xem Phạm Nhân áp ra, bầu không khí tương đương căng trương. Ta tới như thế một cú họng, tất cả mọi người giật mình bao quát kia hai cái cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự nhìn ta một chút, thủ ca nhíu mày thấp giọng quát lớn, nghe cái gì nghe, ngươi đừng nói lung tung. Lúc này, bị áp trung niên nam nhân dừng bước lại, thế mà chậm rãi quay đầu nhìn ta. Mặt của hắn bị che tại thật dày quần áo hạ. Hẳn là nhìn không thấy ta, ta cũng nhìn không thấy thần thái của hắn cùng biểu lộ, chúng ta cứ như vậy cứ có thể có hai giây. Cảnh sát hình sự đẩy hắn một thanh, người kia quay đầu trở lại, bị áp giải thuận hành lang đi xa. Cùng hắn đối mặt ngắn ngủ trong nháy mắt, ta hai cái đuổi như nô ra. Lẽ ra ta cũng là từng có một chút vi phạm kinh lịch người, cao nhân cũng đã gặp mấy cái Nhưng cái nào một lần cũng không có hiện tại như thế Bách người trái tim. Mặc dù không nhìn thấy người kia ánh mắt, lại có thể cảm nhận được hắn xuyên thấu qua quần áo bắn ra một cỗ thật sâu ác ý, loại này ác ý để cho người ta lạnh đến đầu khớp xương. Tựa hồ bị dã thú để mắt tới. Vương Dung tới đến ta, ngươi thế nào ngươi, ta phát hiện ngươi cũng có chút không bình thường. Ta hiện tại hoàn toàn có thể xác định, thanh âm chỉ có ta một nhân tài có thể nghe thấy. Ta nhìn hắn không có phản ứng, đột nhiên trong đầu toát ra một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ, ý nghĩ này để cho ta dùng mình. Bạch Quả phụ thanh âm cùng tiểu hải quái thanh. Chứng minh ta có thể nghe được quỷ thanh âm. Mà vừa rồi nam nhân kia rõ ràng là cái người sống sơ sở, vì cái gì ta có thể nghe được thanh âm của hắn? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn đã chết? Ta không ngừng nuốt nước bọt, lông tơ cây đều dựng thẳng lên đến, cái trán là thấm ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn cũng không thể lý giải tâm tình của ta, ta cũng chỉ có thể để nén xuống mình ý nghĩ. Ta lực giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, đi theo đám bọn hắn vào phòng. Cảnh sát đã thăm dò xong hiện trường, thi thể phải cẩn thận thu liễm, mang lên phòng giải phẫu còn muốn làm tiến một bước kiểm tra thi thể. Chúng ta tại giày bên ngoài mặc lên túi nhựa, đi theo cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí đi đến phòng đi vừa mới vào bên trong phòng, kém chút không có bị khói sông chạy ra ngoài, một cô manh liệt mùi máu tanh giống ác ma đồng dạng dương nhanh múa vuốt liền đập ra đến, không kiêng nể gì cả vũ nhục cái mũi của chúng ta. Chúng ta mang theo khẩu trang, còn bị hun con mắt cơ hồ không mở ra được, cỗ này vị sền sệt đến mức nào đâu, giống như là một nồi quấy bất động heo mỡ lợn, để nhất vị là canh, sau đó là dính, để cho người ta muốn nói đều không phun ra. Vùng trong là cặp vợ chồng phòng ngủ, phổ thông dân cư, dựa vào tường là áo khoác tủ, nơi hẻo lạnh bên trong lấy một cỗ phá xe đạp, trên tường còn mang theo chừng 30 tập tivi giờ, chính giữa đặt vào một cái lớn. Chiên giường tất cả đều là máu. Một người có thể có bao nhiêu máu a, ga giường đều thấm đỏ dựng. Phía trên nằm một cô thi thể, tạo hình quá dị, không có đầu, chỉ có thân thể, có thể rõ ràng nhìn ra cánh tay cùng chân đã bị thao xuống, nhưng vẫn là dựa theo người bộ dáng lại liều về cùng một chỗ. Ma Can nhập hành nguyện, hắn ho khan vài tiếng, có thể là muốn nói, Liệu mạng nhìn xuống. Chúng ta mấy cái xem như thâm niên nhân sĩ, thủ ca đối cảnh sát làm thủ thế, thấp giọng hỏi, có thể thu. Thu đi. Cẩn thận một chút. Chúng ta tới đến bên giường, đem thi túi chống ra, thủ ca cùng lão Hoàng cẩn thận từng ly từng tí xách thi thể thân thể bỏ vào trong túi. Lúc này trên giường chỉ còn lại cánh tay cùng chân tứ chi, toàn bộ mở ra, nhìn có chút quái dị. Thổ ca chào hỏi Vương Dung cùng ta chuyền đuổi, ma can đối cái trạng diện này phi thường khó chịu, để hắn chống đỡ thi túi trả thủ. Chúng ta vừa đem chân rời lên đến, ta đột nhiên nghe được một cỗ thanh âm, thanh âm không tại phòng ngủ, mà là phát ra từ bên trong phòng vệ sinh. Đến không có dấu hiệu nào, giống là có người phát động một đài phá mô tờ, động cơ lâu năm thiếu tu sửa, đui khói xuyên qua cái ống, phát ra hô long hô long thanh âm, cái này cũng được, tiếp lấy lại xuất hiện một thanh âm khác, giống như là trải qua máy tính xử lý qua điện tử bảng châu và bốn. Họ, và bốn. Âm thanh, thật sự là không thể nào tưởng tượng quỷ dị. Thủ ca hỏi cảnh sát, làm phiền hỏi thăm một chút, người chết đầu đi đâu rồi? Cảnh sát ngay tại cặp văn kiện bên trên viết cái gì, tốt giống không có nghe rõ, không ngừng đầu, ư nghi vấn một tiếng. Ta tâm niệm mà thay đổi, nói ra, chẳng lẽ người chết đầu tại phòng vệ sinh. Cảnh sát dừng lại bút, quái dị xem ta, gật gật đầu, đúng, là tại phòng vệ sinh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này vụ án, hung phạm đem người tách rời về sau, những bộ vị khác đều ghép lại trên giường, vẹn vẹn đem đầu lâu bỏ vào trong nhà vệ sinh. Trong phòng mấy người cùng một chỗ như ta, lão hoàng nháy mắt mấy cái. Lão Cúc, ngươi được à, làm sao ngươi biết, thật có thể đoán." Ta tim đập rộn lên, nhanh nuốt tử lẩu ngực bên trong tung ra đi. Thanh âm kia, nhất định là nữ nhân chết thảm về sau, biến thành quỷ phát ra đến. Nàng quỷ hồn liền trong phòng vệ sinh. Chương 255, địa ngục quái thanh. Tổ Ca nói, Thiết Công Kê, ngươi đến phòng vệ sinh đem đầu mời đi ra. Luôn luôn danh xưng gan to bằng trời Vương Dung thế mà cũng sợ, "Đừng, đừng, theo thêm người nữa cùng đi với ta." Tổ Ca nói, "Lão Cúc, nếu không ngươi cùng Thiết Công kê. ta cùng Vương Dung đem đuổi bỏ vào thi túi, chúng ta cùng đi hướng phòng vệ sinh." cảnh sát ở phía sau nói, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lời này là có ý gì? Phòng vệ sinh là cái môn, hoàn toàn kéo ra, vừa đi đến cửa miệng, ta nghe được chi chi lạp lạp quái thanh từ bên trong truyền tới, giống như là thả một đài tiểu cũ radio. Trong phòng vệ sinh đèn sáng, Vương Dung tại cửa ra vào đợi ta. Để cho ta tiến tiến. Tiểu tử này dính lên lông so khỉ đều tinh, ta đã lấy cạnh cửa, tham dò đi đến nhìn, phòng vệ sinh diện tích thật đúng là không nhỏ, bên cạnh là rửa mặt đài, phía trên thất bát tao chất đống dụng cụ, có chút còn rơi trên mặt đất. Rửa mặt đài bên cạnh thả đài mini nhỏ mấy giật trên mặt đất đặt vào nửa chậu nước, máy giặt bên trên tất cả đều là máu, trong chậu nước nước cũng nhuộm thành màu đỏ thấm, cái này cũng chưa tính cái gì, ta nhìn thấy đối diện trên tường, có người dùng máu tại dòng giá một mặt tường trắng bên trên vẽ lên bức họa. Vẽ trên người là dùng tay thấm máu họa, bút họa chỗ có thể rất thấy rõ dấu ngón tay. Bút pháp đầu bút lông giao thoa, cường tráng mạnh mẽ, sinh động như thật. Người này họa chính là một cái cự đại ống khói. Ống khói lại thô lại lớn, chiếm cứ một mặt tường. Chợt nhìn qua giống như là trong nhà xưởng bài ống khói. Ống khói miệng còn ra bên ngoài bốc khói lên sương mù, khói cũng là dùng máu tươi vẽ ra đến, tới gần ống khói miệng đồng dần dần bay xa dần dần phiêu nhạt, không biết là máu đã dùng hết, vẫn là vẽ tranh người cố ý tạo thành loại hiệu quả này. Cả bức họa vừa âm mà để cho ta có loại xâm nhập kỳ cảnh cảm giác, thật giống như đi tại đông bắc giả công nghiệp căn cứ, xung quanh là hoang phế nhà máy, một cây lao thuốc xong mệt mỏi bốc lên phế khói. Loại kia tài nguyên khô kiệt, lạc hậu ngu muội, hoang tàn vắng vẻ điều hiệu cảm giác, dạng làm cho người ta tâm muốn chết đều có. Ta chính gốc nhìn xem. Vương Dung vô ta, đứng lên người, phát không có phát hiện đầu ở đâu. Ta thao cổ quét một vòng phòng vệ sinh, không có phát hiện cái gì đâu. Lúc này thanh âm kỳ quái lại lên, vỏ bốn. Họ và 4. Họ oh. không ngừng, thanh âm vang vọng cả cái phòng vệ sinh, đối với ta mà nói chính là trà tấn. Mồ hôi đều xuống tới, nhìn xem Vương Dung, hắn căn bản nghe không được, hung hăng thúc giục ta đi vào tìm. Ta cẩn thận phân biệt lấy thanh âm nơi phát ra, đi vào phòng vệ sinh, dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một vật bên trên. Chính là bộ kia mini máy giặt, đi đến máy giặt trước, ta xem một chút Vương Dung. Vương Dung tiểu tử này đứng tại cửa ra vào, hướng ta dùng tay ra hiệu, ra hiệu ta tranh thủ thời gian mở ra. Ta do dự một chút, thở sâu, đem máy giặt cái nắp mở ra. Cái này vừa mở Cệm chút không có đem ta hù chết, bên trong là cái mau nhung nhung đồ vật, tựa như là cái cầu, bộ lông màu đen bên trong tất cả đều là vết máu. Cái nắp vừa mở, quái thanh phô thiên cái điệu lao ra, chấn động đến lỗ thai đều run lên. Vương Dung gác chân nhìn xem, ta sát mặt tái nhợt, cũng nhìn không được nữa, viện tường ra, để hắn đem đồ vật bên trong lấy ra, ta thật sự là không còn khí lực. Vương Dung nhìn ta có vẻ bệnh dáng vẻ, cũng là không đành lòng, để cho ta lui ra phía sau, hắn tiến vào phòng vệ sinh, mang theo cao su lưu hóa găng tay, chậm rãi luồn vào máy giặt, ôm lấy viên kia cẩu cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Cái này mới nhìn rõ ràng Đúng là cái đầu người. Đó là cái nữ nhân, thời điểm chết mắt vẫn mở. Tóc dài để đẫm máu đến đều dính, biểu lộ giống như có ngủ hay không, còn giống như còn sống. Chúng ta nghề này có quý củ, không thể cùng người chết vừa ý, ta tranh thủ thời gian hất ra đầu, tránh ra đường. Vương Dung bưng lấy người chết đầu, giống như là bưng lấy chân quý đồ sứ, cẩn thận từng ly từng tí từ phòng vệ sinh ra. Một man này đến, trong phòng ánh mắt mọi người đồng loạt bàn tới. Vương Dung cắn răng, từng bước một đêm người chết đầu ôm đến thì tối trước. Ta nghe được kia cố thanh theo nữ nhân đầu một đường đi xa. Ta vị môn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm tấu. Nghi do rằng một sự kiện loại này quỷ thanh âm ta có thể nghe thấy không giả nhưng là nó cũng không nhằm vào ta nó như thế nào đây thật giống như con rơi có thể nghe được sóng siêu âm có âm thanh nguyên không ngừng phát ra siêu thanh những sinh vật khác nghe không được mà con rơi có thể nghe được cái này âm thanh nguyên một mực tại mình phát ra thanh âm mặc kệ có hay không con rơi đều không ảnh hưởng nó phát ra tiếng ta tình huống hiện tại chính là như vậy quỷ thanh âm là tự nhiên xuất hiện cũng không phải là nhằm vào ta có hay không ta nó đều có thanh âm này một mực tại kia vang đây là hiện tại duy nhất coi như đáng giá an ủi tin tốt chúng ta đem thi túi phong tốt Phòng đôi trên càng cứu thương, chuẩn bị giơ lên ra ngoài. Lúc này một người cảnh sát cầm điện thoại di động tới, cho một người cảnh sát khác nhìn, đây là vừa mới phát hiện. Hắn trợ động điện thoại, điều ra bên trong cái gì văn kiện. Chúng ta không có coi ra gì, dơ lên thi thể đi ra ngoài, ngay tại ta cùng cảnh sát gặp thoáng qua thời điểm. Trong điện thoại di động lần lần có tiếng gió chuyển tới, cùng vừa rồi cái kia tội phạm giết người trên thân thanh âm đồng dạng. Ta kinh ngạc một chút, chẳng lẽ trong điện thoại di động cũng cất dấu quỷ? Cái này sao có thể? Ta kìm lòng không được nhìn một chút, nhẹ nhàng nói, điện thoại di động này. Điện thoại thế nào? Cảnh sát nhìn ta. Là Ai? Cảnh sát hồ nghi nhìn ta, nói ra, bên trong có mấy tấm hình, là hung thủ giết người lúc tự chủ. Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, đến pháp viện hắn cũng lật bất quá thân, tội chết thỏa thỏa. Giống như không thích hợp. Ta nói, làm sao không được bình thường? Một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến, lại là Liêu cảnh sát đến, trước kia ta cùng hắn đã từng quen biết, lẫn nhau tương đối quen thuộc. Liêu cảnh sát nhìn xem điện thoại, nói với ta, nói một chút, làm sao cái không thích hợp? Thủ ca ở một bên ho khan, nhắc nhở nói, Lao Cúc cần phải đi, làm việc đi. Thủ ca không muốn để cho ta phụ tạp. Trong lòng ta ngứa, không biết hung thủ kia tự chụp sẽ là dạng gì, lại không dám nói nhiều, đành phải cùng Liêu cảnh sát làm gặp lại thủ thế, cùng bọn hắn dơ lên thi thể cùng đi ra cửa phòng. Ra đến bên ngoài hành lang, thổ ca sắc mặt nhìn không tốt, đối ta thấp giọng nói, ra làm việc ít gây chuyện. Ta đáp ứng một tiếng. Chúng ta dơ lên thi thể đi ra ngoài, cố này nữ nhân thi thể không ngừng phát ra bò bốn. Họ, Bỏ bốn. Họ. Quái thanh, ta vụng trộm mở ra điện thoại ghi âm khóa, nghĩ đến có thể hay không quay xuống. Đi thang máy đến lầu 1. Vừa ra hành lang, bên ngoài xem náo nhiệt người đông nghìn Tất cả đều hướng phía trước tuần, có cảnh giác lôi kéo đường rành giới duy trì trật tự, để chúng ta nhanh lên về trong xe. Chờ đem thi thể bỏ vào xe chở tử thi bùm sau xe, thủ ca để cho ta đến phía trước, hắn cùng Ma Can ở phía sau thủ thi. Ta cùng Vương Dung còn có Lao hoàng phía trước toa xe. Chúng ta đem găng tay cùng khẩu trang hái được. Lão hoàng đánh mở điều hòa, hùng, hùng hổ hổ nói nóng đến chết rồi. Vương Dung vỗ bờ vai của ta, "Lão ca, người cái này trạng thái tinh thần rất không bình thường nha, độc thân liền là không được, thời gian lâu dài có chút biến thái." Ta cười khổ, không nói chuyện. Lão hoàng phát động xe. Nói, đáng tiếc ta chỉ như vậy một cái muội muội, để thiết công kê lừa gặp đi, bằng không ta liền cho láo Cúc giới thiệu. Vương Dung tức giận bất bình, ta thế nào? Ta đối lão bà tốt. Lão Cúc người này nhìn xem trung thực, kỳ thật thực chất bên trong nhất hoa hoa. Ta không có phản ứng hai người bọn họ, dựa vào chỗ ngồi phía sau ngủ gật, con mắt vừa nhắm lại, liền sau khi nghe được toa xe ẩn ẩn chuyển đến kia bỏ bốn. Họ, Bỏ bốn. Họ, Quách Thanh, xem ra nữ nhân quỷ hồn một mực cùng trên xe, cũng không hề rời đi. Ta cũng không cảm thấy kinh ngạc, mơ mơ màng màng ngủ gật, ngủ thiếp đi. Vừa mà bất tri bất giác làm mậu. Ta thấy mình giống như tại một cái đại quảng trường bên trên, ba ngày mặt trời rực rỡ giữa trời, còn rất nóng, người đến người đi đều mặc cáo đuôi ngắn ngắn tay, giống như không phải ở trong nước, ta còn trông thấy không ít tóc vàng mắt xanh cô nương. Ta thật thích cái này dị quốc tình điểu. Nhìn xem suối phun, nhìn xem lớn đàn trùng, nhìn xem người ra người vào. Bình bình đạm đạm bên trong, đúng lúc này bỗng nhiên hướng trên đỉnh đầu chuyển đến một tiếng long long long cái thanh, giống như là lớn gió thổi qua sơn động khổng khiếu thanh âm. Tất cả mọi người dừng bước lại, cùng một chỗ ngẩng đầu bên trên nhìn. Trên quảng trường là xanh thảm bầu trời, vạn dặm trời xanh liền cùng giả, không, có một tia dương mู่ mai ai cũng không biết âm thanh nguyên ở đâu, bốn phía trống rỗng, không có gì cả. Thanh âm này giống như là từ không trung chỗ sâu nhất phát ra tới. Quảng trường nhiều người như vậy thậm chí ngay cả cái ho khan đều không có, lập nghiệp châm đều có thể nghe thấy, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhưng thai đi nghe cố này không biết từ đâu xuất hiện thanh âm. Thanh âm vang vọng quảng trường, đầu tiên là gió ồ ồ thổi, sau đó càng lúc càng lớn, dần dần nhặt đi, ngay tại ta coi là lúc dừng lại, đột nhiên lại xuất hiện một tiếng phá âm, giống là có người rắt cổ họng hô một cuống họng a3. Sau đó lại xuất hiện rất nhiều cái thanh có một thanh âm nhất quái, giống như là thâm sơn trong động cột một cái cự đại động vật đang đánh ngất, chống trả, kéo dài, quái đến không cách nào hình dung. Ta chính chỉ ngây ngốc nghe, đột nhiên có người đẩy ta một thanh, ta từ trong mộng bừng tỉnh, kinh nghi nhìn chung quanh một chút, Vương Dung nói: "Đến chỗ rồi, chớ ngủ, làm việc. Chúng ta từ trên xe bước xuống, đến buồng sau xe, đem thi thể chuyển xuống đến, hướng phòng giải phẫu đi." Vừa đem phòng giải phẫu cửa mở ra, bên trong đột nhiên liền toát ra một đống lớn quái thanh, kêu gào, khêu gào, còn có thanh giống là có người nằm sấp ở trên tường, dùng răng đi từng tử Ta đứng tại cửa ra vào, không dám tiến vào. Phong trại phâu bên trong đều là chết oan người bị hại, thi thể thành đống, ta lần nào đến đều không nghĩ tới có nhiều như vậy oan hồn ác quỷ. Thật sợ đi vào, mình không phải hỏng mất không thể. Ta cùng bọn hắn nói liền không tiến, trên người có chút khó chịu, mấy ca không có làm khó ta, bốn người bọn họ sách thi thể tiến vào. Chờ bọn hắn đi xa, ta mau đem điện thoại lấy ra, vừa rồi cả trong cả quá trình, ta đều tại đi âm. Ta đem ghi âm tạm dừng, ấn mở văn kiện, nghe một chút bên trong có thể hay không ghi lại thanh âm. Chờ âm tần văn kiện lớn mở, ta lập tức sử xuất tại chỗ, quả thực không thể tin vào thái của mình. Chương 256, lên phải Âm tần bên trong chỉ có chúng ta di chuyển thi thể quá trình tâm, cũng không có chỉ có ta mới có thể nghe được cái chủng loại kia âm thanh kỳ quái. Điều này nói rõ, quỷ phát ra thanh âm, điện thoại dạng này khoa học kỹ thuật thủ đoạn là trình thám tra không được. Ta trong đầu một mảnh hỗn độn, rất nhiều người đều ghen tị người khác có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật, ta hiện tại mới xác định, loại năng lực này nhưng thật ra là đối người lớn nhất một loại tra tấn. Chỉ là nghe được quỷ thanh âm, đã nhanh đem ta tra tấn thành thần kinh suy nhược, nếu như lại đi đường nhìn thấy quỷ, cái này cùng sinh hoạt trong địa ngục khác nhau ở chỗ nào? Trước nếu như ra loại sự tình này, ta có thể tìm bắt ra tướng giúp ta nghĩ biện pháp. Thực sự không được có thể tìm kinh Nguyệt, nhưng từ khi cái này hai nhóm người sinh tử đánh nhau về sau, toàn bộ bức hơi khỏi nhân gian, tìm đều không có tìm. Cái này đơn sống đưa xong, mọi người liền tản, ai về nhà nấy. Tâm tình của ta một mực phi thường sa sút, khó mà tiêu tan. Ngày thứ hai đến đơn vị, cái mông còn không có ngồi vững vàng, liền có người gọi ta đến bộ phận nhân sự văn phòng, đi vào liền phát hiện bầu không khí không đúng. Hoắc hành, lâm diệp thần những này tổng giám đốc đều tại, còn có phòng nhân sự người phụ trách, thậm chí thủ ca cũng tại. Thủ ca tại loại trường hợp này không có chỗ xếp hạng, hắn mặt mũi tràn đầy không cao hứng, giống như vừa cãi lộn qua, nhìn ta gật gật đầu. Hoắc Hành nhìn ta tới, nói: "Tiểu Tệ, lần này tìm ngươi đến là thông chi ngươi một sự kiện, trải qua các vị lãnh đạo quyết định." Ta nói ra: "Muốn đem ta xa thải đúng không? Ta đã biết, ta dọn dẹp một chút liền đi, không cho các ngươi thêm phiền phức." Ta quay người muốn đi, Lâm Diệp thần phi thường nghiêm túc: "Tiểu Tệ." hào Hảo nghe, trước chớ vội đi. Hoắc Hành đạo: "Vẫn chưa tới xa thải tình trạng, nhưng là đâu, ngươi gần nhất cái này biểu hiện mọi người đều thấy được, ngươi trong lòng mình cũng nắm chắc." Trải qua thảo luận Nhất trí quyết định cho ngươi tiền lương tăng cấp, cụ thể lúc nào thăng nhìn lại ngươi hành động. Trừ phi ngươi có nặng cống như lớn, ta nản lòng phải trí, còn không bằng xa thải được rồi, đây không phải đao cùn cắt thì sao? Một nháy mắt ta sinh ra rời trước ý nghĩ, một mực nói không làm không làm, thật là phải làm ra quyết định này còn là phi thường gian an. Ta thở dài, cứ như vậy đi, ta từ trước ngươi cũng không thể ngăn đón đi, đang muốn mở miệng sách thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên tiến đến một người, môn đều không gọi thẳng tiếp đi đến, hắn nghe được Hoắc Hành nói chuyện, cười nói, tiểu tệ lập tức liền muốn có nặng công như lớn, các ngươi cũng không thể đối với hắn như vậy. Lâm Diệp Thần nhìn thấy người này, tới năm nay, Liêu Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Liêu cảnh sát, hắn quân hàm cảnh sát ta một mực không rõ lắm, chỉ biết là hắn chức vị rất cao, tại hình sự trinh sát đại đội phụ trách một chút đại án trọng án, lúc này xuất hiện, cứu được trận. Liêu cảnh sát xem ra cùng Lâm Diệp Thần còn rất quen, cũng thế, công ty của chúng ta là toàn thành phố quản linh cứu và Mai Táng xí nghiệp Long Đầu, Lâm Diệp Thần cũng coi là chứ danh xí nghiệp ra, tăng thêm công việc tính chất, cùng xã hội tam giáo cựu Liêu đều có giao tình. Liêu cảnh sát xuyên phục. Do xét do xét ta nói, Tiểu Lâm, ta muốn mượn đơn vị các vị này tưởng đồng chí làm ý chuyện. Lâm Diệp Thần tại Liêu cảnh sát trước mặt quả thực như một xuân phong, tiểu nữ nhân đồng dạng, cười nói, "Liêu đại ca cho người mượn, tiểu muội nhất định ủng hộ." Hoắc Hành cũng là nhân tinh, khả năng cảm thấy cứ như vậy bỏ qua ta tại tâm không cam lòng, ở bên cạnh hỏi, người là vị nào?" Liêu cảnh sát nói, không có ý tứ, "Ta là cảnh sát. Hôm nay không có mặt cảnh phục đến, các người rừng cuối cùng cũng biết thân phận của ta, chúng ta thường xuyên liên hệ." Tiểu Lâm, tay ta đầu có bản án phi thường khó giải quyết, Tế Tường có thể sẽ trợ giúp cho chúng ta. Hắn vì xã hội yên ổn xuất lực, có tính không hẳn nặng cũng lớn. Lâm Diệp Thần có phần có thâm ý nhìn một chút ta, Tế Tường Ngươi phải liều đại ca một tay, thật phải làm cho tốt, trước kia quyết nghị đều hết hiệu lực. Liêu cảnh sát cũng không khách khí, chào hỏi ta, hai ta thế nhưng là bạn cũ, đừng lo lắng, đi theo ta đi. Thủ ca trong góc nhìn trận mắt hốt muội. Ta có chút đắc ý, hướng hắn trên trước mắt, lại nhìn xem hoắc hành, nghĩ thẩm tiểu từ ngươi đi, hai ta thủ này xem như kết. Ta cùng Liêu cảnh sát đi ra văn phòng, Liêu cảnh sát đổi một khuôn mặt, có chút nghiêm túc, chúng ta ra ngoài tâm sự. Ta cùng hắn ngồi dưới thang máy đi, đến lầu một quán cà phê, tìm đặc biệt vắng vẻ vị trí, muốn hai nước. Liêu cảnh sát cái gì cũng không nói, từ trong túi trực tiếp lấy ra một cái điện thoại di động. Từ trên mặt bàn đẩy lên trước mặt của ta. Ta sửng suốt, đây chính là giết vợ Quảng tử kia cái trung niên nam nhân điện thoại. Liêu cảnh sát nói, "Bắt ra tướng sự tình, ta hoặc nhiều hoặc ít nghe kể một ít, lúc đầu việc này ta có thể tìm bọn hắn, nhưng bọn hắn hiện tại đã không tiện ra mặt, có người đề cử để cho ta tới tìm ngươi." Trong ta nói chuyện, ai miệng như thế thiếu, đem ta đẩy lên phía trước tới. "Liêu đại ca, ta không có năng lực gì kỳ thật." Ta nói. Liêu cảnh sát nói, "Lúc ấy tại hiện trường tìm tới cái điện thoại di động này thời điểm, ngươi nhưng là nói một câu, nói điện thoại di động này có chỗ không đúng, làm sao không được bình thường." Nói một chút Trong lòng ta do dự, nói thật ta là thật không yêu lẫn vào việc này, giống như có người tại đem ta hướng bắt ra tướng đầu kia dụ dẫn. Bắt ra tướng rõ ràng thảm trạng ta đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn hành tàu hồng trần, gánh chịu phi thường lớn xã hội trách nhiệm, ta nghĩ đến đây cái liền không thoải mái. Người khác cho ta tiền ta còn hễ bại không yêu làm việc đâu, chúng chi nỗ lực nhiều như vậy vất vả, cuối cùng đổ cái gì? Ngoại trừ mình đầy thương tích cái gì cũng không có, đồ đần mới đi đâu? Giúp Liêu cảnh sát cũng không phải là không thể được, ta không có bản lĩnh gì, luận bao nhiêu lực ra bao nhiêu lượt tôi, nhưng là lỗ hổng này vừa mở, ta có loại dự cảm vô cùng không tốt, lên thuyền hải đặc luyện xuống không nổi ta ngay cả điện thoại đều không có mở, trực tiếp buông xuống, càng hắn một cái nói, Liêu đại ca, cảm tạ ngươi hôm nay vì ta giải vây. Nhưng là đâu, ta, năng lực ta có hạn, đừng chậm trễ ngươi phà án, cứ như vậy đi. Ta, ta đi mua đơn. Ta túi đầu không dám nhìn hắn, một đường chạy đến trước quầy đi tính tiền. Liêu cảnh sát khoanh tay tựa ở ghế sofa trên lưng, sắc mặt lãnh gốc. cứ như vậy nhìn ta chằm chằm, ánh mắt bên trong là thật sâu thất vọng. Ta không dám quá khứ, xa xa vây tay xem như chào hỏi, sau đó túi đầu ra quán cà phê, lựa nông đồng dạng trở lại đơn vị. Ta có chút thấp họng. Một khi Liêu cảnh sát thẹn quá hóa giận, cho Lâm Diệp thần tội điểm gió, ta xử lý vẫn là tránh không được. Được rồi, thích thế nào sao thế, dù sao không có ý định làm, khai trừ với vạn, bất lo. Một ngày này không có gì sống. Mấy ca nói chuyện thiếm, lẫm nhọ vui vẻ, ta không có gì hào hứng, dựng thẳng lỗ thai chờ đơn vị xử lý thông tri. Nhưng làm sao cũng chờ không được, ta âm thầm thả lỏng trong lòng, Liêu cảnh sát còn rất đáng cứu, cũng không có phía sau ông ta. Mà Can vỗ bở vai của ta nói, ngươi gần nhất cảm xúc bất thường à, cái nào lúc trời tối theo ta đi, ta an bài ngươi một đạo. Làm gì? Ta hỏi. Ngươi liền đi theo ta đi mà ta nói, để ngươi thư thư phục phục, đem thể nội chấm tích mốc khí toàn thả ra. Ta cũng không có coi ra gì, câu được câu không trò chuyện. Lúc tan việc, bên ngoài hạ mưa to, rất nhiều người không đi, ở đơn vị trở lấy mưa cạnh. Ta không có gì hào hứng lưu tại cái này, tha răng đội mưa về nhà, từ thang máy ra, đến văn phòng cổng, dưới mái hiên có một ít người ngay tại tránh mưa. Lúc này, ta thấy được Liêu cảnh sát. Liêu cảnh sát dơ một thanh dù đen, đứng tại mái hiên bên ngoài, một tay cất túi, thần sắc rất lạnh. Nhìn ta ra, cứ như vậy nhìn ta chằm Ta đoán không ra dụng ý của hắn, bị hắn chằm đến đầu cũng không ngẩng lên được. Ta kiên trì đi qua cùng hắn trả hỏi, "Liêu đại ca." Liêu cảnh sát nói, "Ta ở chỗ này chờ ngươi 2 giờ." "A, ta giật nảy cả mình, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, ngươi có việc có thể đến chúng ta đơn vị tìm ta. Ta không thể đi, để Lâm Diệp Thần nhìn thấy, lại sẽ cho ngươi bằng thêm thiên phú." Liêu cảnh sát thản nhiên nói, ta Quốc Liêu bị 3 lần đến mời trở lấy ra cát lượng, ta cũng làm theo cổ nhân, lấy đó thành kính tri tâm." Trên đầu ta mồ hôi lạnh ra. Vừa muốn há miệng nói cái gì, Liêu cảnh sát nói, "Nếu như ngươi có thời gian, trước đi với ta gặp một người." Hắn cũng không thương lượng với ta, quay người rơ rử liền đi. Ta thở dài theo ở phía sau, ven đường ngừng lại một cỗ tối như mực cắt tỉ, Liêu cảnh sát lên xe. Ta đi vào cửa sau, mở ra chui vào. Hắn không nhìn ta, trực tiếp phát động xe, phi tốc lái vào trong mưa to. Trên đường chúng ta không có trò chuyện, không khí trong xe phi thường kiệm chế, bên ngoài mưa to mưa lớn, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, cơ hồ thành thủy thế giới. Ta toàn thân ớn súng, hơi có chút run rẩy, Liêu cảnh sát quay đầu nhìn ta, chỗ ngồi đằng sau có khăn mặt, người trước xoa một chút. Ta tìm tới khăn mặt xoa xoa, nghi thầm ai muốn gặp ta, đến cùng mang ta đi nơi nào. Chờ ta thấy rõ bên ngoài cảnh vật lúc Một chút liền sử sốt, nơi này quá quen thuộc, nếu như ta không có đoán sai, Liêu cảnh sát dẫn ta tới địa phương, hẳn là Giải Linh nhà. Ta tim đột nhiên đập nhanh hơn, chẳng lẽ Giải Linh trở về rồi? Cái này nhưng quá tốt rồi, bắt ra tướng hiện tại nhân tài khó khăn, Liêu cảnh sát liền ta đều tìm được, nói rõ tình huống thật đến không có thuốc chữa tình trạng. Giải Linh trở về chủ trì đại cục tốt, có chuyện gì đều tìm hắn đi, đừng đến phiền phức ta. Xe tại trước lầu dừng lại, đúng là Giải Linh ở cư dân lâu. Liêu cảnh sát cùng ta đi vào lâu bên trong. Đến lầu năm, nhìn tới cửa gián quen thuộc ngược lại phúc chữ, con mắt ta có chút phát hiện. Liêu cảnh sát nhìn xem ta, gõ gõ cửa. Thời gian không dài, cửa mở, trong môn đứng đấy một cái lạ lẫm nữ hài. Ta sửng suốt, người này hay vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dung mạo của nàng rất yếu đối, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, đến là có mấy phần tư sắc, chỉ là nhìn qua có vẻ bệnh. Cô bé này ánh mắt đặc biệt lạnh, cứ người ở ngoài nhà rằm. Liêu cảnh sát nói, các người chưa thấy qua đi, ta giới thiệu một chút, đây là Tần Đan, giải linh sư muội. Tần Đan đối ta gật gật đầu. Đây là Tề Tường. cảnh sát giới thiệu. Ta túi đầu không lưng chào hỏi, Tần Đan nhìn cũng không nhìn, quay người đi vào trong. Ta lập tức đến đầy bụng tức giận, nào cái gì ngạo. Ngươi để cho ta gặp chính là nàng. Ta hỏi Liêu cảnh sát. Không, ngươi gặp chính là ta. Một thanh âm từ bên trong ra. Thuần thanh âm nhìn sang, một người ngồi lên xe lăn ra, hắn mang theo mắt kính gọng vàng, giữ lại đầu trọc, sắc mặt trắng bệnh. Ta xem xét liện sử suốt, là Giải Nam Hoa. Chương 257, Quỷ phụ thân. Giải Nam Hoa cùng Giải Linh mặc dù là hai anh em, nhưng ở trong ấn tượng của ta, hai vóc người không hề giống. Một người đầu trọc mặt em bé cười bộ dáng, một cái để tóc mặt gầy có chút lẫm lóc. Hiện tại giải Nam Hoa suy yếu rất nhiều, mặt có chút chút xương mù, lại cắt đầu trọc, ngoại trừ mắt kiếm gọn vàng, chậm nhìn qua lại có năm sáu phần cùng giải linh tương tự. Hắn ngồi tại trên xe lăn, hướng ta với gọi, "Thần sắc đến thật là tốt, cười để cho ta tiến đến." Trong lòng ta đặc biệt cảm giác khó chịu, hắn cùng khinh nguyệt một trận chiến. Võ công cùng thần thông mất hết, hiện tại cũng không có cách nào đi bộ, hoàn toàn chính là một phế nhân. Tần Đan đi vào phía sau xe lăn, đẩy xe lăn đi vào trong, hắn quay đầu nhìn ta còn đứng ở cổng, cười vẫy gọi, "Tiến đến ta." Ta mơ hồ đoán được, để liêu cảnh sát tới tìm ta người hẳn là giải Nam Hoa. Bắt ra tướng hiện tại nguyên khí đại thượng cần bổ sung máu mới, hắn chính là xem trọng ta. Ta lau chùi đi mặt, vậy phải làm sao bây giờ? Ta là một vạn cái không nguyện ý tiến bắt ra tướng, cảm thấy như bây giờ sinh hoạt rất tốt, nhưng tất cả sự tình đều bước đến trước mắt, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta kiên trì đi vào, khép cửa lại, chúng ta đến phòng khách. Giải Nam Hoa để chúng ta ngồi xuống, Tân Đan ngồi ở một bên bóc lấy đậu phộng, tiêm Tiệp Ngọc Thủ đem đậu phụng nhân phóng tới Giải Nam Hoa trước mặt. Ta nhìn một mực, cô gái này chính là Giải Nam Hoa bạn gái. Chúng ta bốn người người không nói gì, ta tằng hắng một cái nói, cái kia, Viên Thông bọn hắn thế nào? Giải Nam Hoa cười, chào hỏi Tần Đan, "Tiểu Đan, Người đem trong hộp tụ tấm hình kia lấy ra. Thần Đan nhào nhào tay, đến vài hàng bên cạnh cầm lấy một tấm hình. Ảnh chụp nhét vào tinh xảo khung kính bên trong, giải Nam Hoa nói, cho tể tưởng nhìn xem. Thần Đan đem ảnh chụp nhét vào trong tay của ta, ta cầm lên nhìn. Ảnh chụp hơi có chút phát hoảng, phía trên đập chính là tập thể chiếu. Con mắt ta liền có chút đỏ lên, chiếu chính là bắt ra tướng ảnh gia đình. Giải Nam Hoa vạch lên xe lăn tới, chỉ vào ảnh chụp bối cảnh nói, đây là mặt trời mới mọc chỗ phía sau núi Lam Miếu, bên trong thờ phụng Trung Đàn Nguyên Soái cùng Long Bà. Trung Đàn Nguyên Soái biết là a? Na ta nói Giản Nam Hoa gật gật đầu, "Đúng, tiểu uy chính là trung đàn nguyên soái cây đồng." "Mà khắc một tôn đại thần gọi Long bà. Cái này ngươi khẳng định không biết, chúng ta bắt ra tướng cũng gọi Long bà ban." Giải Nam Hoa giảng giải, "Long bà ban bắt ra tướng sớm nhất lưu truyền tại đường chiều. Cái gọi là Long bà ban, không phải môn phái cũng không phải đạo pháp chi nhánh. Sớm nhất đời thứ nhất bắt ra tướng quan đem thủ là cái nữ trung hào kiệt, nghe nói là Đông Hải Long Vương ngao quản con gái ruột Long bà chuyển thế, Cố Đại pháp lực, trừ yêu hằn ma, thành lập công đức. Bắt ra tướng còn lại 7 người, đều là nàng tìm đến có thể phụ tá cùng một chỗ làm hằng ma sự nghiệp đồng bạn, 8 người tạo thành đoàn đội." Đây chính là Bát gia tướng. Bát gia tướng phong tục lưu truyền rất nhiều nơi, bao quát Hồng Kông đại đều có Bát gia tướng truyền thống, nhưng Long Bà Ban Bát gia tướng thuộc về bộ cạp thịt thịt phần độc nhất. Bình thường Bát gia tướng đều có các nghề nghiệp, đều có các gia hộ, cũng không tụ cùng một chỗ. Bát gia tướng nhất đại nhất đại hướng xuống truyền, lựa chọn người nối nghiệp cơ chế tương đối cổ quái, từ đời trước đại tướng tự tìm chuyên nhân, chuyên nhân không có hạn chế, có thể là đồ đệ cũng có thể là đồng đạo, thậm chí có thể tìm sư phụ của mình hoặc là sư thúc, chỉ có người tìm tới chuyên nhân về sau mới có thể rời đi cái đoàn đội này. Nói cách khác, một cái cụ cải một cái hố. Giả Nam Hoa chỉ vào ảnh chúng nói: "Ngươi nhìn, đây là chúng ta thế hệ này bắt ra tướng. Phía trên là Phong Nhã Hảo Hoa 8 người. Nữ sinh phía trước một loạt. Hà Thiên Trân, Tiểu Tuyết, lại anh, Tiểu Huy cũng tham gia náo nhiệt, cười hi hi đứng tại Tiểu Tuyết cùng lại anh ở giữa, kéo lấy một cái. Đằng sau ở giữa là Giải Linh, bên cạnh là Viên Thông cùng Nhị Long, gần nhất là Giải Nam Hoa, hắn có vẻ hơi cô đơn, cùng 7 người kia tựa hồ không hợp nhau. Trên tấm ảnh 8 người chính là Phong Quang tốt tội tác, từng cái phong thái uểu điệu, hồng quang đầy mặt. Một mặt cười xấu xa Viên Thông, ôn lịch sự tao nhã lại anh, mà em bé cười nhẹ nhàng Giả Linh. Đôn Hậu rắn chắc nhỉ lòng, hồn nhiên ngây thơ hạ tiên chân, phong trần cách gian mặc tiểu tuyết, giống như con khỉ hoạt bát tiểu huy, còn có cô đơn cao ngạo giải nam hoa. Bây giờ bọn hắn tán thì tán, đi thì đi, mỹ nhân qua đời, anh hùng gặp rủi ro, để cho người ta không thắng tổn thức. Giải Nam Hoa nói, "Thế tưởng, ngươi nhập không vào bát ra tướng cái này là quyền tự do của ngươi, ta không thể ép một ngươi, chỉ là ngươi là bằng hữu của chúng ta, cần ngươi giúp thời điểm bận rộn, còn hy vọng ngươi thì tăng cứu viện. Ta thiếu giải nam hoa quá nhiều, hắn hiện tại gặp rủi do thành cái dạng này, không thể nói không có trách nhiệm của ta." Hắn cùng khinh nguyện giao thủ, cũng bởi vì bận tâm đến ta mới bị trọng thương, nhất là hắn câu nói kia bằng hữu, chính là sinh tử cần nhờ, đủ để cho ta cảm động cả đời. Ta nhìn Giải Nam Hoa, Giải Nam Hoa cười nhìn ta. Ta thở dài, thủ đoạn mềm dẻo với người, "Giải Nam Hoa, ngươi đi, nhưng năng lực ta có hạn." Ta nói. Giải Nam Hoa nói, nghèo có thể lên phòng, cho có thể khoan thành động, ngươi chỉ là không biết vận dụng ngươi năng lực, đừng quên chúng ta là bằng hữu, là đoàn đội, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi." "Ta muốn hỏi hỏi Viên Thông bọn hắn người đâu?" "Lại anh? Thế nào?" Ta nói. Trương Mặc Tần đan đập lấy đầu phục nhân nói, "Ngươi là bát gia tướng sao?" "Ta cứ phải" ta nói, vậy liên ít hỏi thăm, Nhà đầu này ăn thuốc súng, miệng nhỏ thật lợi hại. Liêu cảnh sát hòa giải, tốt, tốt, các ngươi quan hệ trong đó mình chậm rãi vượt thuận, ta hôm nay đến nhưng là vì một kiện đại sự. Hắn đem hung thủ điện thoại lấy ra, để lên bàn, Tế Tường, ngươi đừng khiêm nhường cũng đừng giả muồm. Chuyện này quan hệ trọng đại, liên quan đến nhiều lên án mạng, ngươi coi như không phải bắt ra tướng, cũng là xã hội công dân đi, có trách nhiệm trợ giúp cảnh sát phá án. Ta đưa di động lấy ra mở ra, Liêu cảnh sát nói, Tế lúc trước tìm tới cái điện thoại di động này thời điểm Xem xét bên trong hung thủ tự chụp hình, người nói câu không thích hợp, làm sao cái không thích hợp pháp? Ta có thể hay không xem trước một chút những hình kia?" Ta nói. Liêu cảnh sát kéo lấy cái ghế ngồi vào ta bên cạnh, ấn mở hình ảnh kho, từ bên trong điều ra một tấm hình cho ta. Ảnh chụp tràn ngập điện thoại cả cái màn ảnh, ta giật mình, tay run đến kém chút đưa di động ném ra. Ảnh chụp chủ thể là một người trung niên nửa người trên, nhìn thấy gương mặt này ta liền biết chính là cái kia hung thủ. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là bị quằn tay khảo chiến lễ, gầy như que tủi, túi thấp đầu. Xem xét chính là trung thực, trong nhà nhà bên ngoài đều thụ khi dễ cái chủng loại kia nam nhân. Về sau hắn bị cảnh sát áp lúc đi ra, đã từng được quần áo nhìn ta một chút, cái nhìn này để cho ta hãi hùng kia vữa. Trước mắt điện thoại trên tấm ảnh người này, đúng là hắn, nhưng cùng ta trong ấn tượng cái kia bất tức trung thực trung niên nhân hoàn toàn hai loại phong cách. Trên tấm ảnh người để chân nửa người trên, đằng sau lấp kín đống máu tưởng, hắn một tay cầm điện thoại, một tay cầm dính đầy máu tươi dao, nhìn không chuyển mắt chằm lấy màn hình điện thoại di động nhìn. Nếu như hắn làm ra cái gì hung ác tàn nhẫn biểu lộ cũng là không kỳ quái, hết lần này tới lần khác mặt không biểu tình, mà lại quái dị nhất chính là Hắn cả khuôn mặt hiện ra dị dạng màu đỏ. Nói thế nào tốt đâu, trên thế giới này nếu có đỏ loại người, đó chính là trong tấm ảnh cái dạng này. Tựa hồ toàn thân tất cả huyết dịch đều dọ tới trên mặt, màu da còn đều đều tự nhiên, giống như là mới từ đỏ chao nhuộm bên trong vứt ra đồng dạng. Quỷ dị nhất là cặp mắt của hắn. Hai chỉ mắt mở thật to, bên trong một mảnh màu đen, đen thuần túy, như sơn mực nhiễm. Đỏ chót khuôn mặt, sơn trong mắt đen lấy, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn thấy ông tính, ta lại có loại giác, hắn tựa hồ có thể nhìn xuyên màn hình, đưa ánh mắt bắn ra. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, người này đã không phải là người bình thường. Tôi điều nhất không phải bình thường cái kia phổ thông hắn, giống như là đột nhiên biến thành người khác. Ta bỗng nhiên sinh ra một cái không thể tưởng tượng phản đoán. Người này vô cùng có khả năng bị thứ gì phụ thân, loại cảm giác này thật sự là mấy liệt. Chính nhìn xem, đột nhiên trong điện thoại di động ẩn ẩn truyền đến phong thanh, bắt đầu rất nhẹ, sau đó dần dần mấy liệt, o oh, o oh, o, oh, tựa hồ từ vô số không khiếu bên trong ra. Ta nghi ngờ một chút, thanh âm càng kéo càng dài, càng ngày càng cao ngang, như là một trận chói thai sóng siêu âm. Bắt đầu ta còn có thể chịu được, thanh âm càng thêm bén nhọn, không tự chủ ta hoàn toàn tiến vào thanh âm này tạo thành khí chàng bên trong. Ta vô ý thức dùng ý chí lực cùng nó chống lại đúng lúc này, thanh âm đột nhiên tư duy một tiếng âm bực trong nháy mắt nâng lên cao còn 8 giống là một thanh lợi đao chạm vào lỗ thai ta thực sự chịu đựng không nổi điện thoại rơi trên mặt đất ta che lô thai từ trên ghế mây té xuống giải Nam hoa cùng liêu cảnh sát tranh thủ thời gian tới đỡ ta hai cái đuổi nhưú ra lên đều dậy không nổi vừa rồi rồiê một tiếng thực sự quá sắp bén kích thích ta đầu ông ông tác hưởng nghĩ buồn luôn người thế nào giải Nam hoa vội và hỏian âm ta trong điện thoại nghe đượcan âm ta runậy nói giải Nam Ho nghi hoặc nhìn một chút tan đan Tần Đan lắc đầu, ta kiểm tra qua tay cơ, không có phát hiện vấn đề gì. Ngươi nói tỉ mỉ. Giải Nam Hoa lo lắng xem ta. Ta đưa di động đặt ở trên bàn mắt tiền, xoa xoa huyệt thái dương, đem mình gần nhất có thể nghe được vị thanh âm chuyện này nói cho bọn hắn nghe. Giải Nam Hoa thì thảo, âm vật trung tình, cùng loại thần thông ta ngược lại tờ hở tờ ra nghe nói qua, nhưng giống như ngươi vô cùng nghĩ thấy. Bất quá, trong điện thoại di động cũng không có âm ra, ngươi vì cái gì còn sẽ có loại phản ứng này? Ta cười khổ lắc đầu. Liêu cảnh sát nhíu mày, cái này đến có thể giải thích nguyên nhân. Cái gì? Giải Nam Hoa hỏi. Liêu Cảnh sát nói, người trung niên này nam nhân bây giờ còn chưa thụ thẩm, giam giữ tại thị trại tạm giam bên trong, ngay tại quan đầu của hắn lúc trời tối, trong đêm xuất hiện một kiện vải sự. Cùng hắn cùng nhà tù mấy người, đến sáng ngày thứ hai tất cả đều hôn mê bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Chúng ta tìm bác sĩ kiểm tra qua, tra tới tra lui tra không ra nguyên nhân, cũng không phải là ngộ độc thức ăn, cũng không có có thân thể bên trên ngoại thương. Giải Nam Hoa mặc dù không có thần thông, thế nhưng là kinh nghiệm vẫn còn, đầu não phi thường linh hoạt, hắn chuyển động xe lăn nói, "Tệ tường có thể nghe được quỷ thanh âm. Cho nên ngươi nghĩ đến chính là cái kia hung thủ có thể bắn ra bén nhọn gì thành?" cùng loại sóng siêu âm, đem cùng nhà tù phạm nhân đều chấn chói rồi. Chương 258, tù phạm quỷ dị trạng thái. Một người có thể phát ra sóng siêu âm. Liệu cảnh sát không quá tin tưởng cái kết luận này, hắn nghĩ nghĩ nói, thể tường nếu quả thật có thể nghe được quỷ thanh âm, nói rõ cái kia hung thủ đã biến thành quỷ. Tiên Lặng nghe Tần Đan sen vào nói, kỳ thật còn có một loại khả năng. Chúng ta nhìn nàng." Tần Đan nói, "Cái này cái nam nhân bị ác quỷ phụ thể, hắn hiện tại đã không phải là hắn, tại trong thân thể của hắn cất giấu một cái quỷ." Giản Nam Hoa gật gật đầu, "Đây cũng là ta kết luận. Tên hung thủ này vốn là trung thực trung niên nam nhân." Vì cái gì đột nhiên biến tàn nhẫn như vậy? Lại một cái, ngươi nhìn hắn giết người lúc hình tự sướng, điển hình quỷ nhập vào người. Liêu đại ca, cái này vụ án các ngươi muốn xử lý như thế nào? Liêu cảnh sát cười khổ, các ngươi nói quỷ nhập vào người, căn bản không đủ để làm pháp viện cân nhắc mức hình phạt cân nhắc. Hiện tại hắn bị áp tại phòng đơn, không thể lại an bài phạm nhân cùng hắn cùng nhà tù, xảy ra chuyện gì, trách nhiệm đảm đương không nổi. Nếu như đây chỉ là cô lệ, ta là sẽ không tới làm phiền các ngươi, làm như thế nào phán làm sao phán, trực tiếp xử bắn xong việc. Hiện tại lại ra một cái khác cùng loại vụ án. Liêu cảnh sát giới thiệu, ngay tại trước mấy ngày, lớn cái bản trang ra một kiện án tính án giết người. Bà bà cùng nàng dâu phát sinh cái vã, kết quả nàng dâu đem bà bà giết đi. Loại sự tình này nói đến cũng không tính quá hiếm lạ, khả năng hai người lộ thủ, càng nhao nhau càng lợi hại, nàng dâu càng ngày càng bạo, nhất thời xúc động giết người. Vụ án này đáng sợ ở phía sau. Nàng dâu giết bà bà về sau, không có thất kinh, bỏ trốn mất dạng, mà là đem thi thể đem đến có tuổi. Nơi đó đặt vào chát dao, là cho ra xúc cắt dùng. Nàng dâu đem bà bà thi thể phóng tới chát dao hạ. Phốc, phốc, phốc, phốc tách giời. Tách giời còn không tính dùng dao đem bà bà trái tim lấy ra, cắt nát nhập đồ ăn, xào một phần trứng gà canh. Trong nàng cũng chính là bà bà Nhi tử vụ công trở về, nàng dâu liền dùng phần này trứng gà canh cho nam nhân ăn. Nam nhân tại không tự chủ tình huống dưới ăn mình mụ mụ trái tim. Ban đêm, nam nhân ở nhà nôn nóng bất an, lão nương ra ngoài tại sao không trở về đến, trái chờ không được phải chờ không được, ra ngoài tìm hàng xóm thân thích cái gì nghe nóng, đều không có mẹ hạ lạc. Hắn sốt rồi à, nghĩ đến kho tuổi tìm đèn tin lại đi ra tìm xem, chờ cửa mở, người ngốc tại kia. Kho tủ rơi li, li tất cả đều là máu, chân đạp đi vào đều trượt. Hắn liếc thấy gặp lao nương đầu bị chặt đi xuống ném qua một bên trên mặt bàn con mắt không có nhắm lại nửa mở nửa mở nhìn thấy chính mình trong ngày mắt đó Nam nhân hồn đều dọa bay hắn miễn cưỡng chấn định tinh thần coi như cơ Linh ai cũng không có nói cho chạy đi ra bên ngoài tiểu mại điểm dùng công cộng điện thoại báo cảnh sát cảnh sát vừa đến vụ án rõ ràng khắp thiên hạ cái này nàng dâu bị bắt thời điểm một mực không nói chuyện trên mặt thế mà còn mang cười là cái ngu muội vô tri còn tàn nhẫn tội phạmết người ngay tại áp lấy nàng thời điểm ra đi nàng dâu khí chẳng cùng thầnsỗng nhiên thay đổi mặt đỏ bựng lên trong mắt một mảnh yêu dị màu đen Liền liên thân kinh bách chiến giả cảnh sát hình sự đều không muốn cùng nàng đối mặt, 10 phần tám môn. Cục cảnh sát có chuyên môn ghi chép vụ án nhân viên, đem một màn đập đi vào. Hồ sơ đến hình sự trinh sát đại đội, liêu cảnh sát xem xét về sau, động nhiên nghĩ đến giết vợ ném tự vụ án, hắn đem hai cái hung thủ ảnh chụp đặt chung một chỗ nhìn. Lập tức hít một hơi lạnh. Hai người kêu bày biện ra một loại trạng thái, đều là mặt đặc biệt đỏ, mà con mắt biến thành màu đen, thần thái cơ hồ cũng kém không nhiều, biểu lộ giống như cười mà không phải cười giống như giận không phải giận, tuyệt đối không phải người bình thường ứng nên xuất hiện, yêu dị để cho người ta ngạt thở. Liêu cảnh sát nghĩ đến, hai hồ sơ kiện từ gây án thủ pháp, đến hung thủ biểu hiện ra trạng thái, đều cực kỳ tương tự, trong đó có liên lạc hay không đâu. Một cái tại trong thành phố, một cái tại xa xôi nông thôn, hung thủ giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì chỗ tương thông, nơi này đến cùng tất dấu cái gì bí mật không muốn người biết. Nếu như hai cái này hung phạm đều không phải cô lại đâu, như vậy sẽ sẽ không xuất hiện cái thứ ba hung thủ, lại xuất hiện cái thứ tư. Liệu cảnh sát càng nghĩ càng thấy đến quỷ dị. Cảm thấy bên trong tựa hồ có độ vật gì mình thấy không rõ sợ không được, đành phải đi cầu dạy bắt ra tướng, mà giải Nam Hoa liền đem ta dẫn tới thuyền hải tặc bên trên. Chúng ta ở đây thảo luận, liền có thể thiên mã hành không, không cần giống cảnh sát như thế nhất định phải tôn trọng khoa học, lo lắng xã sẽ ảnh hưởng, chúng ta chỉ phục từ một luật, đó chính là logic, chỉ cần phù hợp logic liền, kết quả gì cũng có thể. Các ngươi cảm thấy thế nào? Liêu cảnh sát đem giết bà bà nàng dâu ảnh chụp bảy trên bàn, hai tấm hung thủ ảnh chụp sắp xếp cùng một chỗ. Giải Nam Hoa hỏi ta, "Tệ tưởng, ngươi thấy thế nào?" Ta còn đắm chìm trong vừa rồi quái thanh có chút chậm bất quá thần, miễn cưỡng chấn định lại nói, "Hai người bọn họ khả năng đều là ác quỷ phụ thân." Nhưng ta còn muốn xác định, muốn chưa đừng nhìn một chút hai cái hung thủ. Ta có thể an bài, ngươi còn có ý nghĩ gì?" Liêu Cảnh sắc hỏi. Ta nghĩ nghĩ nói, ta kỳ thật đang suy nghĩ một sự kiện. Nếu nói cái này vụ án là ác quỷ phụ thân, như vậy ác quỷ tìm người là ngẫu nhiên đây này, vẫn là có quy luật nhất định." Thần đang nói, bình thường đều là ngẫu nhiên, ai đụng tới ai không may." Giải Nam Hoa trầm ngâm một lát, lắc đầu phủ định Trần Đan. Hắn nói, đề tương ý nghĩ có ý tứ, có lẽ là toàn bộ vụ án mấu chốt. Dĩ vương quỷ nhập vào người sự kiện rất nhiều, chúng ta cũng thường xuyên xử lý, nhưng mỗi cái thân trên tình huống đều hơi có khác biệt, chí ít sẽ không giống trước mắt hai cái này án lệ tương tự độ cao như vậy. Ta đoán chừng hẳn là cùng một chủng loại hình quỷ, hoặc là, hắn dừng một chút, chính là cùng một cái quỷ. Tần Đan buông xuống động phộng, Kinh Ni nói, khả năng sao, một cái quỷ có thể đồng thời phụ thân hai người. Ta cũng chỉ là suy đoán." Giải Nam Hoa nói, mặc kệ là nhiều ít cái quỷ, nhưng ta trên trực giác cảm giác, bọn chúng tìm người hẳn không phải là ngẫu nhiên, mà là tồn tại một loại nào đó cơ chế cùng quy luật, chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết." Liêu Đại Ca. Liêu Cảnh sát một mực sờ lên cầm đang suy tư, nghe được gọi mình, gật, gật đầu, "Ngươi nói, ta để Tiểu cùng Tề Tường đi xem một chút nghi phạm, có thể an bài sao?" Liêu cảnh sát gật đầu, "Có thể. Tế Tường, ngươi có ý nghĩ gì nói hết ra. Ta biết mình lên thuyền xuống không nổi, dứt quát xử lý Liêu Loa đi. Ta nói, Liêu đại ca, ngươi có thể hay không mang ta đến hai cái hiện trường phát hiện án đi xem một chút." Liêu cảnh sát biểu thị không có vấn đề. "Thương lượng thỏa đáng." Hắn cầm điện thoại đi an bài ta gặp hung thủ công việc. Giải Nam Hoa lại cho Tiểu Tuyết gọi điện thoại để nàng tới. Thừa dịp Liêu cảnh sát gọi điện thoại công phu, Giải Nam Hoa nói, "Tế Tường, ngươi năng lực cùng Tiểu Tuyết có chút cùng loại, Tiểu Tuyết trời sinh em dư nhãn, có thể cùng quỷ vật liên hệ, các ngươi cố gắng phối hợp." Hiện tại tám nhà chấp nhận chỉ vào mấy người các ngươi, ta đã là phía nhân. Ta nhìn hắn, không biết nói cái gì cho phải, Nam Hoa, ngươi phải tỉnh lại, ta tin tưởng ngươi sẽ có một ngày khôi phục bình thường. Giải Nam Hoa cười cười, chỉ mong đi. Liêu cảnh sát sắp xếp xong xuôi, nói là buổi sáng ngày mai đến trại tạm giam, ăn bài chúng ta gặp mặt. Giải Nam Hoa thông chi Tiểu Tuyết. Giải Nam Hoa nói với ta, chuyện khác ngươi trước không cần quan, đem chuyện này làm tốt, về sau biết đến sẽ cho ngươi biết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta đến cục thành phố, Tiểu Tuyết cũng đến, nàng thân sắc rất cô đơn, xấu nao rất ức. Giữa chúng ta không có quá nhiều giao lưu lẫn nhau hàn huyên một chút, phát sinh quá nhiều sự tỉnh, nàng cần yên tĩnh yên tĩnh. Chúng ta lên liêu cảnh sát xe, cùng một chỗ mở hướng vùng ngoại ô trại tạm giam. Không biết tại sao, bầu không khí có chút kiềm chế, ai cũng không nói lời nào. Đến trại tạm giam, liêu cảnh sát xong xuôi thủ tục, đem chúng ta mang vào. Trại tạm giam bên trong có chuyên môn phòng thẩm vấn, ta cùng tiểu tuyết lúc tiến vào, khi thấy bàn dài đằng sau, ngồi một người mặc màu đỏ áo lót áo tù người. Ta một chút nhận ra, chính là cho mình nhà giệt môn kia cái trung niên nam nhân. Hắn lấy đầu trọc, trên thân không có búi lược thịt, gầy như que tủi, đều có thể thấy gương mặt gầy gò, cái cầm râu ria xồm xoàm, giống mới từ trại tập trung giải cứu ra phạm nhân. Cái cổ tay của hắn chiến lễ, si ngốc ngốc ngốc nhìn chằm chằm phía trước, chúng ta tiến đến, hắn đều không có phát giác, thậm chí mí mắt đều không liêu một chút, như là pho tượng. Liêu cảnh sát đem chúng ta dẫn tới cái bản đối diện ngồi xuống, hắn đánh thủ thế, để cảnh sát đóng cửa lại. Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm cái này cái nam nhân nhìn, tại mạnh quan sát kỹ. Ta híp mắt nghe hai, dùng sức đi nghe, bất quá từ trên người người đàn ông này nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, là tĩnh mịch trầm tĩnh. Liêu cảnh sát nhìn ta, ta nhẹ nhàng lắc đầu, rất hoang mang nói: Tất cái gì đều nghe không được." Tiểu Tuyết nói, "Ta có thể đến gần xem hắn sao?" Liêu cảnh sát do dự một chút, chú ý phân tích, "Nơi này có camera." Tiểu Tuyết đi đến trước mặt nam nhân, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, dùng tay ở trước mắt lung lay, nam nhân kêu mí mắt không tự quan sát kỹ còn tưởng rằng căn bản không nháy mắt đâu, hơn nửa ngày mới động một cái. Người tốt." Tiểu Tuyết nói. Nam nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiểu Tuyết chậm rãi đưa ra tay, tại cái mũi của hắn hạ thử một chút, nghi đo đo hơi thở. "Ta có chút cần chương, cái này cái nam nhân đã từng lưu lại cho ta rất đáng sợ ấn tượng, không biết hắn vì cái gì hiện tại sẽ là loại trạng thái này." Tiểu Tuyết giọ xét xong hơi thở đứng lên, rảo bước đến phía sau nam nhân, hai cánh tay dựng trên vai của hắn, chậm rãi đem hắn hướng về sau vị, ý kia giống như là để thân thể của hắn ngồi thẳng. Nam nhân kia giống như là bị điều khiển con rối người, làm sao loay hoay như thế nào là, ngồi thẳng về sau, đầu nâng lên một chút. Hắn là lúc nào biến thành như vậy? Ta nhẹ giọng hỏi. Hẳn là hôm qua. Ta không tại, nghe đồng sự nói. Liêu Cảnh sát nói, ngủ vừa cảm giác dậy cứ như vậy. Đối với ngoại giới kích thích, mặc kệ là thanh âm vẫn là hình ảnh, cơ hồ không có phản ứng. Hôm nay bác sĩ sẽ đến toàn diện kiểm tra sức khỏe, nếu như vốn là như vậy, chỉ có thể xin phong thích, hắn hẳn là chết rồi." Tiểu Tuyết đột nhiên nói một câu nói. Chương 259, mèo đen. Có ý tứ gì?" Liêu Cảnh Sát ngạc nhiên. Tiểu Tuyết nắm tay phóng tới trung niên nam nhân đỉnh đầu, nhắm mắt lại ngưng thần một lát nói, "Ta không cảm giác được hồn phách của hắn, chỉ còn lại thể xác, chính là chúng ta thường nói người thực vật. Ta bỗng nhiên tình ngộ, có phải là bám vào trong thân thể của hắn ác quỷ đã đi rồi?" Tiểu Tuyết gật đầu, "Có khả năng." Liêu Cảnh Sát tăng hắn một cái, trầm rãi nói, "Có hay không như thế một loại khả năng, ta chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ. Có thể không thể biết hắn lai hồn nhi đi đâu." Tiểu Tuyết nhìn nhìn trung niên nam nhân, hẳn là có thể. Nhưng là, chúng ta nhìn nàng. Tiểu Tuyết do dự một chút nói, ác quỷ chiếm trước thân thể của hắn, hắn nguyên lai hồn phách mất tích tất nhiên cùng ác quỷ có quan hệ, ta sợ đã hồn phi phách tán. Không có việc gì, tìm xem nhìn. Liêu cảnh sát nhẹ nhàng nói. Tiểu Tuyết nói, ta có thể nhìn xem một cái khác nghi phạm sao? Liêu cảnh sát đi tới cửa một bên, gõ gõ cửa, cùng trông coi cảnh sát nói đơn giản hai câu, sau đó mang bọn ta ra ngoài. Chờ ở bên ngoài. Thời gian không dài, chỉ nghe xiềng xích tiếng vang, một nữ nhân xa xa từ hành lang đầu kia đi tới. Nữ nhân này treo xiềng chân tử Xuyên một thân hồng mã giáp, hành lang kia sáng mà mù, thấy không rõ tướng mạo. Nàng mở không ra chân, chỉ có thể lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế, một que một que đi tới, đằng sau có hai nữ cảnh sát xem xét, chăm chú nhìn nàng, ba người tới phòng thẩm vấn cùng. Nữ nhân kia nhìn rất gầy gò và tĩnh, tóc đuôi ngựa ba. Túi đầu, cảnh sát giáp lấy nàng đi vào. Liêu cảnh mang theo chúng ta tiến phòng thẩm vấn, đóng cửa lại. Chúng ta ngồi vào cái bàn đối diện, nữ nhân kia một mực túi thấp đầu. Liêu cảnh sát cầm hồ sơ nhìn xem, hỏi, "Ngươi gọi Vạn Hoa?" Nữ nhân cúi thấp đầu, môi mặt lặng lờ. Liêu cảnh sát lại hỏi một lần. Nữ nhân không có phản ứng. Tiểu Tuyết nói, "Ta đi qua nhìn một chút." Nàng đi đến trước mặt nữ nhân, nhẹ nhàng nói, "Ngươi có phải hay không gọi Vạn Quỳnh Hoa?" Nữ nhân lần này có phản ứng, chậm rãi ngầm đầu, nàng cái này ngầm đầu một cái không sao, ta đột nhiên liền nghe được từ trên người nàng chuyển đến một cỗ phong thanh. Phong thanh rất yếu ớt, giống như là tại chỗ rất xa nhẹ nhàng thổi động. Như có như không. Ta nói khẽ với Liêu Cảnh Sát nói, "Trên người nàng có âm thanh." Liêu Cảnh Sát biến sắc, ta đối Tiểu Tuyết làm thủ thế, Tiểu Tuyết đứng lên, chậm rãi đi đến Vạn Quỳnh Hoa sau lưng, đem hai tay khoác lên bờ vai của nàng. Cái này không tiếp xúc có tốt, vừa mới động tới, vạn quỳnh hoa cả người thay đổi, giống như là có một cỗ máu từ trong thân thể hướng lên chảy ngược, thuận cổ một mạch tràn vào đầu. Sắc mặt nàng phiếm hồng, bắt đầu xuống huyết, hai con mắt dần dần trợ hắc. Ta hít một hơi lạnh, trên người nàng kia cổ phong âm thanh tựa hồ đang từ xa sôi trẫm chảy thổi tới, càng ngày càng vang, o o lôi kéo trường âm, cao bé nhọn, cái cuối cùng âm vốn lại chậm rãi hạ xuống, toàn bộ âm điệu nghe như là ác ma phát ra tới, để cho người ta toàn thân nổi da gà. Tiểu Tuyết hai tay run rẩy, sắc mặt khó coi, thấm ra mồ hôi lạnh, nhìn rất khổ. Nhưng nàng răng Hết sức cố nén, hai tay không rời đi vạn quỳnh hoa bà vai. Thanh âm càng ngày càng vang, giống như là một đài xe tại nặng phá theo gió mà đến, chấm thấp quỷ dị, cao hay thay đổi, ta nghe được lệnh tận xương thủy, một phát bắt được Liêu cảnh sát cánh tay. Liêu cảnh sát cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, đuổi vội và nói, "Tiên nhi, dừng tay. Đừng làm." Có thể nhìn ra, Tiểu Tuyết muốn đem dơ tay lên, nhưng làm sao cũng không nhắc lên nổi, cực kỳ thông khổ. Nữ nhân kia vạn quỳnh hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. lúc này vạn quỳnh hoa đã biến thành người lúc bộ dáng, sắc mặt đỏ như xu huyết, hai con mắt lạ thật sâu đen như mực nhăn sắc, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Quái đản lãnh diễm, nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cùng nàng nhìn nhau. Vạn Quỳnh Hoa khẽ miệng nhẹ nhàng thoát ra, nói đùa không giống cười, giờ này khắc này chỉ có một cái hình dung từ có thể hình dung, đó chính là ác độc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một người, có thể đem tà ác cùng ác độc đồng thời hòa tan vào một cái trong lúc biểu lộ, lúc này Vạn Quỳnh Hoa tựa như là mới từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Tiểu Tuyết đột nhiên buông tay, rút lui mấy bước đụng ở trên tường. Ta nghe được phong thanh bắt đầu đi xa, dần dần tiêu tán, Vạn Quỳnh Hoa quay đầu, trên mặt màu đỏ bắt đầu rút đi. Ta lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết lau lau mồ hôi, hướng về phía Liêu cảnh sát khoát khoát tay, chỉ chỉ bên ngoài. "Ta vị nàng trước ra phòng thẩm vấn, chúng ta ngồi ở bên ngoài hành lang bên trong." Tiểu Tuyết không nói gì, nhắm mắt lại rất khó chịu bộ dáng. Một hồi lâu, Liêu cảnh sát cầm hồ sơ từ bên trong ra, ngồi tại chúng ta bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm Tiểu Tuyết có nặng lắm không. Tiểu Tuyết chậm rãi mở mắt ra, tâm tình bình phục một chút, thanh âm vẫn còn có chút suy yếu, "Yêu quái quỷ, thật là quỷ nhập vào người." Liêu cảnh sát kinh nghi, thấp giọng hỏi. Tiểu Tuyết gật, gật đầu, "Có thể khẳng định, nữ nhân này không phải nguyên lai like bản tôn. Bên trên nàng thân loại này ác quỷ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua." Đây không phải điểm tốt, là điểm không may, là điểm không may." Nàng càng nói càng nhanh, thân thể co giật, giống như đặc biệt lạnh. Liêu cảnh sát dùng tay bấm bóp mạch đập của nàng, lại dùng ngu bàn tay đo lượng trán của nàng, nghiêm túc nói, "Không được, lập tức đem nàng đưa bệnh viện, tình huống của nàng không tốt." Hai chúng ta viện tiểu tuyết ra trại tạm giam, Liêu cảnh sát lái xe lôi kéo chúng ta đi bệnh viện. Trên đường, tiểu tuyết tựa ở trong ngực của ta, nửa ngủ nửa tỉnh, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới hai cái từ, "ác quỷ cùng điểm không may." Liêu cảnh sát ruột, mở đến rậm lẫn tìm một nhà bệnh viện, đưa trở ra, ta phát hiện bệnh viện đặc biệt nhìn khuôn mắt. Đột nhiên nhô tới Trước đây không lâu đã từng có khách hộ, chính là giả bội bội cùng tiểu giả tổng Ba Ba, lão gia tử kia, hắn chính là chết tại trong bệnh viện này. Ta ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, không thoải mái, có thể là mình quá nhạy cảm. Cho tiểu Tuyết treo hào, bác sĩ nhìn qua sau không có cha ra cái gì, nói nàng quá hư nhược, mở đường gơ lủ cô một chút. Cái này thuộc về bệnh viện, không cần đến giường ngủ, ta viện tiểu Tuyết đang nghỉ ngơi trong sảnh chuyến nước biển, liêu cảnh sát nghiệp vụ bận rộn, nhìn tiểu Tuyết tình huống ổn định về sau, chào hỏi liền đi. Tiểu Tuyết ngồi ở trên ghế salon, chìm vào hôn mê ngủ cảm giác, ta ở một bên bịt lấy lốt hai. Trong bệnh viện tràn ngập đủ loại quỷ thanh âm, bệnh viện là chết người nhiều nhất địa phương. Mỗi ngày đều có người chết, tất nhiên cũng liền có không ít oan hồn dừng lại ở đây, bọn chúng phát ra đủ loại thanh âm, tràn ngập mang nhị của ta, lầu trên lầu dưới, trong hành lang ngoài hành lang. Khắp nơi đều có không cách nào hình dung quái thanh. Tiểu Tuyết dạng này, ta cũng không thể cách nàng đi, thế nhưng là quá thống khổ, ta cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh từng giọt theo gương mặt chảy xuống. Đột nhiên một chỉ lạnh lùng tay nhỏ đặt tại trên mu bàn tay của ta, ta ngẩng đầu. Tiểu Tuyết chẳng biết lúc nào tỉnh, nàng một mặt ưu thương, nhẹ nói, "Đến thời điểm Nam Hoa nói với ta, nói tới ngươi." Nếu như tình huống không có cách nào thu thập, chỉ có một chỗ có thể đến giúp ngươi. Chỗ đó, ta hiện tại tình nguyện dùng tất cả mọi thứ đi đổi một thế an bình, rốt cuộc nghe không đến quỷ phát ra tới thanh âm. "Thư bi tử." Tiểu Tuyết nhẹ nói, "Hòa thượng có biện pháp." "Được, ngươi đừng nói thêm nữa, nghỉ ngơi thật tốt." Tiểu Tuyết gật gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại. Nói chuyện cùng nàng, tâm tình của ta bình phục một chút, trong sảnh có chút lạnh, sợ Tiểu Tuyết cảm lạnh, ta tìm tới y tá, hy vọng nàng đem điều hòa không khí giảm. Y tá đem điều hòa không khí giảm, bệnh nhân của hắn không nguyện ý, lúc đầu ngày nắng to, nhiệt độ lên cao, bệnh viện còn một cố vị Ai cũng chịu không được, đều tại ổ nào. Ý ta không có cách nào đành phải một lần nữa chịu hồi đi. Ta hỏi y tá cho mượn một đầu chăn lông, giúp Tiểu Tuyết đắp lên. Tiểu Tuyết ngủ rất say, méo mó ngủ, nhìn xem nàng mặt tái nhợt, trong lòng ta có chút khổ sở. Nhẹ nhàng giúp nàng đem tóc tán loạn phật đi lên. Không biết tại sao, trong sảnh càng ngày càng lạnh, ta dần dần ôm chặt bà vai, nhưng nhìn đến những người khác điểm nhiên như không có việc gì. Này sao lại thế này? Ta chính chân chờ, lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng tinh tế mượt tê. Thanh rõ ràng. Ta đột nhiên quay đầu, trong đại sảnh người đến người đi. Ánh nắng từ cửa sổ xuyên tấu vào. Sáng sớm trừng, xung quanh không nhìn thấy quái dị địa phương. Ta thở sâu, lắc đầu, xuất hiện nghe nhiều rồi. Bỗng nhiên lại là một tiếng meo teo, meo bốn. Không đúng. Ta chậm rãi tại trong sảnh đi tới, khép mắt lại quan sát, cách môi mấy giây liền sẽ chuyển đến một tiếng meo teo. Ta đi theo thanh âm đến hành lang bên trên, từ âm thanh nguyên vị trí bên trên phản đoán, hẳn là đến từ cuối hành lang nhà vệ sinh nữ. Ta đi theo thanh âm đi qua, đến cửa nhà cầu, quả nhiên một tiếng một tiếng meo Từ bên trong tinh tế truyền tới. Ta xem một chút hành lang cũ hay, thăm dò hướng trong nhà cầu nữ nhìn xem, tựa hồ cũng cũ hay. Méo âm thanh thực sự quá quái lạ. Ta cũng không biết là thế nào, mơ mơ hồ hồ liền đi vào nhà vệ sinh nữ. Trong nhà vệ sinh có cô nước khử chuẩn bị trên mặt đất vắt súng, khả năng mới quét dọn qua. Tất cả cửa nhà cầu đều giam giữ, ta nhẹ khẽ đẩy đầy, đều có thể mở ra, bên trong không ai. Ta tinh tế suy tư, tiếng mèo kêu đến cùng ở đầu chuyển tới. Con mèo kia giống như là có thể học tới ta ý nghĩ, ngay tại ta tâm niệm cùng một chỗ thời điểm, nó meo meo kêu một tiếng. Bên ngoài bay tới mây đen, che lại ánh nắng, nhà vệ sinh tia sáng trong nháy mắt tối xuống. Ta đi vào bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ngoài cửa sổ là bên ngoài đưa điều hòa không khí cơ bình đài. Nhỏ trên bình đài nằm sấp một con mèo. Nhìn thấy cái này một cảnh, ta dọa đến khẽ rũ dậy, không tốt ký ức đều đã tới. Thủ hộ giả lão ra từ đêm hôm đó, ta ngay tại ngoài cửa sổ nhìn thấy như thế một con mèo. Lúc ấy kia là một con da hồ mèo, hiện ở trước mắt chính là một con mèo đen. Nó dáng người rất dài, đại khái có thể có người thành niên cánh tay dài ngắn, chính ghé vào kia, co do cái đôi. Ta nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ, con mèo kia đằng một chút đứng lên, toàn thân lông đều mở. Ta không chớp mắt nhìn xem, ngưng thở, tự hồ đoán được cái gì. Cái này mèo đen chậm rãi quay đầu, giống như ta nghĩ, nó ngọc ra một chương người mà Chương 260, sát nhân cuồng. Nhìn thấy con mèo này, trí nhớ của ta đột nhiên khôi phục, nhớ tới giả lao ra từ sự kiện một màn lại một màn. Lúc ấy cũng xuất hiện một con mọc ra mặt người mèo, lai lịch đặc biệt của quái, là Thái Lan pháp sư quỷ hồn nhập thân vào con mèo này bên trên. Cái này Thái Lan vu sư phi thường tạm môn, hắn đã từng bị khinh nguyệt đẩy vào tuyệt cảnh, dùng ra phi đầu hàng dạng này lại triều, nhanh sinh sinh bỏ qua nhục thân, bỏ chạy mà đi, ai nghĩ đến hắn thế mà nhập thân vào một con mèo bên trên. Sau đó con mèo này lại bị chúng ta bắt lấy, vị này Thái Lan vu sư lần nữa dùng ra phi đầu hàng bỏ chạy, đến nay không có tin tức Không có nghĩ rằng, thời gian qua đi nhiều ngày, ta thế mà ở đây thấy được cùng loại một con mèo, chẳng lẽ nó vẫn là kia Thái Lan Vu sư phụ thể. Trước mắt mèo đen, xoay xoay người, meo meo kêu nhìn ta, hai mắt hẹp dài, kíp mắt thành một đường, lẻ lươi liếm liếm bờ môi, dâu ria lay động. Hoàn toàn chính là người mặt, mèo biểu lộ, tụ cùng một chỗ đường đề cập cỡ nào của cái. Da đầu của ta như nổ tung, nổi ra gà trong nháy mắt bò đầy toàn thân, hai cái đùi cứng, thật sự là động cũng không dám động. Mèo nhìn chăm chú lên ta, mắt của ta cũng không thể rời đi con mắt của nó, tựa hồ trong chớp này đột nhiên tiến vào một loại không cách nào hình dung định cảnh bên trong. Thế giới toàn bộ biến mất, hết thể đều không tồn tại, chỉ có ta cùng mèo. Mèo con mắt làm như bảo thạch, sâu như đại hải, để cho ta không cách nào tránh thoát, không cách nào hoàn hồn, chậm dài đắm chìm trong, trong đó, vô tri vô giác. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển đến rít lên một tiếng, đem ta từ mê ly cảnh giới bên trong đánh thức. Ta giật cả mình, quay đầu nhìn, bên ngoài có cái hơn 50 tuổi lão nữ môn, xuyên bệnh nhân quần áo, chính vị môn hô to. Này nữ môn giọng cũng cao, hành lang đều đang văn vọng, có lưu à, có người trộm tiến nhà vệ sinh nữ. Ta lại đi nhìn bên ngoài, mèo đen đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc tình thế cấp bách, trước đừng cân nhắc mèo, tranh thủ thời gian thoát thân, giải quyết dưới mắt tình thế nguy hiểm. Ta mới bước đi vào cửa nhà cậu, thừa dịp hiện tại không người đến, đi nhanh lên, ta từ lao nương môn bên người ra. Cô nương kia một phát bắt được tay háo của ta, nội giận đùng đùng, "Đồ lưu manh, chớ đi." Sau đó đối hành lang kia một đầu chào hỏi, "Ta bắt được đồ lưu manh, mọi người mau tới a." Ta cấp nhãn, một thế anh danh muốn hủy, lúc này bước ta ra đại chiêu. Ta chiếu vào mu bàn tay của nàng hung hăng cắn một cái, lão nương môn đau rút tay về, thừa cơ hội này ra tranh thủ thời gian sử xuất thiên cương đặc bộ, Balac hai lắc từ cửa sau phòng cháy thông đạo chui ra đi. Vừa đi không bao xa, liền thấy trong hành lang tất cả đều là người, đều đến bắt Lư manh. Ta đầu đầy mồ hôi lạnh, từ phía sau hẻm ra, tại trên đường cái chuyển hai vòng, lúc đầu nghĩ cư như vậy đi, nhưng Tiểu Tuyết còn đang trong bệnh viện đánh lấy một chút, ta còn không yên lòng nàng. Ta đến phụ cận hiệu thuốc mua khẩu trang, lại đến bên cạnh hàng vỉ hè phiên chợ bên trên tùy tiện mua kiện ám sắc áo tay ngắn, đem nguyên là quần áo thay đổi, đeo lên khẩu trang, giống làm tác động dạng một lần nữa trở lại bệnh viện. Chờ ta đi vào phòng nghỉ ngơi, Phát hiện tiểu tuyết chỗ ngồi đổi thành một cái hơn 40 tuổi đại ca. Ta nhìn quanh hai bên, quét một vòng, không có phát hiện tiểu tuyết bóng dáng. Không đúng, ta nhớ được nàng chuyển nước còn rất dài thời gian, ta đi đã phát sinh những sự tình kia, hiện tại trở lại, trước trước sau sau cũng liền 2 tầm 10 phút, nàng chuyển nước cũng không có đánh xong. Người làm sao không có? Mỹ mắt ta tử cuồn loạn, nơi ổ chắn giống là lớp tầng đá, lấy điện thoại cầm tay ra cho tiểu tuyết gọi điện thoại, đến là có thể thông, nhưng chính là không ai tiếp. Ta chảy ra mồ hôi lạnh, ta cùng tiểu tuyết đi ra đến, nàng muốn thật có chuyện gì, ta không thoát khỏi trách nhiệm cùng liên quan. Ở đại sảnh tìm một vòng lớn, lại hỏi y tá cùng những bệnh nhân khác, ai cũng không có chú ý có người như vậy, khi nào thì đi càng là không biết. Ta thực sự không có cách, đành phải cho Giải Nam Hoa gọi điện thoại, đem tiểu Tuyết mất tích sự tình nói cho hắn biết. Giải Nam Hoa để cho ta đừng có gấp, tại bệnh viện chờ, hắn lập tức để Nhị Long cùng Hà Thiên Chân qua đi tiếp chúng ta, có lời gì đến lại nói. Ta tại cửa bệnh viện chờ trong chốc lát, nhìn thấy Nhị Long cùng Hà Thiên Chân vội vã tới. Bắt ra tướng bên trong những người khác rất quen, chính là Hà Thiên Chân tiểu cô nương này không chút đã từng quen biết. Ta từ đầu đến cuối nhìn không ra như thế cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu có năng gì, nhưng theo lễ phép lại không tốt mà muội đến hỏi trong lòng đánh cái dấu hỏi, tiểu cô nương này có thể làm sao? Chờ bọn hắn đến, ta đem tình huống nói một lần, bất quá không có sách mèo sự tình, một cái là mèo sự tình tiền căn hậu quả nói đến quá rừng ra. Hay là ta vô ý thức cảm thấy tiểu tuyết cùng mặt người mèo không có quan hệ gì? Nhị Long quả nhiên so ta có biện pháp, ba người chúng ta trực tiếp tìm tới bệnh viện văn phòng, nói tình huống, có cái bệnh nhân không từ mà biệt, nghỉ trang một chút ca mê già tu hình lại nhìn xem. Bệnh viện làm việc nhân viên tại kia dạy vò khốn khổ không đáp ứng, Nghị Long trực tiếp đem điện thoại đánh tới liêu cảnh sát nơi đó, đem tình huống nói rõ, liêu cảnh sát phi thường trọng thị, tràn cho bệnh viện lãnh đạo gọi điện thoại. Thứ nhất vừa đi giày vò, mười mấy phút rốt cục đã thông trao đổi tư tưởng, đem thu hình lại điều ra. Thu hình lại là từ ta đứng dậy rời đi bắt đầu phát ra, ta ở bên cạnh tranh thủ thời gian giải thích. Nói lúc ấy đi nhà vệ sinh. Thu hình lại bên trên chỉ có Tiểu Tuyết một người, mê man nằm trên ghế salon treo một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi lên, Tiểu Tuyết từ đầu đến cuối nằm ở nơi đó, chúng ta tập trung tinh thần nhìn xem. Đợi một chút, đột nhiên Tiểu Tuyết mở to mắt, mở mị tứ phương, nàng kinh ngạc ngồi xuống, chậm rãi bên cạnh ngẩng đầu lên, giống như là tại nghe cái gì âm thanh. Nàng đứng lên, một tay bưng chuyển nước, chậm đi lên phía trước. Đi ra camera quay chụp phạm vi. Chúng ta đổi một phần khác thu hình lại. Từ một cái góc độ khác quay chụp nàng, nàng trong đám người đi lại, không ai chú ý nàng, nàng từ thang lầu xuống dưới. Chúng ta cứ như vậy không ngừng lựa chọn quay chụp góc độ, một đường đi theo, nhìn nàng đi đến bệnh viện cửa sau. Thu hình lại bên trong, cửa bệnh viện hoang mang vô cùng, vừa đưa vào một cái trọng thương bệnh nhân, toàn thân huyết thứ phần phật nằm tại trên giường bệnh, y tá ra thuộc hầu hạ, đem hắn từ cửa sau đẩy vào. Tiểu Tuyết giơ nước đứng ở bên cạnh, cúi thấp đầu nhìn xem. Giường bệnh cùng nàng gặp qua, thuận hành lang đẩy được giải phẫu thuật. Tiểu Tuyết ánh mắt vẫn đang ngó chừng nhìn, theo giường bệnh di động, nàng chậm rãi quay đầu. Mặt của nàng bại lộ tại camera bên trong, ta chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem, trong tích tắc lông tơ đồng loạt dựng thẳng lên tới. Thu hình lại là đen trắng, không có nhan sắc, nhưng ta có thể rất thấy rõ, Tiểu Tuyết giống như là biến thành người khác, thần thái quỷ quệ, nhất là hai mắt. Trong mắt đen xì một màn lớn, khóe miệng chậm rãi lượn lên, giống như là hóa thân ở nhân gian một tác ma. Hà Thiên Trần ở bên cạnh nói khẽ, ác quỷ phù thể. Ta có chút không thể tin được, khả năng sao? Tiểu Tuyết bạn sự bao lớn a, làm sao lại bị quỷ thân? Trong màn hình Tiểu Tuyết một lần nữa túi lờ xuống rơ chuyển nước, đi ra cửa sau, cũng không còn thấy. Nàng có thể đi đâu?" Ta Run dè hỏi. Nhị Long sờ lên cằm chấm tư, Hà Thiên chân giống tiểu đại nhân đồng giọng nói, "Ở đây đoán mỏ vô dụng, chúng ta cùng đi ra nhìn xem." Ba người chúng ta rời đi bệnh viện văn phòng, xuống đến lầu một đại đường, dọc theo tiểu Tuyết đi qua con đường, từ cửa sau ra ngoài. Bên ngoài là rừng xe quảng trường nhỏ. Căn bản không có tiểu Tuyết tung tích, nàng đã biến mất sắp đến một giờ. Ta nhẹ nói, "Nếu không các ngươi ai làm cái cái đi, chiếm một chút tiểu Tuyết có thể đi chỗ nào?" Nghị Long cười khổ, "Lên về cái này sống chúng ta tám nhà chấp nhận bốn người sẽ" gia cùng thiên chân tỷ đều không ở trong đám này. Lời hắn nói có ý tứ, thế mà quản như thế cái tiểu nha đầu gọi tỷ, loại trường hợp này ta cũng không tốt truy vấn mọi nguồn. Hỏi bọn hắn tiếp xuống làm sao bây giờ, đi đâu tìm tiểu tuyết. Hà Thiên Chân mang theo chúng ta, từ bãi đỗ xe đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh góc nhìn, vòng qua bãi đỗ xe, nàng nhanh đi mới bước đi vào đằng sau thùng rác trước. Đi đến nhìn một chút, sau đó lấy tay đi vào. Trong thùng rác đều là y học rác rưởi, ta xem buồn nôn, nàng thế mà đưa tay đi vào. Hà Thiên Chân từ bên trong xuất ra một cái đánh một nửa chừng nước, cho ta nhìn, đây có phải hay không là tiểu tuyết dùng qua? Ta nhận không ra, nhưng từ nhãn hiệu bên trên nhìn, viết đường Glico, hẳn là bác sĩ nói tiểu tuyết quá hư nhược, lúc ấy đánh chính là đường Glico. Hà Thiên Chân dẫn theo bẩn tiểu truyền nước, xung quanh nhìn xem, không có bóng người. Bài đỗ xe bên ngoài chính là đường đi, xe tới xe đi. Nhị Long nói: "Thiên Chân tỷ, tiểu tuyết nếu thật bị ác quỷ phụ thân, cái kia quỷ có thể đi chỗ nào?" Bọn họ cũng đều biết ác quỷ phụ thân chuyện này. Hà Thiên Chân nói: "Tệ tự ngươi suy nghĩ một chút, những cái kia ác quỷ phụ thân về sau, đều có một cái điểm giống nhau, bọn hắn đều sẽ làm đồng dạng một sự kiện." Ta nghi ngờ một chút, chợt tỉnh ngộ, nói: "Dễ người" Đúng, giết người. Nếu như Tiểu Tuyết biến thành ác quỷ, nàng sẽ đi giết ai? Hà Thiên Chân hỏi. Nhị Long nhìn ta, hắn hiển nhiên nghĩ đến đáp án. Ta gãi gãi đầu, tốt hồi lâu mới nói, sẽ đi giết thân nhân của mình đi. Hà Thiên Chân nói, Tiểu Tuyết ba ba là cổ học lương. Nhị Long, ngươi cho học lương gọi điện thoại. Ta cười hắc hắc, kia là sư phụ ta, ác quỷ thật sự là mắt chó đuôi mù, đi tìm cổ lao sư kia là tự chui đầu vào lưới. Hà Thiên Chân cùng Nhị Long biểu lộ phi thường nghiêm túc, cùng một chỗ nhìn ta, ta cười vài tiếng phi thường xấu hổ, liền cái vai phụ đều không có. Lúc này, ta điện thoại di động lên. Đi dãy số lại là giải Nam Hoa đánh tới. Ta nhận nghe, bên trong là đông đông đông nện đổi vật thanh âm, phi thường ổn nào, ta uy uy vài tiếng, lập tức chuyển đến giải Nam Hoa thanh âm, các người mau trở lại. Tiểu Tuyết ở ta nơi này, ta cả kinh kém chút cái cầm không có mất, giải linh trong nhà. Ta tranh thủ thời gian nhấn miễn để, cho Nhị Long cùng Hà Thiên chấn nghe. Trong điện thoại là giải Nam Hoa thở hồng hộc thanh âm, ta hiện tại nút ở bên trong phòng ngủ, Tiểu Tuyết ở bên ngoài phòng khách, nàng phi thường khác thường, hẳn là bị quỷ thân, nàng, nàng muốn ta. Chúng ta ba người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn ra ngoài ý định. Không nghĩ tới Tiểu Tuyết sẽ tới giải linh nơi đó đi giết Giải Nam Hoa. Giải Nam Hoa thở phi thường lợi hại, nàng cầm đao ở bên ngoài đặt cửa, các ngươi tranh thủ thời gian đến, ta không kiên trì nổi. Điện thoại không gãy, bên trong là đồ vật lê đất thanh âm, ta nghe xong liền minh bạch, Giải Nam Hoa hai chân khó dùng, nhất định quằn xuống đất, không có cách nào đi đường, chỉ có thể dùng hai tay kéo lấy thân thể đi. Ác quỷ phụ thân Tiểu Tuyết liền ở ngoài cửa, không ngừng đặt cửa, thanh âm cực lớn, giống như là một đoàn tàu lửa bạn tới. Thật không biết Giải Nam Hoa có thể hay không chống đến chúng ta chạy trở về. Chương 261, trọng đại nguy cơ. Nị Long là lái xe đến bệnh viện, có xe liền thuận tiện, tranh thủ thời gian hướng giải linh nhà đi. Ta sốt ruột đến không được, nhưng Nhị Long cùng Hà Thiên Chân lại sắc mặt trấn định, Nhị Long lái xe không nhanh không chậm, vương vảng tại trong dòng xe cộ xuyên qua. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn nhìn ta một chút, đề tưởng, ngươi đừng đợi, lĩnh tính một chút, dục tốc bất nạn. Ngươi không vội sao? Ta nói. Nhị Long nói, trước kia sư phụ nói cho ta biết, càng là cấp tốc sự tình càng là muốn tâm bình khí hòa đi làm. Chúng ta lại bay không đi qua, hiện tại chỉ có thể dựa vào Nam Hoa ca mình. Đại khái hơn nửa canh giờ, đến hiểu do linh nhà dưới lầu Ba người chúng ta đi vào lầu năm, vừa tới cửa lầu, liền thấy đại môn mở rộng ra. Đi tới cửa, đi đến xem xét, trong phòng một mảnh hỗn độn. Nhị Long sắc mặt lập tức không dễ nhìn, Giải Linh là sư phụ của hắn, hai người quan hệ rất sâu, Nhị Long người này ổn trọng, tôn sư trọng đạo, hiện tại hắn sư phụ trong nhà dạy xéo thành dạng này, trong lòng nhất định đặc biệt nổi nóng. Nhị Long coi như có tu dưỡng, lời gì cũng không nói, âm thầm đi vào, bộ pháp nặng nghề, kia cố kính tất cả trên chân thể hiện ra, đạp thật mạnh đi lên, từng bước vang vang. Ta cùng Hà Thiên chân ở phía sau, đi theo vào. Đi đến phòng khách, Giải Linh cũng phụng điện thờ. Bao quát phía trên 7 tầng sen đèn đều gần xuống đất, vụn vụn vật vặt khắp nơi đều là, trên tường tất cả đều là chỗ bẩn, hắt vây dầu thắp tán phát ra trận trận dính hương hương vị. Bàn bắt tiến độ, chân cũng gãy, khắp nơi trên đất bừa bộn, một mảnh lộn xộn. Chúng ta nhìn nhau, từ cửa trước đến phòng khách đều không có người, mà lại trong phòng không có âm thanh, giống như Tiểu Tuyết cùng Giải Nam Hoa đều không có ở đây, chẳng lẽ Nam Hoa ngộ hại rồi? Chúng ta đi vào bên trong. Phòng khách đi vào là hai gian phòng cùng một cái phòng bếp nhỏ. Giải Linh trùng nghệ rất tốt, bình thường không có việc gì liền thích chiêu bằng gọi bạn bên trên hắn cái này uống trà cơm. Hắn có mấy đạo thức ăn cầm tay, liền liền ta cái này, nhân sĩ chuyên nghiệp ăn đều gọi tốt. Kia hai gian phòng, một gian là phòng ngủ của hắn kiêm thư phòng, còn có một gian cho tới bây giờ không có mở ra, khóa quá chắc chẽ, ta đã từng hỏi hắn bên trong có cái gì, hắn cười không nói chuyện, đem gian phòng kia nhìn so mệnh còn nặng. Chúng ta tới đến phòng bếp, nhìn thấy nồi bát bầu buồn quẳng xuống đất, xì dầu, liệu chai rượu tất cả đều nát, khắp nơi là tràn dầu, muỗi cùng đường liêu đầy đất đều là. Nghị Long sắc mặt trầm đến tựa hồ có thể chảy ra nước. Xuyên qua phòng bếp, bên trong chính là giải linh phòng ngủ, lớn cửa mở ra, khóa cửa bị lạc xấu, chúng ta đi tới cửa đi đến nhìn cũng không dám lại tiến lên một phần. Trong phòng giải Nam Hoa vết máu đầy người trói tại một cái băng bên trên, túi thấp đầu, máu thuận khỏe miệng tích tắc hướng xuống trôi. Ở phía sau hắn đứng đấy tiểu tuyết, tiểu tuyết mặt hướng tường trắng, dùng tay thấm giải Nam Hoa trên thân máu, chính ở trên tường vẽ tranh. Tường trắng vì cảnh, phía trên là một chương dùng máu tươi vẽ thành mặt người, mặt người là giản bút họa phong cách, đường con vô cùng đơn giản, chỉ có mắt cái mũi cùng miệng, nhìn qua lại cực kỳ sinh động, nhất là cặp mắt kia, lấp mê mang. Mặt người trung quanh là vô số cái rối loạn lại chướng mắt hình tròn điểm nhỏ, những này điểm đều là dùng máu tươi vẽ thành, ngập ở trên tường. Trợ hồ thời khắc muốn đem tấm này mặt người nuốt sống. Hình tượng phi thường sạch sẽ, nhưng nhìn qua trong cảm giác hàm cực kỳ phong phú. Hoàn toàn chính là một bức nghệ thuật tác phẩm. Tiểu Tuyết trên tay tất cả đều là máu, ngay tại họa một cái điểm, điểm nhan sắc bởi vì máu rung hết, có vẻ hơi hư. Nàng xoay người, cầm lấy trên bệ cửa sổ một cây đao, đem giải Nam Hoa đầu nâng lên. Giải Nam Hoa còn sống, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, khi thì ho khăn, từ khỏe miệng tung tóe ra máu. Tiểu Tuyết cầm đao, đặt ở giải Nam Hoa yết chỗ, liền muốn thuận tay vạch một cái. Nàng nhìn cũng không nhìn chúng ta, căn bản cũng không để ý nàng liền phảng phất một đại biên tốt chương trình máy móc chính là muốn giết người. Ở trên tường vẽ tranh, xuất hiện chuyện gì, coi như trời đất sụp đổ cùng với nàng cũng không quan hệ. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, không cách nào câu thông. Trong lúc tình thế cấp bách, Hà Thiên Trần bỗng nhiên nấc ngực, bụng nhỏ nâng lên đến, lập tức một cố bén nhọn thanh âm, tựa hồ không phải từ trong cổ họng mà là từ bụng trực tiếp phát ra tới, bén nhọn đến cực điểm, hai ta màng phòng đến đều đau, trong dạ dày của cuộn, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nhị Long giữ chặt ta, tại sau gáy của ta phía dưới xuống một cái, lập tức đầu góc một mảnh thanh minh, thế mà chống đỡ Hà Thiên Chân cái này rít lên một tiếng. Bên trong cái kia tiểu tuyết lại không chịu đựng Về sau rút lui mấy bước, chính đụng ở trên tường. Trên tường máu họa trước khô, cọ bỏ ra một mảng lớn, hình thành một loại cực kỳ khủng bố mỹ học ý tưởng. Thừa lúc này, Nhị Long như mũi tên sông vào trong nhà, hắn nhanh tiểu tuyết càng nhanh. Tiểu tuyết từ bên tường, vung đao đâm thẳng giải Nam Hoa cái góc. Nhị Long trong lúc tình thế cấp bách, một bước đạp địa, người bay lên, đối giải Nam Hoa cái ghế chính là một cước. Giải Nam Hoa liền người mang ghế toàn bộ xô ra đi, rơi ở một bên. Tiểu Tuyết cầm đao còn muốn bắt giải Nam Hoa, bị Nhị Long ngăn lại. Lúc này tiểu tuyết thay đổi hoàn toàn bộ dáng, sắc mặt đỏ lên, hai mắt đen nhánh, khóe miệng dùng sức tóe ra Răng cửa lộ ra, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, đây là tà ác như như ma quỷ biểu lộ. Nàng cầm đao càng không ngừng đâm nhị Long, thật sự là ngang sợ liều mạng, Tiểu Tuyết hiện tại chính là không muốn sống, đối mặt nhị Long phản kích căn bản không tránh, chính là một cái ý niệm trong đầu, giết nhị Long. Nhị Long nhớ đây là Tiểu Tuyết, bó tay bó chân rất nhiều, dần dần rơi xuống hạ phòng. Thừa dịp lúc này, Hà Thiên chân đẩy ta một thanh, đừng ngốc thất thần. Tranh thủ thời gian cứu Nam Hoa. Ta xông tiến ra phòng, hoàn thủ Hoàng đem giải Nam Hoa sợi dây trên người giải khai, một thanh hắn. Tiểu Tuyết nhìn thấy ta muốn cứu giải Nam Hoa, hé miệng phát ra một tiếng chú ý cũng không để ý, chạy ta lại tới. Nang bỏ mạng xông lên, Nhị Long cũng có chút bối rối, động tác nhất thời ngưng trệ, tiểu tuyết đao giơ lên. Cái đao này đẫm máu, sáng loáng đôi ta, chân của ta bụng lập tức như nhu nhão ra, muốn tránh, nhưng hai cái đuổi không nghe sai khiến. Lúc này, ngoài cửa chuyển tới một thanh âm quen thuộc, chạy bằng khí vẫn là cơ động. Nói cho cùng là sự động lòng của ngươi. Ta nhìn chăm chú nhìn, lại là cổ học lương tới, hắn chắp tay sau lưng mang theo kính dâm lớn đứng tại cửa ra vào nhìn ta. Có hắn tại, ta lập tức có chủ tâm cốt, đồng nhiên hai chân có khí lực, sử xuất thiên cương đả bộ, vừa tránh thoát tiểu tuyết một đao. Tạ Cố Long Tin gấp rút bước chân, ba vọt hai ngày ôm giải Nam Hoa tử trong nhà ra. Cổ Học Lương đỡ lấy giải Nam Hoa, đem hắn đặt nằm dưới đất, sờ lên mạch đập, lại nhướng mí mắt, nghiêm túc nói, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, mất máu có chút nghiêm trọng. Ta đáp ứng một tiếng. Ôm lấy giải Nam Hoa đi ra ngoài. Tiểu Tuyết như bị điên, phát ra không phải thanh âm của người, giơ đao thẳng sông thẳng lại. Cổ Học Lương nhìn xem nàng, không những không giận mà còn cười, lá gan thật là lớn, nữ nhi của ta thân thể cũng giáng lên, ngươi là nghĩ hồn phi phế tán. Cái này đắp lên thân tuyết căn bản không nhận hắn là ai, cầm đau liền đâm, Cổ Học Lương hở hở lên, động tác một hoa. Còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, hắn một thanh bóp lấy Tiểu Tuyết cổ, dưới chân làm vớp, đem Tiểu Tuyết vấp ngã xuống đất. Tiểu Tuyết liều mạng giãy giụa, nhưng Cổ Học Lương không biết bóp ở cái gì bộ vị. Nàng lam dậy vỏ chính là dậy không nổi. Cổ Học Lương tay phải làm ra một cái kết ấn thủ thế. Cùng bọn hắn pha trộn thời gian dài như vậy, nhiều ít ta cũng nhận ra một chút, cái này tay hình là đạo ra bên trong dùng để khu ma đổi tà ma. Thủ lớn đặt ở Tiểu Tuyết cái trán, không thấy làm cái gì kỉnh, Tiểu Tuyết cái trán vừa e mà ép ra thật sâu dấu. Tiểu Tuyết như bị liên, tay đảo chân đạp, phát ra bén nhọn tiếng giống. Lúc này Ta đột nhiên nghe được từ tiểu tuyết trong thân thể xuất hiện một cái đặc biệt âm thanh cùng bố. Lẽ ra tiểu tuyết bị quỷ nhập vào người, ta hẳn là lập tức có thể nghe ra trên người nàng có ác quỷ thanh âm, nhưng không biết tại sao, quỷ này âm thanh một mực chưa từng xuất hiện, thẳng đến bị cổ học lương đẩy vào tuyết cảnh, như ma quỷ thanh âm bắt đầu vang lên. Nghiên xúc, cổ học lương cười lạnh, còn muốn phản kháng. Ngươi liền đợi đến hôi phi yên giật đi. Hắn đem ngón trỏ trái phóng tới miệng bên trong, nhẹ nhàng khẽ cắn, khai ra một giọt máu, sau đó chậm ép về phía tiểu tuyết mi tâm. Triệu cứ tiểu tuyết ác quỷ tự hội biết đại nạn lâm đầu, âm càng ngày càng vang. Như là ác phong càn quét thật sâu động quật, vô số khổng khiếu đồng thời phát ra rú thảm, lại tụ tập đến một chỗ. Thanh âm này vừa xuất hiện, ta cảm giác tâm huyết của quật, đầu góc ông một tiếng lớn ba vòng. Ta lúc đầu ôm giải nam hoa, chân hạ một cái lão đảo, kém chút đem hắn ném ra. Hà Thiên Chân nhìn ta sắc mặt không đúng, lôi kéo ta ngồi xuống, dùng mu bàn tay trấn một chút trán của ta. Kinh nghi nói, ngươi thế nào? Thanh âm ba ta rốt cuộc duy trì không được, đem giải nam hoa phóng tới trên mặt đất. Giờ phút này bực bội đến muốn mạng, toàn thân khó chịu, trước mắt toát ra vô số kim hoa. Ta biết Hà Thiên là hảo ý, nhưng bây giờ đặc biệt khô, xem ai đều phiền vô ý thức đem tay nàng đẩy ra, chăm chú che lấy đầu của mình, không được, ta không được. Nhị Long tới, Thiên Chân tỷ, ngươi nhìn xem tệ tưởng, ta mang Nam Hoa ca đi bệnh viện. Nhị Long ôm giải Nam Hoa đi. Ta quằn xuống đất, không ngừng hút lấy hơi lạnh, trước mắt biến thành màu đen, bên thai chỉ có quỷ ác phong không ngừng. Ta thì thào nói, khó chịu, khó chịu, rất khó chịu. Hà Thiên chân giống như hướng miệng ta bên trong lắp thứ gì, ta buồn nôn đến muốn mạng, cũng không lo được là cái gì, dù sao nàng nhét vào đến không có chỗ xấu, ta nhai đều không, có nhai trực tiếp nuốt vào, một cỗ thuốc đồng y vị. Đừng nói, cái đồ chơi này vào trong bụng có chịu trợ hồ tiêu mất một chút. Ta chính nhớ tới, đột nhiên, quỷ khí ác thanh mãnh liệt, hình thành thanh âm vậy mà tại trong óc của ta hình tượng hóa, như cùng phong thanh âm trợ hộ biến thành một trương ác quỷ mặt. Mang theo pho thiên cái địa các bụi, càn quét đại địa, hướng ta mà tới. Ta bị mãnh liệt tác quỷ phong thanh hoàn toàn phá hủy, nhìn trước mắt Hà Thiên Trần, ngực khó chịu, ta oa một tiếng, cuồn phún ra một đốm máu. Suối trên mặt đất, nhìn thấy mà giận mình. Chương 262, yêu vật lại xuất hiện nhân gian. Hà Thiên Trân đỡ dậy ta, đối ta làm thủ thế, hít sâu, tỉnh táo một chút, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tiểu nha đầu này nhìn xem cũng lớn. Nói chuyện đến là ông cụ non, ta hiện đang đến gần sụp đổ, nàng lôi kéo tay của ta đi ra ngoài. Đi không có mấy bước, Hà Thiên Chân bỗng nhiên dừng lại, khịt khiến mũi, nghi ngờ nói, đây là vị gì? Ta lúc đầu mê man, bị nàng một nhắc nhở như vậy, quả nhiên nghe được một cỗ tinh tế điểm hương tập kích người, hương vị hương mà không án, để cho người ta mắt đường xương mềm phiêu phiêu dục tiên. Ủy thành âm tại trong óc của ta vốn là cuồng phong mặt quỷ hình thái, mà lúc này tại hương khí tác dụng dưới, vừa y mà ngưng tụ thành một cái yêu diễm mỹ nữ, xuyên cổ ba tư tia vây sa, tại vô thiên không vô biên vô hạn biển trong yêu diễm vũ đạo. Hà Thiên Chân kéo ta đi. Ta bước bất động bước, đứng tại chỗ cũ mà người. Cái này yêu dị mỹ nữ tựa hồ từ trong tưởng tượng đi đến hiện thực, một bên vũ đạo một bên đi vào trước mặt của ta, trung quanh hương khí càng đậm, nương động như thực chất, tỏa khắp tại toàn bộ hành lang. Hết thảy đều biến mất, chỉ có ta cùng mỹ nữ. Nàng mang mạng che mặt, xiên như ẩn như hiện siêu ngắn váy tơ, một bên múa một bên chậm rãi mà đến, đến trước mặt của ta, miệng phun lan hương. Bám vào trước ngực của ta, thi thảo nói lời tâm tình. Ta vây quanh quá khứ, đem nàng ôm lấy, lúc này bên tai ẩn, ẩn đến Hà Thiên chân thanh lo lắng, thể tưởng, ngươi vào vọng mê chi cảnh, tranh thủ thời gian trở về." Trong lòng ta cũng biết đây là huyễn cảnh, nhưng mỹ nữ trước mắt sắc thực không chế không nổi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có nữ nhân vị nữ nhân, mỹ nữ nhìn ta, nhẹ nhàng để lộ trên mặt mạng che mặt. Cái này một để lộ, ta giật mình kêu lên. Mỹ nữ diện mục dữ tợn, ngũ quan lại thua lại miệng lớn còn trải rộng ngắn ngùi lông đen, tương tự ác quỷ, bộ dáng thật giống là còn chưa khai hóa nguyên thủy bộ lạc chiến sĩ, thuộc về không riêng đi săn, trong tới còn ăn người sông cái chủng loại kia loại hình. Hết lần này tới lần khác mỹ nữ này dáng người lại cực động, làn ra bóng loáng tinh tế, chỉ là có một chương nam nhân thổ kết cắt mặt. Ta cương ngay tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Bị nữ chậm rãi hé miệng, lộ ra răng nanh, một cỗ mùi hôi mùi chuyển đến, nghe được cố này vị ta trong mũi máu tươi như nước máy đồng dạng chảy xuống, máu chảy tiến miệng bên trong, đầu lưỡi cảm thấy tê dẩm, đột nhiên chấn động toàn thân, ta tỉnh táo lại. Ta tại trong đầu hét lớn một tiếng, đột nhiên mở mắt ra, yêu dị mỹ nữ biến mất, toàn bộ hành lang phiêu tán nhạt khói mù màu vàng, mùi thơm chính là khói mù này phát ra. Ta thuận tay sờ một cái, cái mũi còn đang chảy máu, trên mặt đất chảy một vãi. Hà Thiên chân đẩy ta một thanh, nơi này quá nguy hiểm. Ngươi nhanh rời đi nơi này, ta đi giúp Học Lương. Ta quay đầu nhìn lại, cổ Học Lương cũng nhận cỗ này vị quá nhiều. Hắn chém mũi, ngón tay khe hở máu tích tắc hướng xuống trôi. Tiểu Tuyết nằm trên mặt đất đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, thoi thóp. Cổ Học Lương từ dưới đất nhặt lên một trang giấy, tùy tiện xé ra, quyển nhét vào tiến mình hai cái lỗ mũi, sau đó hơi túi thân đem nữ nhi ôm, lung la lung lay đi ra ngoài. Ba người chúng ta chỉ có Hà Thiên Chân tựa hồ không nhận hương khí chỗ nhiều, nàng chạy đến Cổ Học Lương bên cạnh, giúp đỡ hắn cùng một chỗ ôm lấy Tiểu Tuyết. Ta viện tường lảo đảo đi ra ngoài, hai cái đùi đều làm mềm, toàn thân không có nửa phần phế lực. Cỗ này mùi thơm thực sự tạm môn, không biết từ đâu xuất hiện, chẳng những có thể sinh ra hảo tượng mà lại để cho người ta để không nổi khí lực. Mấy người chúng ta đi vào bữa bọn không chịu nổi phòng khách, lại có mấy bước liền có thể ra đại môn, chuyện gì chờ rời đi hiểm địa lại nói. Đột nhiên trong yên tính truyền đến một tiếng tinh tế mèo kêu, meo ba. Cổ Học Lương ôm Tiểu Tuyết đi ở trước nhất, muốn tới cửa cửa trước, mèo âm thanh cùng một chỗ hắn giống như là bị làm định thân pháp, dừng bước lại. Ta che phun máu cái mũi ở phía sau, đầu não mơ màng tăng căng gặp hắn dừng lại, không nghĩ ra vì cái gì. Tiếng mèo kêu lại lên, Cổ Học Lương chậm rãi ngồi xuống, đem trong ngực phóng tới trên mặt đất, sau đó đối Hà Tiền làm thủ thế. Chúng ta ai cũng không nói chuyện. Tất cả đều duy trì cứng ngắc tư thế, gian phòng bên trong yên lặng uy mãng. Có chừng vài giây đồng hồ tĩnh mịch, bỗng nhiên tiếng mèo kêu lại văng lên. Tinh tế kéo thành một đường, giống như là hải nhi tại ngáp. Liền trong nháy mắt này, cổ học lương đột nhiên động, hắn thân ảnh lóe lên, như một đạo đen cầu vồng, cả người bay lên. Tập trung thân thể tất cả lực lượng kích hướng phía sau lớp kính tưởng. Tam Miễn cưỡng bay đầu nhìn lại, tường bên trên trống rỗng, cũng không biết hắn đánh cái gì. Người khác bay giữa không trùng, quyền gia Như Hồng, trong điện quang hòa thạch, năm chính niệm tại cách đất mặt đại khái hơn 1 mét khoảng cách trên mặt tường. tường. đầu tiên là không có việc gì. Sau đó lấy quyền làm trung tâm cấp tốc bắt đầu nứt tơ luyện hoa văn, nhanh chóng lan tràn. Ta không khỏi lưu luyến, một quyền này lực lượng lớn bao nhiêu a? Đúng lúc này, trên tường xuất hiện một màn khiến người nghẹn họng nhìn chân chối kỳ cảnh, tường trắng xuất hiện một con mèo ẩn ký, cũng không phải là thật mèo, giống như là dùng mực tàu giấy photo thiệp ở trên tường, lưu lại nhàn nhạt, nhạt chân dung. Cái này mèo đen chân dung bay vọt tại không trung, thân thể chuẩn bình, cực kỳ giang ra, giống như là tại tao ngộ lúc công kích, nhảy lên một cái. Cổ Học Lương kích xong một quyền này, ngay sau đó đối mặt tường lại làm một quyển. Một quyển này ở trên tường lại ném ra một con mèo ẩn ký. Mèo động tác thay đổi, tứ chi bay lên không lông đen chợt dựng thẳng, thân thể hơi có chút của mình, kia tư thái hẳn là nghĩ từ chỗ cao rơi xuống chạy trốn. Cổ Học Lương thật không khách khí, một quyền lại một quyền, ở trên tường ném ra cái này đến cái khác mèo màu đen ấn ký. Ta đều nhìn ngây người, cho người ta một loại mãnh liệt táo giác, mặt tường tựa hồ là một cái độc lập thế giới 2 dễ, con mèo này lấy mực tàu hình thức tồn tại ở trong thế giới này. Mèo ấn ký một hệ liệt động tác, vờ như -E mà giống phân tấm đồng dạng tại trên xuyên thành một chuỗi, nó từ chỗ cao nhẹ xuống, chờ xuống rơi tốc độ đến tránh né của Học Lương cứng rắn quyền. Ấn ký một cái tiếp một cái đến bệ cửa sổ nơi đó, meo một tiếng meo teo, vậy cửa sổ bên ngoài xuất hiện một con tằng mèo. Chính là ta tại bệnh viện trong nhà cầu nữ nhìn thấy con kia mọc ra mặt người cái mèo. Con mèo này đứng tại trên bệ cửa sổ, mặt chính đôi trong phòng chúng ta. Nó giật giật lông mày, khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, bắp thịt trên mặt tại run rẩy. Một lúc nick, lại ta lại ác, không chỉ ta khở, liền Hà Thiên chân cũng nhìn sử sốt, ai cũng chưa từng thấy qua có như thế sinh động mặt người mèo. Cổ học lương nhìn thấy nó, hét lớn một tiếng, nghiến súp. Lập tức không mà lên, một quyền đánh tới hướng cửa sổ. Trong phòng hương khí càng đậm, cổ học lương mắt mũi bên trong giấy đã bị máu mũi thấm đỏ. Máu tuận giấy từng giọt hướng xuống trôi, rải đầy trước ngực của hắn. Nhưng Cổ Học Lương một quyền này uy lực không giảm, có kinh thiên chi thế, một quyền quá khứ miệng thủy tinh. Mặt người mèo meo meo rủa kêu một tiếng, từ bệ cửa sổ trực tiếp lăng không ra bên ngoài này Cổ Học Lương thế đi không giảm, xông ra pha lê, đi theo con mèo kia một lên bay ra ngoài. Ta xem xét liền choáng váng, nơi này chính là lầu 5a, người rơi xuống còn không phải tươi sống ngã chết. Ta cùng Hà Thiên Chân cùng một chỗ vọt tới bên cửa sổ, bên ngoài có gió. Tiếng phai nhạt chúng ta bên cạnh khí, đầu não cảm thấy thanh minh rất nhiều. Ta nhìn một người một mèo bay ở không trung, bắt đầu hạ xuống. Cổ Học Lương giữa không trung bên trong còn làm lấy động tác, dùng tay đi bắt mèo, mèo ngay tại hắn phía trước chỗ không xa. Cái đuôi đuỗi rất dài, bốn cái móng vuốt càng không ngừng đào đạp, sợ bị Cổ Học Lương bắt lấy. Một người một mèo nhanh chóng hạ xuống, Cổ Học Lương mắt nhìn thấy phải bắt được cái đôi mèo, hắn cúi đầu nhìn xem cách mặt đất cũng tới gần, bất đắc gì rút tay về. Cả người hướng về sau đánh lộn lật, thân thể một vịnh lên thẳng tắp bay vào công viên một đống trong bụi cây, cũng không còn thấy. Con mèo kia cũng rơi xuống chỗ không xa, thân ảnh một cái, biến mất không thấy gì nữa. Ta cùng Hà Thiên Chân giúp đầu về đến, Hà Chân ta, ngươi lập tức đem Tiểu Tuyết đưa đến an toàn địa phương. Ta đi tìm Học Lương. Ta xem nhìn trong phòng, cha đạp bừa buổi không chịu nổi, giống như là bị lớn gió thổi qua, trong lòng dâng lên điệu lưu cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian ôm lấy Tiểu Tuyết. Chúng ta ra phòng ở, lão đạo đi vào dưới lầu. Tôi đi ra bên ngoài thanh phòng, quỷ thanh âm cũng đã biến mất, ta giống như là thu được tân sinh. Ta đem Tiểu Tuyết phóng tới trên đất trống, cùng Hà Thiên Chân cùng một chỗ đi vào rừng cây, nhìn thấy cổ Học Lương khập khiễng vịn cây đứng lên. Hắn một cái chân không dám rơi xuống đất, chỉ có thể miễn cưỡng quẻ lấy chân đi. Hà Thiên chân vội vàng đi qua, "Học Lương, ngươi không sao chứ?" Cổ Học Lương cười khổ một tiếng. Người không chịu nhận mình ra không được, có lòng không đủ lực. Ta khuê nữ đâu? Chúng ta ra rừng, Cổ Học Lương điên lấy chân một quẹ một quẹ đi vào tiểu tuyết trước mặt, nhìn xem hôn mê nữ nhi, thần sắc hắn yêu thường, vành mắt hơi đỏ lên. Hắn sở lấy tiểu tuyết tóc, "Tuyên nhi, ta tốt khuê nữ, ba ba có lỗi với ngươi, là ba ba sai. Ba ba về sau sẽ không còn rời đi ngươi." Hắn túi người ôm lấy tiểu tuyết, ta ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, "Cổ lão sư, ta tới đi." Cổ Học Lương không biết xông ai nổi giận, hét lớn một tiếng, "Ta khuê nữ chính ta chiều cố, ai cũng đừng tay." Hắn quẻ lấy chân ôm Tiểu Tuyết, một quẻ một quẻ hướng cư xá bên ngoài đi, tiêu nào như vậy khí nhân thân hình lại có chút còn xuống. Đi chưa được hai bước hắn bỗng nhiên dừng lại, nghiêm mặt nói, "Thế tượng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi là không là đệ tử của ta?" "Vâng." Ta nói. "Đáp ứng ta, tìm tới con mèo kia hạ lạc, nó là tất cả sự kiện kẻ cầm đầu. Ta muốn giết nó." Cổ Học Lương lạnh lùng nói. "Ta đáp ứng một tiếng." Cổ Học Lương không nói nữa hắn, túi đầu nhìn xem Nữ Nhi, tập tên tiến lên. Ta thấp giọng hỏi Hà Thiên Trần, "Kia cố mùi thơm là chuyện gì xảy ra?" Cổ học lương đã đi xa, nhưng hắn nghe được câu hỏi của ta, thanh âm Phil đi qua, kia là bị ngạn hương. Yêu nghiệt chi vật đã lại xuất hiện nhân gian.